Ta nhưng là xung thú đột kích ngược liên minh một thành viên, không thể túng. Không phải là về nhà mình sao, ta muốn đi nói cho chủ nhân ta đã trở về. Cho mình tăng hết dầu, trứng bảy màu thừa thế xông lên, trực tiếp xông ra ngoài. Chủ nhân ta đã trở về, a. Một quả trứng bởi vì không thấy đường, trực tiếp va vào cây cột. Giang Lâm, đi ra ngoài rèn luyện mấy ngày, choáng váng sao? Đau đau đau. Trứng bảy màu lùi lại mấy bước, lúc này mới phát hiện mình bay ra ngoài phương hướng không đúng. Vội va hướng về chủ nhân bên kia bay qua, chờ bay đến phụ cận sau, tốc độ lại không tự giác chậm lại. Cái kia, người chủ nhân kia, ta đã trở về. Giang Lâm nhàn nhạt đáp một tiếng, "Ừ." Trứng bảy màu, "Chủ nhân, ta không có đi ra ngoài quấy rối, ta còn làm 10 cái nhiệm vụ đây." Nó phụng làm nhiệm vụ thu được khen thưởng, đặt ở bàn trước. "Đều cho chủ nhân." Giang Lâm tiện tay thu hồi, "Hành." Sau đó, sẽ không có sau đó. Trứng bảy màu đứng lặng ở bàn trước, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn chủ nhân. Có chút không biết làm sao. Phản ứng này, thật giống có gì đó không đúng a. Chủ nhân có phải là không yêu nó? Có phải là có những khác tiểu khả ái? Trong lúc nhất thời, trong đại điện yên tĩnh lạ kỳ, Duy Cocker khí bóng liườm mạng, bắt đầu ở trên người mình nghiên cứu lên một chút cũng xem không hiểu bầu không khí. Thời gian từng chút trôi qua, Giang Lâm thu hồi trên bản vấn truyện, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy chỉ ngây ngốc sự ở nơi đó chứng bảy màu. Không khỏi liếc nhìn thời gian, nói, "Lập tức liền muốn lên khóa, còn ở đây xử làm cái gì? Vẫn là nói ngươi định gặp còn muốn đi ra ngoài?" Đã sắp bi thương lịch chạy thành sông chứng bảy màu trên người sáng ngời, đến trường. "Đúng, ta muốn đi học." "Không đi ra ngoài không đi ra ngoài, ta muốn đi học." Sau đó mau mau xoay người, lôi kéo một mặt mộng cơ khí bóng liền hướng trường học đi đi. Giang Lâm ở phía sau dàn dò, trên song phổ thông khóa sau. Bộ trưởng chính mình đi thực chiến ban báo danh. Trứng 7 màu ngừng lại, "Ai? Thực chiến ban? Cái gì đông đông? Chủ nhân cho nó báo khóa ngoại lớp huấn luyện." "Nờ. Trứng 457, làm sao? Muốn đánh ta? Hiện tại, liền một quả trứng đều muốn lên lớp huấn luyện sao? Đột nhiên cảm thấy trung học cơ sở mới lên lớp huấn luyện chính mình thật hạnh phúc. Trứng tổng, người lễ phép sao?" Nghe được người dẫn chương trình cùng trứng 7 màu đối thoại, phòng trực tiếp các cư dân mạng đều kinh ngạc. Tuy rằng vẫn luôn biết bọn họ quyền, không nghĩ đến còn có thể như thế đổi lại trò gián quyền. Cũng không cho người qua đường lưu một điểm đường sống sao? Khi còn sống không cần ngủ lâu, chết rồi cũng có thể ăn nghỉ. Quả nhiên là dạ, này đều quyến đến coi âm. Quả nhiên, không có so sánh sẽ không có thương tổn. Mẹ, mẹ đừng đánh. Mẹ nó, trên lầu bị bắt đi làm bài tập chứ. Ha ha ha. Liếc nhìn phòng trực tiếp màn đạn, Giang Lâm khẽ lắc đầu một cái, những này dân mạng vẫn là như thế có thể tự ngu tự nhạc. Cái này thực chiến ban, vẫn đúng là không phải Giang Lâm đề nghị. Là mặt khác mấy vị sủng thú chủ nhân đang xem chính mình sủng thú nhiệm vụ quá trình sau, thảo luận đi ra, nếu muốn làm nhiệm vụ, yếu như vậy không thể được. Từ tâm lý tố chất, chiến thuật vận dụng Đế lực công kích cũng không được. Nhìn người ta chứng bảy màu, không có so sánh sẽ không có thương tổn. Vì lẽ đó, thực chiến ban nhất định phải tới một người. Giang Lâm nghĩ chứng bảy màu sau đó còn có thể làm nhiệm vụ, học thêm chút đồ vật cũng tốt. Tuy rằng hắn bình thường cũng có dạy nó một vài thứ, nhưng tóm lại không đủ hệ thống toàn diện. La Lấy, ở một đám sủng thú thành lập sủng thú đột kích ngược liên minh thời điểm. Còi âm, một đám sủng thú chủ nhân cũng khảo sát một fan mỗi cái thực chiến ban, cho sủng thú môn đi danh. Không phải muốn cùng đi ra ngoài phần đấu, phản kháng sao? Quan hệ tốt như vậy, cái kia học đồ vật cũng đồng thời học chứ? Ở chứng bảy mẫu về thập bát điện thời điểm, hắn vài con sủng thú cũng lặng lẽ trở về từng cửa nhà. Tiểu Bọ Sữa đẩy một cái màu sắc rực rỡ quần áo, mới vừa vào đến liền bị ôm cái đầy cõi lòng. "Tiểu Hoa ngươi đã về rồi." Quỷ sai chủ nhân vui vẻ nói, "Ta thấy biểu hiện của ngươi, siêu động. Đúng rồi, ngươi đói bụng không? Bên ngoài có phải là đều không có thật ăn ngon uống? Có muốn hay không về ngươi ổ nhỏ bên trong trước tiên nằm nằm?" Đang khi nói chuyện, nàng đã lấy ra các loại ăn ngon uống ngon đồ vật, đặt tại Tiểu Bọ Sữa trước mặt. Chuối này phản ứng, để Tiểu Bọ Sữa đều không phản ứng lại. Lại vừa nhìn chủ nhân cái kia một bộ ngươi cực khổ rồi vẻ mặt, nhất thời có chút bắt đầu ngãi ngủ. Nguyên bản lòng kiên định cũng trở nên hơi động dung lên. Thức ngấm lại, chủ nhân vẫn là rất tốt đẹp. Gặp ôm một cái nó, sẽ vì nó dùng tiền mua các loại thứ tốt, còn có thể theo chân hắn nói nhân gian các loại tiểu cố sự. "Tiểu Hoa, làm sao?" Quỷ sai chủ nhân thấy nó bất động, lên tiếng nói, "Có phải là muốn thay cái khẩu vị? Ta dẫn ngươi đi chợ quỷ dưới tiệm ăn." Vẫn là nói mệt mỏi, "Ngủ ngươi chờ dưới." "Tiểu Hoa." "Tiểu Hoa." Nghe nải từng tiếng la lên, Nguyên bản rất cảm động tiểu bò sữa lập tức nhớ tới chính mình trốn đi nguyên nhân. Ta không muốn gọi Tiểu Hoa, ta là Bỏ Đực. Ta biết á Tiểu Hoa. Quỷ Sai chủ nhân, ta muốn thay cái tên. Có thể a? Thật sự? Tiểu Nai mắt bỏ đều sáng lên, vui vẻ nói, "Cái kia, vậy ta phải gọi lại Tuấn. Đại Tuấn cái gì? Vừa nghe chính là cái đẹp trai công. So với Tiểu Hoa cái gì, muốn không có thêm." Nó suy nghĩ thật lâu mới nghĩ đến, nhìn Tiểu Bò Sữa hài lòng giáng dốc, Quỷ Sai chủ nhân không nhịn được ôm chặt lấy Tiểu Bò Sữa, "Quá manh á a a. Đại Tuấn nhỉ? Có thể a? Ngươi đồng ý?" Tiểu Bò Sữa kinh hỉ, "Ừ." Quỷ Sai chủ nhân gật gù. Vậy ngươi là muốn ăn cơm trước vẫn là nghỉ ngơi trước, tiểu hoa? Tiểu bò sữa, cứ đi. Ngươi căn bản là không nghe luật hai. Ta muốn đột kích ngược. Chờ chút. Chủ nhân mới vừa nói nhìn thấy biểu hiện của chính mình. Ở đâu xem? Thấy thế nào? Tiểu con nhím nhà. Ủy sai chủ nhân về nhà một lần, liền nhìn một đoạn màu sắc rực rỡ đồ vật, vèo hướng về bàn dưới chạy trốn. Sau đó ở bên trong cất giấu không ra. Đi ra ngoài một chuyến còn chơi nổi lên chơi trốn tìm. Hắn nổ nước bọt một câu, không cần nhìn hắn cũng biết vật kia là cái gì. Chính là này thẩm mỹ ngoại trừ phổ thông chương trình học, thực chiến ban, hẳn là còn muốn báo cái thẩm mỹ ban. Hắn cũng không đi gọi đó, thẳng đi đến chỗ ngồi, lấy tay ở bàn một bên gõ gõ. Nghe được thanh âm quen thuộc, tiết tấu, dưới đáy bàn tiểu con nhím lập tức trốn ra. Thân thể bản năng nhanh hơn đại não, chờ nó phục hồi tinh thần lại lúc, nó đã thông thạo chuẩn bị kỹ càng hoa quả. Dung đâm cổ lên, đưa đến ủy sai mặt chủ nhân trước. Ủy sai chủ nhân cầm lấy một khối hoa quả, bình luận, phản ứng biến sắp rồi. Xem ra đi ra ngoài mấy ngày nay, vẫn có chút tiến bộ. Nghe nói như thế, tiểu con nhím nhất thời nhớ tới xung thú đột kích ngược liên minh, nhớ tới chính mình những ngày qua ở bên ngoài huấn luyện cùng phấn đấu, trong lòng lập tức liền có thêm phân dũng khí. Nó nâng lên lớn chừng hạt đậu con mắt, xem hướng về chủ nhân của chính mình, lên giọng, "Chủ nhân." Quỷ sai chủ nhân ăn xong một khối quả táo, liếc mắt xem nó, "Làm sao? Muốn đánh ta?" "Cái kia, cái kia thật không có." Tiểu con nhím mới vừa nô lên dũng khí, liền bị cái nhìn này cho xem không còn, âm thanh được hạ xuống. Cẩn thận mà nhìn chủ nhân một ánh mắt, đối phương đã lại bắt đầu lại từ đầu xem văn kiện. Liền như vậy kết thúc rồi à? Nhưng là, nhưng là nói lúc trở lại, còn đã đáp ứng lão đại, nhất định phải làm đến. Tiểu con nhím vùng vẫy một hồi, nhỏ giọng nói, "Chủ nhân, ta, ta không muốn làm quà bạn." Quỷ sai chủ nhân móc móc lỗ tai, "Cái gì?" Tiểu con nhím run cầm cập một hồi, nhưng vẫn kiên trì nói, "Ta không muốn làm quà bạn." "Ô hành." "Ai?" Tiểu con nhím cách 2 giây đồng hồ mới phản ứng được, "Chủ nhân đồng ý." Lúc này liền cả người run lên đậu, đem hoa quả đều cho run rơi mất. Trong lòng đắc ý, còn đánh hai cái lăn. Quả nhiên, tham gia đột kích ngược liên minh là đúng. Sau đó nhất định còn nghe lão đại lời nói. "Khà khà." Quỷ sai chủ nhân liếc nó một ánh mắt, này đầy đất hoa quả. Hỏa hồ ly bên này, cùng nó mấy vị đồng bọn không giống, hỏa hồ ly về nhà một lần liền thẳng đến chính mình chủ nhân trong lòng ngực, liên tiếp làm nũng, cầu ôm một cái cầu sờ sờ, hức hức hức. So sánh với thế giới bên ngoài, nhảy vòng lửa cái gì, vẫn là quá trò trẻ con, vẫn là chủ nhân ôm ấp thật. Từ nay về sau, nó cũng là có nhiều va chạm xã hội tiểu thú. Chủ nhân, ta sau đó cũng không tiếp tục cùng ngươi chơi tiểu tính khí hức hức hức. Quỷ sai chủ nhân một bên sờ sờ trong lòng ngực hỏa hồ ly, thầm nghĩ, vậy lần sau nhảy bảy liền vòng lửa mà không không một tổ bắt thử. Đó, nó, nó không thấy chính mình chủ nhân. Hậu cần bộ đội quá bận, chỗ nào cần chạy đàng nào. Quỷ quái đánh nhau muốn bọn họ đi thu thập hỗn loạn, bộ nông nghiệp có chuyện cũng cần bọn họ đi hỗ trợ, bộ kiến trúc có việc nhì cũng muốn đi liếc mắt nhìn. Thành tựu hậu cần bộ đội trưởng, quản lý đồ vật cũng nhiều. Thổ bắt thử đứng ở tự trước cửa nhà, nhìn trống rống ra nhà. Một cơn gió nhi thổi qua, trong sân là cây bay xuống, trên đất xoay chuyển hai vòng. Hay cùng nó tâm như thế, thật an hu. Mấy vị sủng thú hiện tại còn không biết chính mình rời nhà ra lúc đi, cõi âm các chủ nhân đều đã làm những gì. Mãi đến tận ngày thứ 2 buổi chiều Chúng nó ở thực chiến ban hai mặt nhìn nhau. Thật là đúng dịp, ngươi cũng tới. Đúng đây đúng đấy, thật là đúng dịp, chủ nhân ta cho ta báo. Ta cũng vậy. Nguyên lai like mọi người đều đến rồi a. Mấy vị sủng thú nói nói, sau đó trầm mặc. Tư Tình, thật giống theo chân chúng nó nghĩ tới có chút không giống nhau. Các chủ nhân khi nào thì bắt đầu tụ tập cùng một chỗ? Chương 458, là một cái quỷ, chúng nó cũng không dễ dàng. Ở một đám sủng thú bị tập thể báo cái thực chiến ban, học tập các loại chiến thuật cùng với công kích, phòng ngự chiêu thức trong khoảng thời gian này. Giang Lâm Quỷ binh, xe tăng nơi này cũng phát sinh một cái khiến một xe quỷ cũng đau đầu sự tình. Nay một xe quỷ, không biết chết như thế nào, cũng không còn khi còn sống ký ức. Quan trọng nhất chính là, không cách nào cách mở xe tang. Chúng nó lại như là không dễ, cái u hồn ở nhân gian buồi hồi. Nay một buổi ngồi, chính là 10 năm. Dọc theo đường đi, như gặp gỡ đi nhầm vào sinh hồn, hoặc là nhờ xe quỷ quái, đều sẽ giúp một cái. Chạy trên đường, cũng sẽ bởi vì một chuyện lo lắng sợ hãi. Tỷ như ác quỷ tập kích, tỷ như chỗ rẽ đột nhiên đụng với quỷ sai. Mãi đến tận gặp phải giang lâm, có quỷ sai trong nong, chúng nó mới xem như là chân chính có chứng điều kiện. Gặp phải quỷ sai không sợ, gặp phải ác quỷ cũng bởi vì chủ nhân cho xe tang cường hóa mà hạ thấp nguy hiểm. Theo lý thuyết, tự chủ người đi công tác sau khi trở lại, chúng nó liền muốn khôi phục dĩ vãng sắp xếp, mỗi một khoảng thời gian liền lên báo một lần gần nhất hành tung cùng hiểu biết. Có thể gần nhất, chúng nó nhưng không thể quay về, bởi vì trên xe đi nhầm vào cái khó chơi phụ nhân, còn là một sinh hồn. Thành tựu xe tang, chúng nó bình thường đều sẽ đem đi nhầm vào sinh hồn kéo về sinh hồn nhà của chính mình đi. Có thể vị này, vị này hành khách, ta nói ngươi rốt cuộc muốn đi chỗ nào? Tài xế đại thúc ở ven đường đem xe dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía sếp sau phụ nhân, ngữ khí mang theo chút bất đắc dĩ cùng không nói gì. Vị này phụ nhân từ mới vừa lên xe lên, liền đột nhiên cả kinh. Khi thì thép to, khi thì vấn đề, khi thì để yêu cầu. Hỏi nàng muốn đi nơi nào, nàng cũng hàm hàm hồ hồ nói không rõ ràng. Một lúc nói nơi này, một lúc nói nơi đó. Xe tang đều ở mảnh này vị trí xoay chuyển vài vòng. Nếu như nói, không nhớ được chính mình là ai, nhà ở chỗ nào. Ngược lại cũng thôi. Sinh hồn rời đi thân thể, bản liền không giống bình thường, không nhớ rõ cũng không có chuyện gì. Có thể nàng còn hỏi thăm các loại sự tình. Hỏi thăm xe này lai lịch, đại gia muốn đi đâu nhi, trên xe đều là ai? Có quỷ hành khách bị hỏi tiền, thẳng thắn nói ra thân phận của chính mình, dọa một cái nàng. Kết quả phụ nhân này kinh là kinh ngạc, nhưng cũng cảm đến rồi hứng thú. Ai các ngươi quỷ đều ăn chút gì a? Muốn ăn đồ ăn đi chô nào tìm? Nhân loại đốt hương hỏa, các ngươi đều có thể thu được sao? Tiền giấy đốt, coi như có thể sử dụng sao? Đúng rồi đúng rồi, quỷ sẽ thả thì sao? Gặp đẻ mũi. Quỷ nhảy mũi là bị người nghĩ đến, vẫn bị người mắng. Liên tiếp vấn đề, phản phất 10 vạn cái tại sao? Cả ngày hạ xuống, liền không cái yên tĩnh. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, đến cùng ở nơi đó." Tài xế đại thúc nói. Thấy xe đều ngừng, đang cùng quý hành khách nói chuyện phụ nữ quay đầu lại. Nàng đại khái 40, 50 tuổi dáng dấp, khóe mắt mang theo nếp nhăn. Hoa dâm tóc bị lần lượt nhuộm thành màu đen, nhưng không bao lâu nữa, lại từ chân tóc bắt đầu biến bạch. Trên người mặc rộng rãi hoa áo đông, phía dưới là một cái màu đen rộng chân quần, trên chân là nhẹ nhàng giày vải. Nàng tổng nói mình là đi ra mua thức ăn, thế nhưng không biết được làm sao liền đến nơi này. Nghe được tài xế lời nói, phụ nhân thật sự giơ lên đầu cố gắng suy nghĩ một chút, chần chờ nói: "Vốn là đường Phong Hoa, số 23." Đúng, nên chính là chỗ đó. Ta nhớ rằng mua nhà thời điểm, trong nhà bất ăn bất mặc thật một quãng thời gian. Tài xế đại thúc, chắc chắn chứ? Xác định. Phu nhân khẳng định gật gù. Sau đó, xe tang lại lần nữa khởi động, hướng về đường phong hoa chạy tới. Phu nhân thấy thế, lại lần nữa quay đầu lại nhìn bên cạnh người quỷ hành khách, một người tuổi còn trẻ tiểu cô nương. Tiểu cô nương, ta xem ngươi còn trẻ như vậy, còn không tốt nghiệp chứ? Bị hỏi hơn nửa ngày tiểu cô nương nhiều lần đều muốn không nhịn được, nhưng ngẫm lại mẹ mình hay là cũng là lớn như vậy tuổi tác, lại nhịn xuống. Ta tốt nghiệp, đều công tác. Là làm kế toán tự tự mình xử lý các loại giấy tờ thông thảo trình độ đến xem, hẳn là kế toán. Kế toán à, kế toán được, thật tìm việc làm. Phu nhân cười nói, ta liền nói tiểu cô nương nhìn chính là Cơ Linh, ba mẹ ngươi nhất định rất cao hứng. Ngươi có trở lại xem qua bọn họ sao? Tiểu cô nương nghiêng đầu đi, không có, đều không nhớ rõ. Như vậy à, quá đáng tiếc. Phu nhân thở dài, vậy các ngươi có nghĩ tới hay không ở đâu thời gian giải định ra đến? Vẫn như thế lái xe chạy tới chạy lui, khẳng định cũng không an toàn chứ. Tiểu cô nương liếc nhìn trốn đến hàng trước đi xã khủng quỷ đồng bạn, cũng thở dài. Chúng ta không thể cách lái xe này trên, hơn nữa Đi ra khắp nơi đi một chút, coi như du lịch, rất tốt đẹp. Cái tiếc ngược lại cũng đúng là, năm đó ta đã nghĩ đại giang nam bắt sông vào một lần. Phụ nhân nói tiếp: "Đáng tiếc, lúc đó không như vậy điều kiện tốt, hiện tại mà lại phải giúp vội vàng mang tốn tử. Có một số việc đều là càng đẩy liền càng về sau. Sau đó chậm lại, chậm lại, liền không còn." "Đúng rồi, các ngươi tài xế là làm cái gì? Hắn vẫn luôn là lái xe sao? Không mệt mỏi sao? Liền không ai thay hắn?" Tiểu cô nương lắc đầu nói: "Không được, xe này chỉ có hắn mới có thể mở." Phụ nhân che miệng nở đủ cười: "Ha ha ha." Vậy này xe còn rất có linh tính, biết ai là chủ xe. Sau khi, nàng lại hỏi rất nhiều chuyện. Hôn phối hay không? Có hay không hài tử? Thích gì dạng nam sinh? Tiểu cô nương nói cổ họng đều sắc, bất đắc dĩ nói: "Đại nương, ngươi để ta nghỉ ngơi một chút đi." Nó một cái quỷ, đều nói sắp không nói ra được thanh nhi đến rồi. Vung Tha nói đi: "Đại nương ngươi đều không phải ta. Được được được, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta không phải hỏi nhiều hai câu mà." Phụ nhân vung vung tay, không làm sao lưu ý nói: "Nếu như trên tay ta dở thức ăn vẫn còn, còn có thể cho ngươi dễ, cái dưa chuột ăn, giòn." Sau đó lại thầm nói, Nguyên Lai quỷ cung sẽ khản cổ họng, xem ra cũng sẽ đánh giấm. Nói, liếc nhìn tiểu cô nương đầy đặn cái mông, gật gật đầu. Hẳn là rất dưỡng. Tiểu cô nương, nó hiện tại đem nhãn cầu móc ra dọa một cái nàng, được không? Chẳng trách mọi người đều nói, bác gái sức chiến đấu mới là mạnh nhất. Nhưng ngẫm lại, lại quên đi. Vạn nhất đem nàng dọa buổi rối, ngược lại phiền phức. Ai? Thấy tiểu cô nương thực sự là nói không gì chuyện, phụ nhân động viên vô vô nó, không có chuyện gì, ngươi trước tiên nghỉ ngơi, ta biến thành người khác tán gẫu a. Xe này trên nhiều như vậy người, quỷ, đây Không sợ không đến tán gẫu. Đến thời điểm tán gẫu xong một vòng trở về, tiểu cô nương phòng trường nên nghỉ ngơi đến gần đủ rồi. Cái kế tiếp, tìm ai tán gẫu đây?" Phụ nhân ngẩng đầu lên, hướng về bên trong xe quỷ các hành khách quát tới. Nghe đợi phụ nhân lời nói, trên xe còn lại quỷ hành khách cùng nhau cả kinh, vội vã hướng về chỗ ngồi lơi co lại. Không nhìn thấy ta không nhìn thấy ta. "Tài xế, đường Phong Hoa còn chưa tới sao?" Chương 459, đừng nghĩ, mọi người đều là độc thân cậu. Ở một xe quỷ hành khách lo lắng mà lại bước thiết hi vọng dưới. Tài xế đại thúc rốt cục một cái phanh lại, lớn tiếng nói. "Đường Phong Hoa số 23, đến." Vị này hành khách, ngươi có thể trở về nhà." Dứt lời, quý các hành khách cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. "Ông trời, rốt cuộc đến." Vị này bác gái không nữa xuống xe, chúng nó lốt hai đều sắp lên cái kén. "Đã tới chưa, nhanh như vậy?" Phụ nhân đứng dậy nhìn bốn phía một cái, đang muốn nói không phải nơi này, tầm mắt nhưng quét đến ven đường hai đạo bóng người quen thuộc. Nàng dừng một chút, sửa lời nói, "Ai nha, vẫn đúng là đến." "Vậy ta trở lại." Nàng đi tới hậu môn, cửa xe từ từ mở ra, chờ nàng xuống xe. "Đúng rồi sư phó." Phụ nhân bước chân dừng lại, nhìn về phía chỗ điều khiển, cảm tạ a. Tài xế đại thúc liên tục xua tay, không cảm ơn với không cảm ơn. Ngài đi nhanh đi. Phu nhân đứng ở phía sau cửa xe, nhìn tài xế, lại nhìn ven đường cái kia hai đạo bóng người con thuộc. Sau đó đối với tài xế tới gần, "Vậy ta thật đi rồi à? Các ngươi khỏe quỷ gặp có báo đáp tốt, ta sau khi về nhà cho các ngươi nhiều đốt ít giấy tiền." Tài xế đại thúc, "Cảm tạ ngươi nhé, nhanh đi về nhà đi, đừng có chạy lung tung." Chưa từng cảm thấy đến lái xe như thế dày vào quá. Phu nhân rời bước xuống xe. Ca. Xe tang cửa xe trong nháy mắt khép lại, tài xế đại thúc đạp cần ga, cả chiếc xe vèo mở ra đi thật xa. Chỉ chốc lát sau liền không thấy bóng dáng. Mãi đến tận đã rời xa đường phong hoa, xe tang tốc độ mới chậm lại, khôi phục bình thường. Rốt cục thanh tịnh. Ủy các hành khách xoa xoa lốt hai, cô quắc ngồi tại chỗ, không muốn núc lích. Lần thứ nhất cảm thấy đến ngồi xe cũng có thể như thế mệt. Nàng để ta nghĩ tới chợ bán thức ăn các bác gái. Không, còn có nhảy quảng trường bác gái, siêu thị bác gái, bác gái thiên hạ. Thật sự là một cái miệng đi lần thiên hạ không đối thủ. Có điều, mới vừa nói cổ họng bốc khói tiểu cô nương nhìn ngoài cửa sổ, từ từ nói, nếu như mẹ ta còn trên đời, nên cũng gần như ở độ tuổi này đi. Các bọn mu đều giống nhau yêu lại ngại. Trong xe một tĩnh. Một lát, chỗ tài xế ngồi truyền đến tài xế đại thúc âm thanh, nửa đùa nửa thật nói: "Ta muốn là kết hôn, phòng trường lao bà cũng gần như lớn như vậy rồi. Nay một xe quỷ, đều là không còn ký ức. Đừng nghĩ, mọi người đều là độc thân cậu." Một tên thanh niên quỷ nói rằng. "Không, đừng kéo lên ta." Nhất theo túi công văn quỷ nâng lên một cái tay. Trên ngón áp út, một con loé sáng nhẫn kim cương vững vàng mang ở nơi đó. "Ta nhưng là có hồ đồ. Thiết, liền ngươi đã sắt." Thanh niên quỷ bĩu môi. Ngoài xe phong cảnh không ngừng rút lui. Xe tăng trên quỹ cười cười nói nói, lẫn nhau trêu ghẹo một lúc, một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Người nhà a? Có người nhà, không người nhà. Đối với chúng nó tới nói, không biết xem như là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Xe tăng ở trên đường lớn từ từ chạy, sau đó ở một cái nào đó cái khúc quanh, lái vào coi âm đường lối. Là thời điểm trở lại báo cáo. Bên này, phụ nhân kia cũng ở tại chỗ nhìn một lúc sau, đi theo ven đường cái kia hai đạo bóng người quen thuộc mặt sau. Đó là một tên trên người mặc tố y y, đáy mắt có vành mắt đen, một tay nắm hải đồng cô gái trẻ. Cậu bé có lấy mẫu xanh ra trời tối sách, nghiêng đầu nhìn mụ mụ. "Mumu, chúng ta lưu lại muốn đến xem bà nội sao?" Từng, Phó Gia Gai sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn, Tôn Nu nói, "Khiêu Khiêu đi cho bà nội kể chuyện xưa có được hay không?" Tất, Khiêu Khiêu gật gù, nhưng là bà nội nghe được sao? Đương nhiên rồi, bà nội nghe được Khiêu Khiêu ngân thành, nhất định sẽ rất cao hứng. Một lớn một nhỏ vừa đi vừa nói, một đường tiến vào tiểu khu. Nhẹ nhàng mở ra cửa nhà, Khiêu Khiêu trước tiên chạy vào đi, quả không phải vậy ở trên ghế sofa nhìn thấy một đạo ngủ say bóng người. "Mẹ, ba ba ngày hôm nay cũng ở đi ngủ." Phó Gia Gai lấy tay đặt ở bên mép Xuyệt, ba ba tối hôm qua làm ca đêm, ngươi nắm điều thảm đi ra cho ba ba trải lên. Sau đó chúng ta liền đi bà nội bên kia làm bài tập. Được rồi mụ mụ." Kiêu Kiêu cũng thả nhẹ âm thanh, nhỏ giọng trả lời. Sau đó rón ra rón rén chạy vào trong phòng ngủ, đem thảm lấy ra, cẩn thận mà cho ba ba liên lụy. Ở hai người không nhìn thấy địa phương, phụ nhân cũng một đường theo vào phòng. Nhìn trên ghế sofa đi ngủ thinh nhiên, không nhịn được nhắc tới nói: "Đều nói rồi nhờ ngươi thay cái công tác, này mỗi ngày thức đêm, thân thể làm sao chịu được được. Không phải ta nói ngươi, ngày đêm điên đảo, trong nhà vạn nhất có chuyện gì, ngươi giúp thế nào bận đi." Không nói lão nương ngươi ta có chuyện gì, liền nói lão bà ngươi hài tử, vạn nhất cần ngươi phụ một tay cái gì kết quả quay đầu nhìn lại, ngươi ở đi ngủ. Nhưng mà, mặc kệ nàng làm sao lại ngại, thanh niên đều ngủ đến vô cùng hương. Kiêu Kiêu, xong chưa? Được rồi mẹ, sẽ ở đó một lớn một nhỏ hai mẹ con thu dọn xong, chuẩn bị khi ra cửa. Thanh niên chợt có cảm ứng tự, lập tức tỉnh rồi. Con buồn ngủ ngồi dậy đến, dai dai, ngươi muốn đi mẹ bên kia. Ta vậy thì đem tiền chuyển cho ngươi. Phó dai dai quay đầu lại nói, không cần, ta này còn đủ. Không có chuyện gì, ta trước tiên phát ngươi, mẹ bên kia không biết còn bao lâu nữa. Thành nghe nói, tối đầu lấy điện thoại di động ra, lập tức vang lên truyền khoản thành công âm thanh. Được rồi, Trương Lãng ngươi nhanh ngủ đi." Phó gia gia nói. Từng ba ba gặp lại. Khiêu Khiêu trùng ba ba phất phắt tay, xoay người cùng mụ mụ cùng đi. Phụ nhân thấy thế, theo sát sau. Ầm. Cổng lớn khép lại, trong phòng một lần nữa trở nên yên tĩnh. Trên ghế sofa, Trương Lãng nhưng là không có ngủ tiếp. Hắn nằm nặn, nặn xuống ngủ, trong lòng thầm nhỏ, qua một thời gian ngắn, vẫn là thay cái công tác đi. Trương Lãng suy tư, mở ra điện thoại di động lật xem một lượt mỗi cái cầu trước áp. Nhìn nửa giờ, thực sự là không chịu được nữa. Hắn đang chuẩn bị lại năm một lúc, điện thoại đột nhiên vang lên. Lão bà điệp báo. Trương Lãng ngo ngo nhận nghe điện thoại, "Này, dai dai, không biết đầu bên kia điện thoại nói cái gì?" Hắn bỗng nhiên đứng dậy. "Không dám tin tưởng nói, thật sự, ta lập tức tới ngay." Cúp điện thoại xong, hắn liền hướng ngoài phòng trùng, trùng tới cửa, mới nhớ tới Hải Không Đội. Sốt ruột bận bịu hoảng thay đổi Hải, mới lại chạy ra ngoài. Chỗ cần đến, bệnh viện. Chương 460, lữ đồ điểm cuối, đặc cấp nhiệm vụ. Bệnh viện. Ở một nhà ba người nhìn kỹ, vậy người trên giường chậm rãi mở mắt ra. Nàng nhìn qua góc chừng 40, 50 tuổi dáng dấp Tóc từ gốc rễ bắt đầu một chút trở nên hoa râm. Sắc mặt tái nhợt, khóe mắt có nếp nhăn, môi có chút khô khốc. "Mẹ, bà nội tỉnh rồi. Bà nội tỉnh rồi." Nhẹ nhãi cao hừ nói. "Mẹ, ngươi không sao chứ?" Phó Dai Dai cùng Trương Lãng cùng lên tiếng nói. Trên giường phụ nhân theo bản năng má theo âm thanh nhìn lại. Quá một hồi lâu, Tàn Dã con ngươi mới bắt đầu tập trung. Trong con ngươi phản chiếu đứng ra trước một nhà ba người bóng người. "Ta." Phụ nhân một cái miệng, mới phát hiện mình cổ họng khan giọng lợi hại. "Ta, ta đi gặp Lão Trương." Cái kia có chút vẻ giàn mua trên mặt dần dần, lộ ra một nụ cười, hắn sống rất tốt. Lão Trương là ai?" Nhẹ nhõm méo xệ đầu, một đầu dấu chấm hỏi. Phó dài dài nhưng là cùng Trương Lãng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt chứa vẻ khiếp sợ. "Lão Trương? Cái kia không phải mẹ đối với bà sưng hô sao?" Nhưng, bà ở mười mấy năm trước liền bất ngờ tại thế. "Không được ba, cái kia một xe hành khách cũng đều không sống sót." "Mẹ, người đừng dọa ta." Trương Lãng trong thanh âm dẫn theo vẻ run rẩy, chỉ sợ mẹ câu tiếp theo chính là, "Cha ngươi nói muốn tới tiếp ta." Nhưng mà, trên giường phụ nhân nhưng chỉ là cười cợt, chớp dái nhắm mắt. Chuyện trong động đã nhớ không quá rõ ràng, chỉ mơ hồ nhớ tới Nàng ăn mặc một thân hoa siêu mỹ ngồi ở trên xe đỏ, chu vi đều là đủ loại khác nhau hành khách, mặc dù hơi nhỏ tính khí, nhưng đều rất dễ thân cận. Phía trước chỗ tài xế ngồi, ngồi Lão Trương. Lão Trương hỏi, "Vị này hành khách, ngươi muốn đi đâu a?" Nàng nói, "Các ngươi đây là muốn đi đâu? Muốn mở bao lâu? Nàng có thể hay không theo cùng đi a?" Lão Trương lắc đầu một cái, nói, "Không được, ngươi muốn mau mau về nhà, đi nguyên nên đi địa phương." Nàng không vui trả lời, "Sao còn không cho người đi đầy, ta trả tù lao còn không được sao?" Sau đó, Lão Trương liền không nói nữa. Xe vẫn mở à mở, đi qua rất nhiều nơi. Nàng ngồi ở bên cửa sổ, nhìn ngoài xe phong cảnh, lưu luyến người bên trong xe cùng vật. Nàng cùng trong xe hành khách cười cười nói nói, tùy ý trò chuyện. Mãi đến tận, xe đến điểm cuối. Nàng lỡ đồ, cũng kết thúc. "Mẹ!" Trương Lãng đông một tiếng quỷ trên mặt đất, sắc mặt trong nháy mắt trắng, "Mẹ ngươi đừng dọa ta." "Mẹ." Phó giai giai một tay che mặt, nước mắt đùng liền rơi xuống. Ngẹn ngào chạy ra ngoài, "Ta, ta đi kêu thầy thuốc." Tự mẹ ngã xuống, bất tỉnh nhân sự sau. Bọn họ liền vẫn lo lắng, sợ sệt. Chỉ sợ trước mắt tình cảnh này, do ác mộng biến thành sự thật. "Bà nội, bà nội ngươi làm sao?" Nè nhẹ nhìn mụ mụ, lại nhìn ba ba, có chút làm sợ. Hắn đẩy một cái mãi mãi cánh tay, "Bà nội, bà nội ngươi tỉnh lại đi, ngươi đừng ngủ. Mẹ, ngươi đừng bỏ lại chúng ta." Trương Lãng tay run run, hướng về con bà nó muối phía dưới tìm kiếm. "Làm gì?" Đang lúc này, trên giường phụ nhân đột nhiên mở mắt ra, bất thình lình trả lời một câu. "Gết bỏ mà lại kỳ quái nhìn nhi tử một ánh mắt, hô cái gì? Ta không phải mị một lúc. Nay một gọi, nàng đều đã quên mới vừa đang suy nghĩ gì." Nàng nhìn về phía bên cạnh Tô tử, "Nhảy nhảy đừng khóc, bà nội không có chuyện gì." A. Trương Lãng cùng nhảy nhảy cùng nhau sững sờ. Chớp chớp mắt, có chút không phản ứng lại. Mẹ ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, ta còn tưởng rằng. Trương Lãng ngo ngoao bò lên. Những ngày qua thức đêm ngủ không ngon, vừa nãy trong lòng một cái hồi hộp, chân mềm nhũn liền quy xuống. Yên tâm, ta mẹ vẫn dài ra. Phụ nhân nói, ta còn muốn xem nhảy nhảy lớn lên đây, có phải là nhảy nhảy. Nhảy nhảy gật gù, "Ừ. Bà nội nhất định phải xem ta lớn lên. Sau đó nhảy nhảy mua cho ngươi thật nhiều ăn ngon." Ngày nhảy, nhảy thận oan. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân rồ dập. Phó gia gia mang theo bác sĩ đến rồi, "Bác sĩ, người nhanh giúp ta mẹ nhìn." Lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy mở to mắt nhìn sang mẹ. Nhất thời hít vào một hơi, còn lại lời nói đều kẹt ở trong cổ họng. "Phu nhân cười cợt, ta không có chuyện gì." Nàng lưu luyến bên trong xe phong cảnh, nhưng cũng nhớ ngoại xe người. Hay là ngày nào đó, nàng còn có thể lại lần nữa ngồi trên chiếc xe kia. Nhưng, hiện tại còn không phải lúc. Từng người mạnh khỏe, chính là tốt nhất đã bán. Còi âm. Xe tang mới vừa báo cáo xong rời đi, Giang Lâm liền cảm giác vong hồn tiếp dẫn bộ trên có tần động tĩnh. Dây nặng tiếp dẫn bộ xuất hiện ở trong tay, ào ào chuyển động. Cuối cùng dừng lại ở hai trang tờ giấy màu vàng nóng trên. Chỉ nhìn mặt trên hai vệt kim quang lướt qua, hiện ra hai cái không giống nhiệm vụ tin tức, đặc cấp nhiệm vụ. Giang Lâm nhíu mày, tự hắn đi công tác sau khi trở lại, 18 đội đội viên tăng cường, vong hồn tiếp dẫn bộ trên, cũng có thêm một khối màu vàng khu vực. Màu vàng khu vực một góc, có chữ nhỏ tiêu, đặc cấp nhiệm vụ. Theo Diêm Vương đại nhân ý tứ, những nhiệm vụ này cũng là toàn công trạng, hơn nữa còn là thuộc về lương cao nhiệm vụ. Xem ra, lại muốn bận điu lên. Giang Lâm xác nhận hai nhiệm vụ tin tức sau, khép lại vong hồn tiếp dẫn bộ, đứng dậy hướng về đi ra ngoài điện. Chương 461: Gặp chuyện bất quyết, hỏi người dẫn chương trình. Giang Lâm đối với đặc cấp nhiệm vụ ấn tượng, vẫn còn dừng lại ở học rốt quỷ vực. Nguyên tưởng rằng đặc cấp nhiệm vụ tất cả đều là như vậy độ khó, hôm nay gặp mặt mới phát hiện đặc cấp nhiệm vụ có đủ loại khác nhau. Liên thì như hắn lần này nhận được hai nhiệm vụ, một cái là một lần nhiệm vụ, một cái là thời gian giải nhiệm vụ. Người trước là tiếp dẫn thần linh chuyển thế người vong hồn, người sau là định kỳ tra xét một vị thần linh chuyển thế người tình huống, cũng đi chép. Như có sự dị thường, lập tức đăng báo mà làm hết sức khống chế lại. Giang Lâm xem xong nhiệm vụ tin tức sau, nhìn xuống thời gian, quyết định trước tiên đi đón dẫn vong hồn. Phía sau, trực tiếp tiểu viên khẩu tự phát theo tới. Giang Lâm suy nghĩ một chút, mở ra phòng trực tiếp. Chỉ là tiếp dẫn vong hồn lời nói, cũng không có vấn đề. Nếu là có cái gì không thể phát sóng đi, trực tiếp tiểu viên khẩu cũng sẽ tự động làm tránh. Còn nữa, Diêm Vương đại nhân khẳng định là biết thân phận của hắn. Đông Điện vẫn không quỷ sai ở trước mặt hắn nhắc lên chuyện này, bây giờ nghĩ lại, quá nửa là có Diêm Vương đại nhân ra tay nhân tố ở. Nếu là không thể trực tiếp lời nói, Diêm Vương đại nhân ở bàn giao hắn đặc cấp nhiệm vụ lúc, nên liền sẽ nhắc tới. Nhưng Diêm Vương đại nhân không nói gì, thậm chí ngay cả phòng trực tiếp đều không nhắc tới lên. Cho đủ Giang Lâm không gian cùng tự do. Phòng trực tiếp mới vừa mở ra không tới 2 phút, thì có rất nhiều dân mạng tràn vào, đồng thời nổi bồng bóng. Người dẫn chương trình, người dẫn chương trình, buổi chiều được. Rốt cục lại gặp được người dẫn chương trình không ngủ công ta đang trực tiếp giữa đường này, đầu chó. Ồ, người dẫn chương trình Chu Vi là. Nhân gian, người dẫn chương trình lại người đến. Không đúng, người dẫn chương trình đại đại người đến làm cái gì? Ngày hôm nay muốn trực tiếp cái gì đây? Để ta đoán xem gì vở gở. Giang Lâm một bên bay đi chỗ cần đến, vừa nói, ngày hôm nay làm nhiệm vụ, tiếp dẫn một tên vong hồn. Dứt lời, phòng trực tiếp các cư dân mạng nhất thời thích giữa tham ưu. Thích chính là có thể lại lần nữa nhìn thấy người dẫn chương trình chính là lần này không biết là ai muốn rồi. Còn có vội vã phiên ra bản thân gì thư liếc nhìn, nhìn có còn hay không phải sửa đổi. Liên quan với ta xem trực tiếp tổng lo lắng cho mình gặp bỏ xuống chuyện này. Thực ra trước đây rất sợ chết, nhưng kệ từ khi biết cõi âm thật sự tồn tại sau, chẳng biết vì sao, trái lại không như vậy sợ. Có điều là, thay đổi một loại thân phận, bối cảnh ở cõi âm sinh hoạt, hay hoặc là trực tiếp đầu thai, mở ra cái kế tiếp tân sinh. Hơn nữa, nếu là nếu không có gì bất ngờ xảy ra, rời đi nhân thời lúc, gặp có quỷ sai đại nhân tới tiếp dẫn, cũng không tính cô đơn. Ngày hôm qua mới vừa từ trước chỉ hy vọng không ngủ công nhân gian đi một lần. Mẹ nó, trên lầu đủ tiêu sái, ta cũng hằng ngày muốn tử trước, nhưng ngẫm lại hờ bao. Tôi liều tôi liều. Xét thực, nếu đến rồi nhân gian, hoặc là toàn lực chạy về phía mục tiêu, hoặc là làm một cái hài lòng cá ước mới. Như vậy, sau đó cầu lại hà lúc, ít nhất có thể không thẹn với kỷ. Có thể cảm khái một câu, này một đời không có đến không, không có phụ lòng chính mình. Ở các cư dân mạng cảm khái, nói chuyện phiếm thời điểm, Giang Lâm cũng đi đến một chỗ cửa tiểu khu. Hắn theo địa chỉ, tìm tới mục tiêu vong hồn nơi ở, xuyên tường vào. Nhà là một phòng một tính một phòng bếp một phòng vệ sinh bố cục. Trong phòng phương tiện tuy đơn sơ, nhưng nên có điều có. Chỉ có một chút rất kỳ quái, vậy thì là trong phòng sở hữu rèm cửa sổ đều bị kéo lên. Thông qua rèm cửa sổ khe hở xuyên thấu vào ánh sáng, các cư dân mạng mơ hồ có thể nhìn thấy. Màu vàng sofa, màu trà bàn, màu đen máy truyền hình. Cùng với trên khay trà chứa đầy tàn thuốc cái gạt tàn thuốc, còn có sofa một bên dài dác chồng chai bia. Đột nhiên, bên cạnh cửa phòng ngủ mở ra. Một đạo lôi thôi bóng người đi ra, màu xanh lam đồ lao động phục không biết bao lâu không tắm rửa, tóc cũng tùm la tùm lun buối thấp đầu, ngơ ngơ ngác ngác địa đi đến nhà bếp, mở ra cửa tủ lạnh. Nhìn thấy bên trong giống tuyết thời điểm, hắn sững số trong mắt. Ầm. Cửa tủ lạnh một lần nữa đóng lại. Hắn ở nhà bếp nhìn một vòng, liền một điểm có thể ăn được đồ vật đều không có. Không biết nghĩ tới điều gì, hắn lông mày vẻ lại nhiều một phần. Trở lại phòng ngủ, thay đổi thân quần áo màu đen, lại đi rửa mặt. Đi tới cửa lúc, suy nghĩ một chút, lấy ra một cái mũ cùng một cái khẩu trang mang theo. Ở mắt mèo trước quan sát một lúc, mới cẩn thận mở cửa đi ra ngoài. Đi qua tối tầng hành lang, tiến vào thang máy, ấn xuống một lâu. Trong toàn bộ quá trình hắn đều cẩn thận mà chú ý chu vi, khác nào như chim sợ cảnh ong. Phần lớn dân mạng thậm chí cũng không kịp thấy rõ hắn trường giả sao, chỉ mơ hồ nhớ tới, lôi thôi, mặc da zombie, nên chừng 30. Đây là làm sao? Trong nhà xảy ra vấn đề rồi, có thể hay không là thang máy có vấn đề? Các cư dân mạng suy đoán, đều nói nhân sinh không bằng ý sự 89 phần 10, có thể chỉ có làm chính mình gặp phải chuyện không như ý, mới biết là xảy ra chuyện gì, mới biết sinh hoạt có bao nhiêu gay go, trong lòng có bao nhiêu khó chịu. Muốn quen thuộc những này không bằng ý, nói đến dễ dàng, bắt tay vào lằng khó. Ta mối tình đầu cùng ta chia tay lúc Ta cũng là trạng thái này. Tự bế. Thời điểm như thế này, có người kéo một cái là may mắn, nhưng nếu không có, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi ra. Ta luôn cảm thấy hắn là ở ẩn nốt cái gì, không biết là bị cái gì tinh hãi, vẫn là chọc tới người nào. Trong màn hình trực tiếp. Ken. Thang máy đến một lâu, đem mình già đến chặt chẽ Chu Lan đi ra, liếc mắt nhìn hai phía, sau đó từ nhà để xe dưới hầm đi ra ngoài. Mới vừa đi ra gara, bên cạnh đột nhiên nhảy ra một bóng người, một bên mở ra hai tay ngăn hắn, một bên trùng mặt sau hô lớn. Đi ra đi ra. Hắn quả nhiên hướng về bên này lưu. Chu Lan cả kinh, chạy đi liền muốn chạy, lại bị người trước mặt gắt ga ôm lấy. "Mau tới, hắn muốn chạy." Rất nhanh, một đám mười mấy người chạy tới, nữ có nam có, còn có mấy cái trung lão niên nhân. Bọn họ có tiến lên đợi kéo, ngăn cản. Có trong tay khoe dụ, dụ bên trong trứng gà, từng cái từng cái hướng về Chu Lan đập lên người đi. Có trên tay lôi kéo hồi phi, mặt trên dùng đế trắng chữ đỏ viết, người mang tội giễu người, còn mình đến. Còn có ở nâng điện thoại di động, đang làm trực tiếp. Biệt danh Thiên Hạ bất bình sự người dẫn chương trình, một bên đem màn ảnh nhắm ngay nam tử Vừa nói, Lao Thiết muôn mau nhìn, đây chính là cái kia đâm chết người không đền mạng người. Đụng vào người không dám thừa nhận, còn chạy. Khỏe mạnh một gia đình liền như thế bị hủy. Người như vậy, quả thực chẳng ra gì, không xứng sống ở coi đời này. Thiên Hạ bất bình sự nói, còn đem màn ảnh để sát vào, căn phấn sục sôi nói: "Cấp ngươi xem xem các ngươi nhìn, hắn đem nhà của người khác phá hủy, chính mình còn cùng cái người không liên quan như thế." An An uốn uốn vui lùa một chút, thật là không có thiên lý. Có người đem Chu Lan Vũ, khẩu trang đưa hết cho kéo rải, hắn mặt liền như thế trực tiếp bại lộ ở điện thoại di động phòng trực tiếp bên trong. Màn đạn xoạt xoạt bay qua. Một đám cùng thiên hạ bất bình sự như thế căm phẫn sục sôi người, dồn là mắng, còn có khen thưởng không ngừng thổi qua. Người như vậy nên xuống địa ngục. Người dẫn chương trình đánh hắn chứng gà, ta chứng gà tiền ta ra. Quả nhiên, kẻ cặn bã bản chất đều tương đồng. Sống sót đều lãng phí không khí. Còn ta lão công mệnh đến. Ngươi còn ta lão công mệnh. Ngươi cái người màng tội giết người. Giết thiên đạo, làm sao còn không chết đi? Một đám người lôi kéo, "Gái, nhục mạ." Chu Lan không chống đỡ được, một bên bảo vệ đầu, một bên không ngừng mà nói, "Ta không có, ta thật không có giết người. Người không phải ta ba. Các ngươi nghe ta giải thích." Ta không có. Đúng. Một cái lòng bàn tay đập tới đến, ngay lập tức lại là mấy cái nắm đấm, trứng gà đập tới. Không ai muốn nghe hắn ủi biện, lòng tràn đầy phẫn nộ, chỉ muốn để hắn biến mất. Ngươi đem ba ba trả lại ta, ngươi đem ba ba trả lại ta. Một đứa bé trai không biết từ đâu vọt ra, va đầu vào chu lan trên đụn. Chu lan vốn là bị đánh cho hỗn loạn, đứa nhỏ này va chạm, sức mạnh không nhỏ. Hắn một cái không đứng vững, hướng phía sau đổ tới. Người chung quanh thấy thế, cũng không ai kéo hắn một cái, hận không thể hắn hạ cái náo nhào. Đúng là cậu bé bên kia người nhà, vội vàng đem Hải Tử kéo đến bên người đi. Hằng Hằng Ngươi làm sao đến rồi, không phải nói không muốn đi ra chạy loạn sao?" Cậu bé Mậu thân sốt rồi nói, "Ta muốn cho ba ba báo thủ." Cậu bé nổi giận đùng đùng chỉ vào ngã chồng vó thứ hai làn, "Cũng là bởi vì ngươi, ta không còn ba ba. Mọi người đều nói ta, đều do ngươi, đều do ngươi. Bởi vì ngươi, mụ mụ bà nội đều đang khóc. Người trong nhà tất cả đều đang khóc. Bởi vì ngươi, người trong nhà đều không có thời gian của ta, mỗi ngày đều là ăn mì." "Đúng, đây chính là ngươi đụng phải ngươi ba ba người." Cậu bé bà nội đi tới, hàng hàng ngươi nhận rõ khuôn mặt này, chính là hắn hại chúng ta toàn ra. "Đúng." Lại một cái trứng gà đập tới. Trên đất Chu Lan không lúc nhích nhìn bọn họ, phảng phất cái gì đều không thèm để ý, cũng không giãy rủa. Từng cái từng cái trứng gà đánh ở trên mặt, cũng không đi che chắn. Quá một hồi lâu, mới có người nhận ra được không đúng, mau mau kêu ngừng. Chờ đã, đều dừng lại. Thật giống gặp sự cố. Tất cả mọi người nhìn kỹ lại, không biết hai kêu một tiếng chảy máu. Mấy mấy người cùng nhau lui về sau một bước. Tất cả đều sợ mình bị xem là hung thủ. Trên đất, Chu Lan mở to mắt, không chấp một cái nhìn bọn họ. Đầu mắt sau, máu tươi tranh nhau chen lấn chào ra. Có người cẩn thận mà tiến lên kiểm tra, mới phát hiện hắn ngã xuống địa phương, thật giống có món đồ gì. Hắn, hắn chết rồi. Mấy mấy người sử sốt, liền ngay cả tên kia chính đang trực tiếp người dẫn chương trình cũng sử sốt. Thiên hạ bất bình sự theo bản năng mà muốn đem phòng trực tiếp cho đóng, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, quan cái gì quan. Này không phải là lưu lượng sao? Hơn nữa, đóng sự trong sạch của hắn chẳng phải là liền không còn. Hắn mau mau lùi đến rất xa, đem màn ảnh nhắm ngay mặt đất, Lão Thiết môn, đây chính là kẻ ác có báo, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa đến. Xem, Diệp Vương này không liền đến thu hắn. Ta có thể không hề làm gì cả a. Lão Thiết Môn vì ta làm chứng. Nhìn trước mắt tình cảnh này, coi âm chữa trị hàng ngày phòng trực tiếp các cư dân mạng cũng há hốc mồm. Bọn họ nghĩ tới rồi thang máy, nghĩ đến ám sát, nghĩ đến đánh lén, chính là không nghĩ đến, dĩ nhiên là như vậy. Chuyện này, nên tính là người lá sát hại chứ? Hắn thật sự lái xe đụng vào người sao? Nếu như đụng vào người còn chạy, cái kia xác thực tàn bã. Không nên đi, đúng trọng tâm chắc chắn hiểu lầm gì đó. Có người nhìn cái kia mờ ra huyết, báo xong cảnh sau, mới trở về phân tích nói. Các ngươi ngẫm lại, người dẫn chương trình là Bạch Vô Thượng, tiếp dẫn vong hồn bình thường đều là thiên hồn. Vì lẽ đó, Trong này khẳng định có tình huống, nhưng rất nhanh thì có khán dân mạng lật đổ hắn lộ điểm. Ta nhớ không lầm lời nói, người dẫn chương trình đến thời điểm Nguyên Văn là đi ra làm nhiệm vụ. Vì lẽ đó, lần này tiếp dẫn vong hồn cũng có phải là bạch vô thượng, có phải là thiện hồn không có quan hệ. Bên trong cũng không có thiếu dân mạng bị trước mắt hình ảnh sợ hết hồn, đây chính là nơi phát hiện bộ án. Hơn nữa, đám kia hầu hình ảnh, những người kia điên cuồng khuôn mặt, thực tại có chút khủng bố. Bọn họ cũng không tâm tư phân tích, mà là lựa chọn trực tiếp hỏi. Người dẫn chương trình đại đại, lần này vong hồn là thiện hồn vẫn là ác hồn a? Khủng bố. Nhìn ra ta bị hại vọng tưởng chứngvarphi bảo, mau mau nhìn người dẫn chương trình đại đại, đây giao cho cảnh sát đi, có điều pháp luật có lúc xác thực sẽ bị oan thành động tử, vì lẽ đó, ta vẫn là nghe người dẫn chương trình nói thế nào được rồi. N. Chương 462, xe cậu không vi phạm, người thân hai hẳn lệ. Ta không có giết người, ta thật không có giết người. Chu Lan vong hồn từ trên thi thể hiện lên thời điểm, hắn còn đang không ngừng mà lặp lại trước lời nói. Nhìn thấy Chu Vi đứng người, hắn mau mau đi lên phía trước, từng cái từng cái giải thích. Thật sự không phải ta va, ta không có va người, ta không có. Có thể hay không nghe ta giải thích? Ta nói đều là thật sự." Hắn lại ngồi xổm người xuống, quay về tên kia gọi hàng hàng nam hài nói, "Ngươi ba ba không phải ta va, ta không phải hùng thủ giết người." Một vòng nói rằng đến, Chu Lan đứng tại chỗ, nhìn tờ ơ không động lòng đám người. Mờ mịt mà lại chấp nhất lẩm bẩm nói, "Tại sao? Tại sao các ngươi đều không nghe ta giải thích? Không, ta rõ ràng đều từng giải thích, ta đều từng giải thích, tại sao các ngươi còn không nghe?" Hắn ôm đầu, không rõ, tuyệt vọng, phẫn nộ. Các loại tâm tình đan xen vào nhau. "Nghe ta giải thích. Ta rõ ràng thì có giải thích, là các ngươi không nghe, các ngươi không tin ta, các ngươi không tin ta." Ta nghe." Một thanh âm đột nhiên tự vang lên bên hai. Giang Lâm nhìn Phản Phật Ma Trinh Chu Lan, lạnh nhạt nói, "Ta nghe, ngươi nói." Chu Lan bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn về phía Giang Lâm, biểu hiện hẳn ra, "Ngươi, nguyện ý nghe ta nói." Trong giây mắt đó, Chu vi những người dục giải dục dịch, hướng về hắn tới gần âm khí nhất thời ngừng lại. "Giang Lâm, ta nghe." Vì lẽ đó, ngươi không cần hoảng, không cần gấp, cũng không cần lấy thương tổn tới mình phương thức, đến tu được càng nhiều sức mạnh. Biến thành quỷ, cố nhiên gặp nắm giữ càng nhiều sức mạnh. Nhưng, nhân tâm tình mà đến sức mạnh cũng không bằng tu luyện đến ổn định, cũng sẽ có rất nhiều tác dụng phụ. Thì như, thần trí bị hao tổn, chỉ biết báo thủ. Thì như, sức mạnh mất khống chế. Hắn gặp qua không ít vì duy trì sức mạnh mà không ngừng sâu sát thêm chấp niệm quỷ, cuối cùng cuối cùng hại chính mình. Sức mạnh ở bất cứ lúc nào đều là một cái kiếm hai lưỡi. Ta nghe, ta cũng nghe. Đã sớm muốn biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Phòng trực tiếp bên trong, từng cái từng cái ta nghe từ màn đạn trên sẽ qua. Mới vừa có không ít dân mạng nhìn hiện trường sau, còn cố ý vào internet tìm một hồi. Lúc này mới phát hiện, chuyện này nguyên lai like huyên náo rất lớn. Trên mạng nói rất có lý có theo, còn có các loại bức ảnh, lẽ nào đều là giả. Này đều còn có thể có xoay ngược lại. Ta trước hết không biểu hiện. Những năm gần đây trên mạng càng ngày càng mơ hồ, sự tình các loại đều đang không ngừng xoay ngược lại lại xoay ngược lại. Ta trước đây cũng là căm phẫn sục sôi chính trực thanh niên một tên. Sau đó bị trên mạng chuyện này khiến cho tâm bệnh, dần dần mà liền chẳng muốn lên tiếng, liên điểm nóng cũng không muốn điểm vào xem. À này, ta lần trước cũng là, nhìn thấy bằng hữu vòng học tỷ phát ra cái bị Hải Vương cặn bạ tán gẫu ghi chép, ta còn rất hấu. Kết quả cuối cùng lại phát hiện, chân chính Hải Vương là ta cái kia học tỷ. Nữ nữ, nguyên bản là dùng cho đại gia giao lưu, hiểu nhau tồn tại. Nhưng dần dần mà bọn họ phát hiện, ngôn ngữ còn có thể dùng để lừa dối, dùng để ra người. Chân chính giết người trong vô hình. Mã Trước tiên xem xem hắn nói như thế nào đi. Trong màn hình trực tiếp, Chu Lan trong con ngươi lộ ra hồi ức vẻ, hết thảy đều là từ ngày đó bắt đầu. Hắn rõ ràng nhớ tới ngày ấy, ngày 10 tháng 10. Hắn xem thường ngày mở ra xe vượt tại, mang theo tràn đầy hàng hóa, lui tới với hai nơi. Bởi vì trên chính là ca đêm, vì lẽ đó sắt trời cũng đã tối. Trên đường xe cộ so với ban ngày muốn thiếu rất nhiều, Chu Vi cũng chỉ còn giữ lại bỏ kêu cùng ô tô chạy quá rầm rầm thanh. Hoang nên nghe đài tối nay điểm ca. Ta là Lolo. Chu Lan vừa lái xe, một bên thông thạo mở ra điện thoại di động radio. Trong radio thanh âm ôn nhu, du dương từ khúc, ít nhiều gì có thể giải quyết một hồi ban đêm yên tĩnh cùng kẻ nhạt. Phía dưới là cư dân mạng đều có thể yêu vì là sở hữu ngủ không được bằng hữu điểm đàn violin khúc quả xoài. Giống như trong rừng suối nước, chập rãi chảy xuôi tiếng đàn vang vọng ở trong xe. Con đường này, Chu Lan tới tới lui lui mở ra rất nhiều lần, nơi nào có máy thu hình, nơi nào có trạm thu lệ phí, hắn đều rõ rõ ràng ràng. Nhưng xe vận tại tốc độ như cũng không nhanh không chậm, coi như nhiều dùng chút thời gian, cũng phải bảo đảm an toàn. La lấy Làm phát hiện con đường phía trước trên có thêm cái cái gì sao, hắn lập tức liền sát xe. Cái quỷ gì? Chu Lan tim đập không tự giác tăng nhanh vỗ một cái. Này, bên ngoài chính là ai? Chu Lan không có lập tức xuống xe, mà là từ cửa sổ xe nơi hô một cổ họng. Phía trước chính là ai, là người hay quỷ? Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Chu Lan có chút hoang rồi, sẽ không phải là gặp phải cái gì manh thú hoặc là thứ không sạch sẽ chứ? Hắn theo bản năng từ kính chiếu hậu hướng phía sau liếc mắt nhìn. Cứu, cứu mạng. Một đạo suy yếu âm thanh truyền đến. Chu Lan suýt chút nữa nhảy lên, nắm đấm đều cứng rồi, mẹ nó mẹ nó ai đang nói chuyện. Cứu, cứu ta. Âm thanh tiếng xuất hiện lần nữa. Lần này, Chu Lan chú ý một hồi, mới phát hiện âm thanh là tự phía trước truyền đến. Dọa ta một hồi. Hắn lẩm bẩm một tiếng, giơ tay lên một bên gậy sắt, cẩn thận lòng đất xe kiểm tra. Này hơn nửa đêm, chu vi còn đều là cái rừng, ai biết gặp không gặp xảy ra chuyện gì. Trước đây không phải có tin tức sao, bại hoại giả trang bị thường, chờ xe dừng lại, những người ở bên trong sau khi ra ngoài, lập tức niu tải hải mệnh. Chu Lan một tay chiếu điện thoại di động đèn, một tay gậy sắt hướng về trước xe nhìn lại. Chợt thấy rõ phía dưới bóng người kia sau, nhất thời trợn to mắt là một cái mọ me khắp người người, từ đầu đến chân, đại đại nho nhỏ thương hoàn toàn đến cũng hết, tay cùng chân còn lấy kỳ quái tư thế mà mèo. Dù là Chu Lan sống 20 mấy năm, thời khắc này cũng có chút hoảng rồi. Hoàng chính là, thương thế quá hù dọa, càng hoàng chính là, hắn có chút không có chỗ xuống tay. Chu Lan run cầm cập, gọi 120, này, 120 sao? Nơi này có người bị thương đặc biệt nặng, ở Tân Giang giao lộ hạ xuống hướng về phía đại khái 500m. Đúng, đúng, các người mau tới. Nhìn, như là bị bánh xe lăn qua. Cúp điện thoại xong, Chu Lan nhìn mặt trước người bệnh, hai tay đều sắp không biết nên làm sao ta. Này, ngươi không sao chứ? Không phải, ta là nói có thể nghe được ta lời nói sao? Còn có ý thức sao? Nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn làm hết sức cùng đối phương nói chuyện, nói mò một đống hắn chính mình cũng không biết nói cái gì lợi nói. Nay một đêm, thời gian phảng phất trở nên đặc biệt dài lâu. Không biết trôi qua bao lâu, Chu Lan rốt cục nhìn thấy 120 xe. Thở phào nhẹ nhõm đồng thời, đặt ngông ngồi trên mặt đất. Này, ngươi là thân nhân bệnh nhân sao? Ý hộ nhân viếng hỏi. Chu Lan mau mau vùng vung dậy, không phải không đúng, ta chính là cái người qua đường. Hắn chỉ chỉ bên cạnh xe vừa tải Ta lưu lại còn làm việc muốn làm đây." Câu hỏi người kia liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ có hơi hoài nghi. Hơn nửa đêm, một cái bị xe va người bệnh, một cái xe vừa tải. Những tình huống khẩn cấp, cứu người bệnh quan trọng. Bận việc hơn nửa ngày. Ở trước khi trời sáng, Chu Lan rốt cục bình an đem hàng hóa đưa đến chỗ cần đến. Sau khi tan việc, hắn nằm trên ghế salon, hồi tưởng tối hôm qua tao nộ, như cũng không nhịn được lao đổ mồ hôi. Xe cẩu không quy phạm, người thân hai hàng lệ a. Chương 463, ta có thu video. Chuyện đêm đó Chu Lan liền cảm khái một phen, cũng không nghĩ nhiều tất cả cuộc sống của chính mình mới là chủ yếu, tiền thuê nhà, công tác, cho đơn. Nhiều chuyện như vậy chờ hắn đi giải quyết. Mãi đến tận 2 ngày sau, một mập một gầy 2 tên cảnh sát tìm tới Chu Lan, hiểu rõ ngày đó tình huống. Chu Lan mới biết, tên kia người bệnh không cứu giúp lại đây, tạ thế. Ai? Hắn thở dài một tiếng, nhưng cũng không quá mức kinh ngạc. Dù sao hắn phát hiện đối phương thời điểm, cũng đã trọng thương trong đất, không biết nằm bao lâu. Chu tiên sinh, có thể hay không nói một chút ngươi ngày đó hành trình?" Thôi mập cảnh sát hỏi. Chu Lan hồi ức một hồi, nhân tiện nói, "Ta là ca đêm, ngủ thẳng buổi chiều 2 giờ còn chừng." trái phải mới lên, sau đó đi dưới lầu ăn cơm, lại đi bên ngoài tản đi gặp bộ, thuận tiện đi siêu thị mua đồ. Sau đó 7 giờ, ta liền đi làm mà, từ nơi này xuất phát, hướng về phụ cận văn phòng chi nhắn đi. Chu Lan cẩn thận nói rồi chuyện ngày đó, còn có gặp phải người bệnh tỉ mỉ trải qua. Ngược lại cũng không nghĩ nhiều, dù sao có người chết rồi, nhất định phải điều tra một chút. Hơn nữa, cái kia người bệnh vết thương trên người nhìn qua liền không phải bất ngờ. Nhất định phải tìm tới người gây ra họa. Ở nửa giờ một hỏi một đắc sau, bên cạnh tên kia gẩy cái cảnh sát đưa ra muốn nhìn một chút xe của hắn. Chu Lan gật gù, mang theo bọn họ nhìn xe. Thuận tiện giải thích, ta là ca đêm, xe này ta là cùng một cái khác ca sáng đồng sự đồng thời thay phiên dùng. Gây cảnh sát quay về cái kia xe vụ vụ chiếu, sau đó bỗng nhiên hỏi một câu. "Người xe này, hai ngày nay trời qua sao?" Chu Lan nhíu nhíu mày, "Không có, hai ngày nay không có mưa, không tính quá bận." Ừm. Gây cảnh sát có cũng được mà không có cũng được đáp một tiếng, trên xe không có xe cậu máy đi hình. Trước đây có nghĩ tới, thế nhưng vẫn không mua. Ừ. Gây cảnh sát gật gù, cùng vị cảnh sát mập giao lưu một hồi, hay cùng Chu Lan cáo từ. Cảnh sát đi rồi, bên cạnh có đồng sự vây quanh, "Chu Lan, Xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì? Không có gì." Chu Lan lắc đầu một cái, đem chuyện ngày đó nói đơn giản một hồi. Đồng sự cảm khái nói, "Thế sự vô thường a." "Có điều, cái kia hơn nửa đêm, nếu như ta ta khẳng định không dám xuống xe, gặp phải chuyện này, cũng quá xui xẻo rồi." "Chu Lan ngươi muốn hay không mua cái cái gì chuyện vận vật trang sức?" Chu Lan xoay người lấy ra khăn lau xoa xoa cửa sổ xe, "Không có vấn đề nói. Xui xẻo cái gì ngược lại cũng không thể nói được, nếu như có thể cứu giúp lại đây, cũng coi như là cứu người một mạng, cũng là đánh 120 sự tình." Đồng sự chà chà nói, "Ngươi tâm thật là lớn." Chu Lan quay đầu lại, trêu ghẹo nói: "Thử nếu là có không sai vật trang sức, cũng có thể cho ta để cử một cái ha ha, nói thí dụ như thoát đơn, nhân duyên cái gì." Liên tiếp 7 ngày trôi qua, gió êm sóng lặng. Chu Lan kéo dài chính mình làm công hàng ngày. Nguyên tưởng rằng chuyện đêm đó từ lâu lật trời, mãi đến tận nào đó trời xế chiều, hắn bỗng nhiên thu được một cái xã lạ gửi tin. "Người mang tội giết người, đi chết." Chu Lan nhíu nhíu mày, phát sai rồi. Hắn trở tay đem đối phương kéo đen. Đi công ty lúc làm việc, hắn tổng cảm giác đồng sự xem vẻ mặt của chính mình có chút kỳ quái. Xảy ra chuyện gì? Hắn tìm cái trong ngày thường có lui tới đồng sự hỏi. Đối phương liếc mắt nhìn hắn, hỏi ngược lại, ngươi còn không biết, ta hẳn phải biết cái gì? Quên đi chính ngươi xem. Đối phương lấy điện thoại di động ra, phát ra hai cái liên nhãn lấy. Chu Lan mở ra cái thứ nhất liên tiếp, là một cái đồ văn văn trường. Mặt trên nói, là đồng thời gây chuyện mà chạy sự kiện. Vẫn đứng lên người bị hại hình ảnh, cùng với thương thế đo lường kết quả. Quản thực nhìn thấy mà giận mình. Nếu không là nhiều lần miễn ép, đều không đạt tới cái này thương thế. Chu Lan càng xem càng nhìn quấn mắt, lại một xem thời gian địa điểm, không phải là hắn hỗ trợ đánh 120 người bị hại kia sao? Đây lại ở dựa vào mạng lưới sức mạnh tìm người gây ra họa. Có thể này với hắn có quan hệ gì? Chu Lan tiếp theo nhìn xuống, nhìn thấy văn chương cuối cùng lúc, cả người cứng đờ. Phản Phật đại mua đông bị người rọi một chậu nước đá, lạnh từ đầu đến chân. Đó là một tấm động thái đồ. Độ. Chất lượng hình ảnh cũng không phải rất rõ ràng, như là nó xe cộ vội vàng đi ngang qua lúc đọc xuống. Đêm khuya lối đi bộ, bốn phía đen thui, chỉ còn dư lại yếu ớt ánh trăng. Một chiếc xe hàng lớn đứng ở giữa đường, người bị hại nằm vật xuống ở trước xe, không nhúc nhích. Chủ xe tựa hồ mới vừa từ trên xe bước xuống, một tay cầm điện thoại di động, một tay cầm gậy sắt, hướng về thụ hại tới gần. Dáng rớp kia, động tác kia, dường như muốn cho trên đất người trở lại một vậy. Lại vừa nhìn chức văn miêu tả, trên người nhiều chỗ gặp phải đả kích vết thương. Chu Lan nắm điện thoại di động, thân thể hơi run. Nếu không có chính hắn chính là chủ xe, chỉ sợ cũng phải đem người chủ xe này cùng người bị hại thương liên lạc với đồng thời. Hắn tiếp tục đi xuống phiên, chỉ thấy nhiệt tâm các cư dân mạng đã phân tích đến mạch lạc rõ ràng. Còn có người đem video phân tích xử lý một hồi, thật ra xe vận tải bảng số xe cùng chủ xe hóa trang, khuôn mặt. Lại là gây chuyện mà chạy, đưa đi ăn cơm tù. Đồ lấy đi, không tạ. Mẹ nó, đây cũng quá đồ các đi nhiều lần nghiền ép nhiều lần như vậy, còn muốn hạ xuống tự mình đánh chết. Khủng bố. Người mang tội giết người làm sao không chết đi? Nhìn cái kia từng cái từng cái tràn ngập chính nghĩa mà phẫn nộ lên tiếng, Chu Lan đè ở bên người cái nắm, móng tay lún vào thịt bên trong. Hắn lui ra văn trường, lại mở ra cái thứ hai liên tiếp. Đó là một cái video ngắn. Người bị hại thê tử sưng đỏ mắt, ống hài tử quay về màn hành khắp tố. Mà sau còn biên tập người bị hại thương thế độ, cùng với người chủ xe kia cầm gậy sắt xuống xe động thái video. Ngắn ngắn vài câu giảng giải, liền làm nổi lên mọi người tức giận trong lòng. Video online trăm vạn, khu bình luận hơn vạn. Đụng vào người chạy thì tôi, còn nhiều lần hành hạ đến chết, tức giận đến ta cả người run. Quả thực là xã hội rắc rưởi. Như vậy bạo lực cơ số, nhất định phải truy cứu tới cùng. Đáng thương này cô nhi quả phụ, sau đó sinh hoạt khổ sở. Công việc này phục, ta biết, chính là 20 công ty. Khu bình luận rất nhiều người tìm ra xe công ty chính, phân tích này một chuyến con đường. Càng có mấy người, nói phải tìm được chủ xe điện thoại, địa chỉ. Chu Lan, ngươi bình tĩnh đi, ngươi không phải nói việc này không có quan hệ gì với ngươi hạ. Bên cạnh phát hắn liên tiếp đồng sự khuyên nhủ. Chu Lan gật gù, hít sâu hai lần. Chính muốn nói chuyện, một cú điện thoại đánh tới. Vừa mới truyền được, đối phương liền mắng lên: "Loại người như ngươi làm sao còn chưa đi tử?" Chu Lan không lại nghe tiếp, trực tiếp cúp điện thoại cũng kéo hắc. "Giúp ta xin nghỉ một ngày." Hắn nói một câu, xoay người liền hướng ngoài công ty đi đến. "Đồng sự, ngươi đi đâu?" Cục công an. Chu Lan tìm tới ngày đó tìm đến hắn hiểu rõ tình huống hai tên cảnh sát, yêu cầu xử lý chuyện này. "Ta rõ ràng là đánh 120 người, làm sao thành người gây ra họa? Đây là nói xấu. Hơn nữa ta còn thu video." Hắn mở ra chính mình lúc đó thu video, đặt ở tên kia vì cảnh sát ngập trước mặt. Thời đại này phù cái lao nhân đều muốn đập video, hắn tự nhiên cũng chưa quên đập video. Chương 464, ngươi có phải là cũng không tin ta. Ngươi tin ta a? Chu Lan rời đi công an sau không bao lâu, cái tiêu biểu đặt văn chương cùng video đều bị xóa. Công an cũng phát sinh thông cáo, cho thấy còn đang điều tra bên trong. Cho tới Chu Lan đập cái kia video. Bởi vì hắn quay chụp lúc, người bị hại đã nằm ở trên mặt đất, không biết là ngất đi, vẫn là bị thương quá nặng, cũng không có làm ra bất kỳ cái gì đáp lại. Chu Vi cũng không có bất kỳ nhân chứng, vì lẽ đó cũng không thể chứng minh việc này cùng hắn hoàn toàn không liên quan. Nhưng tương tự cũng không có trực tiếp chứng cứ, có thể chứng minh hắn chính là người gây ra họa. Chu Lan còn ở trên mạng phát ra cái video, thể hiện ra trò chuyện đi chép. Ta rõ ràng là hỗ trợ, làm sao liền thành rất người? Gặp mang nguy sát, chính là an toàn suy nghĩ. Chưa bao giờ động thủ một lần. Hắn nguyên tưởng rằng như vậy liền có thể giải thích rõ ràng, nhưng sự thực ngoài ý muốn. Khu bình luận tất cả đều là quấy gợ lợi nói, coi như có tán thành hắn, cũng lập tức sẽ bị nó cư dân mạng công hãng có phải hay không không xóa đi bình luận. Ai biết ngươi có phải là đụng vào người sau, cố ý đập video. Mọi người đánh chết, còn giả mù sa mưa đánh 120 cho rằng như vậy liền có thể chạy trốn trách nhiệm hình sự. Cửa chết. Chu Lan phát hiện những người bịa đặt video và văn chương thời điểm đã quá muộn. Trên mạng dư luận từ lâu lên men. Hắn tin tất cả nhân, từ lâu tiết lộ ra ngoài. Co như những người video, văn chương bị xóa, cũng còn có thể bốc lên tần đến. Mỗi ngày đều có sự khác biệt xa lạ tin tức, xa lạ điện thoại đánh cho Chu Lan. Càng có kỳ kỳ quái quái chuyện phát nhanh xuất hiện ở cửa nhà. Công ty phụ cận còn ra hiện một chút giơ nhãn hiệu người. Trên bảng hiệu viết giết người đền mạng. Trên mạng cũng xuất hiện không ít người chống lại công ty. Trong lúc nhất thời, Hắn phản phất do lương dân, biến thành người người gọi đánh chuột chạy qua đường. Ngày này, công ty quản lý tìm tới Chu Lan. "Chu Lan, ngươi trước tiên đem chuyện của cá nhân ngươi giải quyết xong, lại trở về đi làm đi. Tại sao? Người không phải ta va." Chu Lan không nghĩ đến công ty lại gặp cho mình đình công, không dám tin tưởng nói, "Ta chỉ là hỗ trợ đánh cái 120." Quản lý gõ gõ bàn, ngắt lời nói, "Va không va, chỉ có chính ngươi rõ ràng. Chu Lan, công ty lưu ý chính là, ngươi tạo thành ảnh hưởng có thể hay không mang đến tổn thất, ngươi biết không?" Chu Lan im lặng. Người trước tiên tránh một chút danh tiếng. Chờ chuyện này giải quyết, ngươi lại trở về." Quản lý nói. "Được rồi." Chu Lan hít sâu một hơi, nhiều hơn nữa lời nói cũng chỉ có thể biệt về trong bụng. Từ hậu môn rời đi công ty sau, hắn ngẩng đầu nhìn cái kia trong sáng bầu trời. Ánh mặt trời qua lại đến hắn nheo lại mắt, vẻ mặt hốt hoảng. Làm sao liền biến thành như vậy cơ chứ? Hắn đã làm sai điều gì? Chu Lan không đi công ty sau khi, những người nâng nhắn hiệu người liền xuất hiện ở hắn cửa tiểu khu. Giết người đến mạng. Táng tận tiết lương. Không chết tử tế được. Máu đỏ tự, tươi đẹp đến cùng cùng một loại máu. "Chu vị các bác gái vây lên đi." Dồn dập hỏi, "Nhà Phát sinh chuyện gì a? Làm gì vậy, làm gì vậy? Nơi này có người mang tội giết người nhỉ. Không qua mấy ngày, mấy đống mấy có người mang tội giết người tin tức liền truyền khắp toàn bộ tiểu khu. Liền ngay cả nghiệp chủ trong đám cũng đang thảo luận. Chu Lan giải thích mấy lần, còn đem công an thông cáo phát cho bọn họ xem. Nhưng ngày thứ 2 lên vừa nhìn, gợi ý của hệ thống, người đã bị đá ra gỡ giúp chắc. Đối với có khả năng nguy hại đến đồ vật của chính mình, mọi người đều là ôm ấp hoài nghi. Vì lẽ đó nuôi nốt đồ vật, nhổ chúng nó răng nanh, mà đi chúng nó lợi trảo. Bảo đảm chúng nó cũng không còn cách nào thương tổn tới mình lúc, mới dám nên ngang đi tới. Chu Lan giảm thiểu ra ngoài số lần, liền không coi là không ra khỏi cửa, cũng phải đem chính mình bao đến chắc chắn. Mỗi lần đem mình quăn ở trong phòng, nghe tiếng điện thoại không dám nhận ngay lúc, hắn cũng có không nhịn được hỏi mình, có phải là thật hay không làm sai, hay là đêm đó hắn có thể trực tiếp đi vòng qua, càng hoặc là, hắn không cần thiết đánh cái kia 120. Ngược lại người kia cuối cùng vẫn là chết, không phải sao? Ầm ầm ầm, cửa lớn bị gõ vang lên, Chu Lan nhất thời cảnh giác lên. "Giao đồ ăn." Cửa nhân đạo. Chu Lan thở phào nhẹ nhõm, trả lời, đặt ở tay nắm cửa trên là tốt rồi. "Hành." Người bên ngoài đáp một tiếng, sau đó là vội vã rời đi tiếng bước chân. Chu Lan đến tới cửa, thông qua mắt mèo nhìn ra phía ngoài một vòng. Xác định bên ngoài không ai sau, hắn mới mở cửa ra một cái khâu, đưa tay lấy dao đồ ăn. Nhưng khi hắn tìm thấy tay nắm cửa lúc, nhưng cảm giác cảm giác có chút không đúng. Này nhịp độ, là người tay. Sau cửa có người. Chu Lan biểu hiện dùng mình, lập tức liền muốn thu tay về đóng cửa lại. Sau một khắc, sau cửa nhân thủ cổ tay hơi động, trực tiếp cầm ngược trụ hắn tay. Gương mặt xuất hiện ở khe cửa nơi, âm u nhìn hắn, đừng đi a. Người có bản lĩnh giết người, hiện tại làm sao liền thành con rùa đen giúp đầu. Chu Lan sợ hết hồn, cung ngay, hắn cấp tốc mở cửa, lại một cước đá đi, tránh thoát cái tay kia, sau đó ầm một tiếng đóng cửa lại, ca một tiếng khóa trái, ầm ầm, ầm ầm, cửa lớn bị gõ vang lên, đi ra a, ngươi đi ra a, ngươi có bản lĩnh giết người, liền không bản lĩnh gánh chịu trách nhiệm sao? Ngươi mang tội giết người không chết tử tế được. Ta không có giết người. Chu Lan tức giận đến cả người run. Ta không có giết người. Hắn xoay người tiến vào phòng ngủ, cho vật nghiệp gọi điện thoại. Có người xa lạ đến gõ cửa nhà ta, phiền phức đến quặn một hồi. Đầu bên kia điện thoại hỏi, "Được rồi, vừa nói một chút mới dống, còn có số nhà. Chu Lan, ba đóng 123. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, "Được rồi, chúng ta rất nhanh sẽ đến." Cúp điện thoại sau, Chu Lan liền đem điện thoại di động vứt đi, chính mình vùi vào trong chăn. Đại khái quá nửa giờ, bên ngoài ầm ầm thanh biến mất rồi. Thế giới một lần nữa yên tĩnh lại. Nhưng Chu Lan trong lòng, nhưng dù sao cũng không yên tĩnh được. Hay là mới vừa sợ rồi, lại hay là bị tức đến. Ngoài cửa người kia nói lời nói, một lần lần ở trong đầu hắn chiếu lại. Ta không có giết người, ta không có giết người, tại sao muốn oan uổng ta, tại sao muốn nói như vậy ta? Chu Lan bắt đầu quay đầu phát bắt đầu cả đêm cả đêm ngủ không được, coi như ngủ chết đi, trong động cũng tất cả đều là đủ loại khác nhau không thấy rõ mặt người, vây quanh hắn, đuổi theo hắn, để hắn đến mạng, hỏi hắn tại sao còn không chết đi. Những người kia từ đủ loại khác nhau địa phương nô ra, còn đem điện thoại di động màn ảnh nhắm ngay hắn. Hắn vừa quay đầu lại, những người kia tất cả đều quỷ dị cười. "Không, không đến tới." Hắn tỉnh lại từ trong động, nhìn ngoài cửa sổ trong sáng bầu trời, đột nhiên cảm giác thấy có chút chói mắt. Luôn cảm thấy bên ngoài có món đồ gì lại đột nhiên nô ra, hay hoặc là đối diện nhà lớn bên trong Có phải là lại có người cầm món đồ gì đang lén lén đột hắn? Hắn đứng dậy, ở trong phòng quay một vòng, đem sợi hữu dẻm cửa sổ kéo lên, ngăn cách bên ngoài màn ảnh, cũng ngăn cách ánh sáng. Tiểu khu nhà để xe dưới hầm lối ra. Chu Lan thi thể nằm trên đất. Chu Vi mười mấy người hai mặt nhìn nhau, bắt đầu các loại kiếm cớ từ chối, muốn rời khỏi. Ở tại bọn hắn không nhìn thấy bầu trời. Ta thật không có giết người, người kia không phải ta va. Chu Lan một lần lần cùng Giang Lâm giải thích, hắn là chính mình xuất hiện ở ta xe phía dưới. Ta chỉ là giúp hắn đánh cái 120, ta không hề làm gì cả. Ma gậy sắt chỉ là vì xuất hiện vạn nhất lúc tự vệ. Ta không biết trên người hắn côn thương là từ đâu tới. Hắn lo lắng nắm lấy Giang Lâm tay, khí tức bắt đầu bất ổn, trong mắt xuất hiện đỏ như máu vẻ. Ngươi có phải là cũng không tin ta, ngươi tin ta a? Tin ta a a a. Nờ. Chương 465, này xoay ngược lại. Liền, rất đột nhiên. Ta tin ngươi. Ta cũng muốn tin, nhưng là ta làm sao có thể xác định ngươi nói chính là thật sự, người bị hại nói chính là giả. Phong trực tiếp dân mạng từ đầu nghe được đến đuôi. Có tin, có lửa tin ngưỡng nờ. Đêm tối khuya khoắt ma gậy sắt tự vệ. Ken Chốt là người bị hại tại sao phải làm như vậy? Bọn họ thương tâm khổ sở cũng không kịp, làm sao có tâm sự đến địa đắc? Trên lầu, người đây liền không hiểu đi. Nếu như hắn nói chính là thật sự, nhiều ngày như vậy đều không tìm được hung thủ, người bị hại gia thuộc nhất định sẽ gấp. Hơn nữa, người giết người chung quy phải đền tiền chứ. Ngẫm lại trạng sứ lý luận liền biết rồi. Có điều hiện tại còn không rõ ràng lắm tình huống, ta liền không nói nhiều. Vạn nhất lại tới cái xoay ngược lại, ta liền thành đạo phụ thủ. Đầu chó tự vệ, xem người dẫn chương trình nói thế nào. Trong màn hình trực tiếp, người tin ta a a. Tại sao không tin ta? Chu Lan nắm lấy Giang Lâm tay, khí tức bắt đầu bất ổn, trong mắt xuất hiện đỏ như máu vẻ. Phu cận âm khí cũng bắt đầu dục giả dục dịch, hướng về bên này lưu động. Trên người hắn mơ hồ bắt đầu hiện ra từng đạo từng đạo vết đao. Những lời kia lời nói giống như dao, một đao đao lặc ở trên người hắn, cụ hiện hóa thành vô số hoặc lớn hoặc nhỏ vết thương, để hắn đâm máu đau. Giả tin, đột nhiên, một cái tay rơi vào trên vai hắn, đè xuống những người biến hóa, cũng ngăn chặn chu vi dục giả dục dịch trong khí. Giang Lâm lạnh lùng nói, ngươi không có giết người. Có vài thứ, nhân loại không nhìn thấy, thế nhưng hắn có thể nhìn thấy. Nếu là giết người, trên người gặp có tính lực, nhưng chu lan trên người không có. Giang Lâm Liếc nhìn phía dưới một đám mười mấy người trưởng thành, cùng với tên kia bé trai. Có một số việc, nhân gian hay là muốn cân nhắc nhân luân, cân nhắc pháp luật, phán không được. Nhưng cõi âm sẽ không, cõi âm tự có cõi âm pháp. Làm chính là làm. Bọn họ hành động, tất cả đều gặp khắc ở trên linh hồn. Phán quan đại nhân tay cầm sinh tử bộ, một ánh mắt liền có thể duyệt tận bọn họ một đời. "Ngươi, ngươi tin ta?" Gần như ma trình chu lan mà người, lẩm bẩm nói. "Ngươi tin ta?" Bọn họ đều không tin ta, "Ngươi tin ta?" Quanh người hắn khí tức từ từ trở nên bằng phẳng, biến hóa trên người cũng dồn dập biến mất. Con mắt không đỏ, vết thương trên người cũng không còn. Trong lòng thật giống có cái gì thông như thế, "Ngươi tin ta?" Hắn lẩm bẩm, lý trí bắt đầu lập lại. Nhìn một thân bạch vô thường hóa trang Giang Lâm, đột nhiên nói ra một vấn đề, "Nếu ngươi đi ngang qua một con sắp rơi vào trong nước cậu, ngươi không đành lòng, đáp lấy tay đem nó cứu tới, nhưng nó sau khi đứng lên, không chỉ có cắn ngược lại ngươi một cái, còn đem ngươi đẩy mạnh trong sông." Hắn dừng một chút, nói tiếp, "Ngươi gặp làm sao muốn?" Giang Lâm suy nghĩ một chút, có thể đem hắn đẩy mạnh trong sông cậu, thật lạ là, là thế nào thật cậu. Có lẽ sẽ hối hận vì nó, cũng có thể sẽ hận nó. Nhưng, Giang Lâm liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, nhưng ai có thể biết chuyện phát sinh phía sau đây? Nếu không đành lòng, lại có phụ một tay năng lực. Vậy thì nhưng cầu ngay lúc đó chính mình, không thẹn với lương tâm. Người mỗi một cái quyết định đều có khả năng khiến chính mình đi tới con đường khác. Vì lẽ đó, mọi người thường thường sẽ nói, sớm biết như vậy, lúc trước không nên. Nhưng, ai có thể biết phía sau sự đời? Bọn họ vừa không có năng lực tiên tri, chuyện tương lai tiến biến bản hóa cũng không ai biết. Lại như việc nghĩa chẳng từ nan lao ra đỡ đả người, căn bản chưa kịp cân nhắc chuyện về sau. Lại như thần linh môn huyết chiến xa chừng lúc, không biết chính mình có thể hay không bị đưa tới vực đen. Lại như đời kia Giang Lâm đưa ra thần linh truyền thế để ăn sau, không biết sẽ xuất hiện hay không cái gì không kết quả tốt. Lại như đã từng Tô Cá Oan, cũng không biết chính mình có hay không có thể đại biểu chính nghĩa. Bọn họ có thể bảo đảm, chỉ có ngay lúc đó chính mình, không thẹn với lương tâm. Rất nhiều chuyện, nếu là bởi vì sợ sệt có khả năng phát sinh kết quả, liền không đi làm. Vậy thế giới này, e sợ lại là khác một bộ dáng dấp. Nhưng cầu ngay lúc đó chính mình, không thẹn với lương tâm. Chu Lan lẩm bẩm, đêm đó tình huống lại lần nữa bị nhớ lại đến. Lúc đó, hắn xác thực không biết đối phương có còn hay không cứu. Nếu là mình nhìn thấy, nhưng liền 120 đều không đánh một cái. Chẳng phải là thấy chết mà không cứu. Coi như hắn lúc đó rời đi, tương lai lại nghĩ lên lúc, cũng sẽ tâm bất an. Hay là đã từng bị người sống quá tán, vì lẽ đó gặp phải có thể hỗ trợ sự lúc, hắn cũng muốn phụ một tay. Hắn không sai. Sai, là những người không phân tốt xấu người. Hắn nhìn về phía Giang Lâm, ngươi nói đúng, ngay lúc đó ta không thẹn với lương tâm. Hiện tại ta, như cũng có thể không thẹn với lương tâm. Nhân gian này một lần, hắn xứng đáng chứng minh. Đi theo ta đi. Giang Lâm thấy hắn không còn hóa quỷ dấu hiệu, đứng dậy mở ra cõi âm đường lối, đang muốn dẫn hắn trở lại. Sau một khắc, đã thấy Chu Lan trên người một vệt ánh sáng bỗng nhiên nổ tung, trong nháy mắt đem hắn gói lại. Từng sợi từng sợi sợi tơ hiện lên, ở quả cầu ánh sáng ở ngoài vần quanh. Giang Lâm cảm thụ mặt trên khí tức, ngẩng người, lập tức ở chúng quanh bọn họ triển khai một nút giới tráo, ngăn cách ngoại giới. Liền ngay cả trực tiếp tiểu viên cầu, cũng bị bài trừ ở bên ngoài. Đây là, chữa trị xong xuôi, muốn trở về thiên cung. Giang Lâm nhìn quả cầu ánh sáng kia, liền, rất đột nhiên Thần linh môn thông qua chuyển thế đến chữa trị quá trình này, cũng cũng không dễ dàng. Trước tiên không đề cập tới chữa trị thất bại, coi như chữa trị thuận lợi, nhưng chuyển thế trên đường, nếu là xuất hiện cái gì bất ngờ, cũng sẽ dẫn đến trở về thiên cung độ khả thi hạ thấp. Thì như chuyển thế trong quá trình, phạm vào cõi âm phạt, tỉ như mới vừa chu lan như vậy, bởi vì một ý chuyện không đi ra, mà dù lên, đều có có thể trở thành khôi phục sức mạnh, trở về thiên cung trở ngại. Giang Lâm sử sốt, phòng trực tiếp các cư dân mạng cũng kinh ngạc. Toàn bộ màn đạn cũng hầu như chia làm hai bộ phận. Trước một khắc bọn họ còn đang nói, Nguyên Lai thật sự có xoay ngược lại cũng còn tốt ta chứ không có phun tung toé. Đúng đấy, nhưng cậu không thẹn với lương tâm, chuyện sau này cũng không ai biết. Con trai ở bên ngoài phải cố gắng bảo vệ mình. Bắt nạt trên mạng thật là đáng sợ, giết người trong vô hình. Ta nếu như bị đối xử như thế, đã sớm hầm hực. Kết quả sau một khắc, Chu Lan liền bay lên, cả người bị thánh quang cái bọc, một bộ muốn tiến hóa, biến thân rắn rắp. Các cư dân mạng kinh rơi mất cảm, trên tay hạt dưa cũng lạch cạch rơi trên mặt đất. Mẹ nó, ta đã đoán gặp có xoay ngược lại, nhưng cái này là thật không đoán được. Đây là cái gì tình huống? Lập tức thanh phật ta phòng trường trên mạng những người bình xịt, mặt đều phải bị đánh sưng. Ngươi à, Vĩnh Viễn cũng đừng ôm may mắn tâm lý, coi như tránh được nhân gian, cũng chạy không thoát cõi âm phác. Một đám dân mạng theo bản năng mà song kích màn hình ảnh chủ màn hình. Cái châu bò này rầm rầm cảnh tượng, nhất định phải bảo tồn lại. Quanh năm truy kịch xem tiểu thuyết, gặp phải đặc sắc ảnh chủ màn hình. Này đã thành bọn họ bản năng phản ứng. Chờ tiền xong đủ, từng cái từng cái mới phản ứng được. Ta đi, đã quên cõi âm cảnh tượng không cách nào bảo tồn. Hội họa các đại lao ở đâu, nhanh bảo tồn, không phải, nhanh ghi ở trong đầu, vẽ ra đến. Chứng kiến kỳ tích thời khắc đến. Mọi người tốt đều có thể có vận may. Phòng trực tiếp bên trong vạn ngàn dân mạng chính kích động. Sau một khắc, trực tiếp tiểu viên Cầu liền ngăn cách ở kết giới ở ngoài. Lập tức, trực tiếp hình ảnh một hắc. Còi âm chứa trị hàng ngày phòng trực tiếp chưa phát sóng. Mới vừa sôi trào lên các cư dân mạng. Đừng màu đỏ tìm a, để chúng ta nhìn lại một chút các. N. Chương 466, một ngày không gặp, ta thành thủy quân. Còi âm chứa trị hàng ngày phòng trực tiếp chưa phát sóng. Nhìn cái này nhắc nhở, một đám dân mạng khổ mặt. Ta còn muốn xem á người dẫn chương trình. Cung Cầu, có ai ở phụ cận, có thể cho cái trực tiếp liên tiếp không? Các người có phải là đã quên, hiện trường còn có người đang trực tiếp. Kinh như thế vừa để tỉnh, rất nhiều dân mạng mới nhớ tới đến chuyện này. Mới vừa vị kia người dẫn chương trình cảm tạ khen thưởng thời điểm, thật giống nhắc qua chính mình bị danh. Tổ đội đi lên. Các anh em, lễ phép lên tiếng ha. Luôn ngữ chủ tâm. Đúng đúng, chúng ta chính là đi xem xem tình huống hiện trường. Chỉ chốc lát sau, một đoàn dân mạng tiến vào thiên hạ bất bình sự người dẫn chương trình phòng trực tiếp. Hiện trường cái gì cái tình huống đây? Một đám người từ trối đường này, mới nhớ tới nơi này còn có cái làm trực tiếp. Trong lúc nhất thời, ai cũng không nói lời nào. Hoặc nghiêng người hoặc cúi đầu che khuôn mặt của mình, sau đó lặng lẽ trốn. Chạy tới một nửa, liền gặp phải mấy chiếc tới rồi xe cảnh sát. Các cảnh sát dồn dập xuống xe, có một cái toán một cái, đem ở đây mười mấy người, bao quát cái kia bé trai toàn bộ mang đi. Bị mang đi lúc, từng cái từng cái còn có chút choáng váng. Cậu bé mũ mũ nói, "Ngươi bắt chúng ta làm cái gì? Chúng ta mới là người bị hại a." Da rẻ hiện màu vàng nhạt, cảnh sát cười lạnh một tiếng, chỉ chỉ bên kia còn nằm thi thể, "Chính ngươi không nhìn thấy sao? Các ngươi làm cái gì?" Trong lòng mình không điềm số, nhất định phải hắn nói ra là không. Vừa nghe lời này, bên cạnh tay khóa chứng gà rủ phụ nữ trung niên nói, Cảnh sát đồng chí, ta có thể không hề làm gì cả a, đều là nàng nhà hại tử làm việc." Cậu bé mụ mụ về đôi nói, cái gì gọi là nhà ta hại tử làm, hàng hàng vẫn còn con ít, có thể có khí lực gì? Chính hắn không đứng vững còn trách chúng ta." Cầm trên tay giết người đền mạng nhãn hiệu người thanh niên trẻ phụ họa nói, chính là, chính hắn xuất, ai biết phía sau có đồ vật. Nói không chắc chính là Diêm Vương đại nhân không ưa, sớm đến tu hắn đây." Cậu bé bà nội cũng xoè, nếu không là những người giết thiên đao hại con trai nhà ta, chúng ta một nhà." Nàng bày ra chửi động tư thế, còn chưa nói trên hai câu, liền bị một người trung niên cảnh sát áp tiến vào bên trong xe. Các ngươi nói đều sẽ bị ghi chép xuống, vì lẽ đó tốt nhất nghĩ kỹ lại nói." Hơn nữa, trung niên cảnh sát nhìn cậu bé bà nội, "Ngươi nên không phải vị thành niên chứ?" Cố ý nói xấu, đánh đập người khác, cũng là muốn gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Cậu bé bà nội nhất thời im lặng, "Cảnh sát đồng chí, ngươi có thể nhất định phải nhìn rõ mọi việc, chúng ta có thể đều là lương dân a." Trung niên cảnh sát liếc nàng một ánh mắt, từ các ngươi vây quanh Chu Lan bắt đầu, nhất cử nhất động chúng ta tất cả đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Cậu bé bà nội nhất thời không nói lời nào, ánh mắt vội vã chuyển, không biết đang suy nghĩ gì. So với bên này cái vã Thiên hạ bất bình sự bên kia, nhưng thuận thuận lợi lợi lên xe. Một bên lên xe, một bên còn đối với điện thoại di động trực tiếp màn ảnh nói: "Lão Thiết Môn, hiện tại chúng ta liền đi cục công an, các ngươi lưu lại có thể nên vì ta làm chứng a. Ta nhưng là rõ rõ ràng ràng nhân chứng." Dứt lời, liền nhìn thấy góc trên bên phải trực tiếp nhân số lại phiên hai lần. Trong lòng vui vẻ, Hoan Ninh mới tới Thiết Tử Môn. Mới vừa từ coi âm chữa trị hàng ngày phòng trực tiếp tới được các cư dân mạng. "Chào ngươi, chào ngươi, ta tới xem một chút mặt sưng phù không sưng. Rõ rõ ràng, ràng ràng nhân chứng ngươi thật, mỉm cười dị và gở. Lệ phép ta, như vậy ưu tú." Ta liền nhìn không nói lời nào. Nhân phòng trực tiếp vốn có dân mạng màn đạn, một đám coi âm bài dân mạng biểu thị. Chúng ta liền nhìn, các ngươi là làm sao biểu diễn? Ha ha đát, cái gì mặt sương phủ không sương. Thiên hạ bất bình sự kỳ quái một hồi, đang muốn nói thêm gì nữa, cảnh sát bên cạnh nhắc nhở. Đem phòng trực tiếp quan một hồi. Ai? Không có thể mở trực tiếp đi vào a. Cũng được đi. Thiên hạ bất bình sự quay về phòng trực tiếp phất phắt tay, thiết tử môn không cần đi xa a, chúng ta lưu lại thấy. Ngay lập tức, phòng trực tiếp hình ảnh một hắc. Coi âm bài các cư dân mạng. Nha khoác. Xem ra chỉ có thể chờ đợi đến tiếp sau. Người dẫn chương trình đại đại lúc nào mở trực tiếp. Một ít cách đến gần, còn muốn đi tiểu khu ga ra lối ra, mở miệng nhìn. Luôn cảm thấy Chu Lan là lập tức thành vật. Bọn họ tới gần một điểm, có phải là cũng có thể chịu đến thánh quang chông nong. Đại gia đừng có chạy lung tung, cẩn thận bị chạy về. Đó cũng là không có trực tiếp có thể xem các cư dân mạng kẻ nhạt một lúc, thẳng thắn đi làm việc. Có vào internet tìm ra liên quan với Chu Lan sự kiện tức nổi, video, đem mắng hung hăng nhất một ít cư dân mạng ảnh chụp màn hình bảo tồn. Chờ chân tướng triệt để công bố ra sau, bọn họ ngược lại muốn xem xem những người này đến thời điểm gặp nói thế nào. Hơn nữa Những này chuyện đi, lai like hư vạn, nên đủ để bị xin mời đi cục công an uống trà chứ. Trên mạng cũng không phải pháp ngoại chi địa, chỉ cần nói, liền sẽ lưu lại dấu vết. Ngoại trừ những này ảnh chụp màn hình, một ít gặp điểm tài nghệ, thì lại đem Chu Lan giảng giải những người trải qua, viết thành một cái ngắn gọn tiểu cố sự, hoặc là dùng giản bút họa biểu hiện ra cho tới văn án. Bọn họ chỉ để lại một câu nói, hắn là Chu Lan, hắn không có giết người, là một cái có thể không thẹn với lương tâm người. Tác phẩm vừa ra, phía dưới lập tức xuất hiện rất nhiều chê cười bình luận. Ha ha, lại tới tẩy trắng. Điều này cũng có thể tẩy trắng Nơi nào mời đến thủy quân? Bao nhiêu tiền, ta ra gấp đôi. Thật chết rồi. Chết tốt lắm, nên chết dịu ào, ó hy vọng không phải lẫn lộn. Thủy quân. Tuyên bố tác phẩm mấy vị tác giả thế thế, không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngươi nhìn thấy thành ngàn hơn 100 triệu thủy quân sao? Mấy vị tác giả cũng không nói cái gì, càng không hạ chẳng đổi trở lại. Trực tiếp đem liên tiếp truyện đi đến trong đám, các anh em, tác phẩm đã ra lò. Ngăn chặn mạng lưới bạo lực ha, chúng ta đều là người văn minh. Trong đám các cư dân mạng vừa nhìn. Mẹ nó, tốc độ này, tuyệt. Đại La Vi Vũ. Vậy thì đi quan sát Thời đại này sẽ không điểm tài nghệ đều thật không tiện. Địt. Lại có thể có người nói ta là thủy quân. Ta đường đường một con nhà giàu, ai mời được ta? Ta đường đường tổng tổng cát, ta cũng thành thủy quân. Một đám coi âm bại dân mạng bố rối. Khá lắm. Thời đại này cư dân mạng lợi hại a. Thật là cái gì cũng dám nói. Một tòa cao ốc bên trong, Lâm Nhược Ý giật giật ngón tay, tiến vào chính mình chính thức chứng thực hào. Lâm Lâm Lâm Nhược Ý chuyển đi này cái video. Lâm Lâm Lâm Nhược Ý chuyển đi bản này cố sự. Cũng cái bút, một ngày không gặp, ta thành thủy quân. Phía dưới khu bình luận nhất thời nổ. Ha ha ha. Đỗ phủ con gái đều hạ trạng, liên hỏi ai mời được thủ phủ con gái. Thủ phủ bạn phủ sao? Lão bà ta đều đi ra truyền đi, xem ra chuyện này quả thật có xoay ngược lại a. Cũng còn tốt ta không nhiều tất tất, không phải vậy lão bà liền không còn. Trong lúc nhất thời, những người chê cười cư dân mạng đều yên tĩnh. Trước phát những người bình luận cũng đều bị nó bình luận quét xuống. Trên mạng những người phòng bà, Giang Lâm cũng không biết, cũng vô tâm đi quan tâm. Hắn lặng lặng mà canh giữ ở kết giới bên trong, quan tâm quả cầu ánh sáng biến hóa. Nay nhất đẳng, chính là một đêm. Chương 467, đặc cấp nhiệm vụ, ngươi nhìn ta làm chi? Giang Lâm này nhất đặng, chính là một đêm. Sáng sớm hôm sau, phương Đông lộ ra ngân bạch sắc thời điểm, quả cầu ánh sáng ở ngoài vờn quanh kia sáng rồn dập tiến vào trong quang cầu. Ngay lập tức, khung lổ quả cầu ánh sáng bắt đầu co rút lại, co rút lại, cuối cùng toàn bộ tiến vào Chu Lan trong cơ thể. Mà Chu Lan, giờ khắc này đã khôi phục nguyên bản diện mạo. Tóc dài dùng ngọc quan buộc lên, thân mang một thân tinh xảo huyền y, rộng lớn tay áo bảo trên, theo vân vân. Quanh thân tỏa ra một luồng ôn hỏa mà lại tràn ngập sức mạnh khí tức. Giang Lâm nhìn thấy Chu Lan lúc, hắn chính một vươn tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên. Mặt trên hiện ra một thanh chiến kiếm Chiến kiếm trung tâm bộ phận là màu trắng bạc, biên giới là màu đen. Vừa xuất hiện, liền óng òng lên tiếng, thân kiếm rung động. Phảng Phật đang hoang nên kiếm chủ trở về. Giang Lâm, chúc mừng. Chu Lan tu hồi chiến kiếm, trùng Giang Lâm vừa chắp tay, đả tạ. Sau đó, hóa thành một đạo trung sáng, hướng trời cao phóng đi. Trong nháy mắt, liền biến mất ở nhân gian. Sau đó, cái kia tiểu khu người phát hiện nhà để xe dưới hầm lối ra không khí đặc biệt thanh tân. Rõ ràng đều tháng 11, chỗ ấy, nhưng bỗng dưng mở ra vùng lớn hoa nhỏ, liền ngay cả chu vi xanh hóa thụ cũng càng thêm phai mạnh, xanh tươi. Phảng Phật xuân hè thời khắc, cùng tháng Bên trong tiểu khu đưa đến rất nhiều tân hộ gia đình. Xem cái bọc kia tu cùng ra vào đồ nội thất, ứng là cái gì gia đình giàu có. Càng kỳ quái chính là, cái kia mới tới các gia đình môn đều từ chối gia nhập nghiệp chủ gỡ giúp chat. Tân các hộ gia đình tuổi cận, thầm nghĩ, muốn cái kia làm cái gì? Chờ ngày nào đó bị oan uổng, sau đó đá ra gỡ giúp chat sao? Sở dĩ tới đây cái tiểu khu, vốn là không phải vì giao cái gì hàng xóm, chỉ có điều là muốn cho trong nhà mấy ông già đến, nhìn có thể hay không trà sát chu lại thần thánh quang mà tôi. Internet là có ký ức, từng làm chính là từng làm, đã nói chính là đã nói, không phải là trời đã không thấy tăm hơi. Những thứ này đều là nói sau. Lúc này, Gaza lối vào nơi. Chờ Chu Lan sau khi rời đi, Giang Lâm lấy ra vong hồn tiếp dẫn bộ, đem nhiệm vụ đến tiếp sau ghi lại ở đặc cấp nhiệm vụ phía dưới. Chu Lan tiếp dẫn nhiệm vụ, nên tính là hoàn thành rồi chứ. Nhìn Chu Lan nhiệm vụ tin tức biến mất ở tiếp dẫn bộ bên trong, Giang Lâm lẩm bẩm nói: Chuyện lần này rất đột nhiên. Con bị phòng trực tiếp phát sóng một phần, Diêm Vương đại nhân sẽ không trách hắn chứ? Phạm là trực tiếp, luôn có có chuyện xảy ra, đây ở có thể tiếp thu trong phạm vi. Giang Lâm cân nhắc một lúc. Sau khi, liền xem Diêm Vương đại nhân có thể hay không tìm đến cửa. Lên đi làm cái thứ hai nhiệm vụ. Giang Lâm Liếc nhìn một cái khác đặc cấp nhiệm vụ, khép lại giày nặng tiếp dẫn bộ. Thu hồi chu vi kết rơi cháo, xoay người hướng về một hướng khác bay đi. Này cái thứ hai nhiệm vụ là một cái cần thời gian dài tra xét thần linh chuyển thế người. Trực tiếp tiểu viên cầu rượi vào tới, nỗ lực xoạt tổn tại cảm. Giang Lâm giơ tay liền đem nó cất đi. Lần này, không trực tiếp. Cùng Chu Lan loại này tiếp dẫn đối tượng không giống, lần này thần linh chuyển thế người còn có thể ở nhân gian nghỉ ngơi một quãng thời gian. Nếu là bị người biết chuyển thế người thân phận, tuy rằng đãi ngộ trên có thể sẽ biến mất nhưng cũng sẽ xuất hiện một ít không biết tình huống, ngược lại sẽ nhiễu loạn đối phương truyền thế sinh hoạt. Sau đó, Giang Lâm mới từ từ biết, thần linh truyền thế người vong hồn, bình thường do định kỳ tra xét quỷ sai đi đón dẫn, chỉ có hai trường hợp ngoại trừ, một là còn không có an bài quỷ sai định kỳ tra xét truyền thế người, hai là phụ trách định kỳ tra xét quỷ sai, Lâm Thời có việc, không thể phân thân đến. Thì như lần này Chu Lan, nguyên bản phụ trách hắn quỷ sai, cũng là bởi vì về thời gian cùng một chuyện khác xung đột, không thể phân thân đến. Liên Lâm Thời phân phối cho nó có thể tiếp đặc cấp nhiệm vụ quỷ sai. Hỏa Sơn tinh thần viện Từng người từng người bạch y y tá từ trên hành lang chạy qua. Có ống một văn kia cấp, có đẩy một cái xe đẩy nhỏ hướng về trong phòng bệnh đi. Phòng bệnh vừa mở, liền có thể nghe được bên trong truyền đến các loại âm thanh. Có người đập chân ngồi ở giường trung ương, quay về cùng phòng bệnh bệnh Hữu Môn, tức giận nói: "Ta chính là tu sĩ Kim Đan, nguyên bản muốn nâng cao một bước, chỉ vì cái kia vô tri tiểu nhi, thừa dịp ta không chú ý, lấy ta Kim Đan. Chờ ta khôi phục thực lực, tất phải đi về báo thủ, giết tới Cựu Trọng Thiên." Bệnh Hữu Môn rất ra sức vỗ tay, "Giết về, giết về." Còn có người ăn mặc màu lam nhạt bệnh phục, chốt ở góc phòng vẽ vòng tròn. Ta là nấm, ta là nấm, muốn trường thật nhiều thật nhiều nấm. Càng có người ở y tá vào cửa lúc, lúc này từ trên giường nhảy lên, một tay cầm giáp, khí thế hùng hổ đập tới. "Yêu Nghiệt, trốn chỗ nào?" Sau đó, tên này tâm lớn, đạm càng to lớn hơn bệnh nhân liền bị trói ở trên giường, cùng giường bệnh thân mật ôm ấp. Khuôn mặt leno, ước chừng 15, 16 tuổi thiếu niên dãy rủa nói: "Thả ta ra, thả ta ra. Ta chính là Âu gia đời thứ 13 thân kiếm, bọn ngươi mau chóng thả ta đi chạm yêu trừ ma." Bên cạnh, một tên tóc tùm la tùm lung ông lão thừa dịp các y tá sau khi rời đi, lẳng lẽ từ mặt đất tiến tới. "Tiểu Hữu" Ngươi vừa là thần kiếm, làm khai thiên tích địa, chém vân vân, phá muôn vạn khó khăn. Cơ này ráng buộc, sao không một kiếm chém chi? Thiếu niên vừa nghe, chính trọng gật đầu, vị đạo hữu này nói có lý, ta vậy thì chém này phá thẳng. Ta chính là Âu gia đời thứ 13 thần kiếm, coi như là tòa tiên thẳng cũng không làm gì được ta. Dứt lời, hắn tĩnh khí ngưng thần, sau đó đột nhiên vừa mở mắt. Đoạn. Sợi dây trên người lặng lẽ, không có một tia đáp lại. Thiếu niên ngây ngô khuôn mặt trên, chau mày. Không nên a, lẽ nào là mới vừa cái kia yêu nghiệt đối với ta làm cái gì? Ông lão quay chung quanh hắn đánh giá một vòng, tiểu hữu Ta xem ngươi thần lực còn chưa hoàn toàn kích thích ra đến, không bằng để cho ta tới giúp ngươi một tay." Thiếu niên hơi suy nghĩ một chút, ánh mắt nghiêm túc, "Vậy thì xin nhờ người, chờ ta sau khi rời khỏi đây, hắn sẽ có thâm tặng." "Được." Ông lão hét lớn một tiếng, hai tay nắm tay, ngón trỏ cùng ngón giữa rôi ra, khép lại. Hướng về mặt trên từng người ha một hơi, đối với thiếu niên nói, "Đến rồi." Dứt lời, bốn chỉ quay về trên người thiếu niên chính là một trận bùm bùm nổ điểm. Thiếu niên mặt đỏ lên, nhíu mày, "Đến rồi, đến rồi, thần lực muốn chào ra." Ông lão thấy thế, hai tay nắm tay, nhắm ngay thiếu niên áo lót hạ xuống. Cuối cùng một đạo kinh mạch, cho ta mở ra. A a a. Thiếu niên đại kêu thành tiếng, chỉ cảm thấy trên người có cuồn cuộn không ngừng khí lực hiện ra đến. Đạo hữu mà tránh ra, ta muốn phát lực. Được. Ông lão thu tay lại, sau này nhảy một cái, xoay người bò lên trên giường bệnh của chính mình. Chỉ nghe thiếu niên hét lớn một tiếng, chém. Dây thường không có một chút nào tổn thương. Thiếu niên liên tiếp nói, chém, chém, chém. Sợi dây trên người cùng theo hắn động tác, một ve mặt lên. Nửa giờ trôi qua. Thiếu niên sủi lực ở trên giường. Cổ họng khản giọng, chém ba, cho ta chém bên cạnh ông lão thở dài, cao thâm khó lường nói, xem ra là thời điểm chưa đến a. Thiên ý như vậy, thiên ý như vậy a. Thiếu niên hô cuối cùng một hơi, ta chính là đường đường ơu gia đời thứ 13 thần kiếm. Nhanh để ta đi ra ngoài trảm yêu trừ ma, bằng không nhân gian đại loạn, dân chúng lầm than. Dứt lời, đầu liền vô lực kề sát ở trên giường. Giang Lâm theo đặc cấp nhiệm vụ tin tức tìm khi đến, nhìn thấy chính là hình ảnh như vậy. Hắn nhìn một chút phía dưới thiếu niên, lại lấy ra vong hồn tiếp dẫn bộ liếc mắt nhìn. Đàng Tiểu Đông, 15 tuổi, sinh ra phú quý, nhân ma khí ăn mòn nghiêm trọng, thần trí chịu ảnh hưởng. Hiện nay ở tại Hỏa Sơn Tinh Thần Viện 2203 gian phòng. Giang Lâm chính xác nhận nhiệm vụ tin tức, chợt phát hiện phía dưới thiếu niên không còn động tĩnh. Tối đầu, liên nhìn thấy một đôi mắt chừng chừng nhìn hắn. Giang Lâm, thiếu niên Đàm Tiểu Đông chừng mắt, ngươi nhìn ta làm chi? Chương 468, duyên phận chưa đến, Hà Tất nắm bắt gấp. Thiếu niên Đàm Tiểu Đông chừng mắt Giang Lâm, ngươi nhìn ta làm chi? Giang Lâm nhíu mày, thu hồi vong hồn tiếp dẫn bộ, hỏi, ngươi có thể nhìn thấy ta? Đứa nhỏ này, tuy rằng còn không khôi phục thần lực, nhưng cũng đã có thể nhìn thấy người khác không nhìn thấy đồ vật. Không sợ ta. Giang Lâm Ta vì sao muốn sợ ngươi?" Đàm Tiểu Đông Miên đầu nhìn hắn, hơi khẽ nâng lên cằm, "Ta không chỉ không sợ ngươi, ta còn biết ngươi là ai, từ lâu đến, muốn đi nơi nào?" Giang Lâm, "Ồ, ngươi nói xem." Đàm Tiểu Đông hừ một tiếng, đem đầu chuyển hướng một bên khác, "Ngươi để ta nói ta liền nói, vậy ta thần kiếm mặt mũi muốn hướng về cái nào bãi?" Hắn lại không nói. "Giang Lâm." Ở Giang Lâm trầm mặc thời điểm, bên trong phòng bệnh, tiên kia trợ thiếu niên một chút sức lực, tóc túm la túm lún ông lão nhìn xung quanh một chút. Vẻ mặt khi thì kỳ quái, khi thì bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn từ lên giường hạ xuống, lại lần nữa thiếp phục trên mặt đất. Tần vị Đàm Tiểu Đông rường bệnh nằm dạp đi tới. Động tác kia, khác nào phim truyền hình bên trong, ở rừng rậm tắt chiến bộ đội đặc chủng môn. Đến Đàm Tiểu Đông trước giường bệnh, hắn dựa lưng giường bệnh ngồi dậy đến, nhìn trái phải. Nhỏ giọng nói, Đạo Hữu là đang cùng ai nói chuyện, hẳn là có cao nhân đến đây giúp đỡ. Đàm Tiểu Đông nhẹ rên một tiếng, không sai. Đây là ta đời thứ 13 thần kiếm đặc Hữu kiếm linh, chỉ có ta mới có thể thấy được. Ta gần nhất thần lực yếu bớt, chính là vì trợ kiếm linh một chút sức lực. Bây giờ, kiếm linh đã thành thục, có thể thông tiếng người, có thể đơn độc hành động. Nói, hắn nhìn về phía Giang Lâm, trên dưới đánh giá một phen. Vừa là ta kiếm linh, ta liền ban tặng ngươi ta Âu gia dòng họ. Sau đó, ngươi liền gọi Âu trắng. Biết không? Giang Lâm nhíu mày, "Kiếm linh, Âu Bạch, ngươi không phải tính đảm lượng sao?" "Thôi thôi." Giang Lâm trong lòng bật cười, lắc lắc đầu, cũng không đi phản bác. Trong tay quỷ khí hiện lên, bắt đầu cho Đàm Tiểu Đông kiểm tra lại thân thể tình huống. Trong lúc, Đàm Tiểu Đông còn ở tự mình nói, dù cho bị trói ở trên giường bệnh không nhúc nhích được, cũng không chút nào ảnh hưởng hắn tự tin giữ kiêu ngạo. "Vừa là kiếm linh của ta, sau đó ta nói cái gì chính là cái đó. Chỉ cái nào đánh cái nào, không thể tự tiện hành động." Đàm Tiểu Đông tự mình nói, Giang Lâm cũng tự mình khai triển công tác. Kiểm tra xong Đàm Tiểu Đông thân thể sau, Giang Lâm nhíu nhíu mày. Dựa theo nhiệm vụ tin tức đến xem, đứa nhỏ này đã là lần thứ 7 chuyển thế, có thể này trong cơ thể ma khí ăn mòn trình độ, nhưng không có dấu hiệu chuyển biến tốt, tựa hồ đang kéo dài chuyển biến xấu. "Này, ngươi nghe không hãy nghe ta nói." Đàm Tiểu Đông nỗ lực nâng lên cái cổ nhìn sang, "Âu Bạch, ngươi có nghe thấy không?" Giang Lâm thuận miệng đáp một tiếng, "Đang nghe." Sau đó, lấy ra một khối từ quỷ oan nơi đó mua sắm đến màu đỏ tầng đá, lấy quỷ khí vì là tuyến, xuyên trên tầng đá thắt ở đàm tiểu đông trên cổ tay. Sau đó nếu là thân thể xuất hiện không khỏe, liền đem tảng đá kia bóp nát. Đàm tiểu đông, sau đó ngươi sẽ xuất hiện. Ừm. Đàm tiểu đông nỗ lực nâng lên cái cổ, nhìn một chút trên cổ tay lỗ vết. Mặt mày mừng rỡ, rồi lại giả vờ kiêu ngạo, không tồi không tồi, xem ra ngươi đem ta lời nói nghe vào. Thanh Cựu Kiếm Linh, chính là muốn làm đến theo gọi theo đến, chỉ cái nào đánh cái nào. Giang Lâm, ta đi trước. Sau đó mỗi một quãng thời gian, ta đều sẽ tới xem ngươi. Đàm tiểu đông không thèm để ý nói, đi thôi đi thôi. Giang Lâm cũng không để ý Đàm tiểu đông thái độ đem hẳn tình huống ghi lại ở vong hồn tiếp dẫn bộ bên trong sau, liền xoay người rời đi. Phía sau, truyền đến rõ ràng đối thoại thanh. Tốc tùm la tùm luôn ông lão hỏi: "Lão Hữu, ngươi kiếm linh đi rồi sao?" "Nó không phải ngươi kiếm linh sao? Vì sao phải đi?" Đàm Tiểu Đông phủi hắn một ánh mắt, làm như thấy gì lạ. "Kiếm linh, kiếm linh, do kiếm mà sinh. Lúc không có chuyện gì làm đương nhiên phải về kiếm bên trong đi. Kiếm ở người ở. Hơn nữa, kiếm linh duy trì hình thái cũng là muốn tiêu hao linh lực. Cùng ta bực này nắm giữ rồi giàu thần lực thần kiếm tất nhiên là không giống." "Thì ra là như vậy." Ông lão thật lòng gật gù. Xem ra Kiếm Linh so với đạo hữu ngươi, hay là muốn tốn trên một bậc. Đó là tự nhiên." Đàm Tiểu Đông không chút khách khí nói. Bay ra núi lựa bệnh viện tâm thần sau, Giang Lâm mở ra cõi âm đường lối. Mới vừa trở lại địa phủ, liền bị gọi lại. "Giang Lâm." Một đạo mang theo thanh âm kinh ngạc truyền đến. Giang Lâm nhìn lại, chỉ thấy một tên khuôn mặt tu tú, trên người mặc hậu cần đồng phục làm việc quỷ sai đi tới. Hắn suy tư một hồi, cũng có chút bất ngờ, ban trách. Năm đó, Giang Lâm, ban trách, tu thử tử, đều là cùng một khóa thực tập nơi quỷ sai. Bởi vì công tác môn nhân, cũng tiếp xúc qua mấy lần. Con từng cùng Trung Hoa nạt quá, chỉ là sau đó phân phối thời điểm, bởi vì từng người ý nguyện cùng năng lực, đi tới không giống các vị. Một cái làm Bạch vô thượng, một cái làm Hắc vô thượng, còn có một cái đi tới Hầu Cần đội. Mà Ban Trạch, lúc trước thực tập thời điểm, bọn họ cũng coi như rất nói chuyện hợp nhau. Chỉ là sau đó công tác sau, này nha toàn thân tâm chúi lão bà đi tới, liên hệ liên thiếu, uống rượu ăn cơm với nhau số lần cũng đã ít lại càng ít, hầu như không làm sao lui tới. Cũng thật là ngươi ha ha ha. Ban Trạch đi lên phía trước, cười nói, gần nhất thế nào? Nghe nói ngươi hiện tại có thể phát hỏa. Giang Lâm Rất tốt, ngươi đây. Ban Trạch chen chen lông mày, nói cho ngươi một tin tốt tốt, ta muốn kết hôn. Giang Lâm kinh ngạc nói, vẫn là trước cái kia. Đó là đương nhiên, nhất định phải từ một mà kết thúc. Ban Trạch khà khà nói, một mặt hỉ khí, trong mắt tràn đầy vui mừng. Đuổi mấy trăm năm, rốt cục tu thành chính quả, có thể không vui sao? Hiểm tây a. Giang Lâm cảm khái một câu, từ đáy lòng nói, chúc mừng. Đừng chỉ chúc mừng a. Ban Trạch tiến lên, nắm ở Giang Lâm vai, chen chen lông mày, đến thời điểm đến uống rượu mừng a, mang theo lão bà ngươi đồng thời. Dứt lời, liền thấy Giang Lâm lưỡng ngẩn. Ban Trạch, a ngươi sẽ không còn đơn chứ? Giang Lâm liếc mắt nhìn hắn, lẽ nào không thể được sao? Ha ha ha. Ban Trạch không kiêng dè chút nào cười to lên, cùng năm đó giống như lúc. Sau khi, hai quỷ lại hàn huyên vài câu. Ban Trạch còn làm việc muốn bận rộn, trước hết đi rồi. Sớm một chút thoát đơn đi. Trước khi rời đi, Ban Trạch nụ cười thu lại, nghiêm túc nói. Còi âm sinh hoạt rất dài lâu. Một cái quỷ, không khỏi quá cô đơn chút, cho mình tìm cái bạn đi. Không đợi Giang Lâm mở miệng, hắn miệng một tiếng, liền ngươi còn là một độc thân cậu. Tu thử tử nhưng làm một sớm đã có lão bà hải tử. Được rồi ta đi rồi. Đến thời điểm nhớ tới đến uống rượu mừng a. Nhìn cấp tốc đạo tẩu bàn chạy, Giang Lâm đỗng nhiên có chút muốn đánh quỷ. Đắc sát. Thoát đơn. Giang Lâm vẫn đúng là không nghĩ như thế nào quá. Không đều nói, chuyện này là xem duyên phần sao? Bây giờ duyên phần chưa đến, không cần phải nắm bắt lấp. Hay là quá quen rồi coi âm tháng ngày, Giang Lâm cảm thấy đến hiện nay sinh hoạt cũng không tệ lắm. Lúc không có chuyện gì làm luyện một chút khí, làm điểm đâm người giấy, khai phá một hồi kỹ năng cái gì, cũng rất tốt. Trở lại thập bát điện. Giang Lâm mới vừa ngồi một lúc, liền cảm ứng được đàm tiểu đồng trên cổ tay màu đỏ tám đản nát. Xảy ra vấn đề rồi. Giang Lâm nghĩ đến Đàm Tiểu Đông trong cơ thể ma khí, lập tức đứng dậy bay ra thập bát điện. Trong chớp mắt liền mở ra cõi âm đường lối, chạy tới Nhân Gian. Chỗ cần đến, núi Lựa bệnh viện tâm thần. N. Chương 469, lùi. Lùi. Lùi. Xảy ra vấn đề rồi. Giang Lâm cấp tốc chạy tới Hỏa Sơn tinh thần viện, tiến vào 2203 phòng bệnh. Trong tay quỷ khí hiện hiện, bất cứ lúc nào có thể triển khai kết giới tráo. Nhưng lại ở giây tiếp theo, thấy rõ bên trong phòng bệnh tình huống lúc, Giang Lâm hãm lại chân, trên tay ngưng tụ quỷ khí cũng tản đi. Chỉ thấy giường bệnh trung ương, đã bị giải phóng ra Đàm Tiểu Đông ngồi xếp bằng, một tay còn thả nơi cổ tay. Nguyên bản bị quỷ khí buộc vào màu đỏ tầng đá, đã vỡ thành tạt bã, biến mất không còn tăm hơi. Dư Quang Phóng nhìn một vệt bóng người màu trắng, Đàm Tiểu Đông ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn thấy Giang Lâm, trên mặt vui vẻ, không tồi không tồi, tốc độ có thể. Hắn vô vô bên cạnh tóc tùm la tùm lùng ông lão, "Ngươi xem, ta kiếm linh trở về." Nói đến liền đến, tuyệt không hằng hổ. "Đúng rồi, vừa mới qua đi bao lâu." Ông lão một tay thả ở dưới cằm, suy nghĩ nói, "Có điều dây lắt trong lúc đó." "Đạo hữu lợi hại a." "Ha ha ha, ngươi thua rồi." Đàm Tiểu Đông đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, thần truyền nước giao ra đầy. Ông lão ngoác miệng ra, không tình nguyện trở lại trên giường bệnh của chính mình, lấy ra một cái chứa đầy nước bình nhựa. Rất bảo bối sơ sở, Quý Liên không muốn đưa cho Đàm Tiểu Đông, lặc, cầm đi. Ha ha ha. Đàm Tiểu Đông cười to ba tiếng, mở ra nắp bình, liền quay đầu đổ xuống. Một bình thần truyền nước thoáng qua tức không. Ông lão nhìn ra trược che trong lòng, đau lòng, ngươi ngươi ngươi, làm sao có thể như vậy lãng phí. Tung tung tung. Đàm Tiểu Đông đem hết rồi bình nhựa ném một cái, giơ lên cằm, cao ngạo nói, ta đường đường Âu gia đời thứ 13 thần kiếm. Mỗi ngày tất lấy thần truyền nước tẩy chi, thanh khiết bản thân. Giang Lâm nhìn này một hồi trò khôi hài, ánh mắt ở Đàm Tiểu Đông đầu đầy đầy người nước đường trên quét một lần. Trong lòng vừa buồn cười, lại không còn gì để nói. Đàm Tiểu Đông dương mắt vừa nhìn, ngươi làm sao còn ở đây, có thể lui ra. Nói, còn khoát tay áo một cái. Thần thái kia, giọng nói kia, phản phất đang nói, chúng sinh lui ra. Giang Lâm, không phải nói, thân thể không thoải mái mới bóp nát sao? Đàm Tiểu Đông đầu cũng không lúc ních, con ngươi hướng về bên này liếc nhìn một ánh mắt, ta thử xem công năng tính như thế nào. Bây giờ nhìn lại, cũng không tệ lắm. Giang Lâm một lần nữa lấy ra một viên hồng tạng đá cho hắn bọc lên, nhất định phải thân thể không thoải mái lại bọc nát, bằng không, Giang Lâm suy nghĩ một chút, nếu không sẽ ảnh hưởng người tu luyện. Đàm Tiểu Đông nửa tin nửa ngờ liếc mắt nhìn hắn, thật sự. Giang Lâm mặt không biến sắc nói, "Ừm." Đàm Tiểu Đông nhẹ rên một tiếng, "Được thôi, kiếm linh lời nói vẫn là có thể nghe một chút." Nói xong, tựa hồ cảm thấy đến khí thế không đủ, lại giơ lên cầm bổ sung một câu. Xem ở ngửa như thế nghe lời phần trên, Giang Lâm vô tâm với hắn tính toán, lại lần nữa dặn dò một lần, liền rời đi. Hắn bên này vừa mới chuyển thân vừa đi, Đàm Tiểu Đông liền thò đầu ra hướng về cửa nhìn một chút. Sau đó vui dạo dục sờ sờ trên tay tảng đá, bắt chuyện ông lão sang đây xem, ngươi xem, ta lại có tân thần thạch. Ông lão quay về không hề có thứ gì cổ tay từ trên xuống dưới liếc nhìn một vòng, thở dài nói: "Đúng là thần thạch a. Nếu không có ta mở ra thiên nhãn, sợ là muốn bỏ qua." Đàm Tiểu Đông vui vẻ một lúc, rút về tay: "Ta muốn bắt đầu tu luyện, ngươi mã thay ta hộ pháp." "Được." Ông lão tư thế vây một cái, liền ở Đàm Tiểu Đông trước giường khoảng chừng, trái phải qua lại tuần tra. Một có người đi qua, liền trừng mắt đối phương, lấy tay hoa kiếm. Quá to, lùi lui, lui, không nên làm phiền đạo hữu tu luyện. Giang Lâm tuy rằng về cõi âm, nhưng hắn luôn cảm thấy chuyện này không để yên. Quả nhiên, ngay kế, hắn mới vừa giải tán hơn 100 tên đội viên, liền phát hiện tảng đá lại nác. Có một lần kinh nghiệm sau, Giang Lâm liền không như vậy sốt ruột, nhưng như cũng cấp tốc đổi tới. Vừa tới Hỏa Sơn Tinh Thần Viện bầu trời, liền nghe thấy Đàm Tiểu Đông đau đến oi thét lên âm thanh. Hắn bay vào 2203 vừa nhìn, chỉ thấy Đàm Tiểu Đông trên đất đánh thẳng lăn. Ôi đau đau đau, ta đau a, ô bạch, ô bạch. Giang Lâm tiến lên kiểm tra, cái nào đau? Đàm Tiểu Đông ôm bụng ngẩng đầu lên, cau mày. Trong thanh âm dẫn theo một chút khó đớn, đau bụng. Giang Lâm: "Đau bụng kêu thầy thuốc đến xem." Đàm Tiểu Đông: "Ngươi không phải nói thân thể không thoải mái liền nằm tảng đà à? Hắn lần này có thể không nằm?" Giang Lâm đỡ trán: "Lại nghe Đàm Tiểu Đông nhỏ giọng thầm thì nói, hơn nữa, ta xem bệnh lợi nói, gọi Kiếm Linh ngồi giường làm sao rồi?" Hắn kiếm của mình Linh vẫn chưa thể muốn gọi liền gọi. Giang Lâm: "Ngươi lên, kêu thầy thuốc cho ngươi xem." Đàm Tiểu Đông nhìn hắn: "Ngươi đi, ta không đi." Đàm Tiểu Đông con ngươi chuyển động, "Vậy ta lần này không nằm." sẽ không ảnh hưởng ta tu luyện chứ? Sẽ không. Nhìn Nam Tiểu Đông tiếp thu bác sĩ kiểm tra, sau đó một bên uống nước uống thuốc, một bên lén lút miết chính mình đi không đi. Giang Lâm bỗng nhiên có loại ở mang hại tử cảm rất sai. Hắn nghĩ có muốn hay không không cho Tân Liên Hệ tầng đá, nhưng nghĩ tới Đàm Tiểu Đông trong cơ thể ma khí ăn mòn tình huống, lại từ bỏ ý nghĩ này. Tha răng nhiều chạy mấy chuyến, cũng không cho bất ngờ xuất hiện. Người không có chuyện gì là tốt rồi. Cái kia sau khi, Đàm Tiểu Đông lại lại lại bóp nát mấy lần tầng đá. Có lúc là chân đá đến ván cửa đau chân, có lúc là cảm mạo đầu đau. Tổng có thể tìm tới các loại lý do bóp nát tầng đá. Ở lần thứ 5 bị gọi đi, phát hiện Đàm tiểu đồng chỉ là ngủ không được, trợn hai mắt đau sau. Giang Lâm không thể không ở hắn bên giường, nói cho hắn cái sói tới cố sự. Từ trước có một cái chăn dê bé trai, gọi Tiểu Minh. Có một ngày, Tiểu Minh chăn dê thời điểm, bỗng nhiên hô to, sói tới, sói tới. Người trong thôn vừa nghe, tất cả đều cầm vũ khí vội vội vàng vàng chạy tới, lại phát hiện căn bản không có lang, là Tiểu Minh đang nói dối. Cái kia sau khi, Tiểu Minh mỗi khi kẻ nhặt thời điểm, liền giở trò cũ, để người trong thôn tất cả đều tới rồi. Nhưng là có một ngày, trên núi thật sự đến rồi lang. Tiểu Minh mau mau hô to, Sói tới, sói tới. Các thôn dân cho rằng hắn lại đang nói đùa, sẽ không có để ý tới hắn. Liền, tiểu minh tổn thất rất nhiều, rất nhiều dương. Giang Lâm nói nói, chợt phát hiện Đàm Tiểu Đông quá mức yên tĩnh. Túi đầu vừa nhìn, ngủ. Hắn giơ tay, cho Đàm Tiểu Đông trên cổ tay một lần nữa được lên hồng tầng đá. Sói tới, sói tới. Chỉ hy vọng Đàm Tiểu Đông sẽ không có một ngày kia. Giang Lâm lần thứ nhất tiếp thu định kỳ trà xét đặc cấp nhiệm vụ, cũng không có kinh nghiệm gì. Chỉ có thể nhiều điểm kiên trì. Hắn cũng từng nghĩ tới, thả một con đâm người giấy ở phụ cận, đồng bộ trầm mắt. Là có thể nhìn thấy Đàm Tiểu Đông đến cùng là cái tình huống thế nào. Nhưng ngẫm lại, lại quên đi. Ma khí ăn mòn, từ trước đến giờ lấy Lặng Yên không một tiếng động nổi danh. Có thể phát giác ma khí đâm người giấy, hắn còn không nắm. Sau đó, Giang Lâm cũng hỏi nó tiếp nhận đặc cấp nhiệm vụ đội trưởng. Bọn họ biểu thị đều có gặp được tình huống như thế. Xem hết chính mình xử lý như thế nào. Dù sao, mỗi cái đội trưởng phương thức xử lý không giống. N. Chương 470, hôm nay lại hỉ. Không biết là không phải là mộng thấy sói tới. Cái kia sau khi, Đàm Tiểu Đông nắm tạng đá tần suất liền hạ thấp. Ngày hôm đó, Giang Lâm ở phân phối xong các đội viên công tác sau, Liên cầm lấy một bên đã sớm chuẩn bị kỹ càng đại tiền lì xì, một bên mở ra phòng trực tiếp, một bên hướng về đi ra ngoài điện. Ngày hôm nay là ban trại ngày vui, thiệp cưới hai ngày trước đã đưa tới. A a a người dẫn chương trình rốt cục phát sóng, chiêm chiếp. Rõ ràng kẹo sữa khen thưởng người dẫn chương trình khinh khí của một, cũng cái bút, hạt dưa đậu phộng bày hàng bày, trên lầu đem chân na một na. Tự chủ lan sự kiện sau, các cư dân mạng rốt cục lại gặp được người dẫn chương trình. Từng cái từng cái cho kích động, bàn phím gõ đến đùng đùng hưởng. Hiếu Kỳ người dẫn chương trình trực tiếp cái gì là một chuyện, nhưng càng muốn hỏi, nhưng là Chu Lan hướng đi. Người dẫn chương trình, người dẫn chương trình, Chu đại thần là lập tức thành Phật sao? Cái gì nha, rõ ràng là phi thăng. Việc nơi này vì lẽ đó bị tinh chế. Các cư dân mạng có thể xem rõ rõ ràng rằng, Chu Lan rõ ràng là ở cùng người dẫn chương trình tán gẫu xong sau, liền bị thánh quang cái bọc. Trước lúc này, rõ ràng còn có vào quỷ đạo hướng hướng. Không thể không nói, nhìn lâu như vậy phòng trực tiếp, các cư dân mạng cũng ít nhiều hiểu một chút cõi âm tri thức. Bên trong còn có chút thâm niên vấn, càng là đem cõi âm tri thức thu thập lên, tụ tập thành sách. Người dẫn chương trình, ta chính là nói, phi thăng, hoặc là lập tức thành Phật cần thỏa mãn điều kiện gì? Điều kiện gì? Giang Lâm Liếc nhìn màn đạn, có quan hệ Chu Lan đến tiếp sau vấn đề, không trả lời. Chỉ nói, ngày hôm nay có quỷ sai hôn lễ, mang bọn ngươi đi xem xem. Nghe được hôm nay trực tiếp chủ đề, phòng trực tiếp dân mạng một trận kinh ngạc. Khá lắm, coi âm cũng có hôn lễ. Trên lầu nói gì vậy, quỷ sai đại nhân cũng không muốn làm độc thân cậu a, đầu chó. Liên quan với ta xem cõi âm hôn lễ những năm. Đông điện vẫn theo dùng dĩ vãng tập tụ. Đại hồng áo cưới, tám nhấp đại điệu. Xa xa liền có thể nghe được vui vẻ mà lại quen thuộc tiếng kèn, từ con này thổi tới đầu kia. Giang Lâm mang theo phòng trực tiếp các cư dân mạng môn đồng thời đến lúc đó. Liên nhìn thấy hai hàng quỷ ở phía trước vừa lái đường, một bên đội, mặt sau, ban trạch trên người mặc hồng áo khoác ngoài, ngồi ở một con ngựa lớn trên, trước ngực mang một đoàn đại hồng hoa, thanh tú trên mặt cười thành một đóa hoa. Tân lang quan mặt sau, nhưng là bị tám nhấc đại kiệu giơ lên tân nương. Phía sau cùng, còn có hai hàng quỷ theo, cho đủ phô trương. Chu vi cũng phi thường náo nhiệt, đại quỷ tiểu quỷ đều đến xem trò vui. Đám trẻ con lôi kéo đại nhân tay áo, nhảy lên nói: "Mẹ, mẹ, mau nhìn, có cô dâu. Ca, có quỷ sai đại nhân kết hôn. Lại có thể nhìn thấy trong truyền thuyết tám nhấc đại kiệu." Tiên mộ: "Cưa cao sao?" Hình ảnh này rõ ràng rất coi âm. Phòng trực tiếp các cư dân mạng một bên cúp hạt dừa, một bên ở màn đạn trên trò chuyện. Gần nhất không phải có cái kia cõi âm người giấy trò chơi sao? Ta xem bên sản xuất có thể tới phòng trực tiếp nhiều hoặc một ít. Luân hôn lễ làm sao để tình cảnh náo nhiệt lên? Vị này dân mạng màn đạn vừa mới phát sinh, liền thấy trong màn hình trực tiếp, Tân Lang quan ban trách bên người quỷ, một tay luồn vào trong túi, móc ra một đám lớn minh tệ cùng kẹo. Thuống về hai bên trên đường một tát. Vậy ở xung quanh đám trẻ con nhất thời xông lên ấp lên. Cướp xong còn không quên đuổi theo Tân Lang quan đội ngũ, hô lớn, cảm tạ Tân Lang quan, cảm tạ Tân Nương Chúc cô dâu càng ngày càng đẹp đẽ. Trong năm, không phải vĩnh viễn thất hợp. Cuối cùng câu này đem các cư dân mạng trọng phát cười. Đứa nhỏ này, nguyên bản là muốn nói Bách niên hảo hợp chứ? Lời nói, cõi âm hư lễ, nếu là nói nhiều con nhiều phúc, có phải là tương đương với đang mang quỷ? Quỷ có thể có đợi sau sao? Một đám dân mạng linh hồn đặt câu hỏi. Đón dâu đội ngũ ở địa phủ lúc trước trên đường quay một vòng sau, đi đến Tân Lang qua ra, chuẩn bị bắt đầu bãi đường nghi thức. Có điều, hai phe cùng không tìm tới còn tồn tại với cõi âm người thân, nghi thức liền đơn giản hóa. Giang Lâm đứng ở quần quỷ phía sau, chỉ nghe người chủ chỉ chủ chỉ nói, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, lễ thành. Nguyên bản câu tiếp theo nên là tiến vào động phòng, nhưng hai vợ chồng này hiển nhiên không chuẩn bị làm những người. Cô dâu đứng ở trong đại sảnh, trực tiếp đem khăn voan đỏ hất lên, lộ ra một tấm tinh xảo khuôn mặt, đôi môi phấn diện, tiểu diễm đến cùng hoa như thế. Nàng xoay người, quay về trước tới tham gia hôn lễ khách tân khách, vung tay lên. Hôm nay chúng ta ngoạn miệng thị lớn, uống từng ngụm lớn rượu, ăn uống no đủ. Tân lang quan ban trạch cũng không lần ngại chút nào, cười đến không ngậm mồm vào được. Đại gia ăn ngon uống tốt, Không cần bận tâm nhiều như vậy. Được. Các tân khách vỗ tay khen hay, tình cảnh lập tức náo nhiệt lên. Hôm nay đến khách mời không ít. Phổ Thông Quỷ Sai cùng Phổ Thông Quỷ Sai cắt chiếm một nửa. Bên trong cũng có một lượng tên Giang Lâm như vậy đội trưởng. Giang Lâm đem mang đến tiền lì xì phóng tới thu tiền biểu nơi sau, liền tìm một chỗ ngồi xuống. Trong chốc lát, Tu thử tử cũng mang theo lão bà lại đây. Không nghĩ đến vẫn đúng là để hắn đuổi tới. Tu thử tử cảm khái nói, mấy trăm năm a, chút tình cảm này cũng coi như là tu thành chính quả. Lúc trước bọn họ đều cho rằng đùa. Không nghĩ đến a. Này hộ cần đội một cảnh hoa vẫn đúng là đồng ý. Này một làn sóng vương nổ. Đúng đấy. Giang Lâm phụ họa một tiếng, hỏi: "Cái đây?" Tu thử tử lão bà cười cợt, trả lời: "Vội vàng công tác đây, nói là còn muốn tăng ca." Tuy rằng bất nhịu, thế nhưng hắn nhiệt tình rất đủ. "Giang Lâm, cái kia rất tốt." Ở tại bọn hắn đang khi nói chuyện, Tu thử tử đánh giá một hồi chu vi. Sau đó để sát vào chút, cùng Giang Lâm nhỏ giọng nói: "Nhà này có thể không rẻ. Nghe nói ban trạch vì mua này phòng cưới, trong ngày thường tiết kiệm đến liền trợ quỷ đều không thế nào đi chơi, ăn mặc chi phí toàn dựa theo mức độ thấp nhất đến." Giang Lâm cũng nhỏ giọng với hắn trò chuyện. Phòng trực tiếp bên trong, các cư dân mạng chống đỡ lộ tài. Ai có thể nghe được người dẫn chương trình đang nói chuyện gì? Ta cũng muốn nghe. Hừ hừ hừ. Cô dâu thật giàu thoải mái. Ta yêu thích. Trên lầu ngươi chú ý ngôn từ, cẩn thận quỷ sai đại nhân tìm tới cửa. Đầu chó. Biểu tượng cảm xúc khen thưởng người dẫn chương trình bánh kẹo cười 99, cũng tái bút, theo một phần phần tử tiền tập hợp tham gia cho vui. Khen chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, Tiên Dương địa phủ văn hóa, huấn lễ. Điểm 500. Ở Giang Lâm trực tiếp coi âm huấn lễ, một đám dân mạng tham gia trò vui thời điểm. Nhân gian một chỗ không biết tên sa sôi trên núi. Vài tên có mang lấy ba lô leo núi, mang theo giản tiện thiết bị nhân loại, cũng mở ra phòng trực tiếp vào núi Cha Set. Các bằng hữu, trước đây không lâu chúng ta làm hoạt động giúp chúng một vị fan hương thủy bất hương quê hương bên này núi lớn. Hôm nay chúng ta đồng thời vào xem xem, thuận tiện cắm trại 2 ngày, nhìn có hay không cái gì phát hiện mới. Trước trong trực tiếp, bọn họ nhưng là phát hiện tốt hơn một chút hi hữu động thực vật. Dứt lời, phòng trực tiếp một trận khen thưởng thổi qua. Phúc ca xông về phía trước, hy vọng có linh chi. Núi này nhìn tương đối sâu, cẩn thận có manh thú. Chương 471, tả trái cây đây. Đi đâu rồi? Thâm nhập đại tự nhiên phòng trực tiếp là một cái bên ngoài phòng trực tiếp. Trong ngải thường trực tiếp chính là đi đủ loại khác nhau núi rừng bên trong. Một bên cắm trại, một bên khoa phổ chút núi rừng bên trong động thực vật. Đang trực tiếp bên trong, những người hái mộ vừa có thể cảm nhận được rời xa thành thị ồn ào yên tĩnh, cảm nhận được tự cấp tự túc cảm giác thỏa mãn. Có thể tăng trưởng một hồi dã ngoại sinh tồn tri thức, nhận thức càng nhiều động thực vật. Sau khi tan việc, bận rộn sau khi kết thúc, tiến vào đến xem thử, cả người đều thà lòng. Hơn nữa người dẫn chương trình gặp làm việc, biên tập video cũng là lại chơi vui lại trưởng tri thức thâm nhập đại tự nhiên phòng trực tiếp phát sóng chưa tới nửa năm thì có hơn triệu fan. Trực tiếp màn ảnh trước, Thượng Hữu phốc lộ ra bảng hiệu khuôn mặt tươi cười, hô lên quen thuộc mới đầu khẩu hiệu. Các bằng hữu, vậy chúng ta hiện tại bắt đầu. Thâm. Vào. Đại. Tự. Nhưng mà, phòng trực tiếp bầu không khí nhất thời lung lay lên. Thâm nhập đại tự nhiên, xin hỏi này tiên nhiên là tự nguyện vẫn bị bách. Đầu chó. Xuất phát xuất phát. Muốn nhìn hai mũ tiểu tỷ tỷ. Lần trước cắm trại đột phát tính mưa đá, người dẫn chương trình thường có khỏe không? Quen thuộc lời dạo đầu thích hợp ăn với cơm. Người dẫn chương trình Thượng Hưu Phúc đẩy đẩy một cái ngay ngắn chỉnh tề kính mắt, bắt chuyện phía sau hai tên trợ thủ nói: "Mã Ba, Hai Mũ, chúng ta từ bên trái con đường này đi vào." Mã Ba là toàn bộ đoàn đội khí lực đảm đương, trên người trang độ vật nhiều nhất. Trên người một thân thịt gân, gặp phải xạ, manh thú cái gì cũng có thể đối phó một, hai. Mã Hai Mũ là cái trắng trẻo non nớt tiểu cô nương, thế nhưng làm lên sự đến sạch sẽ lưu loát. Cột cái đuôi ngựa, ăn mặc lại dơ màu xám móc theo quần. Xử lý các loại trên mạng tin tức rất có một bộ, trực tiếp sau biên tập cũng là nàng phụ trách. Ngoài ra, ở Thượng Hưu Phúc tìm dư liệu, đào dư liệu lúc cũng có thể phụ một tay. Được rồi, Phúc ca." Hai mũ lênh lảnh đáp một tiếng, sau đó đánh nhìn đường phía trước, bên này thật giống rất lâu không người đến a." Phan Hương Thủy bất hương đang trực tiếp thảo luận nói, trong thôn rất nhiều năm không có ai trở lại. Thường Hữu Phúc một bên dùng gậy ở mặt trước ngõ đường, một bên đánh giá chung quanh một hồi, quay về màn ảnh nói, "Loại này đồi rừng, coi như là trong thôn có người ở, cũng sẽ có không ít xạ trùng qua lại. Bây giờ đang là mùa thu, là không ít xạ trùng giao phối kỳ, lưu lại nhất định phải đặc biệt chú ý những người âm u ở mất địa phương." Đến trước, ba người đều có chuẩn bị sẵn sàng. Trên bắp chân đều cột chắc màu trắng băng vải, vừa có thể phòng thủ sả, có thể phòng người bắt thịt đau nhức. Thượng Hưu Phúc chính đi tới, cân nhắc nơi nào có thể ở, đương nhiên gáy một đạo kình phong mang quá. Hắn nhất thời ý thức được cái gì, thân hình cứng đờ. Chỉ chốc lát sau, bên cạnh mập bà thu tay về, trên tay đã có thêm một cái màu xanh sả. Phong trực tiếp bên trong một chàng tốt lên, mới vừa hình ảnh kia nhìn thật là dọa người. "Mẹ nó, ta mới phát hiện có rắn. Nay rắn thật cùng Chu Vi Hòa làm một thể, ánh mắt không tốt vẫn đúng là không nhìn thấy. Không tệ làm mập tâm ca, cảm giác cái cả an toàn tăng cao. Không giống với những người hái mộ nghĩ mà sợ." Tượng Hữu Phúc nhìn thấy xa sau, lại ôn hòa nhã nhặn bắt đầu giải nói đến. Các ngươi xem, này rắn cảnh tế, con mắt hồng, là thông thường rắn lục xanh, nhiều sinh hoạt với vùng núi, rừng trúc các nơi, đương nhiên, như là phía Tây Lũng Tây, trong rộn lúa cũng có thể nhìn thấy chúng nó bóng người. Loại rắn này bài độc lượng tiểu, bị tấn sâu đại gia không nên hốt hoảng. Dựa theo ba bước pháp tới làm, có thể sống. 1. Ở trên vết thương mới buộc gạc ổ. 2. Cọ dựa vết thương, cùng sử dụng dao ở vết thương hòa thập tự. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn hấp gan độc, có điều trong cổ họng nếu là có miệng vết thương, dễ dàng chúng độc. 3. Nói đến điểm thứ ba lúc, Thượng Hữu Phúc lộ ra quen thuộc nụ cười, ngậm miệng không nói. Phòng trực tiếp bên trong Phan đã bắt đầu trả lời, trực tiếp đánh ra màn đạn. Ba, hay là muốn đưa bệnh viện? Đóng gói, trên bệnh viện. Lại là học tập mỗi ngày. Lần trước là rắn hổ mang, lần này lại đến cái rắn lục xanh, cảm giác mình bổng đồng, đồng cấp. Trực tiếp màn ảnh theo Thượng Hữu Phúc đồng thời thâm nhập trong rừng. Hắn đi không vui, Thỉnh Phàm liền dừng lại, cùng những người hái mộ giảng giải một hồi hoàn cảnh xung quanh, còn có thực vật. Cùng với làm sao phân rõ phương hướng vân vân. Gặp phải có thể ăn dùng trái cây, rau dại, cũng sẽ hái hái một ít. Sau đó tìm cái khoảng cách nguồn nước gần địa phương, dựng trại đóng quân. Con ở xung quanh gắn một vòng tự chế đội trùng. Tiếp đó, dùng mấy vừa mới tìm được trái cây, rau dại cùng với chính mình mang thì khô, đơn giản ăn no nê. Nhìn ra phòng trực tiếp những người ái mộ chụp thèm, ta lần trước đi nip, vẫn là ở trung học cơ sở thời điểm, lén lút nắm trong nhà bát đũa đi ra ngoài, bằng hữu thì lại mang ngón ăn cùng đồ gia vị đi ra. Nơi đóng quân trước, Thượng Hưu phốc ở một tiếng no nê, quay về màn đánh nói. Chu cùng ăn giải quyết, đón lấy chúng ta liền thăm nhập một ít, nhìn có hay không phát hiện gì. Chính nói, phía sau an mặc màu sáng ngóc treo cao bậc quần hai mũ dũng nhiên ổ một tiếng. Phúc ca, Mập tam ca, ta mới vừa đặt ở này trái tây, các ngươi có năm sao? Vừa nãy hái trái tây, còn sót lại một ít. Hưng hùng, chưa sót một nào. Nàng Nguyên lại chuẩn bị buổi tối lại trở về ăn. Không nghĩ đến đi tẩy cái bát cơm vụ, trở về liền tìm không được. Đang cùng Phan Câu Thông thượng Hữu Phúc quay đầu lại liếc mắt nhìn, ta không nắm a, xem có phải là tiện tay để chỗ nào. Mập ba gãi đầu một cái, ta mới vừa đi nhà cậu. Không nắm. Kỳ quái. Hai mũ nói thầm một tiếng, trở về sau ta tìm một chút đi. Nàng nhớ đến chính là thả ở chỗ này a. Ở ba người hướng về núi rừng bên trong thâm nhập thời điểm, Trên địa hương thủy bất hương phan lại nói, "Người dẫn chương trình, bên này quê hương của chúng ta người trên căn bản đều không đi qua, chú ý an toàn." Xem qua nhiều như vậy chẳng trực tiếp hạ xuống, những người hái mộ cũng biết, núi rừng xung quanh đối với người dẫn chương trình bọn họ tới nói, đã xem như là trò trẻ con. Hướng phó lên thành thảo điều luyện, chờ tiến vào trong rừng sâu bộ sau, mới thật sự là thám hiểm. Lão vấn môn đều là từ thời khắc này, mới bắt đầu sốt sáng lên đến, lại mơ hồ có chút hưng phấn. Quả nhiên, tiến vào trong rừng bộ mới đủ kích thích. Kích thích sao? Đối với Thượng Hữu Phúc tới nói, hôm nay thăm dò, sắp thực đủ kích thích. Này không, mới vừa vào đi không bao lâu, liền phát hiện một đóa đỏ đậm linh chi. Thượng Hữu Phúc vui vẻ, còn không quên quay về phòng trực tiếp giải thích, linh chi từ về màu sắc phân chia, có thể chia làm 6 loại. Màu đỏ thắm, màu xám đen, màu xanh, màu trắng, màu vàng, màu tím. Bên trong, Xích Chi là hiện nay ăn được rộng lớn nhất, cũng là nghiên cứu thâm nhập nhất một loại linh chi. Lời còn chưa dứt, ở một bên khác kiểm tra hai mũ bỗng nhiên kinh hô một tiếng. "Phu ca, Mập Tam ca, các ngươi mau đến xem." "Làm sao?" Bị gọi hai người còn tưởng rằng xuất hiện tình trạng gì, mau mau chạy tới. Điện phụ cận vừa nhìn, nhất thời trợn to mắt, chấn động trong lòng. N. Chương 472, đây là bọn hắn phạm nhân có thể mắt thưởng chức quan à? Thấy rõ trước mắt đồ và sau, Thượng Hưu Phúc cùng Mập Ba chấn động trong lòng. Bên trong chấn động không so với nhị mạc kiếu. Đùng. Thượng Hưu Phúc quay đầu liền vỗ Mập Ba cánh tay một cái tát, vẻ mặt hoảng hốt nói, "Đau không?" Mập Ba che cánh tay, thành thật gật gù, "Đau." Vậy thì không phải nằm mơ. Thượng Hưu Phúc bối rối, nhìn phía dưới cái kia từng đóa từng đóa, bài trung đội trưởng lĩnh chỉ dạy, có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn lớn như vậy, tình huống như thế vẫn là lần thứ nhất thấy. Bài chung đội trưởng cũng coi như, nhưng những này linh chi, màu sắc khác nhau a. Màu đỏ thẫm, màu tím, màu vàng. Vừa vận đáp lại hắn mới vừa nói cái kia sáu loại màu sắc. Thôi lại này, linh chi cũng bán sỉ, tụ chồng dài giả sao? Mẹ nó, phát tài to rồi, thật nhiều linh chi. Người dẫn chương trình đây là cao hứng quá sao? Ha ha ha, nếu như ta ta cũng cao hứng. Nói sáu loại, thật đến sáu loại, ngư bức. Phòng trực tiếp những người hái mộ cùng theo màn ảnh, nhìn thấy cái kia từng đóa từng đóa linh chi, kinh hỉ dị thường. Xem trực tiếp nhiều lần như vậy, tình huống như thế bọn họ cũng là lần thứ nhất thấy. Bên trong, một ít hơi hơi hiểu một ít fan, nhưng là cùng thượng hữu phúc ba người như thế choáng váng. Các ngươi không biết sao? Nay vài loại linh chi sinh trưởng hoàn cảnh lại không giống nhau, làm sao có khả năng bài chung đội trưởng ở một chỗ? Hình ảnh này, trước đây chưa từng thấy. Nghe được khoa phổ những người hái mộ trên đầu hiện ra một cái dấu chấm hỏi, ai à hẻn. Không giống nhau sao? Trạng trách mập Tam ca đã chúng một cái tát. Trong màn hình trực tiếp, nhị mạo ngẩn người sau, nói: "Này, đây là kết tường đi, thiên hạ bên dưới thực sự là không gì không có." Nàng nắm ra điện thoại di động của chính mình, vỗ vỗ chiếu. Hậu kỳ biên tập nên dùng đến trên. Mới vừa để điện thoại di động xuống, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến phốc phốc cánh vung lên âm thanh. Nàng quay đầu nhìn lại, là một con đầu hiện màu vàng, bụng lại màu đỏ, có dài nhỏ lông đuôi, cứ hoa lệ động vật nhỏ. Mới nhìn có chút giống là điểu, lại có chút như là gà. Nàng mau mau hạ thấp giọng, "Fuka, ngươi mau nhìn bên kia." Thượng Hữu Phúc định nhãn vừa nhìn, kính mắt không Bạch Mang. Lúc này nhỏ giọng giải thích, "Màu vàng nóng hình tương màu, sau gáy bị có chênh màu nâu mà khâu lên hắc một bên phiến chả vũ. Đây là hồng phúc gà cảnh, lại tên gà vàng. Quốc gia cấp 2 bảo vệ động vật, có rất cao xem xét tính." chờ chút, nó bên cạnh đó là. Thượng Hữu Phúc tầm mắt rơi vào hồng phúc gà cảnh bên cạnh một cây thực vật trên, ánh mắt nướng lại. Đó là một cây nho nhỏ cây xanh, mỗi một cái chi nhánh trên đều có năm mảnh lá, khác nào trong tay mở ra. Ở sở hữu là cây ở chính giữa, có một thốc hồng hồng, như là trái cây như thế độ vật. Xem lẫn trong lục trong bụi cỏ, mới nhìn, hãy cùng cỏ giải tự. Qua xem một chút. Chờ hồng phúc gà cảnh đi xa sau, hắn bắt chuyện bên cạnh hai người đến gần rồi chút. Hơi đánh lượng, liền chứng thực trong lòng suy đoán. Thượng Hữu Phúc nói, là nhân sâm. Nghị mạo đã cởi mắt con con bắt đầu đảo công cụ, Phúc ca, khởi công. Lúc này, bên cạnh vẫn không lên tiếng, Mập Ba đột nhiên lắp bắp nói: "Đây là nhân xâm lời nói, cái kia bên kia đều là cái gì?" "Cái gì?" Tượng Hữu Phúc cùng Nghị Mạo theo Mập Ba ngón phương hướng nhìn lại. Mấy mét có hơn, tương tự là cây, tương tự hòm quả. Từng mảnh từng mảnh, cùng bán sỉ tự. Nghị Mạo tay run lên, trong tay công cụ suýt chút nữa đi về trong bao. Hôm nay là cái gì cái tình huống? Tài thần gia Hiền Linh đã bị 3 người quên đến gần như phòng trực tiếp bên trong, màn đạn trực tiếp nổ. "Mẹ nó mẹ nó, đây là cái gì phước điện?" Người dẫn chương trình hôm nay là lệ Tài thần gia ra ngoài. Ta có một cái suy đoán sẽ không phải là có người lén lút ở đây nhân công trông chọ chứ? Mộ Mộ, ta cũng muốn đi xem. Lưu Lo, ngay ở tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ đến lúc đó. Cánh rừng bầu trời truyền đến một đạo tiếng chim hót. Ngay lập tức, nguyên bản yên tĩnh cánh rừng bỗng nhiên liền bắt đầu náo nhiệt lên. Tình huống có chút không đúng." Thượng Hữu Phúc nhắc nhở. Ba người cảnh giác lên, dựa lưng vào nhau đứng, một tay tìm thấy trên người vũ khí, cẩn thận lắng nghe. Tiếng chim hót, động vật bò sát lúc lâm thanh, có đủ vật ở trong bụi cỏ qua lại âm thanh. Thật giống sở hữu sinh vật đều ở hướng về bên này tụ lại mà tới. "Này mấy giây sau, Thượng Hữu Phúc nhỏ giọng nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước." "Được rồi Phúc ca." Nhị Mạo cùng Mập Ba không chút do dự nào, mang tới trên đất trang công cụ túi sách liền muốn rời khỏi. Có thể Nhị Mạo mới vừa ngồi xổm người xuống, liền há hốc mồm. Đối diện nàng, chính đang từ đất bên trong nổ ra nhân sâm cũng há hốc mồm. Một giây sau, nhân sinh hét lên một tiếng, chạy đi liền chạy. Nhị Mạo động tác trên tay so với đầu trước một bước phản ứng lại, bản năng liền lao tới. Dư quan bên trong, mấy mét có hơn nhân sâm địa cũng có động tĩnh. Từng cây từng cây nhân sâm lay động lên, càng là từ đất bên trong nổ ra, sau đó cấp tốc trốn. Bên cạnh thượng hữu phúc cùng mập bà cũng là theo bản năng mà muốn nhào tới, nhưng bởi vì có chút khoảng cách, còn không chạy tới, nhân xâm tinh liền toàn lưu. Liền ngay cả nhị mạo bên chân con kia, cũng như một làn khói chạy trốn không còn bóng. Thành, Thành tinh. Nhị mạo chớp trước mắt, lẩm bẩm nói, không phải nói, kiến quốc sau đó không cho thành tinh sao? Lẽ nào? Những thứ này đều là kiến quốc trước thành tinh. Ở nhân xâm tinh đều đào tẩu sau, trong rừng cuồng phong gào hét. Tiếng ồ ồ không ngừng. Từng đạo từng đạo bóng đen từ trên cây lén đến trong bụi cỏ, lại từ ba người phía sau bay qua. Không biết là không phải ba người cảm giác sai. Liền ngay cả những người thụ, dĩ nhiên cũng bắt đầu vùng lên cảnh cây chuyển động, dường như muốn từ đất bên trong độ ra. Đi mau. Khí lực đạm đương mập ba kéo một cái trên đất nhị mạo, sau đó mang theo người dẫn chương trình thượng hữu phúc, quay đầu liền chạy. Cho tới công cụ, trực tiếp thiết bị cái gì, tất cả đều mặc kệ. Bà mẹn quan trọng. Trực tiếp thiết bị lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, màn hình che tiến hóa tuy văn. Chờ màn ảnh lại lần nữa trở nên rõ ràng lúc, toàn bộ cánh rừng đã một lần nữa hiện tính lại. Nghiêng màn ảnh bên trong, một con mịch ngậm nhân sâm tinh, cùng với một con toàn thân màu xanh, mộc da sừng nhọn cùng răng nanh con vật nhỏ nhích lại gần. Tham dò đụng một cái trực tiếp thiết bị, trực tiếp hình ảnh nhẹ nhàng lay động, lũ lo, mới bắt đầu xuất hiện âm thanh lại vang lên. Hai con tinh quái nhất thời thu chảo thu chảo, thu sợi dễ thu sợi dễ, sau đó hướng về cánh rừng nơi cản sâu chạy đi. Phòng trực tiếp bên trong, một đám fan suite chút nữa đã quên hô hấp. Này ngăn ngắn giữa giờ bên trong, phát sinh quá nhiều quá nhiều. Chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại, muốn phát màn đã lúc. Phòng trực tiếp đã màn hình đen, cái gì đều không còn. Mẹ nó, một đám fan từ trên ghế đứng dậy, phía sau ghế lạch cạch ngã xuống đất. Liên với bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này như thế, lệch cách một hồi, có cái gì ở trong lòng nổ tung. Ở coi âm chữa trị hàng ngày phòng trực tiếp bên trong, nhìn thấy quỷ quái, tinh quái, thần linh, bọn họ đều có thể tiếp thu. Nhưng là, nhưng là, đây là phổ thông trực tiếp thiết bị, phổ thông người dẫn chương trình a. Tình huống có phải là có gì đó không đúng? Đây là bọn hắn phàm nhân có thể mắt thường trực con sao? N. Chương 473, người dẫn chương trình đây. Người dẫn chương trình không online a? Gấp. Thượng Hữu Phúc Thâm. Vào tiên nhiên phòng trực tiếp bản thân liền có nhất định fan cơ sở. Hơn nữa là ở cuối tuần phát sóng, vốn là quan sát nhân số cơ bản duy trì ở 30 vạn. Chờ màn hình đen sau, quan sát nhân số càng là trà sát cao lên tới 50 vạn. Màn đạn bên trong thảo luận, tất cả đều là chuyện mới vừa phát sinh. Ta một nhân loại bình thường, nhìn thấy như vậy còi âm hình ảnh, bình thường sao? Ta có muốn hay không đi công an tổn rồi? Công an đại đội, bình tĩnh. Chính đang điều tra bên trong. Ha ha ha, chính thức đều đi ra. Các ngươi nói chẳng lẽ là thật sự. Nghe bằng lưu nói này phòng trực tiếp ra nhân xâm tinh, làm sao làm sao? Phòng trực tiếp bên trong ngoại trừ La Phấn, còn có một làn sóng nghe được tin tức sau đó tham gia trò vui cư dân mạng. Nhân xâm ở dược liệu bên trong, vốn là bà bối. huống chi nhân xâm tinh, nếu như thật sự xuất thế, khẳng định là các phe nhân mã tranh đoạt tồn tại. Ngoại trừ Hiếu Kỳ, các cư dân mạng kỳ quái nhất chính là, không phải nói kiến quốc sau đó không cho thành tinh sao? Này có thể hay không là trực tiếp hiệu quả? Trên lầu, đi xem xem trực tiếp chiếu lại đi. Thời đại này quỷ đều có, tin tưởng huyền học tồn tại đi. Chiếu lại bên trong có thể nhìn thấy. Chờ một làn sóng cư dân mạng đến xem trực tiếp chiếu lại sau, càng muỗi rồi. Cũng thật là nhân xâm tinh. Điều này cũng không phải coi âm chữa trị hàng ngày phòng trực tiếp a, cũng không phải giang vô thượng đại nhân á lẽ nào là địa phủ liên động. Nay còn có thể chiếu lại. Suy nghĩ gì vậy g? Phải biết, coi âm chữa trị hàng ngày phòng trực tiếp các loại coi âm hình ảnh, căn bản là không có cách bảo lưu lại đến. Coi như trụ màn hình, chờ một lúc lại đi xem, cũng là một mảnh hắc. Mặc kệ chuyện này làm sao kỳ quái. Nhân sâm tinh còn có toàn thân màu xanh, mộc da sừng nhọn cùng răng nanh con vật nhỏ, đều sắc sắc thực thực xuất hiện ở trực tiếp bên trong, cũng có thể đang trực tiếp chiếu lại bên trong nhìn thấy. Trong chuyên tuyết, nhân sâm tinh ăn có thể đưa đến trường sinh bất lão hiệu quả. Vẹn vẹn là tẩy nhân xâm tinh nước, uống đều có thể bách bệnh bất xâm. Thời đại này, thôi có điểm hi kỳ cổ quái gì sự, đều sẽ bị các cư dân mạng làm việc. Biên tập thành mỗi cái phiên bản video, lẫn nhau lai, like, truyền đi. Hùng chi, là lớn như vậy một chuyện. Đêm đó, chuyện này liền lên hot search up. Nhân xâm tinh là thật sự tồn tại. 6 loại màu sắc linh chi tụ hội. Kết tường dấu hiệu. 6 chi tụ hội, nhân xâm tinh qua lại, ta sang năm tất ghi tên bằng vàng. Đối với những thứ này, chính thức cũng không rút về. Thời đại này liền địa phủ đều làm trực tiếp, liền như thế vài con tinh quái ở thâm sơn rừng hoang bên trong náo nháo. nháo. Bắt đầu so sánh, tự hồ cũng còn tốt. Có điều, ở cùng thượng lưu phúc mấy người xác định Nhân Xâm Tinh một chuyện là thật sao? Bộ ngành liên quan người lập tức trở nên coi trọng, cấp tốc điều động. Một bên phái người đi cánh rừng chu vi bảo vệ, vừa là phòng ngừa tình quái đi ra tặc quái, cũng là sợ cư dân mạng hành xử lỗ mãng. Nhân Xâm Tinh tuy mê người, nhưng còn không xác định trong rừng trình độ nguy hiểm. Co như sau khi xác nhận không có nguy hiểm, thành cổ thiên nhiên kết quả cũng không thể lung tung khai thác. Một bên khác thì lại phái người đến cõi âm chữa trị hàng ngày phòng trực tiếp bên trong, đem chuyện này nói cho rằng vô thượng đại nhân. Nhìn chuyện này phải làm sao? Dù sao luận chuyên nghiệp trình độ, bọn họ khẳng định là không kịp người dẫn chương trình. Nếu là bọn họ tự mình mù vào núi, vạn và nhất xuất hiện cái tốt xấu. Vừa có lỗi với đó chú sĩ, binh người nhà cũng sẽ cho người dẫn chương trình tăng cường lượng công việc không phải. Tự coi âm chữa trị hàng ngày phòng trực tiếp phát sóng tới nay, rất nhiều người đều nhớ kỹ một câu nói: "Tiếc mệnh a." Không tiếc mệnh, coi như đến coi âm, cũng sẽ không phải chịu quỷ sai các đại nhân tiếc đãi. Tự sát, càng là phải bị trừng phạt. Nhưng mà, trong chốc lát, người phía dưới liền đến đáp lời: "Đội trưởng, phòng trực tiếp không phát sóng." Giang vô thưởng đại nhân trực tiếp xong cõi âm tiệc mừng sau liền quan bá. "Đội trưởng ngẩn người, đúng là không nghĩ đến tình huống này. Hỏi, có ở màn đạn khu nhắn lại sao? Để lại, nhưng không nói cụ thể là cái gì sự, sợ làm cho cư dân mạng gây rối." "Từng thử khen thưởng sao?" "Từng thử, liên tiếp khen thưởng 20 chiếc xe thể thao." Đội trưởng trầm mặc một chút, ở văn phòng quay một vòng. Suy tư một lát sau, nói: "Đi tìm cái kia thần quái sự vụ sở, nhìn bọn họ có thể hay không tiếp nhận." "Đội trưởng, ngươi là chỉ cái nào sự vụ sở?" "Đội viên xác nhận nói." Đội trưởng quay đầu lại, nói: "Diệp Hữu thị." Tuy rằng rất nhiều người không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, ở viện học phương diện này, thần quái sự vụ sở này mấy vị trẻ tuổi đúng là hiện nay nghiên cứu đến sâu nhất. Vào, tối gặp ứng đối, một cái gặp triêu quỷ, một cái gặp nghiên cứu, một cái biết vấn mệnh. Thật tài nguyên đều tại đây. Được rồi đội trưởng, vậy thì đi. Chờ người phía dưới cũng bắt đầu bận rộn sau khi đứng lên, vị này đội trưởng còn đang suy nghĩ, có hay không cái gì để sót. Nhận được bộ ngành liên quan truyền đến tin tức lúc, Đường Tiên Trạch nhảy đi cô, còn có chút ngộng. Thật sự là nhân sâm tinh. Hắn sững sốt 2 giây, lập tức phản ứng lại. Một bên hướng về sự vụ sở trại, một bên gọi điện thoại cho Diệp Hữu Thị. "Diệp tử, Diệp tử, trên mạng nhân tâm tâm sự tình ngươi nhìn sao?" "Thật giống là thật sự. Ta nghe cấp trên ý tứ, tựa hồ muốn đem chuyện này giao cho chúng ta đến làm. Công việc này tiếp không?" Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng bọn họ cũng đều biết, về tình về lý, công việc này bọn họ đều muốn đỡ lấy. Không phải Đường Thiên trách khoe khoang, bọn họ sự vụ sở tự đỡ lấy sự tình, liền chưa từng sinh ra sai. Tuy rằng có đến vài lần, đều rất mạo hiểm. "Nhân tâm." Đầu bên kia điện thoại Diệp Hữu thì trầm mặc một chút, tựa hồ đang kiểm tra tin tức. Chỉ chốc lát sau, hắn hỏi: Hỏi qua người dẫn chương trình sao? Cái này người dẫn chương trình, tự nhiên không phải nói thượng hữu phúc, mà là trang vô thượng. Đường Tiên trạch đạo một bên chạy vào sự vụ sở, một bên trả lời, hỏi qua, thế nhưng người dẫn chương trình không có ở. Nghe được âm thanh, Diệp Hựu thì khép lại máy vi tính, nhìn về phía cửa Đường Tiên trạch. Vậy thì đỡ lấy, cũng không thể để những người sĩ, binh cái gì cũng không biết, liền vội đầu đi vào kiểm tra. Coi như không đi vào, thủ phía bên ngoài cũng có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Hơn nữa, hắn còn không nghiên cứu qua tính quái, cũng coi như là một loại thử nghiệm. Nếu quyết định muốn đi tới Cái kia trung quy phải chuẩn bị gì đó." Đường Tiên trạch thở hổn hển nhi, hỏi, "Diệp tử, muốn chuẩn bị gì đó? Ta phải làm gì?" Diệp Hựu thì đứng dậy lúc, trong đầu đã đem các loại tin tức loại bỏ một lần, quyết định đón lấy chuyện cần làm. 1. Trước hết để cho chính thức ở trên mạng tuyên bố một ít tin tức, ổn định dư dân mạng, không muốn đi mù thêm phiền. 2. Gọi điện thoại cho Khương Tử Duy, xin hắn hỗ trợ, cũng khiến người ta đi đón hắn, ta muốn ở đi trên đường cùng hắn hội hợp. 3. Đem chúng ta thu thập những thứ đó đều lấy ra, đến thời điểm phân cho thủ ở nơi đó taxi. Binh môn, đợi ngựa vào nhất. Coi như là tinh quái gặp phải tràn ngập dương khí, chính khí đô vật nên cũng sẽ kiêng kị một, 2, n. Chương 474, nhân dân cần ngươi. Khương Tử Duy. Nghe được danh tự này, Đường Thiên trạch cẩn thận hồi ức một hồi. Chính là lần trước chúng ta giải quyết chu gia sự kiện lúc, vẫn ở bên cạnh xem cuộc vui vui xem, đuổi đều đuổi không đi cái kia. Diệp Hữu thì dừng một chút, đây là nói Khương Tử Duy. Hắn có chính mình một bộ thủ đoạn phong thân, đối phó tinh quái nên hữu hiệu. Diệp Hữu thì nói, tìm hắn thời điểm, thuận tiện hỏi nhìn hắn có thể họa bao nhiêu phủ, có thể hay không cho những người sĩ. Binh nhân thủ một tấm. Đường Thiên Trạch tuy rằng mang trong lòng nghi ngờ, nhưng cũng không nhiều lời. Lúc này nghe Diệp Tử là được rồi, nếu như tên kia thật sự đồng ý giúp đỡ, hay là cũng có thể thêm một phần an toàn. Đường Thiên Trạch xoay người liền muốn đi sắp xếp, chạy ra cửa lại cảm thấy có gì đó không đúng. Lui về sau 2 bước, quay đầu lại hỏi nói, "Diệp Tử, vậy ta cùng Giang Hiền đây?" Diệp Hữu thì, "Lần này các ngươi không thích hợp đi." "Ta?" Đường Thiên Trạch theo bản năng muốn nói cái gì, nhưng ngấm lại thể chất của chính mình, lại trầm mặc. Diệp Tử nếu nói như vậy, hẳn là hắn cũng không có niềm tin quá lớn. Chính mình đi tới, không chỉ không thể giúp trên bản địau, hay là còn có thể thêm tiện cho tới giang hiểm. Ở lao tổ tông cảnh cáo dưới, hắn là tận lực không đi toán những người không phải người sự tình. Ta vậy thì đi sắp xếp. Đường Thiên trầm tĩnh lặng, xoay người hướng về sự vụ sở ở ngoài chạy đi. Trước tiên thông báo, sau đó còn muốn chuẩn bị các loại đồ vật cho núi rừng xung quanh các binh sĩ đưa đi. Có bộ ngành liên quan người hỗ trợ, hẳn là sẽ không quá phiền phức. Thanh Bắc đại học. Nhìn thấy trên mạng nhân xâm tinh video lúc, Khương Tử Duy chính đang trong ký túc xá mò cá. Về phần hắn bạn bè cùng phòng, hoặc là đi tới thư viện, hoặc là ở ký túc xá học tập. Rất nhiều gia trưởng đều sẽ nói cho hài tử, cố gắng học tập, lên đại học sau muốn làm cái gì liền làm gì. Muốn nói chuyện yêu đương liền nói chuyện yêu đương. Nhưng trên thực tế, lên đại học ngươi cũng không nhất định có thể nói tới yêu đương. Trừ ra tìm đối tượng vấn đề khó, còn có sáng sớm lên đi thư viện chiếm vấn đề khó. Chấm liên vị trí đều không có. Nay không, mắt thấy liền cách quán kỳ không xa. Một đám học bá hoặc là từ sáng đến tối đều ở lại ký túc xá, hoặc là sớm ra mộ quy hướng về thư viện chạy. Từng cái từng cái giành giật từng giây, muốn tranh thủ mát điểm 100 điểm bên trong cái kia 99 một phần. Liền ngay cả Khương Tử Duy gần nhất mổ cá thời điểm, nhìn nỗ lực các bạn học, trong lòng cũng đã có như vậy từng tia một xoắn xuýt. Hắn nếu như không làm chút gì, có phải là quá có lỗi với bọn họ? Có thể hay không gây nên chúng nộ? Nghĩ đến này, Khương Tử Duy nằm về trên giường của chính mình, mang theo thai nghe lại lén lút mổ cá. Nhìn thấy số xa lạ đánh tới, Khương Tử Duy liếc mắt, không giống như là trả hàng điện thoại, liền chuyển được. Alo. Hỗ trợ vẽ bữa. Ta chính là một người bình thường, e sợ giúp không là cái gì. Khương Tử Duy nhìn một chút chính mình bên chân thư, ta còn muốn vội vàng của thi, trước tiên treo a. Hắn liền một tiểu bình dân, có thể không muốn tham dự đến đại sự gì bên trong đi. Liền trong nhà những người truyền thừa cũng đã sớm đứt bắn mất. Lần trước đến xem thần quái sự vụ sợ, cũng có điều là muốn nhìn một chút, đối phương bên kia có phải là có truyền thừa. Nếu như tổ tiên là đồng hành, vậy bây giờ là thế nào cái tình huống? Nhưng xem qua sau hắn liền biết rồi, thần quái sự vụ sợ mấy vị cũng không phải người này. Bọn họ dùng những người, càng như là đi cõi âm phòng trực tiếp con đường. Cúp điện thoại sau, Thương Tử duy sở soạn một chút điện thoại di động. Suy nghĩ một chút, cầm lấy bên chân đại học 52, đại ba thứ lần xem một lượt. Ân, bọn họ xác thực muốn cuộc thi không sai. Thời gian chậm chậm trôi qua. Dương trên Ngũ Đại Tam Thô bạn cùng phòng xuống giường ăn bao bánh mứt quỳ, đang muốn lên giường tiếp tục học tập. Tung tung tung. Tung tung tung. Cửa tốc xá bỗng nhiên bị vang lên. Gõ xong 2 lần sau, ngoài cửa liền không còn động tĩnh, rất có lễ phép chờ đợi. Ai vậy? Ngũ Đại Tam Thô bạn cùng phòng hô một cổ họng, sau đó đi tới cửa. Vừa đi vừa nói, không mua đồ không làm kiêm chức không vào nhõn. Nói, hắn còn đùa giỡn tự nói, cũng không có đồng hồ nước có thể tra. Cửa vừa mở ra, người bên ngoài lễ phép nói, người tốt, tìm một hồi Khương Tử Duy bạn học. Ngũ đại tam thu bạn cùng phòng mặt người, trong lòng thầm nói: "Này đều là ai vậy, làm gì? Cấp ngươi ai vậy, tìm lão đại làm gì?" Người đối diện từ trong bao móc ra cái giấy chứng nhận, bạn cùng phòng vừa nhìn, nhất thời im bặt. Xoay người liền tìm khi đến Phô Khương Tử Duy, "Lão đại, có người tìm ngươi, ngươi mau ra đây nhìn." "Ai vậy?" Khương Tử Duy một bên đứng dậy vừa nói, bạn cùng phòng trùng hắn chen chen lông mày, không lên tiếng. Khương Tử Duy tới cửa vừa nhìn, cũng sửng sốt. Ba người này thân hình thẳng tắp, khí tức thuần khiết. Tuy rằng ăn mặc phổ thông y vật, nhưng bọn họ tư thế đứng nhưng là trong bộ đội tiêu chuẩn tư thế đứng. "Thì ta" Đối diện ba người đưa ra một hồi trong tay giấy chứng nhận, chứng thực Khương Tử Duy suy đoán. Sau đó xin mời nói, bạn học, xin mời bên này đi, chi tiết trên xe giải thích. Khương Tử Duy theo ba người rơi xuống nhà ký túc xá, đi đến đối phương chuẩn bị ký càng bên cạnh xe lúc. Cái kia xa lạ điện thoại lại đánh tới. Trong điện thoại, Đường Thiên Trạch nói, huynh đệ giúp đỡ một tay ha, ngươi xem ngươi lần trước tham quan chúng ta thu thập quỷ, chúng ta đều tịch thu vé vào cửa không phải. Ngươi không phải thật tò mò Diệp Tử thần thông sao? Diệp Tử nói rồi, chờ chuyện này kết thúc, liền cho ngươi xem cái bà bối. Đúng rồi, khả năng cần rất nhiều lá bùa, ngươi xem muốn chuẩn bị gì đó. Nói cho tới đón ngươi người là được. Nói xong, không giống nhau, không chờ Khương Tử Duy mở miệng, liền chủ động cúp điện thoại. Khương Tử Duy, hắn nhìn một chút điện thoại di động, lại nhìn một chút bên cạnh xe cái kia ba vị chỉnh trọng mà lại tôn kính biểu hiện. Thật tựa như nói, quốc gia cần ngươi, nhân dân cần ngươi. Đến né, đều là ăn quốc gia cơm, này còn làm sao từ chối? Khương Tử Duy gãi gãi đầu, sau khi lên xe, hướng về mấy vị sĩ. Bình biết một chút sự kiện, biết được nhiều người như vậy đều cần lá bữa sau, bỗng nhiên cảm giác răng hàm có chút đau. Phiền phức giúp ta muối đồ. Hắn mới vừa vừa mở miệng, bên cạnh taxi Bình liền thật lòng lấy ra bút chỉ ghi nhớ, chờ viết xong sau, còn với hắn xác nhận một lần. Cái kia trang trọng thần thái, làm cho Khương Tử Duy không toàn lực ứng phó đều thật không tiện. Ở đi núi rừng trên đường, Khương Tử Duy cùng Diệp Hữu thì hội hợp, ngồi trên an bài xong máy bay chữ thang. Khương Tử Duy đang muốn nổ nước bọn một câu, đột nhiên liền đem mình cho mang đến. Nhưng Dương Mắt vừa nhìn, liền phát hiện Diệp Hữu thì so với hắn càng bất dịu, cũng không biết đang chuẩn bị gì đó. Khương Tử Duy nhất thời trầm mặc, tiếp tục vẽ bữa. Đợi được nhân xâm tinh núi rừng lúc, Khương Tử Duy bên người đã chất thành tốt hơn một chút lá bữa. Cả người hầu như hư thoát, Hắn bắt đang chỗ ngồi bàn học nhỏ trên, giơ tay lên, "Ta, ta muốn xin nghỉ ngơi." Diệp Hựu thì liếc mắt nhìn hắn, "Có thể, mà sau có ăn, ngươi bổ sung một hồi thể lực." Nói xong, rơi xuống máy bay trực thăng, hướng về nhân sơn tâm tình núi rừng xung quanh tới gần. Tốt nhất tình huống là, tinh quái bất động, bọn họ cũng không cần đi vào. Sau đó đợi được người dẫn chương trình phát sóng, cố vấn một hồi. Bang không, khó tránh khỏi xuất hiện thương vong gì? Mặt trên để cho bọn họ tới, cũng không phải vì tranh đấu, mà là để ngợi và nhất. Chương 475, liều một phen, xe đạp biến xe sang. Bên ngoài thật giống đến rồi rất nhiều người. Bọn họ trên tay có vũ khí, bọn họ có phải là đến đuổi chúng ta đi? Trong rừng, phong vũ vụt thổi qua. Từng con từng con tinh quái châu đầu ghé tai nhỏ giọng thảo luận. Nếu không chúng ta để to con đi hù dọa bọn hắn một chút chứ? Dĩ vãng gặp phải thâm nhập cánh rừng nhân loại, bọn họ thoáng rủa một cái liền rùa chạy. Nhưng lúc này đây, nhưng đến rồi nhiều người như vậy, lẽ nào là hù dọa đến không đủ? Ầm ào. Trong rừng phong hơi lớn, một con to lớn tay đẩy ra lá cây, lộ ra một con đèn pha như thế con người. Âm thanh cũng giọng ồ ồm, muốn ta ra tay sao? Nhìn thấy to con xuất hiện, bên cạnh một ít tiểu tinh quái cũng nhảy nhót lên. Ta cũng đi, ta cũng đi. Ta có thể biến ảo ra đáng sợ nhất dáng dấp, nhưu dọa một cái bọn họ, để bọn họ đừng tiếp tục đến rồi. Nghe các bạn bè âm thanh, to con con mắt chớp chớp, như vậy sẽ sẽ không không tốt lắm. Nếu như bị bà ngoại môn phát hiện. To con có chút chần chừ. Bên ngoài nhiều người như vậy, vạn nhất sự tình làm lớn liền không tốt. Tiểu Tinh quái môn dồn dập nói, "Chớ sợ chớ sợ, chúng ta đi nhanh về nhanh." "Đúng đúng, đi nhanh về nhanh. Cũng không thể để bà ngoại môn phát hiện." Ở những người bạn nhỏ cổ vũ dưới, to con cũng gật gật đầu, giọng oồmồm nói, "Tốt." Núi rừng xung quanh. Rất nhiều binh sĩ thủ ở bên ngoài. Mới cách một khoảng cách thì có một tên sĩ, binh trưởng cương. Ở thủ cánh rừng ở ngoài, bọn họ còn muốn phân ra mấy người, đi cản những người từ ở gần tới rồi cư dân mạng. Nơi này không thể đi vào, xin mời mau chóng rời khỏi nơi này. Xin mời mau chóng rời khỏi nơi này, không lên tới gần cánh rừng. Những lời cư dân mạng có nghe vào, ở xa một chút địa phương trực tiếp. Có nhưng là cân nhắc, từ nơi nào lén lút đi vào. Có tiền có thể bắt quỷ say tối, huống chi người đâu. Nếu có thể mang về một con nhân song tinh, nửa đời sau cũng không cần sầu. Ngay ở sĩ, binh môn không ngừng đuổi người thời điểm. Phía sau núi rừng bên trong đột nhiên truyền đến phần Phật âm thanh. Ngay lập tức, cuồng phong gào thét, liền ngay cả bầu trời cũng bắt đầu trở nên âm đạm xuống. Xem đến nơi này, rất nhiều cư dân mạng chấn váng, há hốc mồm. Tình cảnh này là quen thuộc như thế, đang trực tiếp chiếu lại bên trong, chính là hình ảnh như vậy. Sau đó nhân xâm tính tán loạn, các loại bóng đen bay tới bay lui, cũng không biết là món đồ gì. Yêu quái, yêu quái đi ra. Quỷ a! Cháy mau! Mới vừa đuổi đều đuổi không đi cư dân mạng, dồn dập chạy xuống núi. Bên trong cũng có một hai thừa dịp loạn từ bên cạnh chuẩn êm tiến vào. Liomofen Xe đặc biến xe sang, ở có mấy người xem ra, nguy cơ cùng kỉ ngộ cùng tồn tại, là thời điểm liều mạng. Cái mạng này nếu như có thể đổi lấy mấy cái bảy, tám vị con số tiền, cũng đáng. Cẩn thận, chuẩn bị chiến đấu. Sí. Binh môn vừa nhìn, cũng không lo nổi nhiều như vậy, dồn dập bắt đầu đề phòng. Diệp Hựu thì cùng Khương Tử Duy cũng đi đến phía trước, cảnh rối. Giữa không trung, giem người bạn đâm người giấy cũng bị phóng ra. Phía sau áo choàng, trên dưới tung bay. Núi rừng bên trong, dường như lần trước như vậy, các loại bóng đen nhanh chóng nhảy nhót lung tung. Côn phòng gạo thét bên trong, mơ hồ truyền đến thanh âm kỳ quái, nghe không rõ ràng lắm. Hững. Theo một đạo tiếng gào, một con bản tay khổng lồ đẩy ra lá cây, lộ ra một tấm đèn pha giống như con người. Con người hiện màu xanh nhạt, thụ động. Mặt đất cũng bắt đầu khẽ run lên. Sĩ. Bình môn nhìn những người còn chưa kịp chạy đến chân núi cư dân mạng, khẽ cắn răng, cầm lấy vũ khí, sẽ chờ đội trưởng ra lệnh một tiếng, đi đến mở làm. Sau một khắc, canh giữ ở khương tử duy bên cạnh diêm người động. Ngoại trừ chủ động phòng ngự quỷ quái cũng nhắc nhở chủ nhân chủ động chỉ lệnh ở ngoài, diêm người còn có khác một cái chỉ thị. Vậy thì là làm chủ nhân gặp phải nguy hiểm lúc, trước tiên bảo vệ chủ nhân, cũng công kích chủ nhân chỉ định mục tiêu. Diêm người tốc độ rất nhanh, như lấp loé giống như xuất hiện ở tòa con tinh quái trước mặt. Toàn thân một đá, một cước đá vào tòa con trên đầu. Trọng lực bên dưới, tòa con đầu phía diện. Trong lòng oan ức, màu xanh nhạt con ngươi trên, bao trùm lên một tầng mỏng manh đỏ như máu. Hững, nó tất rồi. Chu vi trong rừng, loại kia lúc gần lúc hiện âm thanh kỳ quái lại xuất hiện. Tòa con bị bắt nạt. Tòa con bị bắt nạt. Chúng ta nhanh đi giúp nó nha. Bên này, chúng ta tách ra đến. Trong rừng Từng con từng con tướng mạo kỳ quái tinh quái xông ra, từ mỗi cái phương hướng phá vòng đây, có trên đầu mọc sừng, lộ ra răng nanh như là miêu như thế, có trôi nổi giữa không trung, trên đầu chỉ có vài sợi sợi tóc, nửa người dưới như là sả, bị vải bao trùm, càng có đầu to, tráng kiện thân thể, con mắt một lớn một nhỏ, phản phất dị dạng loại sinh vật. Những thứ đồ này xuất hiện, đem tất cả mọi người sợ hết hồn. Suýt chút nữa không va chạm cây gỗ. Đội trưởng, có sĩ. Binh xin chỉ thị, có muốn nổ súng hay không? Những này không phải người đồ vật rất nhiều, nhưng riêng người chỉ có một cái, coi như có thể lãnh cũng đánh không lại đến a. Diệp Hữu thì cau mày, đứng ở phía trước nhất, có âm phòng trực tiếp có tin tức sao? Không có, vẫn là giam giữ. Tiếp tục quan tâm. Nói xong, hắn phất tay, quay về những người sĩ. Binh nói, các ngươi trước tiên lui về sau. Sự kiện lần này, toàn quyền giao cho bọn họ sự vụ sở phụ trách. Chỉ huy quyền lợi, tự nhiên cũng rơi vào trên tay của hắn. Không tới thời khắc cuối cùng, tuyệt không thể ra tay. Các binh sĩ trên người đều có hai tầng phòng hộ, như thế là hắn thu thập lên những thứ đó, như thế là khương tử duy lá bùa. Hiện nay, bọn họ còn không rõ ràng lắm nơi này tình quái từ lâu đến lại là mục đích gì? Không tới thời khắc cuối cùng, quyết không thể để tình cảnh xuất hiện không cách nào cứu vãn kết quả. Đương nhiên, ầm. Một tên bị tinh quái nhào lên taxi, binh súng cứ cỏ. Viên đạn bay tiến vào một thân cây bên trong, tuy rằng đánh lệch, nhưng lại một lần nữa kích phát rồi sở hữu tinh quái phẫn nộ. Thử kéo. Nào lên tinh quái bị lá lửa thiêu đốt, nghiến răng nghiến lợi nhảy xoay người lại sau trên cây. Dũng nhân loại nghe không hiểu âm thanh kỳ quái, bắt đầu hét rầm lên. Chiến đấu, động một cái liền bùng nổ. Ở phía xa trực tiếp cư dân mạng thấy cảnh này, tay chân bắt đầu như nhũ ra. Căn bản nói không ra lời. Phòng trực tiếp bên trong các cư dân mạng, càng là sợ đến suýt chút nữa đã quên hô hấp. Sẽ không xảy ra chuyện chứ? Nếu như những người tinh quái vọt ra, hẳn là phải có một hồi đại nạn. Chỉ, chỉ là đâm người giấy. Bỗng nhiên, có dân mạng trợn to mắt, nhìn màn ảnh một góc. Ở chân trời, mơ hồ xuất hiện một loạt hàng màu trắng, như là đâm người giấy như thế đồ vật. N. Chương 476, xem, là một loạt hàng đâm người giấy. Là đâm người giấy. Đúng là đâm người giấy. Theo những người bóng người màu trắng cấp tốc tới gần, các cư dân mạng rốt cục thấy rõ chúng nó chân thực diện mạo. Một loạt hàng đâm người giấy đại diện cho cái gì? Người dẫn chương trình a? Người dẫn chương trình. Vừa nghĩ tới đó, các cư dân mạng nhất thời kích độc lên. Đương nhiên, có màn đạn nhắn lại nói, coi âm phòng trực tiếp phát sóng. Giang vô thượng phát sóng. Chỉ một thoáng, ở ngôi cái phòng trực tiếp vây xem các cư dân mạng tập thể chuẩn đi. Đi đến đồng nhất cái phòng trực tiếp, coi âm chữa trị hàng ngày phòng trực tiếp. Chỉ là, chờ các cư dân mạng thấy rõ trong màn hình trực tiếp nhân vật chính lúc, nhưng mà người, bài bài phi đâm người giấy tuy rằng rất chấn động, nhưng này với bọn hắn nghĩ tới có chút không giống. Coi âm Giang Lâm đang trực tiếp xong hiệp lần sau, liền đóng phòng trực tiếp. Ngay ở hắn chuẩn bị trở về thập bát điện thời điểm, bị Têu gia trưởng. Không sai, gọi gia trưởng. Gọi hắn chính là khu dạy học thực chiến ban lão. "Xương, xảy ra chuyện gì?" Giang Lâm đến văn phòng thời điểm, nhìn thấy chính là bại bại đứng ở cửa, trên người từng người mang tướng vết, đám quỷ quái. Tiến vào văn phòng vừa nhìn, ngoại trừ hắn, còn có mặt khác mấy vị quý sai gia trưởng. Toàn bộ sự tình, nói phức tạp cũng không phức tạp. Chính là lấy chứng bảy màu câm đầu Bê môn, cùng thực chiến ban khác một làn sóng quỷ quái, ép tổ hợp đánh tới đến rồi. Suýt chút nữa không đem lớp hất cái lộn chồng vó lên trời. Không ai phụ ai. Trong quá trình, con dùng lên gần nhất học được thực chiến kỹ xảo cùng chiến lược. Thực chiến ban Liễu lão sư nhìn các vị giá trưởng, chuyện này, không phải phổ thông quỹ sai chính là đội trưởng. Hắn hắng giọng một cái, "Thực đi, có thể đem trong lớp chi thức học đến nội dung làm một chuyện tốt, nhưng trong đám bạn học đánh nhau đến cùng không được, hơn nữa, đối với giáo khu tới nói, ảnh hưởng cũng không tốt. Nếu là muốn thực chiến luyện tập, có thể đi chuyên môn phòng tập. Nhiều như vậy học phí cũng không phải bạc dao. Thực chiến ban cần dùng đến giáo tải, thiết bị cùng với sân bãi đều rất đầy đủ." thực tại không cần thiết ở trong lớp sang vậy. Nghe nói như thế, các phụ huynh gật đầu, không sai không sai, là như vậy. Cho ngươi thêm phiền phức, lão sư. Sau khi trở về chúng ta nhất định cố gắng giáo huấn. Liễu lão sư vung vung tay, ngượng ngùng nói, không có chuyện gì không có chuyện gì, không là vấn đề lớn lao gì. Gọi các vị đến, còn có một nguyên nhân khác, chính là hai bên tương thế. Theo ta được biết, hai phe đều có lỗi. Đối với này, các phụ huynh nhìn nhau một cái, đúng là rất dễ nói chuyện. Khó nói cũng không được a, không thấy nơi này vài vị đại đội trưởng sao? Nhà ta hải tử cho các ngươi thêm phiền phức, xin lỗi xin lỗi. Các đội trưởng cũng rất dễ nói chuyện, nơi nào nơi nào, nhà ta pek không nghe lời, là nên giáo huấn một chút. Chờ hai bên gia trưởng giao lưu xong sau, Liễu lão sư tiếp tục nói, còn có này hư hao phòng học. Lão sư vậy thì không cần ngươi nhọc lòng, ta đi tìm Quỷ Liên tu. Một tên giàu nước đỗ độ vách đội trưởng vỗ ngực nói. Được được được, vậy làm phiền ngươi. Liễu lão sư khách khí nói. Nghe trong phòng làm việc đối thoại, cửa bài bài trạm các học viên một mặt đại sự không ổn vẻ mặt, khá lạ nhất trí. Sau đó, mỗi cái gia trưởng đem chính mình bao hại tử lĩnh trở lại. Giang Lâm cũng đem chứng bảy màu cùng cơ khí bóng lĩnh trở lại. Nhân gian thảo luận nhân tâm tinh thời điểm, Giang Lâm chính đang về thập bát điện trên đường, đối với chứng bảy màu cùng cơ khí bóng tiến hành giáo dục. Tại sao đánh nhau? Chứng bảy màu toàn thân đều biến trắng, nhân vì chúng nó nói chúng ta liên minh là cặn bã. Liên minh? Giang Lâm nhìn nó một ánh mắt, mắt lộ ra nghi hoặc. Chứng bảy màu, chính là, chính là lần trước chúng ta không phải đi ra ngoài ạ? Thành lập cái phe liên minh. Chứng bảy màu không dám đem tên đầy đủ nói ra, sợ bị đánh. Đánh thắng sao? Giang Lâm hỏi. Không, chúng nó quy nhiều. Nhìn chứng bảy màu dáng dấp kia, Giang Lâm trong lòng thăn nhỏ, còn có chút đau đầu. Mẹ muốn làm sao giáo dục? Trứng bảy màu đi theo chủ nhân bên cạnh, thấy chủ nhân không nói lời nào. Trong lòng nhất thời các loại suy đoán, càng nghĩ càng sợ. Chủ nhân ta sai rồi. Mặc kệ thế nào, trước tiên nhận sai đi. Nói, còn đụng một cái bên cạnh cơ khí bóng. Nhìn thấy trứng bảy màu lén lút dùng bọt khí ở phía sau đánh ra đến tự, cơ khí bóng cũng liền bận bịu túi đầu, biểu thị sai rồi sai rồi. Giang Lâm, sai ở đâu? Ai? Trứng bảy màu mặt người, dùng sức nghĩ đến một hồi lâu. Theo chủ nhân bay vào thập bát điện. Đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, tức giận nói: "Ta nên dùng 1-3-1 chiến lược, một lần đánh hạ đối phương." Như vậy nên thì sẽ không thua." Giang Lâm trầm mặc một chút, ở bàn trước sau khi ngồi xuống, hắn mới từ từ nói, "Đầu tiên, nếu không có cuộc chiến sinh tử, không thể hướng về đối phương chỗ chí mạng đánh. Thứ, muốn đánh tới thực chiến khu đánh, không muốn ở trong phòng học sàn bậy. Cuối cùng, đấu voi trước phải cẩn thận ngẫm lại có thể không có thể lấy được, nếu là đánh không lại, nên làm gì? Sau khi thất bại kết quả là cái gì, mình có thể không thể chịu đựng. Nếu là không đánh, có thể hay không có càng tốt hơn phương thức xử lý." Trứng bảy màu trứng thân méo xệ, cẩn thận suy nghĩ chủ nhân nói này vài điểm. Lúc đó chính là rất xấu, rất xấu. Sau đó hai phe đều rất cáo. Sau đó bầu không khí đến nên đánh lúc thật vậy. Sau đó liền đánh tới đến rồi. Ngược lại thật sự là không nghĩ nhiều như thế. Bây giờ suy nghĩ một chút, vạn nhất hai thương tàn, nó kho tiền nhỏ cũng không đủ gọi. Hơn nữa, nếu là đối phương gia trưởng cùng chủ nhân nổi lên mâu thuẫn, điều này cũng có nói. Nếu như không đánh nhau, có hay không càng tốt hơn phương thức. Trứng bảy màu suy nghĩ nát óc, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được. Nó vẫn là viên trứng tới. Mặc kệ thế nào, thái độ muốn trước tiên bày ra đến. Chủ nhân, ta nhớ kỹ. Lần sau xem trước một chút có phải là cuộc chiến sinh tử, nếu không là Tuyệt không có thể hướng về đối phương chỗ chí mạng đánh. Nếu là đang dạy học khu, nhất định phải đi thực chiến cú đánh. Nơi đó có chuyên nghiệp phương tiện, còn có chuyên nghiệp quý viên, xuất hiện bồi thường, thương vong độ khả thì gặp rằm mạnh. Nếu như làm được trở lên 2 điểm, kết quả chính mình hẳn là có thể chịu đựng. Không không không. Vạn nhất đối phương thủ dai, đối phương gia trưởng ghi hận đến chính mình chủ trên thân thể người đây. Lần sau đánh nháo trước, hay là muốn nhiều suy nghĩ một chút mới được. Một bên, lại lần nữa bị chứng bảy màu dùng bọt khí nhắc nhở cơ khí bóng cũng mau mau gật gù. Đúng đúng. Giang Lâm sẽ biết nhân gian phát sinh sự, ngược lại không là hắn đúng lúc mở ra phòng trực tiếp mà là hồng ngay đến rồi. Vị này hằng ngày liền yêu mỏ cá truy kịch truy tiểu thuyết, nhìn chộm nhân loại điện thoại di động quỷ sai, nhìn thấy trên mạng sự tình, cũng nhìn thấy những người trực tiếp. "Đội trưởng, ngươi muốn hay không đi xem xem? Chuyện này muốn thật giao cho nhân loại, phòng trừng cũng xử lý không được. Có chuyện này." Giang Lâm nhíu mày, hỏi dưới tình huống cụ thể. Biết được chỉ là không ít tinh quái ở khu vực này chúng tâm nơi nhảy nó sau, liền yên tâm. Nhân gian có nhân gian quy tắc, tinh quái có tinh quái quy tắc. Như nhân gian chưa từng xuất hiện vong hồn, quỷ quái gây sự, địa phủ không cần nhúng tay. Tinh quái như chỉ là ở lại chúng nó vị trí trong pháp bị mà không có gãy sự, địa phủ cũng có thể không cần nhúng tay. Chuyện này hay là muốn xem nhân loại chứng minh." Giang Lâm nói. Trước thì có nhắc qua, tự nhân gian vận nước hung thị sau, liền cùng một ít sinh linh đạt thành ước định. Ở từng người lãnh thổ trong phạm vi, không can thiệp chuyện của nhau. Cái gọi là kiến quốc sau không cho thành tình. Là bởi vì cái kia sau khi, tinh quái liền chỉ đợi ở chúng nó vị trí khu vực trong." Giang Lâm phân tích nói, hiện nay xem ra, hoặc là là nhân loại đi nhằm vào tinh quái sinh hoạt khu vực, hoặc là là vài con tinh quái am chơi, chạy đến bên ngoài tới chơi. Ước định, là nhân loại cùng tinh quái môn định ra. Đương nhiên phải giao cho nhân loại để giải quyết. Có điều, Giang Lâm nhìn về phía chứng bảy màu, người đi đi một chuyến đi, chung quy phải có cái người trung gian đi điều hòa một hồi. Nếu không, lấy tình huống trước mắt đến xem, hai bên náo lên độ khả thi khả lớn. Tốt chủ nhân. Mới vừa phiên sai chứng bảy màu, hắn không thể lập tức biểu hiện biểu hiện. Lấy công chu tội. Nghe được chủ nhân sai khiến nhiệm vụ sau, lập tức đáp lại. Bên cạnh cơ khí bóng cũng gật đầu liên tục. Đúng đúng. Đây là một câu chuyện về hai huynh đệ nương tựa đưa nước Việt lên nền tảng thế. Chương 477, cùng ta xin lỗi vô dụng. Người đã tiến vào coi âm chữa trị hàng ngày phòng trực tiếp, càng ngày càng nhiều dân mạng tràn vào phòng trực tiếp. Có điều mấy phút, nhân số liền trà sát dâng lên đến mười mấy vạn, còn đang kéo dài dâng lên bên trong. Nhìn thấy trong màn hình trực tiếp bài bài phi, tình cảnh chấn động đâm người giấy lúc, các cư dân mạng đầu tiên là khiếp sợ thêm hưng phấn. Có thể trợn ánh mắt ngước lại, nhìn thấy đâm người giấy muôn phía trước mang đội người lúc, nhưng là sửng sợ. Đó là hai viên bóng, một viên chứng bảy màu, cùng với một ngụy trang thành quả cầu tuyết cơ khí bóng. Lão Phấn Muôn lập tức ở màn đạn trên đánh tới bắt chuyện. Chứng tổng đến rồi. Chứng tổng ra tay, một cái đỉnh hai Suy nghĩ gì vậy gở? Đã lâu không gặp chúng tổng, lần này mặt mũi có. O o. Đội trưởng, coi âm phòng trực tiếp phát sóng. Nhân xâm tình núi rừng xung quanh. Mắt thấy nhân loại cùng tình quái chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Liên tục nhìn chằm chằm vào coi âm phòng trực tiếp binh lính bỗng nhiên sáng mắt lên, liền trên màn ảnh nội dung cũng không kịp xem, liền mau mau mang điện thoại di động chạy tiến lên. Cách mấy mét hướng về canh giữ ở phía trước nhất Diệp Hựu thì nói: "Đội trưởng, coi âm phòng trực tiếp phát sóng." "Phát sóng." Đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu Diệp Hựu thì đột nhiên quay đầu lại. "Nhanh, xem có thể hay không liên lạc với người dẫn chương trình." Binh sĩ tối đầu đang muốn đánh chữ, một giây sau nhưng dừng lại. Ngơ ngác nhìn màn ảnh, lắp bắp nói: "Đội, đội trưởng, người dẫn chương trình thật giống đã đến rồi." Dứt lời, Diệp Hữu thì cũng cảm giác được có món đồ gì chính đang nhanh chóng tới gần. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một loạt hàng đâm người giấy chính trên không trung tới rồi, theo khoảng cách tới gần mà không ngừng địa phóng to. Ở chứng bảy màu cùng cơ khí bóng dẫn dắt đi, một loạt hàng đâm người giấy cấp tốc rơi vào phía dưới núi rừng bên trong. "Ra tay, ra tay, phòng ngự, phòng ngự." Đồng thời, chứng bảy màu dụng ý niệm kèn đồng nhỏ hét lớn một tiếng. "Tất cả dừng tay. Lẽ nào các ngươi muốn trái với ước định à?" Âm thanh này khác nào kinh lôi, trực tiếp truyền vào phía dưới sở hữu tinh quái trong đầu. Sở hữu thủ phía bên ngoài các binh sĩ cũng là cùng nhau ngẩn ra, đối với trong đầu thanh âm đột nhiên xuất hiện có chút kinh ngạc. Dù cho nghe qua, xem qua cõi âm phòng trực tiếp, nhưng chân chính cảm nhận được loại này huyền huyễn cảm giác, vẫn là lần thứ nhất. Chẳng trách mỗi lần xem chứng bảy màu làm nhiệm vụ, liền chỉ có thể nhìn thấy động tác hình ảnh, mà không nghe được âm thanh. Hóa ra là trực tiếp truyền vào trong đầu a. Cao cấp, sắp thực cao cấp. Diệp Hữu thì suy tư, này thuộc về náo vực tinh thần khai phá sao? Theo chứng bảy màu gia nhập, tình cảnh rất nhanh sẽ đã khống chế hạ xuống. Tình quái muôn tụ tập ở một đống, nhỏ giọng thầm thì nói: "Bị phát hiện, bị phát hiện. Bà ngoại môn nên tới rồi. Là ai tới, để ta xem một chút là ai. Có thể hay không ai tấm bạn?" Có vóc dáng lùn, lặng lẽ nhảy nhót một hồi, liếc mắt liền thấy toàn thân trắng như tuyết, bạn gương mặt, nhìn hơi dọa người đâm người giấy, lại hướng về bên cạnh vừa nhìn, tất cả đều là đâm người giấy. Nhìn thật dọa tình quái. "Này là đại nhân vật gì đến rồi?" Xuyệt, là một quả trứng. "Trứng?" Ở phía sau nhảy nhót tiểu tinh quái bối rối một hồi. "Trứng bảy màu nếu đến rồi, liền tiếp nhận quyền lên tiếng." Nó lấy ra người dẫn chương trình cho bạn vẻ nhìn một chút, sau đó nhìn về phía một bên tinh quái môn, các ngươi là giáp tự khu tình quái sao? Phía dưới tinh quái môn cùng nhau núp ở tò con bên người, nhìn rõ ràng là một quả trứng, trên người nhưng có quỷ sai khí tức chứng bảy màu, trong lòng có chút phạm chuẩn. Tò con trắng kiện cánh tay ba quát, đem những người bạn nhỏ đều hộ tiến vào trong lòng ngực. Giang Ô Mồm nói, "Đúng thế. Vậy các ngươi hôm nay là đang làm gì?" Chứng bảy màu hỏi. Chứng bảy màu nắm giữ một cái đặc biệt năng lực, đó là Giang Lâm hiện nay cũng không cách nào làm được. Vậy thì là cùng sở hữu động thực vật câu thông năng lực. Đang làm gì? Tinh quái môn không trả lời được, không biết làm sao mà miệng. Thế thế, chứng bảy màu trên người tỏa ra một đạo vô hình lực quý hiệp, một mình rời đi nơi ở, nhưng là phải đánh vỡ cùng nhân loại ước định. Theo chủ nhân từng nói, tinh quái môn tự cùng nhân loại đạt thành ước định sau, thì có cố định nơi ở. Nơi ở biên giới có cái giới, nhân loại không nhìn thấy, mò không được, không dính dáng đến nhau. Coi như hai bên có không cẩn thận đi nhầm vào nhân loại hoặc tinh quái, cũng sẽ mau chóng để trở về, cũng mơ hồ đi nhân loại có liên quan ký ức. Địa phủ để cho tiện phân biệt cùng quản lý, liền cùng tinh quái môn thống nhất lập ra một phần bản đồ. Đem mỗi khu vực tinh quái nơi ở mảy gian Mà nó phía dưới mảnh này cánh rừng, mặc dù cách giáp tự khu rất gần, nhưng rõ ràng là ở giáp tự khu bên ngoài. Dựa theo chủ nhân phân tích, hẳn là những này tiểu tinh quái không nhịn được tham dò thế giới bên ngoài, ham chơi chạy đến. Quả nhiên, chứng bảy màu thoảng một loạt. Phía dưới tinh quái môn liền nhịn không được, khác nào một đám lện ra chơi, gây rắc rối còn bị người khác tóm gọn nhỏ con. Dôn dập giải thích, không phải không phải, chúng ta không nghĩ phá hoại ước định. Không có không có, không có. Các ngươi đừng nóng giận, chúng ta chính là nghĩ ra được nhịn. Lúc này, To con nắm ở sắp dọa khóc những người bạn nhỏ, tối đầu, giọng o mồm nói, "Xin lỗi." Chúng ta lén ra. Là ta không quản thật chúng nó, ngươi phạt ta đi. Mới không phải, không phải to con sai. Tiểu tinh quái môn dồn dập từ to con trong lồng lực trui ra đầu đến, có ôm lấy nó tay, có bỏ đến tò con trên cánh tay. Tò con không sai, là chúng ta muốn lén ra chơi. Ngươi muốn phạt liền phạt chúng ta được rồi. Không phải to con sai. Là chúng nó ngày ngày hàng năm ở tại kết giới bên trong, muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài. Mới gặp lén lút từ kết giới cửa động chạy đến. Vừa bắt đầu, chỉ là hiếu kỳ muốn xem một lượt mắt. Thế nhưng sau khi ra ngoài, luôn cảm thấy bên ngoài thổ địa càng màu mỡ, không khí càng mới mẻ. Dần dần, chúng nó phát hiện trong rừng rất ít người đi vào. Mặc dù là không cẩn thận bị tiến vào thâm sơn một hai nhân loại gặp được, thoáng một doạ, đám nhân loại kia liền sẽ mau chóng rời đi, cũng không dám nữa đi vào. Liền, Tiểu Tinh Quái Môn liền không nhịn được đâm vào trong đất, và ở trong thân cây, bốn phía nhảy nhót. Phảng phất tìm tới một cái tân thiên đường. Ma Toa con, Toa con là lo lắng chúng nó, mới theo đi ra. Xin lỗi, chúng ta không nên ham chơi, lại càng không nên hù dọa loại. Tiểu Tinh Quái Môn cũng học Toa con dáng dấp, tối đầu. Chúng nó sợ chịu đòn, sợ liên lụy Toa con, sợ bị bà ngoại môn biết càng sợ nhân vị chúng nó, mà đánh vỡ nhân loại cùng tinh quái môn nước định. Cùng ta xin lỗi vô dụng. Bầu trời, chứng bảy màu khí thế vừa thu lại, nhìn về phía một bên khác nhân loại, muốn xem nhân loại nói thế nào. Đối với tinh quái môn muốn lén ra ngoài xem thế giới tâm tình, nó đúng là có thể lý giải. Dù sao nó lúc trước cũng là tổng muốn cùng chủ nhân nhiều ra ngoài xem xem. Nếu không có chủ nhân của chính mình là quỷ sai, có thể tự do ra vào âm dương hai giới. Nó hay là, cũng cùng chúng nó không kém bao nhiêu đâu. Chuyện lần này, đến cùng không có làm lớn. Nói lớn có thể lớn, nói nhỏ có thể nhỏ liền xem nhân loại muốn làm sao phán đoán. Đây là một câu chuyện về hai huynh đệ nương tựa đưa nước Việt lên nền tảng thế. Chương 478, đầu ta lấy đạo, báo chi lấy lý. Bên này, Trứng bảy màu nhìn về phía canh giữ ở cánh rừng nhân loại bên ngoài môn. Thông qua yến niệm truyền đạt, đem tinh quái môn sự tình nói cho bọn họ. Thuận tiện nói ra một hồi ước định sự tình. Lúc trước định ra ước định là 100 năm, đã sắp đến. Nhân loại kiến quốc lúc vị kia lãnh đạo người Hần là biết đến. Chỉ là bây giờ thời gian biến thiên, không biết đạo nhân loại còn có biết hay không cái này ước định. Có điều, căn cứ chủ nhân nói tới, co như có người biết cái này trước định, tùy tiện vận dụng vận nước trấn áp loại hình, cũng không phải một chuyện tốt. Nếu là gặp đại nạn, hoặc là tinh quái môn tập thể bạo động, vậy còn tốt. Nhưng hôm nay, chỉ có điều là một ít tiểu tinh quái mà thôi. Hóa ra là chuyện như thế. Diệp Hựu thì sau khi nghe xong, suy tư một hồi, sau đó gọi điện thoại đi ra ngoài. Sau khi, chính là lặng im chờ đợi. Phòng trực tiếp các cư dân mạng nhìn ra nắm bắt gấp, đến cùng xảy ra chuyện gì a? Ai tôi phiên dịch một hồi. Phiên dịch? Chuyện này làm sao phiên dịch, liền môi ngửa đều không có. Trứng tổng nơi nào có môi? Bất luận từ góc độ nào xem đều là như vậy bóng loáng nghiêm dị. Cho tới Diệp Hữu thì, quay lưng màn ảnh, bọn họ cũng không nhìn thấy a. Đại khái quá khứ 10 mấy phút, tiến tính cánh rừng xung quanh, Diệp Hữu thì điện thoại di động vang lên. Hắn xoay người tiến vào bên cạnh Lâm Thời đóng quân nghỉ ngơi nơi, đem chuyện mới vừa rồi đơn giản thuật lại một lần. Mấy phút sau, hắn từ nghỉ ngơi nơi bên trong đi ra, điện thoại di động đã thả lại trong túi. Hắn nhìn về phía Trứng Bảy Màu, vẻ mặt tôn kính nói: "Phiên phó đại nhân, có điều là đi ra chơi một chút tiểu tinh quái mã thôi, đưa chúng nó trở lại là được." Trứng Bảy Màu gật gù, hướng về một bên tiểu tinh quái môn thuật lại một lần. "Quá tốt rồi, quá tốt rồi." Cảm tạ các ngươi không nói cho bà ngoại, cảm tạ. Tiểu tinh quái muôn cao hướng ở to con trên người nhảy nhót lên, "To con, to con, chúng ta không cần bị phạt." To con nhìn những người bạn nhỏ, cười hì hì. Lại trùng chứng bảy màu cùng nhân loại trung quanh đều ngại ngùng cười cợt, "Cảm tạ, cảm tạ, chúng ta này liền trở về." Ngay ở tiểu tinh quái muôn đồng thời hướng về giáp tự khu bên trong đi đến, từ từ biến mất ở tất cả mọi người tầm nhìn bên trong sau. Chứng bảy màu đang chuẩn bị rời đi, Diệp Hựu thì đang muốn hỏi lại chút gì lúc, một luồng sức mạnh thuần bị bỗng nhiên từ cánh rừng nơi sâu xa truyền đến. Thương lão âm thanh như là bỏ thêm máy phóng đại thanh âm bình thường vang vọng ở cánh rừng bầu trời. Cho các vị thiêm phiến phức, sau đó lao thân chắc chắn nhiều hơn trong, giữ. trong rừng những thứ đó, các ngươi mà cẩm. Dứt lời, âm thanh kia cùng cái kia cỗ sức mạnh thần bí đồng thời biến mất ở cánh rừng nơi sâu xa. Trứng bảy màu cách 2 giây mới tỉnh táo lại. "Ma ơi, con tưởng rằng là đánh thắng nhỏ, đến rồi lão nội dung vợ cái đây." Đoạn nó nhảy một cái. Mà phía dưới, sở hữu thủ phía bên ngoài binh lính lông mày vui vẻ. Trong rừng đồ vật. Trong rừng có món đồ gì? Bởi vì những người tinh quái nguyên nhân, trong rừng nhưng lại có không ít thứ tốt. Nói không chắc, ăn được thời điểm còn có thể có hiệu quả đặc biệt đây. Diệp Hữu Thể cũng hơi kinh ngạc, mới vừa âm thanh kia là nói thẳng ra, mà không phải xem chứng bảy màu như vậy truyền vào trong đầu. Kỳ quái chính là, thanh âm kia rõ ràng cùng nó tiểu tinh quái phát ra tiếng giống như lúc, nhưng hắn nhưng có thể nghe hiểu ý của đối phương. Bởi vì đạo hạnh càng cao hơn duyên cơ sao? Thật bất điệu. Đương nhiên, hắn nhớ ra cái gì đó. Mắt phải bên trong hồng quang lập loé, phản chiếu ra chứng bảy màu bóng người. Đại nhân, ngươi mới vừa nói trăm năm nữa hẹn sắp đến rồi, đây có phải hay không sẽ ảnh hưởng đến tinh quái môn? Theo ước định thời gian từ từ đến, có thể hay không còn có càng nhiều tinh quái chạy đến? Trứng bảy màu không nghĩ đến chính mình còn chưa nói, người này liền nói ra. Lúc đi ra, chủ nhân xác thực cùng hắn nhắc qua chuyện này, ảnh hưởng không lớn. Trứng bảy màu học chủ nhân dáng dấp, nghiêm túc nói, "Có điều các ngươi có thể tại đây chút tinh quái trô ở khu vực chu vi, làm điểm thuộc về các ngươi tiêu chí, có thể hữu hiệu nhắc nhở, kinh sợ những người muốn lén ra ngoài tiểu tinh quái môn." Đa tại đại nhân, chuyện nơi đây giải quyết, ta đi rồi." Trứng bảy màu nhìn một lần cái rừng, xác định không có để sót tinh quái sau. Xoay người mang tới cơ khí bóng cùng nó đâm người giấy, hấp tập đến, lại hấp tập đi rồi. Đi về nhà. "Này, vậy thì kết thúc Trứng tổng tốc độ này, có thể a. Phong trực tiếp các cư dân mạng cảm giác hôm nay nhìn cái yếu có, yêu thích. Càng có một ít người, trong lòng bắt đầu dục dả dục dịch. Nguyên Lai like không muốn người biết nơi, lại thật sự ở tinh quái, chính thức chứng thực JPG. Nhân xâm tinh nhân xâm tinh. Heru. Nhân xâm tinh ăn, thật có thể trường sinh bất lão sao? Trứng bảy màu rời đi, nhưng nhân gian hướng đi vẫn còn tiếp tục. Đáng nhắc tới chính là, ngày đó chuẩn lễm tiến vào trong rừng người, tất cả đều bị cái kia cố sức mạnh thần bí đánh đi ra. Nhưng lại chờ các binh sĩ mang theo một ít chuyên gia đi vào lúc, nhưng không có ngộ đến bất kỳ ngăn trở nào. Theo từng làn từng làn người tiến vào vào núi rừng bên trong. Mấy ngày sau, những người tinh quái ở lại khu vực xung quanh, có thêm một loạt đặc thủ màu đỏ có kỳ, chỉ là chẳng biết vì sao, những này quốc kỳ cũng không có kẻ sát kết giới bên dưới, mà là để lại một đoạn ngắn khoảng cách. Đầu ta lấy đạo, báo chi lấy lý, là lấy, trả lễ lại. Một bên khác, coi âm. Chờ trứng bảy màu đắc ý trở lại thập bát điện lúc, lại phát hiện chủ nhân cũng không ở trong điện. Chủ nhân đây? Nó lớn như vậy một người chủ nhân đây. Chương 479, rút kiếm vô tình Ở chứng bảy mậu thành tựu người trung gian đi điều giải lần này, nhân loại cùng tình quấy sự kiện lúc, Giang Lâm cũng ở thập bát điện quan sát thực tại lúc trực tiếp. Đối với canh giữ ở phía trước nhất Diệp Hựu thì cùng Khương Tử Duy, Giang Lâm cũng không có ấn tượng gì. Nhưng nhìn thấy cái kia diêm người bản đâm người giấy, cùng với Diệp Hựu thì mắt phải bên trong hồng quang lúc, hắn bỗng nhiên liền nghĩ tới, hóa ra là bọn họ a. Giang Lâm năm chiêu nhìn trực tiếp hình ảnh, vận dụng đến rất thuần thạo. Đặc biệt Diệp Hựu thì, người bình thường đối với quấy đản chuyện này đều là bài xích, nhưng Diệp Hựu thì trên người, tựa hồ cũng không có một tia bài xích dấu hiệu. Ngược lại, ở hắn nhìn thấy những người kỳ kỳ quái quái tinh piluc, đáy mắt còn bốc lên ánh sáng. Hiển nhiên, hắn đối với này cảm thấy rất hứng thú. Đúng là hiếu có, yêu thích. Đột nhiên, Giang Lâm từ phòng trực tiếp thu hồi ánh mắt, nhìn hướng về phải phía trên. Đàm Tiểu Đông trên cổ tay liên hệ thiết bị bộc nát. Gần nhất, Đàm Tiểu Đông liên hệ Giang Lâm số lần không nhiều. Thông qua lần lượt bổ sung giải thích, Đàm Tiểu Đông đã biết, phổ thông thương muốn tìm thấy thuốc, bác sĩ giải quyết không được, chính mình cũng không nên do không phải mãi lúc, mới chịu gọi Giang Lâm. Lần trước bộc nát tầng đá, vẫn là một tuần trước. Lý do là không biết tại sao chướng vấn đầu. Giang Lâm đi tới sau vừa nhìn, liền nhìn thấy Đàm Tiểu Đông trên một cái túi lớn. Nghe Tinh Thần Viện Y Tá nói chuyên thiếm, nói Đàm Tiểu Đông tu luyện kiếm quyết thời điểm, ở trên giường một cước giẫm hoạt. Sau cái điệp, với một tiếng, mọi người xuất bối rối. Trơ năm đến trên giường sau, còn hung hăng cùng sắt vách ông lão khè khoang, nói mình kiếm quyết tu luyện thành công. Tại sao? Y Y Tá hỏi lúc, Đàm Tiểu Đông một mặt nghiêm túc. Bởi vì ta mới vừa nhìn thấy ngôi sao, nhìn thấy biển rộng. Còn nói, bọn ngươi nếu là gặp phải yêu ma, đều có thể tìm ta. Bản thân kiếm, một kiếm chém chi. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Giang Lâm lại nhìn về phía phía dưới Đàm Tiểu Đông lúc, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đàm Tiểu Đông kêu la, "Đau." Giang Lâm bình thản tự thuật sự thực, "Ngươi trên đầu có bao?" "Ta biết a, ta. ta kiếm quyết đại thành. Ngươi đau đầu là bởi vì đầu có bao." "Không thể." Đàm Tiểu Đông vươn mình ngồi dậy, liếc mắt liếc hắn, một mặt ngươi này kiếm linh sao như thế không từng va chạm xã hội vậy mặt. "Điều này là bởi vì ta kiếm quyết đại thành. Kiếm quyết đại thành tại sao lại đau đầu?" "Giang Lâm, đúng vậy, tại sao lại đau đầu? Bởi vì ngươi trên đầu có bao." Nói xong lời cuối cùng, Giang Lâm đều có chút buồn cười. Dưới mắt, đã thấy Đàm Tiểu Đông nghiêng đầu nhìn mình, hỏi: "Ngươi trên đấu vì sao không bao?" Kiếm Linh cùng thần kiếm, chẳng lẽ không là một thể sao? Giang Lâm lắc đầu một cái, trong lòng buồn cười. Phương diện này ngươi đúng là có thể tự cho nó nói. Lại lần nữa từ coi âm đến nhân gian. Giang Lâm đã có thể quen cửa quen mẹo tìm tới Hỏa Sơn Tinh Thần Viện. Còn không tiến vào bệnh viện, hắn liền xa xa nghe được hôm nay các y tá nhắc lên Đàm Tiểu Đông. Ngày hôm nay đúng là rất ngoan, không cầm lấy dép làm đỉnh lẻn, cũng không lung tung tu luyện. Có thể hay không là bởi vì ta ngày hôm qua nói, ngoan một điểm cơm tối thêm thần kiếm vương đùi gà? Thần kiếm vương ngồi gà. Đúng vậy, hắn không phải nói chính mình là thần kiếm mà thực tử bệnh nhân góc độ đi giao lưu, vẫn là rất có hứng thú. Ồ, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đừng ngày nào đó tiến vào viện. Thầy tôi, đi ra. Giang Lâm xem thường ngày đi đến 2203 phòng bệnh, chính muốn nhìn một chút đứa nhỏ này có phải là lại nơi nào đồng hư, mà khi hắn nhìn thấy Đàm Tiểu Đông thẳng tắp nằm ở trên giường, hai mắt vô thần nhìn trắng như tuyết Trần nhà lúc, chợt cảm giác có gì đó không đúng. Đàm Tiểu Đông, Đàm Tiểu Đông, thần kiếm. Giang Lâm một bên song tới, liền hô hai tiếng Trước mặt Đàm Tiểu Đông mới chậm rãi chuyển động đầu nhìn lại. Hắn nâng lên tay phải, mặt trên ngổ đỏ tảng đá đã vỡ nát không gặp. Không còn. Hắn chậm rãi nói. Giang Lâm giơ tay liền buộc lại tân trên tảng đá đi, hiện tại có. Đàm Tiểu Đông sờ sờ cái kia tảng đá, nở nụ cười, "Âu Bạch, Kiếm Linh Giang Lâm, có phải là ta gọi ngươi bao nhiêu lần, ngươi đều sẽ bất cứ lúc nào đến?" Giang Lâm suy nghĩ một chút, ân một tiếng. Nói xong rồi xoới tới cố sự đây. "Ta không phải lang." Cũng đúng khà khà khà khà. "Ngươi là ta Kiếm Linh." Đàm Tiểu Đông khà khà nở nụ cười, dông nhiên nhíu mày. Trong suốt trong con ngươi Một đạo khói đen cuồn cuộn mà qua. Giang Lâm con ngươi co rụt lại, đừng lúc ních, ta cho ngươi xem xem. Trong tay hắn quỷ khí hiện lên, bắt đầu cho Đàm Tiểu Đông kiểm tra lại đến. Theo thời gian từng chút trôi qua, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Đàm Tiểu Đông trong cơ thể ma khí, càng nhưng đã chuyển biến xấu đến trình độ như thế này. Lần trước khi hắn đến, rõ ràng không nghiêm trọng như thế. Ma khí ăn mòn tốc độ nhanh nhanh. Hắn xoay cổ tay một cái, một khối màu xanh sẫm bạc sắc xuất hiện ở lòng bàn tay. Nam điện đến đặc sản. Hắn đem bạc sắc đặt ở Đàm Tiểu Đông trên người. Tôi thúc mặt trên cái kia từng tia một màu xanh biết cấp tốc tiến vào Đàm Tiểu Đông trong cơ thể. Đàm Tiểu Đông nhăn lông mày chậm rãi giãn ra, mới mẻ nhìn Giang Lâm. Sơ sơ chính mình cái bụng, thật mát thoải mái, thật thoải mái. Ngươi từ nơi nào làm đến? Có thể hay không cho ta? Nói, hắn dừng một chút, không đúng, ngươi là của ta Kiếm Linh, ngươi vốn là ta khà khà khà. Không giống với Đàm Tiểu Đông ung dung, Giang Lâm sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Cái kia màu xanh sẫm bạc sắc tuy rằng có thể tạo được tác dụng nhất định, nhưng cũng vẹn vẹn là chậm lại ma khí quần quần tốc độ. Nên làm gì? Giang Lâm trong đầu theo bản năng hiện ra hai chữ: Vực đen. Hắn lắc lắc đầu, thu hồi cho Đàm Tiểu Đông kiểm tra thân thể quỷ khí. Đàm Tiểu Đông thấy hắn xem ra, vội vã cầm trong tay thưởng thức màu xanh sẫm bạc sắc cất vào trong ống tay áo. Nhìn xung quanh, chính là không nhìn hắn. Giang Lâm cũng không cầm vẻ, lạnh nhạt nói, ngươi còn có cái gì muốn làm không có? Hả? Không phải muốn đem nải lạnh lạnh đồ vật phải đi về? Đàm Tiểu Đông lén lút nhìn hắn, đánh giá. Sau đó một mặt đắc sắc thu hồi ánh mắt, đừng sùng bái ta, bản thần kiếm chỉ là một chuyên thuyết. Dưới cái nhìn của hắn, này kiếm linh là sùng bái hắn, mới sẽ chủ động muốn giúp hắn làm việc. Giang Lâm suy tư một hồi, Nói, muốn nhìn một lần người nhà của ngươi sao?" Đàm Tiểu Đông liếc mắt nhìn hắn, không để ý tới. Hắn đường đường một thần kiếm, thứ lâu chặt đứt thất tình lục dụng. "Tôi gọi, rốt kiếm vô tình." Thừa dịp Giang Lâm không chú ý, Đàm Tiểu Đông lặng lẽ từ trên giường lưu xuống, chạy đến sát vách giường bệnh, chính đang đi ngủ ông lão chỗ ấy. Sau đó đem trong tay màu xanh sẫm bạc sắc dấu ở ông lão dưới thân. Giang Lâm nhìn thấy, thế nhưng hắn không đi vào trận. Hắn đứng lặng không trùng, nhìn Đàm Tiểu Đông cùng ông lão chuyển động cùng nhau, rơi vào trầm mặc. Hay là, như vậy cũng rất tốt. Chí ít ở Đàm Tiểu Đông trong thế giới, hắn là thỏa mãn, vui sướng. Chương 480, Truyền thuyết. Mấy ngày kế tiếp, ngoại trừ thập bát điện công tác, Giang Lâm hầu như đều ở lại Hỏa Sơn Tinh Thần Viện. Vừa mới bắt đầu, Đàm Tiểu Đông còn hiếm có yêu thích nhìn hắn đến nửa ngày. Còn để sắt vách giường bệnh ông lão lại đây nhìn một cái, cùng xem trò vui tự. Giang Lâm bất đắc dĩ, ẩn dấu thân hình. Ngày này nửa đêm, không trung Giang Lâm bỗng nhiên mở mắt ra. Chỉ thấy Đàm Tiểu Đông không biết mơ thấy cái gì, ở trên giường dãy rồ lên, vùng tay lên, phịch một tiếng nện ở ván giường trên. Ván giường lấy mắt trần có thể thấy độ cong ao ham xuống. "Đi ra, đi ra, đừng tới đây." Đàm Tiểu Đông không ngừng vùng đánh cái gì. Trên người bắt đầu hiện ra từng tia một hắc khí, chỉ là những hắc khí này vừa muốn lan tràn khuếch tán ra lúc đi, liền đụng tới một đạo vô hình cái giới. Giang Lâm bóng người ở trên giường bệnh mới hiện lên. Hắn nhìn phía dưới Đàm Tiểu Đông, xoay cổ tay một cái. Bị giấu đến già đầu trên giường màu xanh sẫm bạc xác, bay đến Đàm Tiểu Đông trên người. Sau một khắc, không ngừng giãy giụa Đàm Tiểu Đông yên tĩnh lại. Nhưng Giang Lâm biết, đã đến giờ. Đàm Tiểu Đông thân thể đã sắp muốn đến cực hạn. Đợi tiếp nữa, e sợ ma khí bạo phát, liền sẽ hình thành học rốt quỷ vực như vậy, có thể ảnh hưởng đến người bên cạnh quỷ vực. Khi đó hết thảy đều chậm. Đi thôi. Giang Lâm một bên khống chế cái giới, một bên mang theo Đàm Tiểu Đông rời đi nơi này. Chỉ chốc lát sau, nghe được động tĩnh bác sĩ y tá tới rồi. Nhưng chỉ nhìn thấy Đàm Tiểu Đông lặng lặng mà nằm ở trên giường bệnh, không nhúc nhích. Liền ngay cả hô hấp cũng không có. Má Nguyên bản giường bệnh, không biết gặp cái gì, siêu siêu vẹo vẹo căn bản không được dạng. Bác sĩ phản ứng lại sau, cấp tốc hô to một tiếng, "Nhanh, cứu rút." Bên hai truyền đến vụ vụ tiếng gió. Đàm Tiểu Đông mở mắt ra, chỉ cảm thấy chu vi đồ vật đều đang nhanh chóng rút lui. Hắn cảm thấy đến trong lòng rất loạn. Nhưng một luồng thẳng vào đầu góc cảm giác mắt mẹ lại làm cho đầu óc của hắn trở nên rất bình tĩnh. Hắn vừa nhắm mắt, liền nhìn thấy một thân vô thượng trang phục Giang Lâm. Đàm Tiểu Đông nhìn một chút chu vi, bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười. "Vô vô Giang Lâm cổ tay, thấy không, theo bản kiếm thần, sớm muộn phi thăng về thiên cung. Ai, sướng biết đệ sát vách đạo hữu cùng mình đồng thời." Đàm Tiểu Đông nói thầm. Giang Lâm trầm mặc, nhân vì lần này chỗ cần đến, chính là vực đen. Trong đầu của hắn hiện ra thần ma đại chiến hình ảnh. Máu nhuộm đỏ chiến trường, ma khí che đậy bầu trời. Đâu đâu cũng có tàn binh đổ nhận. Hình ảnh xoay một cái, lại biến thành thanh dương lão tiền bối rời đi trước cổng trời hướng về chiến trường lúc bóng lưng. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, đột nhiên nói: "Thiên cung rất đen, ngươi sợ sao?" Đàm Tiểu Đông không làm sao lưu ý nói, vì sao phải sợ? Đen, đốt đèn không liền có thể lấy. Nếu là có rất nhiều quái thú chạy tiến vào, chúng nó không cho ngươi đốt đèn làm sao bây giờ? Nghe nói như thế, Đàm Tiểu Đông kỳ quái liếc mắt nhìn hắn. Ngươi là kẻ ngu si sao? Ta đường đường kiếm thần, gặp sợ quái thú. Hắn tự kết giới bên trong ngồi xếp bằng lên, lấy tay làm kiếm, khoà tay hai lần. Ở kết giới trên vẽ ra từng đạo từng đạo sóng lớn. Sau đó chỉ về đen kịt phía chân trời. "Ta chính là Đường Đường Âu gia đời thứ 13 thần kiếm, hồn thỏa chém yêu, trừ ma, biện hộ hộ thiên hạ thái bình." Nói, hắn dừng một chút, quay đầu lại liếc nhìn Giang Lâm, "Vàng không, thần kiếm không cần dáng thế. Như kiếm không ra khỏi vỏ, như kiếm ý không ở. Dùng cái gì vì là thần kiếm?" Giang Lâm ngớ ngẩn. Trong lúc hỗn hốt, Dĩ Nhân ở Đàm Tiểu Đồng trên người nhìn thấy một đạo khoác khôi giáp bóng người, nhưng hắn lại vừa nhìn, nhưng không có thứ gì. Đàm Tiểu Đồng trên người chỉ có không ngừng cuộn cuộn, bất cứ lúc nào đều có khả năng bạo phát ma khí. Hắn sở dĩ còn có thể có như vậy suy nghĩ, đối thoại năng lực, chỉ có điều là bởi vì cái kia trước ngực mang theo một vệt màu xanh sẫm. Giang Lâm đột nhiên muốn hỏi, như yêu ma giết bất tận đây. Nhưng vấn đề này vừa mới hiện lên, trong lòng hắn cũng đã đoán được Đàm Tiểu Đông gặp trả lời như thế nào. Trong lúc nhất thời, không trung trở nên yên tĩnh lại, chỉ còn dư lại vụ vụ tiếng gió. Đàm Tiểu Đông hẹp nhắm hai mắt, trong cơ thể ma khí không ngừng va chạm, cuồn cuộn. cuộn. Phảng Phất đang làm cái gì đấu tranh? Con chưa tới địa phương sao? Đàm Tiểu Đông đột nhiên vừa mở ra mắt, trong con ngươi khói đen cuộn, cuộn giơ tay, càng là trực tiếp xuyên qua cái giới, một phát bắt được Giang Lâm cổ tay. Âm thanh cũng thay đổi. Phản phất một con đói bụng dã thú, táo kỉnh mà lại khát máu. Còn chưa tới sao? Còn chưa tới vực đen à? Thân thể hắn khẽ run, đã không rảnh đi cân nhắc, tại sao mình sẽ nói ra vực đen cái từ này? Tại sao không phải đi thiên cung? Phản phất từ nơi sâu xa, đã sớm bị khắc vào bên trong linh hồn của hắn, chỉ là bây giờ mới thỏa mãn phát động điều kiện. Giang Lâm không có trả lời, chỉ là một bên tăng nhanh tốc độ, một bên cho đám tiểu đống quanh thân lại thêm một đạo kết giới cháo. Đến. Theo Giang Lâm lời nói vang lên, Chu vi vụ vụ tiếng gió ngừng lại. Giang Lâm mang theo bị bỏ thêm hai tầng kết giới đảm tiểu đồng, rơi vào một chỗ vách đá trên. Phía dưới chính là vực đen. Hắn nói xong, trước mặt hồn phách nhưng không có đáp lại. Lúc này, Đàm tiểu đồng toàn thân đều đã bị ma khí cháy lấp. Cái kia tầng tầng lớp lớp ma khí bên trong, phản phất có hai đôi đỏ như máu con mắt, ấm lãnh mà lại khát máu nhìn hắn. Vực đen, thiên cung, cái kia cùng nó có quan hệ gì? Giang Lâm thoáng nhìn kết giới một góc, bị đẩy lùi màu xanh sẫm bạc sắc. Bình tĩnh đưa tay ra, cường hóa bản cây đại tang xuất hiện ở trong tay. Hắn mở miệng, âm thanh ở quỷ khí ra chỉ dưới, ẩn chứa một loại nào đó đặc thù sức mạnh, khuế động không khí bốn phía. Vực đen không đường rút lui, ta, Giang Lâm, ở đây vì là người tiến đưa. Âm thanh còn vang vọng trên không trung. Trong tay cây đại tàng nhưng lại bỗng nhiên biến thô, biến dạng, trực tiếp vung hướng về chính đang không ngừng thử nghiệm đột phá song trọng kết giới Đàm Tiểu Đông. Khuế động quỷ khí, đem nó mang hướng về phía phía sau vách núi. Giữa không trung, nó còn đang giãy rủa. Đột phá song trọng kết giới chảo, liền muốn nhảy tới. Dưới bước sâu, nhưng bỗng nhiên truyền đến một nguồn sức mạnh, trực tiếp cuốn ở trên người nó, lôi kéo nó Thẳng tắp rơi vào phía dưới vực sâu vắt trượng. Quỷ khí mang gió nổi lên tanh ối tồi qua. Vách núi trên chỉ còn dư lại Giang Lâm lặng lặng đứng lặng bóng người. Trong vực sâu không có truyền đến một tia vang vọng. Giang Lâm trong đầu, đột nhiên hiện ra Thanh Dương lão tiền bối lời nói. Tô Cáo Đoan lời nói. Đàm Tiểu Đông lời nói. Vực đen không đường rút lui, các ngươi mà đi đâu? Sư phụ, mà là rớt bất tận. Ta vừa đã nhập ma, liền để ta thử xem đi. Ngươi là kẻ ngu si sao? Ta Đường Đường tiến thần, gặp sợ quái thú. Ta chính là Đường Đường Âu gia đời thứ 13 thần kiếm, hồn phỏa triêm yêu, trừ ma, biện hộ. Hồ Thiên Hạ Thái Bình, dần dần, chân trời nổi lên vân bạch sắc, ánh sáng màu vàng lóng một chút từ trong tầng mây để lộ ra đến, có ánh sáng sớm do xương. Giang Lâm bừng tỉnh, nguyên lai like đã cái này cánh giờ. Trong lồng ngực có cái gì giật giật, hắn đưa tay tìm kiếm, tìm thấy một tấm mỏng manh, xiêu xiêu vẹo vẹo trang giấy. Trang giấy mang theo viền vàng, chính là Bắp Điện bản mệ chỉ. Chỉ là, đem so sánh với lần trước như vậy tự ngư tự bành hình thái, lần này trang giấy lại có biến hóa. Nhìn qua, mơ hồ có hình người cái bóng. Giang Lâm trước vẫn không hiểu rõ sự tình, thời khắc này chợt có đáp án. Nay Bắp Điện lớp cao cấp tu chính là bản mệnh chỉ, mà bản mệnh chỉ tu luyện, bắt nguồn từ đeo người tâm thái, tâm tình, nhận thức biến hóa, lại vừa nghĩ vai hệ bản tồn tại, không ngừng biến hóa thân phận, diễn kịch vào hí, không phải là ở cảm thụ thế gian này các loại biến hóa, do đó ảnh hưởng, đắp nặn ra một cái độc thuộc về mình người giấy sao? Chẳng trách, bản mệnh chỉ làm thành người giấy càng linh hoạt, càng có có sức sống. Giang Lâm đem bản mệnh chỉ trả về, lại nhặt lên trên mặt đất cái khối kia màu xanh sẫm bạc xác. Liếc nhìn trước mắt vực sâu, đón chiều dương sớm, rời khỏi nơi này. Truyền thuyết, ở vực đen bên trong, có một cái vĩnh viễn sẽ không đình chỉ chiến trường. Có một hội vĩnh viễn đang tiến hành chiến đấu, nhưng có rất ít người biết nó lối vào ở đâu bên trong, cũng có rất ít người biết vực đen bên trong cất giấu đến cùng là cái gì. Bên trong chiến đấu lại là vì cái gì? Chương 481, trang tử không phải cá, làm sao biết được cá vui sao? Chủ nhân, ngươi đã về rồi. Giang Lâm mới từ vực đen chạy về cõi âm, còn không bước vào thập bát điện, trước mặt thì có hai viên bóng vọt ra. Rất vui mừng điệp ở trước mặt hắn nhảy nhót. Chủ nhân, chủ nhân, ngươi bàn giao cho sự tình của ta đã làm tốt. Chứng bảy màu một bên theo Giang Lâm tiến vào điện, một bên đem nhân loại cùng Tình Quái giải quyết quá trình đơn giản mà lại cấp tốc nói rồi một lần. Giang Lâm gật gù, rất tốt. Nhìn thấy chứng bảy màu, hắn mới nhớ tới phòng trực tiếp còn không có đóng. Ngày hôm qua vẫn bận đặc cấp nhiệm vụ, đem màn đạn khu cho ẩn dấu. Hắn hơi suy nghĩ, mở ra màn đạn khu liếc mắt nhìn. Nha, là người dẫn chương trình. Người dẫn chương trình trở về. Người dẫn chương trình, người dẫn chương trình, chúng ta có thể mua tinh quái môn kết quả sao? Làm ăn này có thể làm sao? Suy nghĩ gì vơ gở. Trên lầu biển phát tốt, thực ra cũng muốn cùng Tình Quái môn chụp tấm hình cái gì gia bảo đảm tuyệt không đối với chúng nó có ý đồ không an phận. Mẹ nó, vẫn là các ngươi gặp muốn. Phòng trực tiếp các cư dân mạng dồn dập lên tiếng, đi học ban thời điểm đều không như thế tích cực quá. Chỉ lo người dẫn chương trình không nhìn thấy. Tự tinh quái tồn tại bị chứng thực sau, chuyện này rất nhanh sẽ truyền ra ngoài. Ngoại trừ một đám ăn dưa xem trò vui cư dân mạng, còn có thật nhiều bác sĩ, bệnh nhân bị hấp dẫn lại đây. Trong truyền thuyết, tinh quái ủng có nhân loại không có năng lực đặc thù cùng với tụi họ. Sự tồn tại của bọn nó vốn là làm người kinh ngạc. Cái kia, vị tinh quái môn chăm sóc đi ra dữ liệu, có phải là cũng có thể tạo được không giống nhau tác dụng? Nói không chắc, liền hiện nay một ít y học vấn đề khó, ung thư, bệnh cầu, bệnh nở dần vận động, HIV các loại, cũng có thể nắm giữ giải quyết kế sách. Đây đối với những người thân mắc bệnh nan y người tới nói, không thua gì tuyệt vọng bên trong một tia hy vọng. Có thể nào không khiến người ta động lòng? Trên mạng thậm chí có người bắt đầu phân tích, cùng tinh quái môn làm ăn độ khả thi lớn bao nhiêu? Vũ Thường đại nhân, nhân loại có thể cùng tinh quái hợp tác sao? Tinh quái đáng giá tiến nhập sao? Người dẫn chương trình, nhân loại có hay không khả năng cùng tinh quái môn cộng đồng sinh sống ở đồng nhất tòa thành thị? Cái này, các ngươi là thật sự không sợ chết? Tinh quái vì sao gặp đơn độc ở chung một chỗ nhi, khẳng định là có nguyên nhân. Đối với màn đạn những vấn đề này, Giang Lâm chỉ là nhợt nhạt quét qua. Từ các cư dân mạng lên tiếng đến xem, chuyện lần này sẽ không có ra cái gì lại loạn. Bằng không bọn họ thảo luận, liền không nên là những này, mà là tinh quái lực sát thương, nguy hại tính loại hình. Cho tới các cư dân mạng tưởng tượng nên loại, tinh quái cùng tồn tại hình ảnh. Đó là nhân loại lĩnh đạo người nên suy nghĩ sự tình. Nếu là chính thức có quyết đoán, tự nhiên sẽ công bố tin tức. Có điều, Giang Lâm hồi tưởng một hồi nhân loại lịch sử phát triển. Nhân loại, tinh quái cùng tồn tại độ khả thi, liền hiện nay mà nói độ khả thi cũng không lớn. Lúc trước vì để cho tinh quái rời xa nhân loại sinh hoạt địa phương, những người kia không ít nỗ lực. Bây giờ các cư dân mạng biết cái này giống như nghĩ, cũng có điều là bởi vì mới mẻ, bởi vì đối với tinh quái nhận thức quá ít. Lạ như trước địa phủ như thế, phòng trưng đều chỉ ở trong thoại bản nghe qua. Xem cái gì chôn sóc, Hắc Phong Tinh. Nếu là trà trộn đô thị, cái kia nhiều loạn nhưng lớn rồi. Các loại tâm tư ở Giang Lâm trong đầu chợt lóe lên. Hắn liếc nhìn còn ở nóng bỏng tưởng tượng, thảo luận các cư dân mạng, lại nhặt nói: "Hôm nay trực tiếp liền tới đây." Hiện tại nhưng là sáng sớm. Những này dân mạng phòng trừng hưng phấn đến một đêm không ngủ. Nếu là trước, hắn có lẽ sẽ nói lên một câu sớm chút nghỉ ngơi loại hình. Thế nhưng hắn suy nghĩ một chút, quên đi. Nên nói, đều đã nói qua. Có một số việc, nếu là bản thân không có ý thức đến, người khác nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hơn nữa, Giang Lâm trong đầu hiện ra đàm tiểu đông cái kia ngu dần rốt dáng dấp. Hơn nữa, mỗi người đều có chính mình cách sống. Trang tử không phải cá, làm sao biết được cá vui sao? Mặc kệ là tăng ca làm chức trưởng chuyên gia cũng được, thức đêm thành mèo đêm cũng được, đều là bọn họ sự lựa chọn của chính mình. Đóng lại phòng trừng tiếp sau, Giang Lâm thẳng đi đến thập bát bát điện nghỉ ngơi nơi. Ở trên bàn sách tìm tới một cái bóng rổ to nhỏ, toàn thân hiện màu trắng sữa vại. Bên trong tựa hồ có cái nguồn suối, có thể không ngừng tuân ra thanh thủy. Nhưng lại bên trong nước vĩnh viễn là đen mang không. Nhìn như không đang chú ý, nhưng này, nhưng là lần trước ba điện lữ trình sau khi trở lại, thu được bát điện đặc sản. Bởi vì vẫn không biết là làm cái gì, Giang Lâm liền đặt ở trong phòng này, tạm thời làm cái trang trí phòng dùng. Chứng bảy màu cùng cơ khí bóng còn đi vào lần quá một vòng, nhưng đều không có phản ứng gì. Cùng phổ thông nước suối gần như. Giang Lâm một bên lấy ra một tờ giấy trắng, cắt thành to nhỏ tương đồng tầng gói rút về lại bên trong đi. Chủ nhân, ngươi muốn dùng cái này làm cái gì? Chứng bảy màu ở bên cạnh vòng tới vòng lui, Hiếu Kỳ đã nhìn. Từ lần trước rời nhà, ra đi về tới sau, nó liền càng ngày càng yêu ở Giang Lâm trước mặt lẫn lư. Giang Lâm nhìn lại bên trong động tĩnh, thuận miệng đáp, làm cái kiểm tra. Ở vực đen lối vào, Nghĩ Thông Suất Bắc Điện bản mệnh chỉ phương tức tu luyện lúc, hắn đột nhiên đã nghĩ đến cái này Bác Điện đặc sản. Hệ thống sẽ không đưa vô dụng đồ vật. Linh quang lóe lên, đã nghĩ đến Bác Điện đặc sắc. Các loại trang giấy làm thành người giấy, đâm người giấy, chỉ chắc vái. Mà Bác Điện những giấy này trương lại là chúng nó dùng độc nhất phương pháp ổn nhượng đi ra. Vì lẽ đó, vật này hay là dùng để chế tạo bắp điện tràn giấy. Đương nhiên, Giang Lâm hiện nay cũng còn chỉ là suy đoán. Nếu thật sự thành công, sau đó liền không cần nhặt du thần bọn họ từ bắp điện mang trang giấy trở về, cũng coi như là tiết kiệm một mục chi. Đang muốn, đột nhiên, Giang Lâm phát hiện trong phòng di động âm khí bắt đầu hướng về bên này bay tới. Tiêu từng tia từng sợi tụ tập ở màu trắng sữa vại phía trên, từ từ hình thành một đóa tiểu hắc vân. Tí tách. Một giọt giống như màu đen hạt nước đổ vật rơi vào vại bên trong, ngâm vào nước suối bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Tí tách, tí tách. Tiểu hắc mây tan bắt đầu trời mưa. Đồng thời, Giang Lâm chú ý tới, chìm ở vại để chăn giấy, bắt đầu chậm rãi hướng lên trên nhề lên. Tốc độ rất chậm, nhưng biến hóa rất rõ ràng, mặt nước cũng nổi lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Xem ra đoán đúng, Giang Lâm lẩm bẩm. Cũng không biết ổn nhượn một phần làm đâm người giấy đặc thủ chăn giấy, cần thời gian bao lâu. Ở Giang Lâm suy tư thời điểm, bên cạnh chứng bảy màu đã xem chán vắng. Nhìn cái kia tiểu hắc vân, lại nhìn cái kia tiểu vại. Nhìn lại một chút bên trong trôi nổi lên chăn giấy. Vật này lại có thể trời mưa. Này vũ lại có thể như vậy thao tác. Trứng bảy màu đỉnh đầu từ từ ngưng tụ ra một đóa tiểu hắc vân, sau đó dung sức, dung sức. Một lát sau, tiểu hắc vân như cũng là tiểu hắc vân. Tại sao không có vũ? Lẽ nào là cái nào bước đi phạm sai lầm? Trứng bảy màu vây quanh tiểu Bạch Vại xoay chuyển hai vòng, tương tự là tiểu hắc vân, vì sao ngươi xuất sắc như vậy? Thấy trứng bảy màu xem cái không để yên không còn, Giang Lâm không khỏi nhắc nhở, nên đi học. Nha. Nghe được chủ nhân lời nói, trứng bảy màu không thể không đem sự chú ý từ nhỏ mây đen trên thu hồi lại. Cẩn thận mỗi bước đi mang theo cơ khí bóng ra phòng nghỉ ngươi. Chờ sau khi trở lại, nó còn muốn tiếp theo nghiên cứu. Trời mưa sét đánh cái gì, nó cũng nhất định được. Chương 482, ảo ảnh. Thất bắt điện trong phòng tu luyện. Trứng bảy màu cùng cơ khí bóng sau khi rời đi, cũng chỉ còn sót lại Giang Lâm. Hắn một vừa chú ý tiểu bạch vải bên trong biến hóa, một bên suy tư một chuyện khác. Bây giờ bản mệnh chỉ phương thức tu luyện đã cơ bản thăm dò, sau đó phải cân nhắc chính là, chẳng lẽ muốn xem vai hệ bộ như thế đi diễn kịch. Giang Lâm một mình lẩm bẩm, suy nghĩ con đường này độ khả thi. Vừa mới bắt đầu nghĩ, trong đầu liền theo bản năng mà hiện ra có thể lấy làm gương hình ảnh. Vai hệ bộ trung phiên phiên trên người mặc hắc kia miệt tiếp dẫn vong hồn. Hai quỹ sai đối với Hi đóng vai võ đại lang cùng Phan Kim Liên, còn có vai hệ bộ bộ trưởng đóng vai Hoàn thượng. Giang Lâm lắc, lắc đầu, quyết định trước hết nghỉ muốn có hay không phương pháp khác. Bản mệnh chỉ tu luyện cùng bao người tâm có quan hệ, phương pháp nên còn có rất nhiều loại. Bản mệnh chỉ ngày hôm qua biến hóa, là bởi vì đặc cấp nhiệm vụ. Không, cũng không nhất định. Giang Lâm phân tích, lấy ra bản mệnh chỉ lần xem một lượt. Có thể, không phải là bởi vì một cái nào đó đặc biệt nhiệm vụ, mà là hắn các loại tâm tình, nhận thức trên biến hóa tích lũy tới trình độ nhất định sau, mới gây nên bản mệnh chỉ biến chất. Xem ra, có thể thử nghiệm đi nhiệm vụ con đường này. Thông qua làm nhiệm vụ tiếp xúc người khác nhau cùng sự. Tuy rằng khả năng không bằng vai hề bộ tốc độ nhanh, nhưng Giang Lâm cảm thấy đến cũng không cần gấp. Dù sao hắn cũng không có một cái lớp cao cấp cần tốt nghiệp, không tốt nghiệp còn muốn vẫn làm công nội phao phí. Hắn chỉ cần có rảnh rỗi thời điểm, tiếp điểm nhiệm vụ tới làm là được. Nghĩ tới đây, Giang Lâm liếc nhìn còn đang kéo dài công tác tiểu bị vệ, thả cái đống người giấy ở bên cạnh tiếp tục bảo vệ. Chính mình thì lại xoay người đi tới địa phủ nhiệm vụ trung tâm, nhìn có hay không thích hợp nhiệm vụ. Cùng nam điện cấp giật, tây điện cơ giới hóa, bắp điện dưỡng lão phòng không giống. Đông điện phong cách vẫn là bình thường biên chế thời gian làm việc thường. Có cố định tiền lương Có bình thường kỳ nghỉ. Thăng ca còn có tiền làm thêm giờ loại kia. Giang Lâm đến nhiệm vụ trung tâm thời điểm, trong đại sảnh đã có quỷ sai tốn năm tụm ba tụ tập ở cột nhiệm vụ trước, hoặc thảo luận mật trên nhiệm vụ, hoặc nói chuyện phiếm. Lần trước ta làm nhiệm vụ thời điểm, gặp phải cái đại quỷ tướng mai phục, được kêu là một cái hú hiểm. Người này cũng còn tốt, ta lần trước trực tiếp rơi vào quỷ quái oa. Khá lắm, hội chứng sợ lỗ suýt chút nữa không cho ta dọa đi ra. Thời đại này thành quỷ kém cũng không dễ dàng a. Ba tên quỷ sai chính càng khái, đương nhiên trung gian vóc dáng cao quỷ sai ánh mắt khó nhịn, mau mau lấy túi trở đẩy một cái bên cạnh đồng bọn. Hai tên quỷ sai đồng bọn theo hắn ra hiệu nhìn sang, liền nhìn thấy Giang Lâm. Âm thanh nhất thời tiều hạ xuống, đó là Giang Vô thường chứ? Khẳng định đúng rồi. Ta cư nhiên đã nhìn không thấu cảnh giới của hắn, rõ ràng trước đây lại ra đều không khác mấy cặc. Xuyệt, đừng nói Vân Tuyên. Đối phương nghe thấy. Trên thực tế, Giang Lâm căn bản không đi nghe những người quỷ sai đang nói chuyện gì. Hắn đứng ở cột nhiệm vụ trước, hai con mắt thật lòng ở phía trên từng cái đảo qua. Đây là hắn tự ba điện lư trình sau khi trở lại, lần đầu tiên tới nhiệm vụ trung tâm. Nay vừa đến, liền phát hiện không giống. Ngoại trừ phổ thông, thông thường những nhiệm vụ kia bên ngoài, Giang Lâm còn nhìn thấy một nhiệm vụ khác lan. Mặt trên nhiệm vụ đều là hắn trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua. Tỷ Như, đội bắt vượt ngủ các quỷ đi đến quỷ thành ngầm hỏi, "Như, Tô Lạc thành lập Thanh Dương thành." Lại tỷ Như, tìm kiếm không uống canh mạnh bà nhân loại, vừa nhìn rồi cùng cầu lại Hà mạnh bà có quan hệ, nói không chắc chính là nàng phát ra nhiệm vụ. Tìm kiếm cao cấp dữ liệu, đàn gỗ dầu, đáy biển nguyệt, ám thú thảo. Đuổi bắt thôn phệ giả. Hả? Nhìn thấy cuối cùng cái này, Giang Lâm ánh mắt dừng một chút. Thôn phệ giả. Nay vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy danh tự này. Lại một nhìn phía dưới nhiệm vụ giải thích, càng là cùng hắn từ trước tiếp xúc qua có chỗ bất đồng. Đó là một cái lén lút ẩn nó ở nhân gian sinh vật. Nhưng gây nên Giang Lâm chú ý, nhưng là nhiệm vụ phía dưới ghi chú. Chú, kiến nghị do nhất đẳng quỷ sai trở lên, hoặc minh khiến cảnh trở lên quỷ sai tới làm. Yêu cầu rất cao a, như thế nguy hiểm không? Giang Lâm trong lòng nghi hoặc, đây rốt cuộc là sinh vật gì, trình độ nguy hiểm như thế cao. Hắn lại tiếp tục đi xuống nhìn một hồi, nhưng không có lại nhìn tới tương tự nhiệm vụ. Xem ra, loại này sinh vật nguy hiểm xuất hiện tần suất cũng không cao. Nếu nhiệm vụ đều như thế ghi chú, Giang Lâm cũng không đi mạo hiểm. Cho thực lực mình tăng lên sau, tự nhiên có thể làm, cũng tự nhiên có thể biết, vậy rốt cuộc là sinh vật gì. Hắn đưa ánh mắt rời về phía đó cột nhiệm vụ, tiếp tục chọn lên thích hợp nhiệm vụ. Bản mệnh chỉ cần chính là đeo người tâm tình tập trung, nhận thức biến hóa các loại, cũng không phải tùy tùy tiện tiện tiếp mấy cái nhiệm vụ ứng phó một hồi là được, bằng không vừa lãng phí thời gian, lại không duyên cơ tiêu hao tinh lực. Sau khi, Giang Lâm lại đang nhiệm vụ trung tâm quay một vòng, đều không có tìm được thích hợp. Hắn liền lưu lại một cái đâm người giấy ở chỗ này, đồng bộ tâm mắt, chờ phát hiện thích hợp, lại quá tới nhận nhiệm vụ. Chờ hắn sau khi rời đi, Nhiệm vụ trung tâm nó quỷ sai liên tiếp nhìn lại. Đây chính là Bắc điện loại kia đem người giấy chứ? Đặt ở này làm cái gì, không sợ nếm sao? Hẳn là có thể đồng bộ tâm mắt chứ? Cảm giác rất thuận tiện. Sau 3 ngày, Tiểu Bạch vại bên trong nhóm đầu tiên trang giấy đi ra. Hiệu quả cùng từ Bắc điện cái kia mua được gần như. Giang Lâm một bên thả Tân trang giấy đi vào, một bên đánh giá Tiểu Bạch vại. Hắn vẫn đúng là không nhìn ra đây là làm thế nào đến, không học được. Nếu không thì, hắn liền đem Tiểu Bạch vại cải trang đến lớn một chút, tăng cao sản chỉ hiệu suất. Có điều, có tổng so với không có tốt. Sau khi thời gian trong Giang Lâm không có chuyện gì liền nghiên cứu một chút chỉ chấp thuật, nổ nổ lâu cái gì. Dành rồi, liền đi sàn thi đấu trên, nhìn các đội viên hàng ngày luyện tập. Ở quen thuộc này từ nó địa phủ mang về sàn thi đấu sau, rất nhiều đội viên dần dần phát hiện nó các loại chỗ tốt. Mỗi ngày không cần Giang Lâm nhìn chằm chằm, cũng sẽ tự giác để luyện tập. Cho tới muốn luyện tập cái gì, Giang Lâm cũng không có làm cứng nhắc yêu cầu. Mà nhiệm vụ trung tâm bên kia, Giang Lâm nhưng vẫn không có nhìn thấy thích hợp nhiệm vụ. Có thể hay không là ta để tâm vào chuyện vụn vặt? Giang Lâm đứng ở thập bát điện trong sân cho cảnh cây tới lúc, đột nhiên bắt đầu nghĩ lại. Nhận thức, tâm tình loại này đột vột Vốn là tùy tâm mà động, cũng không phải là một loại nào đó lúc trước sự vật, có mấy người cùng sự, chỉ có tiếp xúc mới biết. Liên tỷ như Đàm Tiểu Đồng, gặp mà sau mới biết đối phương là thế nào tính cách, sao dạ người này, mà gặp mặt trước, đối phương ở trong ấn tượng của hắn, cũng chỉ là vong hồn tiếp dẫn bộ trên một tên bệnh tâm thần người. Nghĩ tới đây, Giang Lâm lại vừa nhìn địa phủ nhiệm vụ trung tâm những nhiệm vụ kia, liền cảm thấy cái nào cái nào đều hợp mắt. Cái này thích hợp, cái kia cũng thích hợp, có thể làm nhiệm vụ không ít. Ngay ở Giang Lâm chuẩn bị tiếp dưới một cái nhiệm vụ lúc, dây nặng vong hồn tiếp dẫn bộ bỗng nhiên bay ra. Trang sách chuyển động Phát sinh rao ào âm thanh. Đợi nó sau khi dừng lại, mở ra mặt giấy trên, hiện ra một cái tân đặc cấp nhiệm vụ. Xem xong đặc cấp nhiệm vụ tin tức sau, Giang Lâm nhíu mày. "Hào ảnh, nơi này, hắn thật giống ở đâu nghe nói qua." Chương 483, "Chủ nhân ngươi có khỏe không?" Nhân gian. Xa xa là xanh thảm biển động, dưới chân là vàng nóng ánh bích cát. Bây giờ chính trực mùa đông, nhưng cạnh biển người nhưng ngoài ý muốn nhiều lắm. Đại nhân đứa nhỏ, từng cái từng cái nắm điện thoại di động hoặc đứng ở trên bích cát, hoặc đứng đang quan sát đại, tất cả đều nóng bỏng xem hướng thiên không. Xanh thảm nước biển phía trên, từng tòa từng tòa nhà cao tầng ở trong mây mù như ẩn như hiện. Loang thoáng, xem có thể nhìn thấy có món đồ gì ở bên trong đi tới đi lui, giống như một tòa thiên không thành. "Mẹ, mẹ, ngươi xem, có ở trên trời nhà." "Đúng, có ở trên trời nhà." "Mụ mụ, chúng ta có thể hay không trên đi xem một chút nhỉ?" "Đứa nhọn độc, đó chỉ là một loại quang khúc xạ hiện tượng, gọi ảo ảnh, không phải thật sự nhà." "Quang?" "Này rắn." Nghe Mụ Mụ lời nói, hài tử một mặt chán vắng. "Cái gì quang, cái gì chết? Ta ít đọc sách, Mụ Mụ ngươi đừng cả ta." Hai tử một lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, chỗ ấy rõ ràng chính là có một tòa thành thị. Làm sao liền không phải thật sự nhà cơ chứ? Tương đồng đối thoại, xuất hiện ở không ít đến xem trò vui trong gia đình. Nay nào ảnh đã kéo dài sắp tới một ngày, rất là hiếm có, yêu thích. Rất nhiều người đang xem trên mạng video ngăn sau, dồn dập tới rồi. Có chính là toàn gia đến, có chính là hai cái tiểu tình nhân, còn có chính là chuyên môn tới làm trực tiếp. Trên bậc, ngươi một câu, ta một câu, còn có đối với điện thoại di động liễu ra liễu díu. Rất náo nhiệt. Ở tại bọn hắn không nhìn thấy không trung, một cái còi âm đường nối mở ra, lại khép lại. Trên người mặc vô thường phục Giang Lâm đi ra, liếc nhìn người phía dưới quần, trực tiếp hướng về bọn họ trong miệng ảo ảnh đi đến. Ở hắn tiến vào lúc, cái kia từng tỏa từng tỏa không trung cao ốc nổi lên tầng tầng gợn sóng, sau đó lại cấp tốc bình tĩnh lại. Biến hóa nhanh chóng, người phía dưới quần căn bản không có nhận ra được dị thường. Coi như nhận ra được, cũng chỉ cho rằng là quang ảnh gợn sóng thôi, mà không sẽ nghĩ tới nó. Ai có thể biết, này ảo ảnh cảnh tượng bên trong, thật sự có một tòa thành thị đây. Giang Lâm ngẩng đầu lên, tầm mắt lạc ở phía trên bị bạch tộc chân quấn quít lấy màu xanh lam tự bài trên. Ảo ảnh bốn chữ viết đến siêu siêu vèo vèo. Chỗ này Giang Lâm trước đây nghe nói qua, nhưng đi vào, nhưng vẫn là lần thứ nhất. Hào ảnh, một tòa có người nói là do Long tộc quản lý thị trường giao dịch. Mỗi lần xuất hiện thời gian, địa điểm tùy cơ. Có lúc là mấy chục năm một lần, có lúc lại phải đợi trên mấy trăm năm. Có khả năng lần trước là ở sa mạc, lần sau chính là ở Bắc Cực băng sơn trên. Giao dịch đối tượng không giới hạn, ưu tú nhân tộc, quỷ quái, tinh quái, chỉ cần ngươi có thể đi vào, đồng thời có thể lấy ra ngang nhau đồ vật giao dịch là được. Nghe đồn bên trong, trong này kỳ chân trị bảo đến cũng suệ, thậm chí từng xuất hiện Long tộc mới có bà bối. Vì lẽ đó, Các loại tộc bất luận ở nơi nào, Phạm La gặp phải ảo ảnh, sẽ không có không muốn vào đến như qua. Coi như không làm giao dịch, được thêm kiến thức cũng là tốt đẹp. Theo Giang Lâm đi vào bên trong đi, các loại âm thanh xuất hiện ghé vào lỗ tai hắn. Rõ ràng là không giống nhau chủng tộc ngôn ngữ, cũng không phải trực tiếp dụng ý thức giao lưu, nhưng hắn chính là có thể nghe hiểu được. Thành phố này, phản phất một cái thiên nhiên to lớn máy phiên dịch. Theo đi ra từng trải chứng bảy màu, từ chủ nhân tay áo bên trong lặng lẽ bước lên một cái đầu. Hiếu Kỳ đánh giá chu vi. Đường phố là do đá cuội làm nền mà thành, hai bên là các loại nhà cao tầng. Nó ngỡ có thể nhìn thấy bên trong các loại bóng người lui tới, một luồng mùi thơm của thức ăn từ những người tầng trên bên trong tung bay đi ra. "Chủ nhân, chủ nhân, nơi này thật vui vẻ a." Nay vẫn là chứng bảy màu lần thứ nhất đồng thời nhìn thấy nhiều chủng tộc như vậy. Có mọc ra tám con chân con của, lưng đeo cái bao bỏ tới bỏ lui, sốt ruột đến khác nào một vị tập hợp bắc gái. Có mọc ra nhân thân, nhưng đẩy cái tôm đầu sinh vật, mặc trên người bồ y liễu. Cùng Giang Lâm bọn họ như thế, tựa hổ mới vừa đi vào, chính đánh giá xung quanh. Động tác của nó phạm vi rất nhỏ, tựa hổ có hơi căng thẳng, cũng có đem mình bao đến chặt chẽ, mang trên đầu đẫu đồng, trên người khoác trường bào màu đen. Cẩn thận đi vào một tòa cao ốc bên trong. Cái kia cao ốc bên trong, liền theo nhân loại cửa hàng bách hóa tự, có bán đồ ăn, có bán các loại thương phẩm, các loại sinh vật lui tới. Trứng bảy màu con nhìn thấy một con to lớn sữa biển, bắt ở một tòa cao ốc trên, không biết đang làm những gì. Từng cảnh tự ấy, nhìn ra trứng bảy màu hoa cả mắt. Giang Lâm giơ tay, ấn ấn tay áo bên trong không ngừng nhích tới nhích lui trứng bảy màu, tiến tính một chút. Hắn lần này là tới làm nhiệm vụ. Một cái tiền kỳ phối hợp đến rất tốt thần linh chuyển thế người, ở muốn đưa đi vực đen 2 ngày trước, đột nhiên chạy. Không hề có một chút điểm dấu hiệu. Phụ trách tiên kia quỷ sai phát hiện ra, một đường truy tới đây, liền đứt đoạn mất manh mối, tìm không được. Bởi vì sự tình khẩn cấp, hơn nữa tiên kia quỷ sai trong tay còn có nó nhiệm vụ. Liên cung mặt trên nói ra một hồi, để tạm thời có thể đàng ra tay quỷ sai, đều đến giúp đỡ đội bắt. Tốt chủ nhân. Tay áo bên trong chứng bảy màu ngoan ngoãn dấu kỹ, nhưng trên người không ngừng biến hóa sắc thái, nhưng tức thì thể hiện ra nó giờ khắc này vui vẻ tâm tình. Giang Lâm ánh mắt ở hoàn cảnh chung quanh đánh giá một vòng, khẽ nhíu mày. Trong này khí tức vô cùng hỗn tạp, phản phất bị bỏ thêm cái gì chất trung hòa như thế, căn bản phân không ra ai là ai. Hắn mới vừa dùng năng lực nhận biết cảm ứng một lần, nhưng cái gì cũng nhận biết không tới. Hiển nhiên, nơi này từ trường bị quấy rầy, chẳng trách truy tới đây liền đứt đoạn mất manh mối. Giang Lâm lẩm bẩm, một bên đi dạo, vừa đi đến cuối con đường, phần cuối nơi có một đạo bình phong vô hình, đem con đường này ngăn cách ra. Giang Lâm cất bước đi vào. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở một mảnh màu xanh lam vùng biển ở trong. Đỉnh đầu là ánh mặt trời chiếu tiến vào ánh sáng, phía dưới là các loại san hô và sò. Chu vi cũng không có thiếu màu sắc sặc sỡ cá bơi. Phàn Phất lập tức liền đi đến thế giới dưới nước. Giang Lâm thân ở bên trong, mặt ngoài thân thể bao trùm một tầng mỏng manh ma khí. Điều này làm cho hắn bất kể là chủng tộc gì, đều có thể tại đây tới lui tự nhiên. Đối với cảnh tượng đột nhiên biến hóa, Giang Lâm cũng không kinh sợ. Bởi vì này đảo ảnh, vốn là một cái bị chia làm mỗi cái khu vực mê cung. Mỗi một khoảng thời gian, mỗi cái khu vực vị trí liền sẽ tùy cơ biến hóa. Tỷ như Giang Lâm hiện tại đường cũ trở về, cũng không nhất định có thể tìm tới mới vừa cái tia nhai. Nơi này các loại thiết trí, đều là các loại tộc giao dịch làm yểm hộ. Người mang dị bảo, thân phận cá thường, chỉ cần hướng về trong mê cung mà xuyên, ai cũng không tìm được. Chủ nhân cẩn thận Trong đây đáo trứng bảy màu nhấp nhợ. Giang Lâm vừa quay đầu, liền nhìn thấy một đầu thuyền nhỏ to nhỏ, đỉnh đầu sáng đèn vàng cá chuối lướn mình mời tới. Sau đó một cái đem hắn nút vào. Trứng bảy màu đều xem chơn váng. "Chủ nhân ngươi có khỏe không? Trứng 484, loại nhỏ mê cung." Giang Lâm rất tốt. Hắn đi vào cá chuối trong cơ thể, trong này dĩ nhiên là một cái cửa hàng nhỏ. Một cái đầu đỉnh mọc ra hai cái râu dài, đại khái tam đầu thân màu đen sâu bắt chuyện Giang Lâm. "Vị khách nhân này, muốn mua chút gì không?" Giang Lâm quét mắt nó cái kệ trên những người vỏ sò, san hô, hỏi, "Ngươi nơi này bán đều là gì đó?" Dâu dài sâu cười cợt, khách mời lần đầu tiên tới hảo anh chứ? Ta này đồ vật đều là chút đồ chơi nhỏ, tỉ như gặp nói thật ra đồ lũy, có thể ẩn thân bột trân châu, có thể mỹ dung chất nhậy. Không biết ngươi đối với phương diện nào cảm thấy hứng thú? Giang Lâm thuận miệng hỏi, có thể chữa bệnh đồ vật sao? Tỉ như chỉ con mắt, đi đứng. Dâu dài sâu hai cái dâu dài sau này vùng một cái, ta này chỉ có thể trị một ít vết thương nhỏ, khách mời ngươi nếu như muốn trị bệnh nặng, có thể đi vỏ sò so khu, hoặc là tìm đến đỉnh đầu có hào đèn đỏ cá chuối. Những địa phương kia, có lẽ có thứ ngươi muốn. Đa tạ. Giang Lâm lật cũ, chính muốn rời khỏi Đống Nhân nghĩ tới điều gì, ngươi này đồ vật, sử dụng lúc đó có chủng tộc hạn chế sao? Nghe vậy, Dâu Giải Thâu thần bị nói, có chút có, có chút không có. Ở đơn giản biết một chút tình huống sau, Giang Lâm mua năm phần nói thật đồ lưỡi, mỹ dung, dịch, còn có một chút nó con vật nhỏ. Chờ sau khi trở về, dùng để cho rằng Phan Phúc lợi, hẳn là không sai. Áo ảnh bên trong, không cần tiền. Dâu Giải Thâu một bên đem Giang Lâm muốn đồ vật đóng gói, vừa nói, không biết khách mời muốn lấy cái gì tới làm giao dịch. Giang Lâm lấy ra một cái đâm người giấy, cái này có thể làm giao dịch không? Ở Giang Lâm giạng giải đâm người giấy tác dụng sau, Dâu dài sâu ánh mắt sáng lên, "Có thể giao dịch, có thể giao dịch, có điều ngươi có thể hay không đem nó bên ngoài trò cải một hồi?" "Đổi thành cái gì?" "Chỉ ta hình dáng này." Cũng không phải, dâu dài sâu nhăn nhó một hồi, lấy ra một tờ bị khung lên chân dung. Mặt trên là một con đồng dạng tam đầu thân màu đen dâu dài sâu, liền đổi thành như vậy. Giang Lâm, hắn híp mắt đánh giá một hồi, phía trên này chẳng lẽ không là chính nó sao? Nếu như nói nhất định phải có cái gì không giống. Vậy thì là chân dung bên trong dâu dài sâu, hai cái dâu dài muốn càng thêm đen bóng một ít, trên lưng còn dùng ba lô giữa bao bọc một viên đại trân châu, sáng long lánh. Đây là mẫu Hắn suy đoán nói, chiếc mặt râu dài sâu lão bản gật gù, "Có thể làm sao? Có thể. Chỉ là thay đổi bên ngoài mà thôi." Hơn nữa sâu vẻ ngoài chính là một đường kẻ dài, rất đơn giản. Không chờ một lúc, một con cùng râu dài sâu lão bản gần như màu đen sâu liền xuất hiện. So sánh với nhân loại, yêu quái trong lúc đó coi như giải đến như thế, nhưng chỉ cần vừa tiếp xúc, liền có thể dựa vào khí tức phân biệt ra được, cũng là không cần phải lo lắng nhận sai, hiểu lầm loại hình. Từ cái chuối trong cửa hàng sau khi ra ngoài, Giang Lâm bắt đầu ở khu vực này bên trong truyền lên, tìm kiếm cái kia râu dài sâu lão bản nói, đỉnh đầu có hội chữ thập đỏ cả chuối. Tay nào bên trong trứng bảy màu, lặng lẽ lấy ra một ít mỹ dung dịch, thử hướng về chính mình trứng trên người thoa đổ. Sau đó để co lại thành một đoạn, không lúc nhích cơ khí bóng nhìn, có hay không biến sáng long lanh. Cơ khí bóng, nhìn chăm chú nhìn chăm chú. Không thấy được. Ngay ở Giang Lâm tìm tới hội chữ thập đỏ cá chuối thời điểm, đột nhiên cảm giác được một đạo tầm mắt. Hắn quay đầu hướng về phải một bên san hô đỏ tùng bên trong nhìn lại, một con con vật nhỏ lặng lặng mà nằm nhói trong đất cát, hai viên đạn châu tự con mắt nhìn chằm chằm bên này. Giang Lâm móc ra một cái đoạn giấy, ném tới. Cái kia hai con mắt cấp tốc khép lại tuấn về nơi càng sâu chui vào, ẩn dấu ở trong đất cát. Giang Lâm thu tầm mắt lại, nhìn về phía trước mắt hội chữ thập đỏ cả chuối. Con cá này vô cùng to lớn, lặng lặng mà phiêu trong biển, phảng phất một chiếc trầm hải thời lớn. Trong thuyền chia làm rất nhiều tầng khối, khu nghỉ ngơi, trị liệu khu, khu giao dịch. Giang Lâm đi vào, liền có chỉ có một con mắt mập sâu bơi tới, khách mời, ngươi muốn làm gì giao dịch? Giang Lâm một bên đánh giá bên trong hoàn cảnh, vừa nói, các ngươi này chủng tộc gì cũng có thể chỉ. Đúng thế, chỉ cần ngươi có thể lấy ra ngang nhau giá trị giao dịch vật phẩm. Gãy tay gãy chân muốn trị liệu bao lâu? Nay muốn xem là chủng tộc gì. Thực lực ra sao? Cùng với muốn đạt đến khôi phục trình độ. Độc Nhãn Mập Sâu vừa nói, một bên vén lên một khối vải trắng, biểu diễn ra mặt sau một con hồ tộc. Liên tỷ như vị tiên sinh này thương, nếu là muốn khôi phục lại cùng nó thực lực bản thân xứng đôi trình độ, chỉ cần một ngày. Từ hồ ly tiên sinh trong buồng nhỏ đi ra, Độc Nhãn Mập Sâu nhìn Giang Lâm, nếu như là ngươi lời nói, ta tính toán 3 ngày 10 ngày, tiên đây là có thể tìm tới thích hợp trị liệu vật liệu. Bởi vì hào ảnh ảnh hưởng, hơn nữa Giang Lâm cố ý ẩn giấu thực lực, Độc Nhãn Mập Sâu cũng chỉ có thể nhợt nhạt đánh giá một hồi. Sống nhiều năm như vậy, nguy hiểm trực giác vẫn là rất chuẩn trước mặt cái này quỷ nếu là nổi cơn điên lên, phòng trường có thể đè chúng nó một thuyền yêu, quái đều là tung. Nghe vậy, Giang Lâm nhìn bốn phía, bỗng nhiên nói, "Ta bằng Hưu kia không vào được, có hay không có thể mang đi ra ngoài trị liệu vật phẩm?" Đến nào ảnh trước, hắn điều tra cái kia chạy trốn thần linh chuyển thế người. Đối phương qua tuổi 40, gia đình hòa thuận, sinh một gái, tiểu tiểu khả ái. Đáng tiếc duy nhất chính là, nó con gái khi còn bé tao ngộ bất ngờ, hai mắt hầu như ngủ, chân phải còn có chút quẻ. Vì lẽ đó, Giang Lâm suy đoán, đối phương là vì để cho con gái khôi phục khỏe mạnh, mới gặp muốn rời đi trước, đến nào ảnh thử một lần mang đi ra ngoài. Độc Nhãn mập sâu liếc mắt nhìn hắn, có là có, nhưng hiệu quả chưa chắc có chúng ta triển khai đến đúng lúc. Chúng nó bộ tộc này là có chuyên môn bí thuật, vì lẽ đó, chúng ta bình thường không để sướng ngoài ra. Ngươi nếu là muốn hiệu quả tốt một ít, có thể đi vỏ sò khu nhìn, đồ nơi đó đều là tự giúp mình, có thể ngoài ra. Đa tạ. Từ hội chợ thập đỏ cá chuối bên trong sau khi rời đi, Giang Lâm đi đến vùng biển biển dưới nơi, suy tư muốn làm sao mới có thể tìm được vỏ sò khu. Toàn bộ ảo ảnh chính là một cái mê cung, xuất hiện sân bãi cũng là tùy cơ. Giang Lâm vừa muốn một bên đi về phía trước một bước, bước vào cái kế tiếp mạch khu. Mới vừa vào đi, hắn liền phát hiện trước mắt hình ảnh có gì đó không đúng. Một vị đầu đội màu đen đấu bổng, thân mặc màu đen áo cho nhân, chính từ trên thang lầu từng bước một đi xuống. Một con tiểu cá ngựa đang từ một cái khác cầu thang chạy lên. Mà Giang Lâm, hắn cũng đứng ở một chỗ trên thang lầu, không giống chính là, hắn là đứng chống ngược. Hoặc là nói, tên kia mang đấu bổng nhân cùng tiểu cá ngựa mới là đứng chống ngược. Không gian này, là đối lập đứng chống ngược. Như tiểu cá ngựa từ bên này cầu thang chạy lên đi, chỉ chốc lát sau lại từ bên kia đứng chống ngược trên thang lầu chạy xuống. Giang Lâm lẩm bẩm nói, Xem ra cảnh tượng này cũng là cái loại nhỏ mê cung a. Ở hán cầu thang phía dưới còn có càng nhiều tầng tầng lớp lớp cầu thang. Phảng phất không nhìn thấy phần cuối. Hắn lấy ra một cái đoạn giấy đi xuống mười ném đi, chỉ thấy đoạn giấy ở một cái cầu thang biên giới trên dập đầu một hồi, tiếp tục đi xuống lăn lộn. Tung tung. Thanh âm biếu đất từ giang lâm phía sau truyền đến. Hắn xoay người nhìn lại, cách hắn 10m có hơn nơi thang lầu, một cái tiểu đoạn giấy lặng lặng mà nằm ở nơi đó. Chương 485. Này, chuyện này làm sao có thể gọi ép mua ép bán đi. Ngay ở giang lâm cân nhắc muốn làm sao dời đi cái này cầu thang mê cung thời điểm, hắn trên đỉnh đầu cầu thang Nô ra một cái nho nhỏ đầu, lờ hai con mắt, một cái tát. Tằng Đá Đầu nhìn Giang Lâm, muốn giao dịch sao? Giao dịch sao? Giang dịch lời nói, ta có thể đặc biệt tặng kèm một cái dẫn đường phục vụ nha. Giang Lâm, ồ, oh. con hưng ép mua ép bán, không mua đổ, liền không cho đi ra ngoài. Vì lẽ đó, bên kia tiểu cá ngựa cùng mang đấu đồng nhân đều là lạc đường. Này, chuyện này làm sao có thể gọi ép mua ép bán nhỉ? Tằng Đá Đầu sốt ruột, ta có thể cung cấp dẫn đường phục vụ cũng không chỉ này nho nhỏ cầu thang mê cung, ngươi nhất định sẽ cần. Lão đại nói rồi, Nếu như lại không làm được chuyện làm ăn, chúng nó nên ăn đất. Thấy Giang Lâm không nói lời nào, cái kia Tảng Đá đầu đau ham xuống. Sau một khắc, liền xuất hiện ở Giang Lâm phía trước một cái đứng trồng ngược trên thang lầu, mặt đối mặt chào hắn nói: "Thực chúng ta Tảng Đá đều rất tốt đẹp. Bất kể là mài đao, vẫn là đánh ma thi khí, trận pháp cái gì, cũng có thể. Dùng để tạo nhà, cũng có thể cư dẫn." Tảng Đá đầu rũi ra cái móng vướt, ở trên thang lầu đện đá hai lần. "Đang, đang." Hai chữ, dán chắc. "Giang Lâm, ngươi này không phải có khách sao? Làm sao sẽ bán không được?" Hắn nói, ngồi xổm xuống. xuống. Từ từ trên thang lầu bài khối tiếp theo hòn đá nhỏ. Thử hai lần đều không thành công, từ từ gia tăng sức mạnh, dùng tới quỷ vương lực lượng, mới cuối cùng cũng coi như bẻ xuống được một khối. Lại vừa nhìn, Giang Lâm không khỏi biểu hiện dùng mình. Tảng đá kia, hẳn là mang theo thiên nhiên mê cung thuộc tính. Không thể nhận biết, không thể tra xét. Lẽ nào mê cung này, là cùng nào ảnh một thể, hoặc là, là bị ảo ảnh đồng hóa. Như vậy tảng đá lấy về, chỉ cần pháng một bố trí, trực tiếp chính là một cái quấy dày hình mê cung. Không chỉ có như vậy, dùng để tạo mất thất, trận pháp, nên đều có không sai hiệu quả cùng nam điện sàn thi đấu vật liệu, đúng là có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Có điều, vì sao lại không ai mua? Đối với này, đối diện Tạng Đá đầu gãi gãi đầu, ảo ảnh bên trong các cư dân không cần mà. Thấy Giang Lâm tầm mắt rơi vào một bên khác vẫn còn tiếp tục lạc đường đấu bổng nhân trên người, Tạng Đá đầu rốt cục nói ra nguyên nhân. Chúng ta muốn giao dịch vật liệu, chúng nó cho không nổi. Giang Lâm, các ngươi muốn cái gì? Vỏ sò khu chân châu, hoặc là cao hơn này cấp một ít, người cá, giao long trên người gì đó. Nó ngang nhau giá trị đây. Nói thí dụ như quý tộc, yêu tộc trên người một số vị trí. Không được, chỉ cần hải tộc Lần này Giang Lâm xem như là biết chúng nó chuyện làm ăn vì sao đều là không làm được. Mỗ la, những khách nhân kia coi như có những thứ đồ này, cũng không nhất định đồng ý dùng để giao dịch tàng đá. Tàng đá mặc dù tốt, nhưng không nhất định là các khách nhân cần. Hơn nữa, chờ đến đến Trân Châu lại về cái này loại nhỏ mê cung giao dịch. Tại đây mở ra tùy cơ hình thức ảo ảnh bên trong, vấn đúng là không phải một chuyện đơn giản, quá phiến phức. Có điều, tàng đá kia mới vừa nói nó có thể dẫn đường. Giang Lâm hỏi, ngươi thật có thể dẫn đường? Đương nhiên. Ta làm sao xác định ngươi có phải là gã ta đây? Chỉ bằng ta, ta Tằng Đá Đầu nói đến một nửa, đột nhiên câm miệng, cái này không thể nói. Giang Lâm dừng một chút, nói, "Như vậy, ngươi cùng ta nói vỏ sò khu chạy đi đâu, nếu như ta thành công đổi đến Trân Châu, rồi cùng ngươi giao dịch." "Được rồi." Tằng Đá Đầu gãi gãi đầu, cuối cùng thỏa hiệp. Trong những năm này, liên tục trúng nó thang lầu này mê cung chuyện làm ăn kém cỏi nhất. Nó nâng lên tảng đá tay, cho Giang Lâm chỉ con đường, "Ngươi ở cấp độ kia 10 phút, lại đi nữa. Nếu là có Trân Châu, nhất định phải trở về theo ta làm giao dịch a. Ta nhất định cho ngươi đại đại ưu đãi." "Ừm." Giang Lâm hướng về phải một bên trên thang lầu đi đến. Phía sau Tảng đá đầu âm u nói bổ sung, nếu là ngươi có chân châu, nhưng không đến giao dịch với ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi không ra được gạo anh. Giang Lâm bước chân không ngừng lại, dựa theo đối phương chỉ đường đi đi. Đợi đại khái sau 10 phút, nhấc chân tiến vào dưới một cái khu vực. Loé sáng, chói mắt. Đây là Giang Lâm đối với vỏ sò khu ấn tượng đầu tiên. Trên đỉnh đầu, trên tường, trên mặt đất, đâu đâu cũng có phát ra quang trai xông. Những này trai xông cùng trên đất bằng có chỗ bất động. Vỏ sò trên cũng không phải chỉ một sắc màu, mà là sâu sắc nhện nhạt hoa văn. Sa hoa, hoàn toàn chính là thiên nhiên tác phẩm nghệ thuật. Chúng nó có lớn có nhỏ, Đại có thể chứa được hai người đi vào cát dấu, tiểu nhân có điều một viên đồng bạc to nhỏ. Theo trong không khí sóng nước lưu động, chai sâm môn mở ra đóng lại, lộ ra bên trong quý giá trân châu. Có màu tím, hồng nhạt, màu trắng, còn có màu đen. Trân châu màu sắc cùng ánh sáng, cũng có mạnh có yếu, bất tận tương đồng. Nghĩ đến những người cá chuối cửa hàng lão bản lợi nói, Giang Lâm hướng về trước hai bước, gõ gõ một cái to bằng lòng bàn tay nhặt màu chai sâm. Có thể ngoài ra trị liệu vật phẩm sao? Cái kia chai sâm nhìn hắn, bắt đầu nhả bóng bóng, có. Nhưng ta muốn mỹ vị bảo đồ ăn làm giao dịch. Mỹ vị bảo đồ ăn, chính là thiên đường mỹ thực khu. Nơi đó có nhà gọi mỹ vị bảo con ăn. Tô bằng lòng bàn tay trai sông nói xong, đợi 1 phút, không có được đáp lại, liền chậm rãi hợp lại. Giang Lâm nhìn này khắp động trai sông, suy nghĩ một chút, trong cơ thể quỷ khí vận chuyển. Âm thanh ở quỷ khí gia trì dưới, trực tiếp truyền khắp toàn bộ động. "Huyết, có thể trị con mắt cùng chân, đồng thời ngoài ra trị liệu vật phẩm sao? Giao dịch điều kiện là cái gì?" Dứt lời, khắp động trai sông nhất thời mở khép mở hợp. Bên trong chân châu tỏa ra ánh sáng dịu dịu. "Ta chỗ này có có thể chữa trị con mắt. Ta chỗ này cũng có, giao dịch điều kiện là nhân loại trái tim. Ta muốn một viên chí tình chi lệ." ta muốn tuyết hổ con mắt. Trong lúc nhất thời, những này trai sông phun ra tán tỉnh hầu như rồi rảo toàn bộ hang động. Giang Lâm nhưng là chú ý tới, có một cái to lớn trai sông đóng chặt. Tựa hồ là từ hắn đi vào bắt đầu, liền vẫn không có mở ra hà quá. "Chủ nhân, chủ nhân, ta chỗ này có nước mắt." Nghe những người trai sông ầm thành, tay áo bên trong chứng bảy màu đốn nhiên lên tiếng nói. "Trước quỷ đồng hứa nam chạy qua một giọt huyết lệ, bị ta tu hồi đến rồi, nên có thể làm giao dịch." Giang Lâm khẽ gật đầu, gia hiệu chứng bảy màu đi giao dịch. Mà chính mình nhưng không chút biến sắc địa hướng về cái kia viên to lớn trai sông tới gần. Nay nào ảnh bên trong phàm là họ trị liệu mà có thể ngoài ra, đều sẽ nhắc tới vỏ sở khu. Cái kia thần linh chuyển thế người đi vào ảo ảnh có một quãng thời gian. Nếu thật sự là ôm trị liệu ý nghĩ đến, hay là đã đến rồi. Đang lúc này, vậy cũng lấy chứa đựng hai người ẩn thân cự trai sông lớn vừa mở hợp lại. Hai bóng người cấp tốc bay ra. Bên trong một người đàn ông trung niên trên người cong lấy cái bao lớn, đỉnh đầu viên ngốc, dung mạo đoan chính, chính là Giang Lâm muốn tìm vị kia thần linh chuyển thế người. Quách Lâm Phi. Giang Lâm trong tay quỷ khí hóa mạng, bay thẳng đến bên kia ném đi. Bên này đi. Bên cạnh trung niên nam tử, một tên ngũ quan tinh xảo xinh đẹp thiếu nữ vung tay lên liên tiếp ném ra hai loại lự vật, một cái là màu đen, như là nhím biển như thế bóng, dùng để đánh bay Giang Lâm Quỷ khí mạng. Một cái khác là một cái màu sám cá nhỏ. Thân vọng bong bóng cá tự phun lên, vừa mới rơi trên mặt đất, lập tức phun ra rất rất nhiều quấy dày tầm mắt cùng cảm giác phương hướng gói thuốc. Thừa cơ hội này, xinh đẹp thiếu nữ lôi kéo người đàn ông trung niên, xoay người liền nhảy vào một đạo bình phong vô hình, tiến vào dưới một cái khu vực. Giang Lâm theo sát sau, đuổi theo. Chủ nhân chờ ta, đang cùng trai sông làm giao dịch chứng bảy màu mau mau một tay giao huyết lệ, một tay cầm lên cái kia viên màu tím, to bằng móng tay chân trâu không ngừng không nghĩ theo sát ở chủ nhân phía sau, sợ bị sót lại. Chương 486, đưa sinh không tiếc. Liền như thế mấy giây, Giang Lâm cùng chứng bảy màu đổi tới thời điểm, cái kia thân ảnh của hai người đã không gặp. Trước mắt là đủ loại khác nhau kiến trúc, rất có lạc sắc. Có đại cà chua hình, có sơn độc hình, có bánh mì hình. Ở những cửa hàng này trước cửa, không có chỗ nào mà không phải là sắp xếp đội ngũ thật dài. Giang Lâm bốn phía quét qua, liền trên không trung nhìn thấy vài con sứa cầm mấy cái đại tự. Thiên đường Mỹ Tử Khu. Chu vi không thiếu có mua được món đồ ăn, vừa ăn vừa đi khách mời. Này mỹ vị bảo đồ ăn ngon thật ngon a, chẳng trách vợ sở khu đều muốn. Có thể ăn một miếng thiên đường khu mỹ thực, nữ sinh không tiếp. Ho, ho. Ta từ ngày hôm qua bắt đầu xếp hàng, rốt cục xếp tới ô ô ô. Thiên đường mỹ thực khu. Mỹ vị bảo. Giang Lâm theo cái kia vài đạo âm thanh nhìn lại, quả nhiên thấy một nhà lấy bánh mì hình dạng cửa hàng. Mặt trên mang theo mỹ vị bảo ba chữ. Lại vừa nhìn trước cửa xếp hàng khách mời, hầu như có thể nhiễu toàn bộ thiên đường mỹ thực khu hai vòng. Chủ nhân, này không phải là những người trai xung muốn giao dịch đồ và sao? Chứng bảy màu theo ở phía sau, hốt hấp chu vi hương vị. Các kia viên dùng huyết lệ đổi lấy màu tím trân châu, đã bị nó thu ở đỉnh đầu mũ nhỏ bên trong. Ừm. Giang Lâm hướng về một cửa hàng đi đến, thuận tiện phân phó nói, ngươi mang theo cơ khí bóng đi xếp hàng, nhìn có thể hay không mua được mỹ vị bảo đồ ăn. Đến đều đến rồi. Nếu những thứ kia như vậy nổi danh, mua một ít bị, sau khi giao dịch khẳng định cần phải. Tốt chủ nhân. Chứng bảy màu mang theo kỳ bóng hướng về mỹ vị bảo bay đi, Giang Lâm thì lại bắt đầu ở khu vực này sưu tầm lên. Mặc kệ hai người kia là tiến vào một cái khác mảnh khu, vẫn là che giấu lên, chung quy phải đi tìm mới biết. Một vòng hạ xuống, mục tiêu không tìm được. Đúng là nhìn thấy Tần Dụ Dụ Quỷ Bình, chỉ thấy thân cao không tới 1m, vóc người tròn quần quần đại học năm 2, đang đứng ở một nhà cá mập hình mỹ thực điểm trước đứng xếp hàng. Tay trái tay phải đã từng người ôm một bao hắn điểm đóng gói thật mỹ thực. Giang đại nhân, người cũng tới a. Giang Lâm, nhà ngươi chủ nhân đây. Chủ nhân bận bịu đi tới, để ta tại đây xếp hàng mua đồ đây. Các ngươi lúc nào đến nào ảnh? Lẽ nào Tần Dụ Dụ cũng nhận được nhiệm vụ này? Nàng không phải luôn luôn rất bận sao? Cũng không bao lâu khả khả. Dính đến nhiệm vụ có liên quan sự, đại học năm 2 miệng vẫn là rất nghiêm. Giang Lâm thấy thế, cũng không hỏi thêm nữa cùng chứng bảy màu cùng cơ khí bóng bàn ra một hồi, Giang Lâm liền đi tới cái kế tiếp mảnh khu. Đến trước, hắn đi sợ tình báo cô vẫn quá ảo ảnh tin tức tương quan. Nhưng dù là sợ tình báo, cũng không biết này ảo ảnh bên trong đến cùng có bao nhiêu cái mảnh khu. Chí ít đều có hơn 100 cái. Có điều, ảo ảnh mỗi lần xuất hiện thời lượng, ít nhất 3 ngày, tối đa nửa tháng. Hiện tại mới xuất hiện hơn 1 ngày. Giang Lâm lẩm bẩm nói, nên vẫn tới kịp. Nhưng, cái này tới kịp tiền đề là, vị Tiêu thần linh chuyển thế người quách Lâm Phi tình huống không có sớm chuyển biến xấu. Nếu như hắn đúng là đến xin thuốc, hắn chuẩn bị lấy cái gì đến giao dịch? Vị kia giúp hắn thiếu nữ là ai? Giang Lâm nhìn thấy Quách Lâm Phi dáng dấp của nữ nhi, hai người căn bản không phải cùng một người. Hơn nữa, cô gái kia nhìn cũng không giống như là nhân loại. Sau khi thời gian trôi, Giang Lâm lại đi tới rất nhiều cái mảnh khu, hầu như mỗi cái địa phương đều là không lại tiếp tục. Chỉ có số ít thời điểm mới gặp trở lại trước đây đi qua mảnh khu. Nói thí dụ như hắn mới vừa lúc đi vào gặp phải những người nhà cao tầng, thì như cái kia mảnh có cá chuối thế giới dưới nước. Mỗi đi qua một chỗ, hắn liền sẽ lưu lại một cái đâm người giấy, dùng để đồng bộ tầm mắt. Kết thúc một ngày, hắn đi rồi gần 300 cái mảnh khu. Trong tay đâm người giấy cũng nhanh dùng hết, còn gặp được đồng dạng tới làm nhiệm vụ quỷ sai, nhưng vẫn không có gặp lại được hai người kia. Đối với này, Giang Lâm cũng không đổi, như cũng duy trì nguyên bản tốc độ, trải qua một cái lại một cái mảnh khu. Hai người kia, hoặc là là số may, vẫn có thể đi đến không giống mảnh khu, hoặc là chính là cô gái kia đối với này ảo ảnh quá mức hiểu rõ. Ảo ảnh bên trong, hai bóng người không ngừng qua lại ở mỗi cái mảnh khu. Một khi nhìn thấy có đâm người giấy hoặc là quỷ sai ở địa phương, xinh đẹp thiếu nữ liền cấp tốc xoay người, mang theo người đàn ông trung niên rời đi. Nàng thật giống đối với nơi này vô cùng hiểu rõ. Mỗi lần đều có thể chuẩn xác tìm tới mỗi cái mảnh khu cửa ra vào, càng có thể đại khái đoán được cái kế tiếp mảnh khu gặp là nơi nào. Một chỗ tên là Thiên Đường trên nước mảnh khu bên trong. Màu lam nhạt trong thủy cốc, truyền đến Quách Lâm Phi thanh âm phẫn nộ. "Ngươi gạt ta, ngươi căn bản là không có cách nào cứu nàng." Ở hắn đối diện, là một cái nhìn 16, 17 tuổi thiếu nữ. Nàng có ngũ quan xinh xắn, trắng non da rẻ. Đôi mắt nơi vài miếng sáng long lanh, dường như vậy thứ tầm thường, càng làm cho nàng mỹ có thêm một tia ngộ ngạo sắc thái. Không giống thế gian vật. Nghe được người đàn ông trung niên lời nói, thiếu nữ con mắt màu xanh lam nhạt quét về phía trong lồng ngực của hắn cái kia một bao đồ vật. Âm thanh huyền như ngọc châu lạc bản, vô cùng dễ nghe. "Không phải ta không thiếu nàng, là ngươi không muốn để cho nàng sống sót." Trải qua nhiều lần như vậy cứu chữa hạ xuống, nàng cũng nhìn ra một vài thứ. Không đợi nam nhân mở miệng nghi vấn, nàng giơ tay liền xúc lên trong lồng ngực của hắn cái bọc. "Chính ngươi nhìn trên người nàng những người vết nứt là làm sao đến?" Quách Lâm Phi cúi đầu, ở trong lồng ngực của hắn là một tên 35-36 phụ nhân. Túi mạo thường thường, da rẻ lại bạch. Tóc thật dài ở sau gáy tùy ý kéo. Hai mắt vô thần nhìn hắn. Lắp bắp nói: "Lâm, Phi, Lâm, Phi." Suống chút nữa xem, phụ nhân trên thân thể trẻ kín vết nứt, từng tia một màu đen khí tức từ những người vết nứt bên trong ló ra. Mà cái kia cái bọc dưới đáy, càng là chứa phụ nhân đứt rời hai tay hai chân. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, dĩ nhiên chỉ còn giữ lại đầu cùng thân người nối liền cùng nhau. "Lâm, Phi, Lâm, Phi. Ta ở, ta ở, lão bà ta ở." Quế Lâm Phi hai tay run run, vuốt phụ nhân mặt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ta rõ ràng không có muốn hại ngươi, ta rõ ràng là muốn cứu ngươi là ngươi." Hắn bỗng nhiên nhìn về phía thiếu nữ, chính là ngươi đang gạt ta. "Ngươi không muốn tiểu nương." Đã như vậy, giao dịch này không làm cũng được. Chương 487, trong cuộc sống có một chỗ lông gà. Đã như vậy, giao dịch này không làm cũng được." Quế Lâm Phi nổi giận đùng đùng nói. Nghe nói như thế, thiếu nữ cũng không tức, từ trong lòng móc ra một mặt nạ mạn mãn vỏ sò, sửa biển tấm gương, nhắm ngay Quế Lâm Phi. "Ngươi là thật không chính mình cái gì dáng dấp sao? Nàng vết thương trên người vốn là đều muốn trị được rồi, là ngươi lần lượt làm cho nàng một lần nữa biến thành dáng vẻ ấy." Trong gương, Quế Lâm Phi hai mắt đầy giấy từng kia một hạt tuyết. Theo sự phẫn nộ của hắn, quanh thân càng là hiện ra từng tia từng sợi hắc khí. "Này, đây là ta." Quách Lâm Phi lẩm bẩm, không dám tin tưởng nhìn trong gương đón lấy hiện ra từng cái từng cái hình ảnh. Hắn nhìn thấy nhà của chính mình, nhìn thấy thê tử từ bên ngoài trở về, một tay nhấc theo món ăn, một bên đổi lại hài. Nói liên miên cần nhằn nói, thì theo lại tâm giá, ta còn nói nhiều mua điểm sương sượn. "Đúng rồi, ngày mai ta đi trường học nhìn con gái, ngươi định gặp chuyển ta ít tiền." Trong hình, hắn nằm trên ghế salon, trả lời: "Tiền lương không phải mới vừa phát xuống đến liền chuyển ngươi một nửa sao? Ngươi liền không thể dùng ít đi chút?" 6000 tiền lương, chuyển lão bà 3000, còn lại 3000, 1000 giữ lại cho xe cộ lên chờ chi tiêu, còn lại 2000 còn muốn ngoại trừ trong nhà mỗi tháng tiền điện nước, vật nhu phí, còn có tiền sinh hoạt của chính mình. Căn bản còn lại không là cái gì. Nghe nói như thế, phụ nhân đem đồ trên tay hướng về trên bàn một nơi, cũng có chút tức giận, 3000 khối có thể làm cái gì? Con gái đến trường không cần tiền. Xem bệnh làm hồi phục huấn luyện không cần tiền. Bổ sung dinh dưỡng không cần tiền. Ta làm sao liền không tiết kiệm? Một tấm khăn giấy ta bài thành hai nửa dùng, 10 đồng tiền thì băm, ta làm thành tương thị tan hai tuần lễ. Nói xong lời cuối cùng, Phụ nhân hai mắt đẫm lệ, âm thanh nghẹn ngào. Ta ở chợ bán thức ăn mua thức ăn, năm xu đều nuốt theo người ta mặc cả nửa ngày, ta lúc nào dùng tiền tay chân lớn quá. Lão bà xin lỗi, xin lỗi. Trong lòng hắn đau xót, tiến lên ôm lấy thê tử. Nhưng là ta trong tay thật không tiền gì có thể na đi ra, ngươi chờ một chút, chờ tháng sau tiền lương phát ra ta liền cho ngươi. Trong gương, hình ảnh xoay một cái. Trong đêm tối, hắn mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, phát hiện thê tử đang dùng tay của chính mình theo ấn trên điện thoại di động. Vân tay mở khóa. Hắn mơ hồ một hồi, lập tức bỗng nhiên tỉnh táo. Vội vã ngồi dậy, liền muốn cướp quá điện thoại di động. Ngươi làm cái gì vậy? Lúc trước kết hôn thời điểm không phải nói muốn tôn trọng đối phương việc riêng tư sao? Phu nhân nắm điện thoại di động chấn toát, liên tục lướt xem vài giây. Sau đó đem điện thoại di động màn hình quay về hắn, đây chính là ngươi nói không tiện. Trên màn hình biểu hiện, thẻ ngân hàng đã trống, hơn 3 vạn. Ta liền nói ngươi mỗi tháng nơi nào dùng đến đến nhiều tiền như vậy, trước đây ngươi còn có thể cho ta cùng con gái muội đổ, gần nhất những cái gì đều không mua, tìm ngươi đòi tiền cũng keo kiệt bủ xỉn. Các loại tìm lý do. Nói, ngươi có phải là bên ngoài tìm nữ nhân? Đối mặt thê tử nghi vấn, trong lòng hắn bỗng nhiên phát lên một luồng khí, sùng thẳng trán. Ta đều cái này tôi tác, tìm cái gì nữ nhân. Vậy ngươi lén lút giữ nhiều như vậy tiền làm cái gì? Ta giữ lại cần dùng gấp không được sao? Hắn đoạt lấy điện thoại di động, nằm lại trên giường, đi ngủ. Trong gương, hình ảnh lại lần nữa phát sinh biến hóa. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời vừa vặn. Hắn chính ở nhà giấc ngủ trưa. Khi tỉnh lại, lại phát hiện điện thoại di động màn hình sáng, dừng lại đang tán gẫu mặt giấy. Trong phòng ngủ, mơ hồ truyền đến thế tự âm thanh. Ai lão hả a, đúng đúng đúng, là ta. Ta hỏi một chút gần nhất Lâm Phi có hay không với các ngươi đi nơi nào chơi a? Không có, làm sao có khả năng Không có chuyện gì không có chuyện gì, ta trước tiến treo. Này, là từ đại ca sao? Đúng, là ta. Hắn đứng ở cửa phòng ngủ, nghe thê tử từng cái từng cái điện thoại đánh ra đi. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rơi ở trên người, hắn nhưng chỉ cảm thấy cả người băng lạnh. Cả người càng như là bị xích lòa lòa vứt tại trên đường cái, không hề cảm giác an toàn có thể nói. Trong lòng phảng phất có cái gì lỗ hổng càng nứt càng lớn. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Hắn hướng về phía trong phòng thê tử hô lớn. Phụ nhân quay đầu nhìn về phía hắn, nước mắt từ trên mặt lướt xuống. Ta còn muốn hỏi ngươi làm cái gì đấy, điện thoại di động ngươi bên trong tiền đây. Tiền đây, ngươi không phải nói muốn tổn khẩn cấp à? Hơn 3 vạn, ngươi đều đưa cho ai? Hắn cuồng loạn nói, ngươi liền không thể nhiều tin một tin ta à? Phụ nhân cũng tiêu khóc, ngươi để ta làm sao tin tưởng ngươi? Ngươi tiền đây, ngươi trước đây không phải như vậy, lão bà, ngươi trước đây không phải như vậy. Hắn ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, trước mắt một trận biến thành màu đen. Hắn những người tiền, đều là dùng để mua cho mình bảo hiểm a. Nay muốn cho hắn làm sao nói ra được? Thiên đường trên nước, màu lam nhạt trong thủy cầu. Tiếu nữ cũng đang xem trên gương diện hình ảnh. Trơ hình ảnh sau khi kết thúc, nàng thu hồi tâm hương, Nhìn về phía trước mặt Quách Lâm Phi, trong này đều là phát sinh ở trên thân thể người sự. Hiện tại chân tướng chứ, người chính là người thương. Trong gương hai người, mỗi khi tức giận hoặc là tâm tình kích động lúc, trên người đều sẽ hiện ra mờ hồ màu đen sợi tơ. Hiển nhiên, hai người đều bị ảnh hưởng. Nhưng mỗi khi bọn họ ôn hòa nhã nhặn lúc, loại kia màu đen khí tức lại gặp biến mất. Không, càng chuẩn xác tới nói, là ẩn dấu không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Ẩn dấu từ trước đến giờ là những người màu đen độ vật cường hạng. Liền ngay cả nàng vừa mới bắt đầu gặp phải người này lúc, suýt chút nữa đều không có cảm giác được. Bởi vì nàng vừa bắt đầu tìm tới hắn, là nói có thể trị nữ nhi của Hàn Thương, nhưng không nghĩ đến, còn có cái bị thương cần đọng. Quế Lâm Phi không hề trả lời thiếu nữ. Hắn ôm thê tử thân thể tàn phế, trên mặt hai đạo nước mắt chảy qua. "Chờ sau khi ta chết, những người tiền đều là ngươi cùng con gái a." Hắn tất cả đều nghĩ tới. Từ khi biết được thân thể khác thường sau, hắn liền bắt đầu làm chuẩn bị. Thậm chí còn thỉnh cầu người kia muốn ở nhà dừng lại lâu một ít thời gian, nhiều hơn nữa làm một ít chuẩn bị, nhưng không nghĩ đến, nhưng không nghĩ đến sẽ biến thành như vậy. Ta không nghĩ đến lựa ngươi. Hắn vuốt thê tử mặt, trong lòng tràn đầy hối hận. Ta không có phản bội quá các ngươi, cũng không có sài tiền bậy bạ. Những người tiền đều là cho các ngươi giữ lại. Lâm Phi, Lâm Phi. Trong lòng nữ phụ nhân hai mắt vô thần nhìn hắn. Khóe mắt, một vệt nước mắt lướt xuống. Thiếu nữ lên tiếng nói, ngươi rời đi nàng, nàng mới có tốt lên cơ hội. Bằng không, coi như nàng được rồi, ngươi cũng sẽ lại lần nữa ảnh hưởng đến nàng. Nam nhân không đáp lời, thiếu nữ cũng không nói, liền ngồi ở một bên chờ. Ba người cũng không phát hiện chính là một cái trực tiếp tiểu viên cầu chính đang tiên đường trên nước chúng quanh do dãng, từ từ bay đến màu lam nhạt bóng nước phụ cận. Nơi này có rất nhiều bóng nước, trực tiếp tiểu viên cầu sợ không thấy rõ, có từng cái từng cái để sát vào xem. Một bên khác, ảo ảnh chồng chọn khu bên trong. Giang Lâm đứng ở một chỗ đất dọc trước, nhìn trước mắt chỉ có hắn mới được trực tiếp hình ảnh. Đang nhìn đến Quách Lâm Phi một khắc đó, trong lòng hắn khẽ nhúc nhích. Một giây sau, thiên đường trên nước bên trong trực tiếp tiểu viên cầu bay lên góc, gõ gõ những người không đáng chú ý tiểu đoàn giấy. Thu được chỉ lệnh sau, những người tiểu đoàn giấy dồn dập bắt đầu rung dậy, từ từ biến thành từng cái từng cái tiểu người giấy. Thiên đường trên nước ở bề ngoài là không có giấy chất người cùng bị kém không sai, nhưng có trực tiếp bóng Giấy trên tay hắn chặt người nhanh dùng hết không sai, nhưng còn có trực tiếp bóng. Những người ở bề ngoài thả ra ngoài đâm người giấy, có điều là dùng để quấy giấy đối phương phán đoán. Thật có thể tạo tác dụng, là những người bị tiện tay ném vào góc tiểu đoàn giấy, cùng cái kia từng cái từng cái chỉ có hắn mới biết trực tiếp tiểu viên cầu. Hệ thống trực tiếp trang bị, thật sự là bị hắn dùng đến từ hạ. Chương 488, nhân chi tiên cốt, thần chi mệnh hồn. Giang Lâm không nghĩ liền dựa vào cái kia mấy cái đâm người giấy nắm lấy quách Lâm Phi. Ở thiên đường trên nước những người đoàn giấy đoàn bị trực tiếp tiểu viên cầu đánh thức, biến thành từng cái từng cái đâm người giấy thời điểm. Giang Lâm cũng bắt đầu hành động. Bóng người lóe lên, liền xuất hiện ở chổng chọt khu cửa ra vào nơi. Chân đạp mặt đất, quay về không khí hỏi một câu: "Ta hiện tại khi trọng thực cụ, muốn đi thiên đường trên nước, muốn đi như thế nào?" Áo ảnh bên trong, lớn nhất đặc sắc, cũng là làm người khác đau đầu nhất, chính là nó mê cung tùy cơ thổ tính. Nhưng, cũng không phải hoàn toàn không giải, không phải sao? Mê cung cầu thang bên trong. Chính ngưng cơ khí bóng đưa tới chân châu, rất vui mừng tảng đá đầu bất thình lình nghe được một thanh âm. Sợ hết hồn. Trên tay chân châu trực tiếp rơi xuống. Tung tung tung. Ở phía dưới một cái trên thang lầu nhảy nhót hai lần xuất hiện ở các một chỗ đứng trọng ngực trên thang lầu. Tằng Đá Đầu mau mau rời qua đi, bảo Bối nâng lên cái kia viên mẫu tím trân châu, cẩn thận xoa xoa. Lại vừa nhìn cái kia kẻ cầm đầu. Cang La một con vẹn vẹn so với to bằng lòng bàn tay một ít đâm người giấy, cả người đều là nhăm nhe. Tằng Đá Đầu. Con vật nhỏ này từ đâu tới, lúc nào tiến vào? Chính rơi vào mơ hồ, động nhiên cái kia tiểu đâm người giấy thân thể xoay một cái, lại lần nữa mặt hướng đó. Mở miệng nói, ta đến hối đoán mẫu tím trân châu giao dịch, tặng kèm một lần dẫn đường quyền. Tằng Đá Đầu. Thanh âm này, thật giống ở đâu nghe được. Lại vừa nhìn trên tay trân châu, nha Nó nghĩ tới, ta hiện tại khi chồng Trật Khu muốn đi thiên đường trên nước, muốn đi như thế nào?" Đâm người giấy tiếp tục lên tiếng nói, "Tầng đá đầu gãi gãi đầu, "Chồng Trật Khu, chồng Trật Khu. Ngươi đi chồng Trật Khu có một khối cột mốc đường cửa ra vào nơi, đi vào, bên kia hẳn là con kiến pháo đại khu. Nó một bên suy tư, một bên chỉ con đường. Sau khi tiến vào cái gì cũng đừng xem, cái gì cũng đừng động." Kính đi thẳng về phía trước, chính là nhanh nhất đến thiên đường trên nước con đường. "Được." Cái kia đâm người giấy đáp một tiếng, liền thẳng tắp ngồi ở trên thang lầu, cùng cái khúc gỗ tự, không động đại nữa. Tầng đá đầu nhìn ra sự sợ Tiến lên đâm đâm. Bất động. Một bên khác, Giang Lâm dựa theo tảng đá đầu nói, một đường tiến lên, rời đi chổng chò khu, xuyên qua con kiến thảo đài. Đột nhiên, hắn nghe được cái kia chỉ có hắn nhìn thấy phòng trực tiếp bên trong. Quách Lâm Phi mở miệng, "Được, thiên đường trên nước, màu lam nhạt trong thủy cầu." Quách Lâm Phi ngẩng đầu lên, hai mắt vặn vện tia máu, "Được, các nàng giao cho ngươi. Đều nói nào ảnh có tốt nhất chân bảo, có bác sĩ giỏi nhất, cũng là coi trọng nhất giao dịch địa phương. Ta hy vọng ngươi có thể nói được là làm được." Hắn thúi đầu hôn môi thê tử cái trán, sau đó chậm rãi thả ra trong lòng ngực thê tử. Bằng không Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm đi. Thiếu nữ trước mặt chất chất con mắt màu xanh lam nhạt, một cái tiếp nhận phụ nhân. Ta tước gan nan đáp ứng sự, liền nhất định sẽ làm được. Nói, trên tay nàng xuất hiện một cái lưu ly bình. Ngươi cũng biết thời gian cấp bách, hiện tại phiền phức ngươi phối hợp một hồi. Quách Lâm Phi cuối cùng liếc nhìn thế tử, hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt lại. Đến nơi đi. Thiếu nữ xoay cổ tay một cái, từng cái từng cái con vật nhỏ xuất hiện ở trước người. Theo động tác của nàng, Quách Lâm Phi trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Một tia không dễ nhận biết hào quang màu vàng, chậm rãi từ trong cơ thể hắn bay ra bay về phía thiếu nữ trong tay Lưu Ly Bình. Đột nhiên, nàng thân hình lượn lên, tránh thoát từ phía sau mà đến ba đạo công kích. Ba con đâm người giấy một đòn không được, lại lần nữa tiến lên ngăn cản lên. Lại có to bằng lòng bàn tay người lớn đâm người giấy, thì lại nhân cơ hội bay đến Quách Lâm Phi bên người, muốn phải mở ra trên người hắn giằng buộc. Đã đuổi theo sao? Thiếu nữ xách một tiếng, xoay tay, trong tay Lưu Ly Bình biến mất không còn tăm hơi. Mà cái kia sợi không có trang xong hào quang màu vàng, thì lại một lần nữa bay trở về Quách Lâm Phi trong cơ thể. Bên này, Giang Lâm bay vào thiên đường trên nước, trực tiếp hướng về trực tiếp tiểu viên cầu vị trí chạy đi. Sau đó đưa tay, quay về cái kia màu lam nhạt bóng nước chính là nắm chặt, bằng bạc quỷ khí mang theo uy thế đánh tới. Đang muốn bỏ của chạy lấy người thiếu nữ sứ người lại, chỉ cảm thấy cả người bị một bàn tay lớn cầm cố lại. Giãy giụa hai lần, cái kia sức mạnh cầm cố vẫn không lúc ních. Này này, ta chỉ là ở bình thường giao dịch được rồi. Thiếu nữ bất đắc dĩ, nhấc lên mi mắt, nhìn về phía Từ Từ tới gần Giang Lâm. Ngươi này có tính hay không là phá hoại ảo ảnh quỷ cũ? Ảo ảnh bên trong, chân bạo vô số, nhưng cũng là coi trọng nhất giao dịch địa phương. Giang Lâm lạnh nhạt nói, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Hai bên nhất định phải thực hành nhận lợi sự tình. Bây giờ hai người các ngươi mới đáp ứng phải cho đồ vật, đều còn chưa cho thành. Coi như có người cất đơn, cũng không quá đáng chứ. Dứt lời, hắn quay về phía thiếu nữ dùng sức nắm chặt. Cái kia cái bàn tay vô hình, nhất thời đem nàng tạo thành hai nửa. Lạch cạch. Đoạn lạc thân thể rơi xuống đất. Cặp kia cùng biển rộng bình thường con mắt, cũng từ từ ảm đạm đi, biến thành tĩnh mịch. Ngươi làm cái gì vậy? Mở mắt ra Quách Lâm Phi nhìn tình cảnh này, chỉ cảm thấy tâm hỏa đốt cháy. Trong thân thể thật giống có cái gì muốn muốn nổ tung lên. Giang Lâm nhưng không nhìn hắn, mà là ngồi xổ người xuống kiểm tra một chút trên đất bộ thi thể kia. Lệnh Nhất nói, "Ngươi yên tâm, nàng không chết." Dứt lời, hắn bên chân bộ thi thể kia liền cấp tốc dẹp xuống. Phản phất khí cầu bị để cho chạy khí như thế, trong chớp mắt liền trở thành một tấm mỏng manh ra. Cái tên này đã sớm làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Giang Lâm đem tấm kia ra thu hồi, nhìn về phía đã từ từ ma hóa Quế Lâm Vi, từ từ nói, "Ngươi nhà ngươi sẽ không có chuyện gì, mà ngươi, hiện tại nên đi ngươi nên đi địa phương. Địa phủ có coi âm pháp, nhưng cũng không phải vô tình khu vực. Quế Lâm Vi, cấp nàng thật sự sẽ không có chuyện gì sao?" Ừm. "Thê tử ta" Nàng lúc rời đi, lấy đi trên người ngươi một nửa thủ lao, dựa theo ảo ảnh quy tắc, nàng không chỉ sẽ không làm thương tổn thể tử ngươi, ngược lại, nàng còn có thể đem nàng khỏe mạnh đưa trở về. Mà này, cũng là ảo ảnh sẽ như vậy nổi danh một trong những nguyên nhân. Có tuyệt đối giao dịch bảo đảm, các loại tộc quỷ, quái, mới sẽ thả tâm ở đây giao dịch. Mới gặp vừa được đến nào ảnh xuất hiện tin tức, liền lập tức từ tứ hải bát hoang tới rồi. Vậy thì xin nhỏ ngươi." Quế Lâm Phi giàn nan mở miệng nói. Hiện tại, mặc kệ hắn lo lắng hay không, đều đã không làm nên chuyện gì. Ở thiếu nữ lady cái kia sợi ánh vàng một nửa sau, hắn cũng đã sắp không khống chế được chính mình. Giang Lâm thấy tâm tình đối phương hòa hóa hoánh lại, lập tức đem người đóng gói mang đi. Gia ảo ảnh đi đến cửa đen. Tốc độ nhanh chóng, Chu Vi chính đang giao dịch các loại tố biển, quỷ quái, chỉ cảm thấy cảm thấy một cơn gió thổi qua. Cái gì cũng không kịp nhìn thấy. Giang Lâm dám như thế chắc chắn cô gái kia không sẽ phá hư giao dịch, cũng là bởi vì nàng lấy đi đồ vật quá là quan trọng. Dù cho chỉ có một nửa, cũng đầy đủ bảo đảm Quách Lâm phi thê tử bình an vô sự. Đó là, chỉ có thần linh, thần linh chuyển thế người trên người mới gặp có đồ vật. Nhân chi tiên cốt, thần chi mệnh hồn. Chương 489, trang chi trước. Nàng đến cùng muốn làm cái gì? Thành công đem Quách Lâm Phi đưa tới vực đen, nộp lên nhiệm vụ sau, Giang Lâm lại đi tới một chuyến Quách Lâm Phi trong nhà, lưu lại một cái đâm người giấy. Chỉ cần Quách Lâm Phi thê tử sắp tới, hắn bên này liền có thể lập tức đồng bộ tầm mắt. Chờ hắn làm xong này một dãy chuyện sau, thấy ảo ảnh còn chưa kết thúc, liền một lần nữa trở về ảo ảnh. Nhìn trước mắt quen thuộc nhà cao tầng, Giang Lâm một bên thu về những người đâm người giấy, một bên suy nghĩ, cái kia không phải người thiếu nữ, đến cùng muốn làm gì? Quách Lâm Phi trên người ánh vàng, dù cho không có thần linh trạng thái lúc tốt, nhưng cũng không phải người bình thường dám dùng. Một là Cái đưa ánh vàng từ lâu thành hình, là có chủ độ vật. Hai là, Quách Lâm Phi ở đến nào anh trước, cũng đã bị phán định vì là ma khí ăn mòn quá nặng, muốn đưa hướng về vực đen. Nàng nắm đi làm cái gì? Chủ nhân, người đã về rồi. Trong lúc vô tình, Giang Lâm đã đi đến Tiên Đường Mỹ Tư Khu. Nhìn bay nào tới bóng người, theo bản năng chính là một cái tá táfy. Động xong tay sau, hắn mới chậm rãi từ trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại. Nhìn hoa nước ba ba bay trở về chứng bảy màu, Giang Lâm im lặng. Đồ vật mua thế nào rồi? Một nhà mua một phần. Chứng bảy màu đem đầu trên mũ hướng về trước rũi một cái, ra hiệu Giang Lâm xem. Nơi này cửa hàng đều là mỗi người hạn mua một phần, nhiều hơn nữa mua không được. Nơi này đồ ăn sở dĩ bốc lựa như vậy, không phải là không có nguyên nhân. Chỉ là cái kia hương vị, liền đủ người thèm ăn chạy nước miếng. Hơn nữa, nghe nơi này các khách nhân nói, những đám đồ ăn này còn có hiệu quả khác nhau. Này quyết định bởi với thả cái gì nguyên liệu nấu ăn đi vào, còn có các đầu bếp thần chi thủ. Cái kia bánh mì, nói là có thể làm người ăn ra mụ mụ nuôi vị đồ ăn. Cái kia tôm thịt cơm, nói là ăn có thể biến thành đại lực sĩ, thân thể hiệu quả đạt đến tốt nhất. Còn có còn có, toàn bộ làm màu tím cái kia dòng biển. Chứng bảy màu bờ lạ bờ là nói Trước nó thấy chủ nhân vẫn không trở về, còn tưởng rằng chủ nhân đã quên nó. Phi phi phi, còn tưởng rằng chủ nhân lạc đường đây. Dù sao này ảo ảnh cổ quái như vậy. Giang Lâm lắc đầu, khoảng chừng trái phải nhìn một vòng, thuận miệng hỏi: "Khứ khí bóng đây, chủ nhân không phải nói để nó tìm cơ hội lặng lẽ đi tìm tảng đá đầu làm chân châu giao dịch sao?" Trứng bảy màu cũng nhìn chung quanh một chút, cũng không biết nó làm thành không có, có hay không là đường. Giang Lâm: "Nha." Hắn nhớ tới đến. Giang Lâm liếc nhìn những người còn chưa kịp thu hồi lại trực tiếp tiểu viên cầu, bày ra trực tiếp hình ảnh. Ánh mắt tìm khắp tứ phía một hồi rốt cục ở một cái tràn đầy cắt vang mảnh khu bên trong, nhìn thấy cơ khí bóng mờ mịt trùng quanh bóng người. Nó là đường. Giang Lâm Thu trầm mắt lại, lạnh nhạt nói, "Đi thôi, đi đón nó trở về." "Tốt chủ nhân." Chứng bảy màu thí vui vẻ đổi tới, "Chủ nhân chúng ta muốn làm sao tìm được nó? Để tảng đá đầu hộ trợ sao?" "Trước tặng kèm chỉ đường đã bị ta dùng." Lúc đó cơ khí bóng có thể tìm tới tảng đá đầu, là bởi vì ở mê cung cầu thang thời điểm, hắn đáp lời quá, tìm tới chân châu, liền đi cùng nó giao dịch. Cái kia tảng đá đầu liền ở trên người bọn họ để lại ký hiệu. Hắn bên này vừa được đến chân châu, Tạng Đá Đầu liền không thể chờ đợi được nữa phát sinh tín hiệu. Bây giờ, giao dịch kết thúc, tặng kèm chỉ đường cơ hội cũng dùng. Hắn bên này đã liên lạc không được Tạng Đá Đầu. Vậy chúng ta làm sao tìm được? Trứng bảy màu nghi hoặc. Làm sao tìm được? Giang Lâm thoáng suy tư một hồi, ngẩng đầu mở ra một cái trực tiếp hình ảnh. Đem giới hạn cá nhân quan sát hình thức, đổi thành công khai trực tiếp hình thức. Một bên đi dạo, một bên tìm đi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, trước mắt hắn thời gian còn rất sum túc. Cho tới cô gái kia sự tình, tự mình muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Đệ trình nhiệm vụ thời điểm, hắn cũng đã đảm bảo. Xem bên trên là làm sao phán đoán đi. Tốt chủ nhân. Trứng bảy màu vui vẻ đáp ứng, "Tôi chủ nhân đi dạo phố cái gì, nó hoàn toàn có thể cho tới cơ khí bóng." "Này nha, cũng không đợi. Ngược lại ở đâu đi bộ không phải đi bộ." Nhân gian, cảnh biển ảo ảnh hiện tượng đã kéo dài hơn 3 ngày. Hơn nữa, mỗi một khoảng thời gian, cái kia ảo ảnh dáng dấp liền sẽ sản sinh biến hóa. Khi thì là nhà cao tầng, khi thì là sa mạc, khi thì là thế giới dưới nước. Loang thoáng, còn có thể nhìn thấy bên trong có bóng người đi lại. Nay hình ảnh kỳ lạ, để càng ngày càng nhiều cư dân mạng đến đây vậy xem. Trên mạng nhiệt độ cũng càng ngày càng cao thậm chí cũng không có thiếu người sản sinh một loạt suy đoán cùng liên tưởng. Thực ra vẫn luôn cảm thấy đến ảo ảnh là thời không song song cảnh tượng, có hay không một khả năng này không phải ảo ảnh, còn chưa từng nghe nói ảo ảnh có thể như vậy biến hóa. Đường nói, đây chính là hành tinh thủy lam linh khí thức tỉnh điểm báo. Đầu chó JVG mắt thấy nhiệt độ càng ngày càng cao, các cư dân mạng thảo luận cũng càng ngày càng nhiều. Không ít khoa phổ bá chủ đều tuyên bố video ngắn, tiến hành khoa phổ. Thần yêu yêu cũng là một tên khoa phổ bá chủ. Ở ảo ảnh xuất hiện ngày thứ nhất, nàng hậu trường liền bị điên cuồng người tin nhắn riêng. Thế nhưng bởi vì vội vàng chuyện công tác, Nàng không thể ngay lập tức thu lại video. Nguyên tưởng rằng bỏ qua lần này được nóng, không nghĩ đến 3 ngày, nhiệt độ không hề phản tăng. Nàng mau mau bắt lấy cơ hội, thu lại video, luôn mãi đo lường sau, tuyên bố đi ra ngoài. Gần nhất nơi nào đó cạnh biển bầu trời, xuất hiện kỳ dị cảnh tượng. Rất nhiều cư dân mạng ưu thiêu yêu khoa phổ, tuy rằng đến một chút, thế nhưng ta tới rồi. Hào ảnh, lại gọi Hào ảnh. Thực là một loại bởi vì quang khúc xạ cùng phản xạ toàn phần mà hình thành hiện tượng tự nhiên. Vì lẽ đó nhìn thấy cảnh tượng như thế này, đại gia không cần hoang mang, tin tưởng khoa học, ma lưu chụp ảnh đánh thẻ là được rồi. Bởi vì trong ngày thường tích lũy fan khủng khiếp, video mới vừa phát ra ngoài không tới 1 giờ thì có không ít bình luận cùng like. Yêu yêu ngươi quá chậm, ta đã bị khoa phổ bà trăm khắc cả. Tuy rằng ta đã biết rồi, thế nhưng yêu yêu ngươi yên tâm, ta vẫn là gặp dạ chàng chưa từng ngã tới, tiếp tục nghe ngươi phí lời một lần. Đầu chó. Quả nhiên, đây là quang cảnh chí như. Bọn nhỏ, chỉ là tồn tại. Biến thân gì vậy gở? Nhìn thấy những này bình luận, thật yêu yêu che miệng cười trộm. Những này fan cũng quá đáng yêu bá. Chỉ là nhìn nhìn, thật yêu yêu khẽ miệng nụ cười từ từ biến mất. Khu bình luận hỏa phòng, thay đổi Có hay không một khả năng, này ảo ảnh chỉ là chúng ta giả trang nó là giả tạo. Không vào được chỉ là bởi vì chúng ta không vào được. Nói tốt tin tưởng khoa học, ta quay đầu liền xem cõi âm trực tiếp, đầu chó, này khoa học sao? Yêu yêu mau đi xem một chút khoa học giải thích, ảo ảnh nó vẫn đúng là liền tồn tại ha ha ha. Ai nha, này làm mất mặt đến tận nhanh, yêu yêu không có đau hay không hở hở hở hở. Thần yêu yêu, ai. Ai ai ai. Không phải chứ? Nhiều ngày như vậy, người dẫn chương trình đều không trực tiếp. Nàng một phát khoa phổ video, người dẫn chương trình liền phát sóng rồi. Tần Diêu Diêu nhanh nhẹn lấy điện thoại di động ra mở ra phòng trực tiếp. Mới vừa vào đi, liền nhìn thấy người dẫn chương trình bước chậm ở một chỗ kỳ quái địa phương, giàn dài chân chính ảo ảnh. Tần Diêu Diêu không khỏi che mặt, người dẫn chương trình đại đại, không mang theo như vậy là mất mặt a. Nếu không có tự mình biết mình, nàng này hạ người vô danh, tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối làm sao sẽ gây nên người dẫn chương trình quan tâm. Nàng đều muốn hoài nghi mình có phải là bị nhằm vào. Nay làm mất mặt đến quá nhanh, nàng suýt chút nữa đem bên trái mặt cũng rơi ra đi đồng thời chịu đòn. Như vậy hiện tại vấn đề đến rồi, nàng có muốn hay không đem mới vừa video xóa. Hiện tại hủy diệt chứng cứ vẫn tới kịp sao? Ngược lại để người dẫn chương trình đại đại đổi giọng là tuyệt đối tuyệt đối không thể, nằm mơ cũng không thể. Xóa sao? Xóa sao? Tần Diêu Diêu rơi vào ngắn mũi mê man. Quên đi, trước tiên xem phòng trực tiếp được rồi. Tần Diêu Diêu mở ra điện thoại di động bàn phím, đùng đùng đùng bắt đầu phát màn đạn. Thân, Kiều, Thệ, Nguyễn, tăng chi thức trưởng tư thế rồi, tăng chi thức rồi. Ta hoài nghi trên lầu đang lái xe, nay phá xe cũng có thể mở. Một đám dân mạng màn đạn đùng đùng đổ tới. Chương 490, Lâm tận nguồn nước, liền đến một ngư, ngư có cái miệng nhỏ Phảng phất như có quang, ảo ảnh bên trong, Thiên đường Mỹ Tự Khu. Giang Lâm nhìn xuất hiện mà đến các cư dân mạng, đem màn ảnh nhắm ngay chủ vi những người rất có đặc sắc kiến chúc vật. Cùng với, cái kia một loạt hàng đứng xếp hàng chờ mua đồ các loại tộc. Nơi này là ảo ảnh bên trong. Giang Lâm giải thích, hôm nay công tác đã hết bận, liền mang đại ra chúng coi nhìn. Nghe được hắn, phòng trực tiếp các cư dân mạng từng cái từng cái trợn vào mắt, lại một lần bị quét mới nhận thức. Ảo ảnh, là ta bị khoa phổ 300 lần cái tia ảo ảnh sao? Ảo ảnh nguyên lai thật sự có thể đi vào. Bên trong thật đa chủng tộc a, là thật sự tồn tại sao? các cư dân mạng theo màn ảnh nhìn sang. Bánh mì hình nhà, chân giò hun khói trạm nhà hàng, vị to lớn bạch tuộc ca thác ở trên trời kéo úp, lại vừa nhìn những người xếp hàng khách mời. Tôn thủ Linh thân, lưng đeo cái bao rùa biển, gặp chính mình chạy trốn mầm cây nhỏ, còn có từng cái từng cái hình dáng giống người, nhưng bước đi hoàn toàn bay quỷ quỷ. Các cư dân mạng phảng phất đi nhầm vào một thế giới khác. Nhìn chính mình chu vi, sẽ không động quyển sách, không con chó biết nói tử, chỉ có thể ở trên đất bằng chạy xe. Người dẫn chương trình người dẫn chương trình, ảo ảnh thực chính là một cái khác dị thế giới không gian chứ? Dị thế giới thêm một Lời nói ta hiện tại ngay ở cạnh biển xem ảo ảnh. Người dẫn chương trình nói sẽ không chính là cái này chứ? Ngay ở các cư dân mạng cho rằng đây chính là ảo ảnh toàn bộ lúc. Đã thấy người dẫn chương trình ở thiên đường mỹ thực khu quay một vòng sau, liếc nhìn màn ảnh, nói: "Đi cái kế tiếp mảnh khu xem một chút đi." Các cư dân mạng: "Chẳng lẽ còn có mấy cái ảo ảnh?" Không đợi các cư dân mạng phản ứng lại, liền thấy trước mắt hình ảnh biến đổi. Dĩ nhiên biến thành thế giới dưới nước. Bên trong tất cả đều là đủ loại khác nhau cá bơi, san hô, sứa biển. Còn có xem thuyền nhỏ lớn như vậy cá chuối hướng bên này lội tới, trên đầu đầy một cái tiểu đèn vàng. Sau đó, sau đó một cái liền đem người dẫn chương trình ăn vào bụng bên trong. Phòng trực tiếp màn hình một hắc. Hè hè hè hè. Người dẫn chương trình, người dẫn chương trình, người có khỏe không? Cần theo cứu một chút không? Ngay phát triển khiến các cư dân mạng đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nhưng sau một khắc, đã thấy trên màn ảnh từ từ xuất hiện ánh sáng. Người dẫn chương trình cái kia một thân quần áo màu trắng, ở màu vàng nhạt thơm thủy ánh sáng bên trong, từ từ chiếu ra đường viền. Theo màn ảnh đi về phía trước, một cái nho nhỏ cửa hàng xuất hiện ở các cư dân mạng trước mặt. Mẹ nó. Hóa ra là như vậy thao tác. Ta nghĩ tới nào đó tiên bài khóa Lâm tận một nước, liền đến một ngư, ngư có cái miệng nhỏ, phảng phất như có quang. Liên Liêu mình từ miệng vào. Sơ cử hiệp, mới thông người, phụ hành mấy chục bước, rộng rãi sáng sủa. Đầu chó DG. Trên lầu Ngư Văn Khoá đại biểu đến rồi. Thăng chi thức tăng chi thức. Nguyên Lai like ngư bên trong dĩ nhiên thật sự có động thiên khác, vậy thì đi mua cá. Học được DG. Trong lúc nhất thời, các cư dân mạng phảng phất lưu mồ mọ tiến vào đại quan viên, nhìn cái gì đều yêu có, yêu thích. Nhưng trong đầu, nhưng thủy chung có một nỗi nghi hoặc. Nơi này thực sự là ảo ảnh. Người dẫn chương trình đây là đi tới vài cái ảo ảnh. Giang Lâm một bên thu về đăm người giấy, một bên yên lặng ghi nhớ chính mình đi qua bao nhiêu cái mảnh khu. Thỉnh Phượng mua điểm con vật nhỏ, quét một ánh mắt màn đạn. Từ từ nói, ta vị trí cái này nào ảnh, dựa theo nhân gian lời giải thích, chính là một cái loại cỡ lớn thị trường giao dịch. Bên trong có rất nhiều không giống phân khu, lại như có địa phương bán hải sản, có địa phương bán da cụ, có địa phương bán đồ ăn chín. Chỉ có điều, trong này mỗi cái quầy hàng đều không đúng cố định, gặp tùy cơ biến hóa. Các cư dân mạng gật gù, hóa ra là như vậy. Đã hiểu thật giống lại không hoàn toàn hiểu. Gật đầu là được rồi. Ở đi chơi đến thứ 10 cái mảnh khu thời điểm, Giang Lâm gặp phải trên tay bao lớn bao nhỏ, ăn được không còn biết trời đâu đất đâu tần rồ rồ. Thân cao không tới 1m, vóc người gầy yếu tiểu nhị đang theo ở sau lưng nàng, thỉnh thoảng đệ mỹ thực, đệ đồ uống. Nhìn thấy Giang Lâm, tần rồ rồ giơ giơ lên tay, hát người cũng tới đi chơi phố ẩm thực. Giang Lâm, phố ẩm thực. Liên này hảo ảnh a. Tần rồ rồ vừa ăn một bên nói hàm hồ không rõ, đã sớm nghe nói chỗ này sơn chân hải vị vô số, tập kết tứ hải bát hoang sở hữu đặc thú nguyên liệu nấu ăn, có đủ, có đến không hết ăn vặt. Nàng mấy ngày nay, trên căn bản chính là ăn tới được. Giang Lâm liếc nhìn đồng dạng phòng lên cái bụng tiểu nhị. Hắn ở tốt hơn một chút cái mảnh khu đều nhìn thấy Tần Dụ Dụ Quỷ binh, trừ hắn ra, đối phương hẳn là đang thu thập ảo ảnh tin tức. Suy nghĩ một chút, hắn để trực tiếp tiểu viên cầu cách xa một chút, đánh với người nghe cá nhân. Hắn đem cái kia không phải người thiếu nữ bên ngoài đặc thủ đơn giản miêu tả một hồi, nói, "Ngươi biết đây là cái gì chủng tộc sao?" Tần Dụ Dụ trong miệng ngay, nghiền ngẫm động tác chỉ hoãn, ngưng thần suy nghĩ một chút, Nam Hải trong bảy cá, có nói cho ngươi tương tự. Có điều, chủng ấy ngư đại thể là quần cư sinh hoạt, rất ít gặp đơn độc đi ra. Đương nhiên, khẳng định cũng có một chút là đàn. Nang suy tư, đột nhiên dương mắt nhìn về phía Giang Lâm, ngươi ở ảo ảnh nhìn thấy. Ừm. Vậy cũng có khả năng là ảo ảnh nguyên cư chủ nhân. Tân Du rụt vai một cái, theo ta được biết, này ảo ảnh tổng yêu thu nạp một ít chủng tộc đi vào, phòng trường chính là lớn mạnh gia tộc. Nang nửa đùa nửa thật nói, chỉ là trên mặt là nhất quán mặt không hề cảm xúc, âm thanh cũng hầu như là duy trì ở đồng nhất cái điều trên. Thật dài tóc mái che khuất con mắt, khiến người ta không thấy rõ nàng đang suy nghĩ gì. Nếu không có Giang Lâm cùng với nàng từng có tiếp xúc, phòng trường đều nghe không ra nàng đang nói đùa. Cảm tạ. Giang Lâm không hỏi nhiều nữa, miễn cho tiết lộ công tác nội dung cụ thể. Cảm ơn cái gì ta? Đều là cơm bạn bè." Tần Vũ Dụ tiếp tục bắt đầu ăn, nhấc lên cằm, hàm hồ nói, "Cùng đi xoa, ăn, ngừng lại." Giang Lâm dừng một chút, đáp, "Được. Ngược lại hiện tại cũng không cái gì việc gấp." Nghe được hai người đối thoại, chứng bảy màu mau mau hướng về chủ nhân tay áo bên trong chui vào. Chờ một lúc nhưng chớ đem nó cho ăn nhầm. Chuyện đó có thể to lắm phát ra. Một bên khác, con ở sa mạc mảnh khu bên trong vòng quanh cơ khí bóng nhìn trái, nhìn phải. Nó hiện tại là tiếp tục bay xuống đi, vẫn là ở tại chỗ chờ chủ nhân cùng học trưởng tới đó nó. Chủ nhân bận rộn công việc xong xuôi không? Nó lại hiện tại cũng không nói chuyện gì. Nếu không tiếp tục nghiên cứu làm sao phát âm chứ? Gần nhất, nó mới vừa cho mình chỉnh cái cổ họng tới. Liền, nho nhỏ cơ khí bóng ở sa mạc mảnh khu ngừng lại. Tìm một chỗ ngồi tốt, bắt đầu luyện tập phát âm. A, a a a. Hả? Ồ ồ ồ nha. Núng, núng núng núng núng. Chương 491, vô dụng khu vực, vật vô dụng. Nhân gian. Rất nhiều chính đang chính mình trong cửa hàng chuẩn bị chiến đấu cuối kỳ, chờ ba mẹ sau khi thu thập xong chủ, liền cùng nhau về nhà các học sinh. Đột nhiên liền sau khi nghe chủ bên trong truyền đến đông một tiếng. Ngay lập tức, liền bắt đầu bắt đầu bận túi bụi. Hai tử cha hắn, mau đưa vào đốt. Cánh loẵng cũng mau mau dọn ra. Được rồi, thịt con có đủ hay không? Không đủ ta để bên kia lại đưa đi tới. Chuẩn bị chiến đấu cuối kỳ các học sinh tử trong sách ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt quặng cũ é bàn ăn, lại nhìn mặt sau vội vàng, giống như là muốn một lần nữa khai trương ba mẹ. Gái gái đầu, có chút không tìm được manh mối. Cha, mẹ, đây là làm gì vậy? Không phải phải về nhà sao? Lại nói, hiện tại không phải quá cơm điểm sao? Nghe nói như thế, bếp sau cha mẹ cũng không quay đầu lại nói. Không phải cơm điểm, cũng có thể ăn cơm a. Ngươi muốn không chính mình đi về trước. Các học sinh. Đến cùng tình huống gì a? Đi tôi bếp sau vừa nhìn, liền thấy cha mẹ hai một bên chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, một bên vội vội vã vã xem điện thoại di động, ở phía trên thao tác cái gì? Thiến lên trước vừa nhìn, "Ồ, ba ngươi dĩ nhiên xem trực tiếp." Còn xem nữ? Ngươi hiểu cái gì, đây là ăn bá. Lưu lại nên có người chọn món." Cha nói. "Ồ, cha ngươi còn biết xem ăn bá. Ăn bá mỗi ngày có, cũng không thấy có bao nhiêu người quá cơm điểm còn chọn món a." Các học sinh chính nói thầm, liền thấy cha bỗng nhiên đứng dậy, Mẹ của đứa bé, thịt cừu cơm kẻ một phần đây. Viên thuốc năng cơm một phần. Sương sần làm loa một phần. Được rồi. Trứng gà chân giò hun khói xảo hà phấn một phần. Thế cay làm và thọ một phần. Được rồi. Mắt thấy chọn món càng ngày càng nhiều, cha cũng ngo ngo đứng dậy đi hỗ trợ. Tiện tay đem điện thoại di động đưa cho bên cạnh không chuyện làm hại tử. Đến, giúp ba mẹ nhìn chọn món, đều nhớ kỹ. A. Nha. Một ít học sinh tiếp quá điện thoại di động, nhìn mặt trên không ngừng xuất hiện đơn đặt hàng, trong lòng đột nhiên có cái ý nghĩ. Ba, nếu không ta sau đó cũng đi làm ăn bá được rồi. Kiếm thêm tiền a còn có thể chăm sóc chính mình chuyện làm ăn. Đọc sách cái gì, nào có ăn đến đơn giản. Ngẫm lại vừa ăn ăn ngon, một bên nằm phẳng lấy tiền. Đó cũng không chính là giấc mơ bên trong sinh hoạt. Đúng. Chính nằm mơ đây, trên lưng liền bị đã trúng một cái tát. Ngươi cho rằng ăn bá dễ làm như vậy đây, cũng không nhìn một chút trực tiếp chính là ai. Đó là người bình thường có thể làm sao? Cha vừa nói, một bên đem điện thoại di động lấy về, chính mình học tập đi, ta tự mình tới xem. Ta nói với ngươi, không cố gắng học tập sau đó liền cơm đều không đến ăn, còn ăn bá. Những người nằm mơ các học sinh liền không rõ đây, ba ngươi sao xem thường người đâu? ta làm sao liền không xong rồi. Cái kia làm ăn bá người dẫn chương trình, nhìn không cũng rất trẻ á. Mau mau ôn tập đi. Maliu, cuối kỳ nếu như còn không đạt chuẩn, liền về nhà ăn đất đi. Nha. Năm mơ những người học sinh yếu yếu đáp một tiếng, xoay người lại ôn tập. Bên sau, trang một bên bận bịu đến khí thế ngất trời, một bên lẩm bẩm một câu, có thể không phải là nhìn quỷ hả? Mỗi lần Tân Dụ Dụ vừa mở ăn, nhân gian tốt hơn một chút cái đại tình giao đồ ăn đơn đặt hàng liền sẽ điên cuồng tăng lên dữ dội. So với bất kỳ ăn bá đều hữu hiệu, liền ngay cả không ít lấy ăn làm chủ người dẫn chương trình đều tiến vào phòng trực tiếp muốn học tập. Dù sao, vị này nhưng là ăn có ít nhất mấy trăm năm. Mỗi lần lúc ăn cơm, được kêu là một cái hương. Áo ảnh bên trong, Giang Lâm một bữa cơm hạ xuống, liền thấy phòng trực tiếp màn đạn bên trong, một đám dân mạng kêu rên chịu đựng chịu đựng. Ta thật sự ăn không vô. Ta cảm thấy cho ta còn có thể lại xuống một bát cơm, mau đỡ ta lên. Song xuôi song xuôi, lại muốn mập. Tuy rằng thế nhưng, ăn thời điểm là thật sự hương. Một bữa cơm qua đi, Giang Lâm tiếp tục đi thu về hắn đầm người giấy. Mà Tân Zuzu, có người nói còn phải tiếp tục đi thu nạp mỹ thực. Ở đi chơi đến thứ 32 cái mảnh khu thời điểm, Giang Lâm cùng Trứng 7 màu rốt cục đi đến sa mạc Mequ. Mới vừa vào đi, liền nghe đến một trận thanh âm kỳ quái. Bá, làn sóng làn sóng. Rọi, bà bà bà bà. Sao, sao sao sao sao. Trứng 7 màu vèo từ Giang Lâm bên người bay ra ngoài, chủ nhân, là cơ khí bóng. Nó xông lên, liền một cái trứng chứa ở cơ khí bóng trên người, đem người sau so đụng phải cái đột nhiên không kịp chuẩn bị. Trên mặt cắt lăn hai vòng mới dừng lại. Rốt cục tìm được ngươi. Trứng 7 màu dùng đám mây bọt khí nói rằng, ngươi đều chạy đi đâu rồi? Nó có thể cùng tất cả động thực vật giao lưu, nhưng cơ khí bóng không thuộc về hai người này, cũng sẽ không sóng điện náo giao lưu. Trứng bảy màu cùng nó giao lưu, vẫn luôn là dùng đám mây đánh chữ. A a a. Cơ khí bóng nhìn thấy trứng bảy màu, kích động gọi dậy đến. Ở đất cắt bên trong luyện lâu như vậy phát âm, nó tân trang cổ họng đều sắp bốc khói. Quay đầu lại nhìn thấy Giang Lâm, lại lần nữa ồ ồ, ồ nha nha. Học trứng bảy màu giáng dớp, vây quanh Giang Lâm xoay vòng tròn. Giang Lâm, nhìn thấy hình ảnh này, phong trực tiếp các cư dân mạng không khỏi một trận trông mà thèm. Ta cũng muốn dưỡng chỉ trứng. Dưỡng chỉ trứng nông thế nào? Không ấp ra đến còn có thể giới món ăn. Ấp đi ra cũng có thể giới món ăn. Heru, ta xem các ngươi không phải thật sự muốn dưỡng, các ngươi chính là thèm ăn. Này trứng tốt, xong trứng. Meister Zigberg. Ngẫm lại hiện tại trên mạng lưu hành những người sủng vật, cái gì Hongmata, Tam'a, Tiểu Hoàng Vita, Chuột Mata. Đa dạng. Nhìn người ta dạng vô thượng đại nhân có một phong cách riêng. Liên dưỡng trứng, hơn nữa một dưỡng chính là hai. Này hai trứng còn một cái so với một cái gặp xoay tròn nhảy lên. Tìm trứng, nên tìm như vậy, các thương gia nhanh làm lên, ta lập tức đến mua. Các thương gia, này Này thật học không được. Sư môn, này này này, tiền này sợ là kiếm lời không được. Ha ha ha ha, cười không sống. Trong màn hình trực tiếp, ngay ở hai viên bóng hàng ngày vây quanh Giang Lâm nhiễu vòng tròn thời điểm. Sa mạc trong đất, có màu nâu con cua bò ra ngoài, lại có một con màu vàng, thân طول nửa mét sao biển từ trong cắt qua ra. Thân hình khổng lồ, trực tiếp chặn lại rồi Giang Lâm trước người ánh sáng. Muốn giao dịch sao? Chúng nó hỏi Giang Lâm. Giang Lâm, các ngươi nơi này có cái gì? Ngươi mở xem. Màu nâu con cua giãy chân bục lên, một đóa màu đỏ hoa nhỏ xuất hiện ở trước người. Đây là chúng ta nơi này sa mạc chi hoa, từ trong tuyệt cảnh sinh trưởng, toàn bộ sa mạc, 1 năm mới ra một đóa. Bên người đeo ở trên người, liền có thể cảm nhận được xuân tu chi cảm giác mát mẻ, là giải nóng một đại thật vật. Đợi nó giải sau khi nói xong, cái kia to lớn sao biển mới kéo chậm trọng thân thể tiến lên một bước. Ầm, oh, một tiếng. Từ trong miệng phun ra một đứa con nít nắm đấm đại gia xanh trái cây. Ngốc giải thích, "Này, này rất tốt." Sao biển đầu cùng cùng, đem trái cây vùi vào đất cát bên trong, thả, thả bên trong liền có thể sinh trưởng. "Có thể, có thể lớn như vậy." Nó nói, lại ǒu oh một hồi. Phun ra cái bóng rổ to nhỏ trái cây màu xanh lục, rung đầu rắn chắc đập một cái. Trái cây màu xanh lục nhất thời từ trung gian nứt ra, lại màu xanh lục quả dịch từ khe hở chảy xuôi mà ra. Ngon ngon, giải khát. Thấy sao biển nói chuyện ấp há đúng, nửa ngày nói không rõ ràng. Cái kia màu nâu con cua bò lên, giúp đỡ giải thích. Vật này tuy rằng ra dậy, nhưng nó nhiều, có thể giải khát. Xem như là sa mạc trong đất một đại cứu mạng đồ vật. Hơn nữa mang theo thuận tiện, chỉ cần vùi vào trong đất liền có thể sinh trưởng. Màu nâu con cua dùng hai con gọng kìm lớn đẩy ra cái kia vốn là vỡ vụn trái cây lộ ra bên trong một cái màu đỏ tiểu hộ. Uống xong, đem trái cây kia tự tổn, vùi vào trong đất, còn có thể lại trưởng một lần. Nó nói, hai con mắt nhỏ cẩn thận mà quan sát Giang Lâm biểu hiện. Thấy hắn vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt, cũng không giống như cảm thấy hứng thú dáng vẻ, nhất thời có chút sốt ruột. Ta biết ngươi khả năng không cần, ngươi là quý tộc. Nhưng nói không chắc bằng hữu ngươi môn gặp cần đây. Vật này rất có thể tổn, mua đi cất giữ, có thể thả rất lâu. Chúng nó Sa Mạc khu, liền như thế khác biệt tự tốt. Hơn nữa trên căn bản đều là một năm một kết. Lượng vốn là ít, nếu như lại bán không được, chúng nó Sa Mạc khu chỉ sợ cũng muốn biến mất rồi ảo ảnh bên trong. Tuy rằng tu nạp tứ hải bát hoang chủng tộc, cùng với các loại đặc sắc kết quả, nhưng cũng chưa bao giờ lưu vô dụng khu vực, vật vô dụng. Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu tanh, tư tưởng nam chính cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Không cầu huyết, không bở UFF quá đà. Chương 492, đây là bọn hắn vĩnh viễn không chiếm được nam nhân. Mua sao? Mẫu đâu con cua cùng màu vàng nóng sao biển một mặt mong đợi nhìn Giang Lâm. Giang Lâm nhìn cái kia hai loại đồ vật, vẫn chưa lập tức đáp lại. Hơn nữa dò hỏi, hoa này tác dụng có thể kéo dài bao lâu? Trái cây kia có thể lập lại sử dụng bao nhiêu lần? Mẫu đầu con cua vừa nghe, có hy vọng. Vội vã đáp lại, một đóa hồng hoa có thể kéo dài một tuần, một tuần qua đi, chỉ cần đặt ở hạt cát hoặc là trong đất gần nửa ngày, liền có thể lại lần nữa sử dụng. Mai trái cây kia có thể lặp lại sử dụng 70 lần. Sử dụng số lần đạt đến hạn mức tối đa sau, chỉ cần vùi vào hạt cát hoặc là trong đất, trải qua một khoảng thời gian luật ngưỡng, liền có thể lại lần nữa ngưng kết thành trái cây. Cái kia con cua không ngừng mà nói. Bên cạnh, Công Tình Sao Biển gật đầu liên tục, "Đúng, đúng vậy, là như vậy." Giang Lâm thoáng suy tư một hồi, "Các ngươi muốn trao đổi cái gì?" "Đều, cũng có thể." Sao Biển nói, Muốn thiên đường mỹ thực khu đồ ăn. Mâu nâu con cua bật thoát lên sau, mới cảm thấy đến phản ứng lại có lẽ có ít không thích hợp, lắp bắp nói: "Có thể, có thể không?" Áo ảnh bên trong giao dịch, vừa ý giao dịch số lần cùng giá trị. Với bây giờ sa mạc khu mà nói, có thể thành công giao dịch là tốt lắm rồi. Nhưng, nếu như có thể giao dịch đến muốn đồ vật, cái kia không thể tốt hơn. Thiên đường mỹ thực khu đồ ăn. Trứng bảy màu trứng thân sáng lọi, cái này chúng nó có. Chủ nhân quả nhiên có dự kiến trước. Vậy thì đến một ít đi. Giang Lâm vừa mở miệng, trứng bảy màu lập tức trên chuẩn bị trước giao dịch. Đối diện hai con sa thú mắt trừng có thể thấy vui sướng lên. Rốt cục làm thành một vụ giao dịch. Phong trực tiếp các cư dân mạng cũng trong lòng vui vẻ. Hai thứ đồ này tốt. Một cái giải hạ nhiệt, một cái giải hạ khát, còn đều có thể ở trong sa mạc lâu dài sử dụng. Yêu quái dùng đồ vật chính là tốt, trông mà thèm bên trong. Có điều người dẫn chương trình mua cái này làm cái gì? Quỷ nên không dùng được, không cần đi. Người dẫn chương trình hay là có yêu quái bằng hữu? Quỷ không dùng được, không cần, tinh quái nên yêu thích. Dù sao có thể giải hạ nhiệt. Đó là, đó là đồ tốt như thế, coi như là tinh quái cũng sẽ bà bối có thể giải hạ nhiệt, ở các cư dân mạng trong mắt vậy cũng là đại đại bảo bối tốt ta. Ngắm lại mùa hè thời điểm, khí trời tất cả đều là 30 độ cấp bước. Ra ngoài tất cả người đổ mồ hôi, nhúc nhích liên táo. Nhật, thật không thể mỗi ngày đem mình nốt tại điều hòa trong phòng. Trở lại cái ghế cá gấp mới nằm, bên cạnh bàn mang lên hai khối hớp lạnh dưa hấu. T, được kêu là một cái nhanh. Hoặc như bọn họ cũng có thể có như thế độ tốt. Hoa hồng nhỏ trên người một mang, ai mà ơi, cả người mát mẻ. Co như là lão bạn để lâm thời tăng ca, cũng có thể thoải mái đi. Hơn nữa vi tiện hướng về trong đất một chôn, liền có thể sử dụng trên 7 ngày. 7 ngày a, cũng không phí điện, lại không cần kết nối, mang theo thuận tiện. Cái kia không so với cái gì quạ nhỏ, tiểu điều hoa, mắt mẹ thiếp dùng tốt. Cho nên nói, tinh quái đồ vật chính là tốt. Các cư dân mạng tha thiết mong chờ xem điện thoại di động màn hình. Đây là bọn hắn vĩnh viễn không chiếm được nam nhân. A vi, vĩnh viễn không chiếm được hoa hồng nhỏ. Đáng tiếc, ngay ở màn đạn khu một mảnh xem trọng hoa hồng nhỏ thời điểm, có người đột nhiên lên tiếng nói, nếu ta nói, cái kia ra xanh trái cây tác dụng, cũng không so với hoa hồng nhỏ kém có thể ở sa mạc trùng trọi, có thể nhiều lần sử dụng, hơn nữa còn giải khát. Như vậy thực vật nếu là dùng ở nhân gian trong sa mạc. Những năm gần đây, nhân loại vẫn đang nghĩ biện pháp đánh hạ thổ nhuễng sa mạc hóa vấn đề. Bọn họ từ mỗi cái phương diện tới tay, một mặt phòng ngừa sa mạc tiếp tục mở rộng, một mặt muốn cho sa mạc một lần nữa biến thành ốc đảo. Mặc dù có chút hiệu quả, nhưng thực thi lên như cũ khó khăn tầng tầng. Dù sao, liền sa mạc cái kia hoàn cảnh, người bình thường cũng sẽ không muốn thời gian dài ở tại cái kia. huống chi, còn muốn ở cái kia khai công. Có thể, nếu là có này ra xanh trái cây, Ở trong sa mạc, dù cho không tìm được ốc đảo, cũng không cần tiếp tục phải lo lắng nguồn nước. Chỉ cần một cái trái cây, liền có thể lại chống đỡ cái 10 ngày tháng ngày. Đây đối với thường thường ở trong sa mạc cất bước người tới nói, không khác nào có thêm một cái mạng. Lại phối hợp cái kia hoa hồng nhỏ sử dụng. Đến lúc đó, liên quan với sa mạc tồn tại, mọi người có lẽ sẽ mở ra khác một cái phát triển hoàn toàn mới con đường. Mẹ nó. Nghe xong đại lão giải thích, một đám dân mạng kinh ngạc đến ngây người. Nghĩ như vậy, cái kia trái cây sắc thực không chỉ là uống ngon lại thuận tiện điểm ấy tác dụng, là bọn họ hỏi. Đại lão ngữ bước, này bổ gác cục mở ra Sở Hộ, ta mới vừa còn đang suy nghĩ, trái cây kia dùng để làm quả ẩm bán, có thể tiết kiệm không ít tiền bột phí. Hai thứ đồ này, quả thực là sa mạc thần phi a, phối hợp sử dụng, huynh đi sa mạc không có đối thủ. Phong trực tiếp các cư dân mạng càng nghĩ càng kích động. Đợt này thật giống có thể được. Thật sự có thể được. Huynh đi sa mạc không có đối thủ. Ân. Tiên đề là có lời nói. Ba, ai. Ngắn ngủi kích động quá đi, các cư dân mạng một trận hỗn thức. Chính càng khái, liền thấy trong màn hình trực tiếp, làm xong giao dịch người dẫn chương trình đi về phía trước hai bước, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Thời gian có phải là không còn sớm? Trực tiếp lâu như vậy, nhân gian nên đem kia chứ? Giang Lâm Liếc nhìn thời gian, ở quanh thân mở ra một nút giới tráo, ngăn cách ngoại giới. Sau đó xoay người mặt hướng phòng trực tiếp, lạnh nhạt nói: "Hôm nay trực tiếp, liền tới Lady." Quan ba trước, phát một làn sóng Phan Phúc Lợi. Nói, hắn đang trực tiếp trên thiết trí đến ngược, 10 phút. Trực tiếp gần 2 năm, đã tạ đại gia cho tới nay quan tâm. Vừa vận hiện ở trong tay có chút hàng, có thể phát ra ngoài. Nhắc tới Phan Phúc Lợi, Giang Lâm không khỏi liếc nhìn một bên chứng bảy màu. Chứng bảy màu có vẻ như cũng lạ bởi vì chính mình mỗi một quãng thời gian. Liên phan cuồn phúc lợi. Bị hệ thống phán định tăng cường phan danh tính, vì lẽ đó khen thưởng một cái lễ hộp. Lễ trong hộp chính là trứng bảy màu. Giang Lâm này vừa nói, phòng trực tiếp các cư dân mạng nhất thời choáng váng một giây. Sau đó cùng nhau đứng dậy. Mẹ nó, này người dẫn chương trình hành. Này người dẫn chương trình hành. Ngươi nói muốn muốn, hắn thật cho. Mẹ nha, ta có phải là đang nằm mơ? Một bộ hack cảm văn học, tàn nhẫn, máu tanh, tư tưởng nam chính cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Không cầu huyết, không bở UFF quá đà. Chương 493, phan phúc lợi. Mẹ nha Ta có phải là đang nằm mơ? Đúng. Ta mới vừa cho chó một cái tát, trên lầu ngươi không có nằm mơ. Người dẫn chương trình nói như ngươi vậy ta nhưng là không mệt. Một đám dân mạng đứng thẳng người, nhìn chằm chằm màn hình hai mắt phát sáng. Giang Lâm Nguyên bản ý nghĩ là, thừa dịp hiện tại chính mình rảnh rỗi, sớm một chút đem fan phúc lợi phát ra, đại gia cũng có thể tắm rửa đi ngủ. Có thể trên thực tế. Các cư dân mạng đi ngủ. Ngủ cái gì mà ngủ. Này lên. Từng cái từng cái liếc nhìn phòng trực tiếp đến lượt, sau đó nhanh chóng hành động lên. Có ở nhà tuổi trẻ dân mạng, trực tiếp chạy ra phòng ngủ. Tung tung tung tung tung tung. Cùng buồn trộn tự, cha, mẹ, mau đứng lên, hết sức khẩn cấp. Rời giường rồi, rời giường rồi. Ngủ đến chính nũng ba mẹ bị thức tỉnh, trong mơ mơ màng màng còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì. Tùy tiện khoác lên cái áo khoác liền bỏ lên. Làm sao làm sao? Động đất vẫn là hỏa hoạn à? Gõ cửa vị kia tuổi trẻ dân mạng, cha, mẹ cấp ngươi nhanh đem điện thoại di động lấy ra. Đợi lát nữa cấp tiền lì xì. Ừ ừ ừ, cấp tiền lì xì. Cha gật gù, trở về trong phòng ngủ lấy điện thoại di động. Đi tới một nửa bỗng nhiên phản ứng lại có gì đó không đúng, tiền lì xì Cái gì tiền lỉ xì? Hơn nửa đêm đêm lơi lão tử đánh thức, liền vì tiền lỉ xì. Nhìn vẻ mặt rõ ràng có chút không đúng ba mẹ, vị kia tuổi trẻ dân mạng rụt cổ một cái. "Ba, này tiền lỉ xì có thể đánh giá. Nhờ một cái nhiều người một phần sức mạnh mà. Vạn nhất cướp được cơ chứ. Một đóa có thể so với bên người điều hòa hoa hồng nhỏ, ai không yêu. Ngoại trừ loại này kích động gõ cửa dân mạng, cũng có khá là lý trí." "Tiên gì ba mẹ a, cái kia không phải giản vật lão nhân ra sao? Chuyện như vậy, đương nhiên muốn kéo huynh đệ tốt lên chế tạo a." Cầm điện thoại di động lên, từng cái từng cái điện thoại đánh ra đi. "Này này này." Hoa tử, hoa tử đừng ngủ, mau đứng lên, xem ngươi ngủ đến cùng heo như vậy. Alo. Phi Bành A, mau đứng lên đo tiền. Tô Ngọc A, ở cùng bạn trai xem phim. Đừng xem, có âm phòng trực tiếp fan cuồng phúc lợi. Súng về đêm, vừa mới bắt đầu. Ngay ở một các cư dân mạng các loại gọi người, gọi điện thoại, ở trên mạng truyền đạt tin tức thời điểm. Trên mạng cũng xuất hiện một cái chính thức tin tức. Số tiền lớn thu mua lần này coi âm chữa trị hàng ngày phòng trực tiếp phát fan phúc lợi, hoa hồng nhỏ cùng ra xanh trái cây. Chính thức quả nhiên bắt đầu hành động rồi. Ta đã nói rồi, đồ tốt như thế trọng trọng thuận tiện, mặt trên không thể không hề làm gì. Các cư dân mạng vừa nhìn, liền rõ ràng, mặt trên đây là coi trọng hoa hồng nhỏ cùng da xanh trái cây tác dụng tính, muốn thu đi nghiên cứu đây. Nghiên cứu tới làm cái gì đây? Vậy khẳng định là dùng cho dân. Sinh, dùng ở thành lập tổ quốc tốt đẹp non sông a. Dân cường thì lại quốc mạnh, ngược lại cũng giống như vậy. Quốc cường thì lại dân cường. Mặt trên nếu là nghiên cứu sẽ ra điều gì? Được lợi khẳng định là đại gia. Truyền đi, nhất định phải truyền đi. Không cần số tiền lớn, nếu là ta hô thần phụ thể giúp chúng, trực tiếp nộp lên cho quốc. Nha. Thêm một Âu thần phụ thể tất nộp lên. Ở khắp nơi dân mạng nỗ lực. Ngắn ngắn mấy phút, coi âm phòng trực tiếp quan sát nhân số trà sát dâng lên gần gấp 3. Sở hữu đánh cho chơi, đọc sách, tang ca, truy quỷ, đi ngủ, tất cả đều đến rồi. Liền ngay cả những người làm đêm khuya trực tiếp người dẫn chương trình, cũng cùng chính mình fan đồng thời chạy trốn, đến coi âm phòng trực tiếp, ngồi đợi cái kia một phần fan phúc lợi. Cấp được hay không không khác nói, tư thế đầu tiên muốn dọn xong. Từng cái từng cái đánh bóng điện thoại di động, hoặc ngồi ngay ngắn ở trước bàn, hoặc giữa nằm lì ở trên giường. Thậm chí, đem điện thoại di động thả ở trên bàn lễ bái. Câu thần Âu thần phụ thể giúp chúng phúc lợi. Cái kia thái độ, tư thế kia, đem nửa đem bị đánh thức cha mẹ đều chờ xem buổi rối. Hai cái lão già nhỏ giọng thầm thì, này sẽ không là chúng ta chứ? Nên không phải, hắn còn biết chúng ta là ai đó, phòng trừng là tiền cái gì bán hàng đa cấp. Tà giáo. Bãi bản vị kia tuổi trẻ dân mạng gái gái mặt, nói gì thế, con trai của các ngươi ta khỏe mạnh. Suy nghĩ một chút, hắn trên điện thoại di động lật qua lật lại, đưa tới hai cái lão già trước mặt. Các ngươi xem, chính thức đều ở phát tin tức, muốn thu mua đây. Chúng ta lưu lại muốn cấp tiền lỉ xì lai like lịch tuyệt đối chứng minh. Nói nói, cái kia dân mạng dừng một chút. Chứng minh sao? còi âm phòng trực tiếp, nên chính kinh đi. Vì lẽ đó ba mẹ, chúng ta có thể nhất định phải báo đủ sức lực, dùng sức cướp. Cố lên, cố lên, cố lên. Nhìn Nhật Tình tràn đầy nhiệt tử, hai cái lão già ngẩn người. Tổ nha, cố lên. Còi âm chữa trị hằng ngày phòng trực tiếp bên trong, 10 phút đếm ngược từ từ đi xong. Theo 10 giây đếm ngược đến, trước màn hình các cư dân mạng theo bản năng mà thả nhẹ hô hấp. Hai mắt chừng chừng nhìn chăm chú điện thoại di động màn hình. Áo ảnh bên trong, Giang Lâm cũng đem Phan Phúc Lợi cho chuẩn bị ký cạng. 10, 9, 8, 3, 2. Trong trực tiếp bên trong dưới nổi lên lúc thì đỏ ba vũ, "Ken rất đáng tiếc ngươi không có cướp được tiền lì xì. Ken ngươi cướp được một cái tiểu hòm bao, có hay không mở ra? Ken ngươi cướp được một cái đại tiền lì xì, một cái tiểu hòm bao, có hay không lấy ra?" Gợi ý của hệ thống tin tức không ngừng bắn ra đến, lại không ngừng bị các cư dân mạng tiện tay xẻ qua. Nhìn cái gì vậy, hiện tại cướp tiền lì xì mới là quan trọng nhất. Một hồi mưa lì xì, đầy đủ kéo dài 3 phút mới kết thúc. Nhìn trên màn hình nhắc nhở fan phúc lợi đã phân phát xong xuôi, một nhóm nhân loại dân mạng nhất thời có quắc mềm luôn ra. "Mẹ ơi, hồng hoàng lực lượng đều đã vận dụng. Có điều" Rất nhiều người cũng không phải lần đầu tiên cướp tiền lì xì. Xôi lơ nháy mắt sau, rất nhanh sẽ một lần nữa tỉnh lại lên. Nhanh chóng mở ra cướp được tiền lì xì liếc mắt nhìn, sau đó đang trực tiếp bên trong cùng mọi người chia sẻ nói: "Âu thần phụ thể." Hoa hồng nhỏ một đóa ha ha ha ha ha. Không muốn sủng bài ca, ca chỉ là một chuyên thuyết. Hai viên da xanh trái cây tới tay. "Ồ, ta cướp được khác biệt đều không đúng, mà là một cái đầu lưỡi." "Ai, ta vận may này không hề tốt đẹp gì, liền cướp được một hộp vỏ sò trang chất nhảy, nói là cái gì mỹ dung?" Dần dần, càng ngày càng nhiều người từ cái kia cấp tiền lì xì gi trứng về sau bên trong khôi phục như cũ. Một bên xoa cứng ngắt tay, một bên chua xót nhìn những người chia sẻ màn đạn. Các ngươi liền có thể này sức lực vỡ xèo lệ ba. Mẹ nó, nhà ta giẫm đẫm đủ. Ta ngồi ở cao cao quả tranh trên núi gì vậy ờ? A a a, tại sao ta lại lại lại không tốt được? Một hồi fan phúc lợi, có người thích, có người chua. Giang Lâm Thô Thô nhìn lướt qua, cũng không xem thêm. Nói câu nhân gian quen dùng lời nói ngủ ngon, liền đóng lại phòng trực tiếp. Nhìn màn hình đen phòng trực tiếp, một ít dân mạng con mắt một lần nữa sáng lên. Ta cũng không muốn ngủ, nhưng là người dẫn chương trình nói ngủ ngon hay. Ta cũng không muốn ngủ, nhưng là người dẫn chương trình nói ngủ ngon hay. Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu tanh, tư tưởng nam chính cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Không cầu huyết, không bở UF quá đà. Chương 494, cặc cặc cặc cặc cặc. Một đêm trôi qua. Gọi âm chứa trị hàng ngày phòng trực tiếp fan cuồng phúc truyện lợi xông lên hot seat up. Rất nhiều vui sướng ngủ ngủ một giấc người sau khi tỉnh lại vừa nhìn, nhất thời nghẹn ngực dậm chân. Mất 100 triệu a. Mất 100 triệu a. Ai có thể nghĩ tới người dẫn chương trình đột nhiên liền phát phúc lợi đây? Liên cái báo trước đều không có ồ ồ. Có người nói, có không ít bạn tốt còn bởi vậy trở mặt thành thù. Nói xong rồi có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, người tối hôm qua cấp tiền lì xì tại sao không gọi ta? Không phải tự ngươi nói muốn đi ngủ sớm một chút sao? Vì, người rõ ràng chính là đấu kỵ ta ô hoàn vật khí, mà những người cấp được tiền lì xì thì lại ở mỗi cái trên bình đại các loại khoe khoang đắc sắc kinh ngạc. Có 28 tuổi đại nam nhân, đem hoa hồng nhỏ hướng về hai sau một nơi, hay cùng thả khói tử. Một mặt nở đánh, ô nha, này hoa hồng nhỏ thật đúng là lạnh xuyên tim, tâm tung bay a. Còn có chừng 30 nhân viên văn phòng Phát ra một tấm chứng minh tự chụp ảnh, kinh ngạc đến ngây người. Này dính nhöm nhớp mỹ dung dịch, ta hay dùng một chút, không nghĩ đến lấm tấm, đầu đen, cái gì đều không còn. Càng có tiểu vống hồng trực tiếp sử dụng nói thật đồ lưỡi, hiện trường câu hỏi lão công. Nói, ngươi đến cùng có lấy ta ẩn giấu bao nhiêu tiền riêng? Nam nhân nguyên bản còn rất bình tĩnh nhìn màn ảnh, chuẩn bị dựa theo nhất quán phương thức dạ độ ngớ ngẩn. Nhưng là mới vừa vừa mở miệng, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết ta ẩn giấu mười mấy vạn tiền dư. Ta không. Vừa dứt lời, nam nhân liền trợn to mắt, hắn làm sao đem nói thật nói ra? Cái kia tiểu vống hồng cũng há hốc mồm. Lão bà Ngươi nghe ta, giải thích, ngươi bịa. Ta mới vừa nói đều không đúng thật sự, thực ta còn có hai cái bất động sản trứng không nói cho ngươi. Nam nhân miệng mở ra đóng lại, nói thật cùng hạt đậu tự, đùng đùng đùng ra bên ngoài thổ. Xem trực tiếp các cư dân mạng vui vẻ, làm trực tiếp tiểu Vong Hồng cũng khí vui vẻ, trực tiếp chạy tới cửa đem đường chặn lại. Hai tay hoàn lực, dù bận vẫn ung dung nhìn chính mình lão công, cười gần một tiếng. Nói đi, còn có cái gì gà ta? Nam nhân cũng ý thức được không đúng, thẳng thắn không nói lời nào. Che miệng lại, lắc lắc đầu. A. Tiểu Vong Hồng cũng không đợi, đem phòng trực tiếp một cửa, chúng ta hôm nay liền cẩn thận tán gấu tán gấu. Phòng trực tiếp một đám cư dân mạng nhìn màn hình đen điện thoại di động, xem trò vui không chê sự tình đại. Ai, không nghĩ đến người dẫn chương trình nhảy một cái thành trăm vạn vu ông, sau đó sợ là không nhìn thấy lạc. Xem ra muốn lên ra pháp ha ha ha. Trên lầu người đoán cái này ra pháp nó chính kinh khủng. Đầu chó JPG. Một bên khác. Chính thức phát cái kia số tiền lớn thu mua hoa hồng nhỏ cùng ra xanh trái cây tin tức dưới, nhắn lại đã qua vạn. Thật là có không ít dân mạng nhắn lại, nói cấp được hoa hồng nhỏ cùng ra xanh trái cây, đồng ý nộp lên. Nửa ngày trôi qua. Rất nhiều người đều thu được chính thức tin nhắn riêng, biểu thị gặp lập tức phái người đến thu mua. Tuy rằng quần chúng đồng ý nộp lên, nhưng chính thức cũng sẽ không để bọn họ chịu thiệt, nên cho vẫn là cho họ, cứ dựa theo giá thị trường. Mà cũng trong lúc đó, chính thức mạng lưới tin tức trên trên lại nhiều một cái thu mua tin tức. Số tiền lớn thu mua có âm chứa trị hàng ngày phòng trực tiếp phân phát nói thật đầu lưỡi. Tin tức vừa ra, không ít dân mạng còn không phản ứng lại. Phải cái này làm cái gì? Dưới cái nhìn của bọn họ, vật này liền như chơi, cũng không hoa hồng nhỏ cùng ra xanh trái cây thực dụng a. Nhưng rất nhanh, bọn họ ngay ở người khác bình luận dưới, được đáp án. Nhất thời ánh mắt sáng lên. Mẹ nó, hóa ra là như vậy. Lần này đủ những người gián điệp an mu bình, không ngừng gián điệp được không? Còn có những người buôn bán phi pháp vật phẩm, nếu có thể trực tiếp toàn bộ bê ra, chẳng những có thể bất đi hơn nửa cái lực, còn có thể giảm tiểu hy sinh. Ta cho. Nói thật đầu lưỡi nhất định phải cho. Hiện tại là bọn họ vì là tổ quốc tốt đẹp non sông làm những gì thời điểm? Nửa giờ không tới, chính thức mới nhất thu mua tin tức phía dưới, liền nhiều hơn không ít nhắn lại. Mà những người đã rủ, nhưng là hối hận không thôi. Rủ để hỏi tiểu tam, tiền riêng cái gì, hoàn toàn là đại tài tiểu dụng. Nay nếu như đặt ở cảnh sát trong tay, có thể phá không ít vụ án. Trách ta ngón này dùng quá nhanh, tự phạt hai lòng bàn tay. Người dẫn chương trình những này phúc lợi cũng quá tốt rồi, hy vọng lần sau còn có. Nam mơ bên trong gì vậy bờ? Lần thứ nhất như thế chờ mong phòng trực tiếp fan phúc lợi. Tự coi âm phòng trực tiếp phân phát fan phúc lợi mấy ngày sau. Trên mạng lại lần nữa trở nên náo nhiệt, hot sẽ cập càng là cái này tiếp theo cái kia. Chữ bên trong, một cái đều không nhắc tới phòng trực tiếp, nhưng không có chỗ nào mà không phải là cùng phòng trực tiếp có quan hệ. 2 ngày trước, cảnh sát một lần bắt hát thị tòa lớn nhất ở Kiều. Gia xanh trái cây nghiên cứu đã đạt được bước đầu hiệu quả. 20 thị trưởng bị tra đã từ hoa hồng nhỏ bên trong lấy ra ra. Theo những tin tức này từng cái bị công bố ra, chính thức website trên càng là phát ra một cái tin tức, không phụ sự mong đợi của mọi người. Bởi vì coi âm chữa trị hàng ngày phòng trực tiếp tính là tụ, coi như là chính thức, cũng rất khó thông qua phòng trực tiếp tra được cái gì. Vì lẽ đó, nếu không là quần chúng tự phát ở chính thức mặt giấy nhắn lại, nói cớp được cái gì fan phúc lợi, đồng ý bị thu mua. Bọn họ cũng rất khó nhanh như vậy thu thập được những người hoa hồng nhỏ, ra xanh trái cây cùng nói thật đầu lưỡi. Cảm tạ quần chúng phối hợp cùng chống đỡ. Đối với này, các cư dân mạng biểu thị, ai nha, khách khí cái gì? đều là người một nhà. Đó là, đó là không ngừng cố gắng, chờ chính thức thành quả phủ cấp hạ xuống chính là tốt nhất phúc lợi. Hào ảnh bên trong, chờ Giang Lâm đem đâm người giấy đều thu hồi lại sau, trong tay đã lại thu thập không ít thứ tốt, bên trong không thiếu có thể khiến nhân loại sử dụng, nhưng hắn không có phát thả ra ngoài, mà là đặt ở túi chứa đồ một góc, chờ lần sau fan phúc lợi lại dùng. Giời đi hào ảnh lúc, hắn chú ý tới phía dưới bãi biển, xanh thẳm biển rộng, màu vàng bãi cát, cùng với dãy đặc đám người, rõ ràng là mùa đông, nhưng đến người có thể không một chút nào thiếu. So với Giang Lâm lúc trước lúc đi vào nhìn thấy còn nhiều hơn gấp mấy lần. Có điều, những người này cũng không phải đến mời, toàn xem trò vui. Giang Lâm còn nghe có người nhắc lên, trên mạng liên quan với hào ảnh định nghĩa có phải là muốn đổi. Càng có 11, 12 tuổi đứa nhỏ nhìn bầu trời, chảy đầy miệng chảy nước miếng, cũng không biết này hào ảnh bên trong có thể hay không rơi xuống điểm chúng nó không cần đổ vật đi ra. Nói thí dụ như kẹo hồ lô cái gì. Happy. Trứng bảy màu nghe được nhỉ ca? Ha ha ha, thật là bên nghĩ. Theo chủ nhân đi dạo phố những ngày qua bên trong, nó cũng đã được kiến thức không ít tứ hại bắt hoang mỹ thực cùng chủng tộc. Nhìn những người kia ăn đồ ăn, nó cũng rất muốn ăn. Làm sao? Ăn không được. Nghĩ tới đây, Trứng bảy màu không khỏi lại lần nữa nghĩ đến chính mình chứng sinh đại sự. Ta lúc nào mới có thể phá xác đây? Lẽ nào là bởi vì nó có yếu, vì lẽ đó phá không được xác. Trứng bảy màu chính số lo, bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm kỳ quái. Cặc cặc cặc cặc cặc cặc. Cặc cặc cặc cặc cặc cặc. Cơ khí bóng một bên nhìn phía dưới đám người, một bên học trứng bảy màu dáng vẻ cười to lên. Cặc cặc cặc cặc cặc cặc cặc cặc rát. Trứng bảy màu. Giang Lâm nhìn hai trứng. Từ khi cơ khí bóng gặp phát ra tiếng sau, hắn trung quanh đây liền náo nhiệt đến cùng vây quanh 300 con côn bị tự. Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu tanh, tư tưởng nam chính cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực, không cầu huyết, không bở UFF quá đà. Chương 495, cá vượt long môn. Ảo ảnh thị trường giao dịch, lần này đầy đủ kéo dài 12 ngày. Sau 12 ngày, thị trường giao dịch đóng kín. Trên biển lớn cảnh tượng kỳ dị cũng biến mất rồi. Những người nhà cao tầng, những người người kỳ quái ảnh, phản vật tử từ chưa từng xuất hiện. Nhân gian thảo luận nhưng chưa cứ thế biến mất. Mà ở ảo ảnh biến mất 2 ngày trước, Giang Lâm thông qua ở lại Quách Lâm phi nhà phụ cận đâm người giấy, nhìn thấy một tên phụ nhân lấy ra chìa khóa vào phòng. Nàng nhìn đại khái 35 36, tướng mạo thường thường, da dẻ lại bạch. Tóc thật dài ở sau gáy tùy ý kéo. Vào nhà lúc, trên tay còn kéo một cái giỏ thức ăn, khóe miệng mang theo nhợt nhợt cười. Phàn Phất chỉ là ra ngoài mua cái món ăn sẽ trở lại. Sau khi trở lại, nàng xem mọi khi như vậy cho trong phòng quét dứt thanh khiết, làm cơm, giặt quần áo. Lại quá nửa ngày, một tên 11 12 tuổi tiểu cô nương đột nhiên từ bên ngoài chạy trở về. Lập tức nhào vào phụ nhân trong lòng ngực, "Mẹ." Tiểu cô nương ngửa đầu nhìn phụ nhân mặt, hai mắt rưng rưng. Cẩn thận nhìn trước mắt khuôn mặt này, Lệ Bạch, khóe mắt mang theo niềm nhan trong con ngươi tràn đầy bao dung cùng sự ái. "Mẹ, ta có thể thấy rõ ngươi." Tiểu cô nương nhân kích động cùng căng thẳng, mà có vẻ hơi thanh âm khàn khàn bên trong, mang theo nghẹn nào. Phụ nhân nước mắt lập tức liền rơi ra, có thể thấy rõ tốt, có thể thấy rõ tốt. Nàng cẩn thận đưa tay muốn sờ một cái con gái mặt, nhưng lại sợ đây là một giấc mộng. Đúng tới, mộng liền tỉnh rồi. Một hai bàn tay hư giơ lên, không biết làm sao. "Được, được, ta bảo bối có thể nhìn thấy. Sau đó có thể đi phổ thông trường học đến trường, có thể xem thật kỹ thế giới này." Ngoài phòng. Sa sa trên nóc nhà, nhìn cái kia hai mẹ con ôm cùng nhau. Giang Lâm bốn phía nhìn một chút, nhưng không có phát hiện cái kia không phải người thiếu nữ bóng người. Đêm đó, chờ cái kia hai mẹ con ngủ sau, Giang Lâm đi vào kiểm tra một phen. Phụ nhân kia thân thể đã hoàn toàn chữa trị, thậm chí so với bị thương trước còn muốn khỏe mạnh mấy phần. Bị Quách Lâm Phi cảm hóa ma khí, cũng hết mức loại trừ. Lại vừa nhìn tiểu cô nương kia, cũng chính là Quách Lâm Phi con gái. Nguyên vốn có chút không nhanh nhẹn trần, đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Cặp kia xem không rõ lắm, gần như mù con mắt, cũng đã cùng người bình thường không hai. Không thẹn là tập hợp đủ tứ hải bắt hoang sở hữu chân bảo ảo ảnh, lại có thể chữa trị đến như vậy hoàn mỹ. Hơn nữa, xem phụ nhân này dáng dấp, bị ma khí ăn mòn sau bị thương ký ức tựa hồ đã bị xóa đi. Sắp nhận cái kia không phải người thiếu nữ không có ở mẹ con này hai trên người làm tay chân của nó sau, Giang Lâm mang theo đâm người giấy rời đi. Tuy rằng không biết nàng muốn làm gì, nhưng nàng đáp ứng Quách Lâm Phi sự tình, sắp thực làm được. Hơn nữa, còn đem nữ nhi của hắn chữa lành. Cuộc giao dịch này, đến đó coi như là kết thúc. Sau đó, Giang Lâm đến nhiệm vụ trung tâm nhận nhiệm vụ lúc, thấy công nhân viên thông thả. Liên thử hỏi nhiệm vụ lần này đến tiếp sau tình huống. Còn cô cái kia mang đi Quách Lâm Phi một nửa ánh vàng không phải người thiếu nữ, địa phủ có làm cái gì sắp xếp sao? Lần kia nhiệm vụ đã kết thúc đệ đơn. Cái kia công nhân viên nhìn Giang Lâm, dừng một chút, có điều cũng không là cái gì cũng không thể nói. Nàng nâng lên um tùm tay trắng, lấy chỉ vì là bút, quỷ khí vì là mực, trên không trung viết lên. Ngươi nghe nói qua cái này sao? Theo ngón tay của nàng dừng lại, bốn cái đen như mực chữ nhỏ nổi lên. Cá vượt long môn. Giang Lâm trong con ngươi né qua suy tư vẻ, nghe nói qua, nhưng cũng vẹn vẹn là nghe nói qua mà thôi. Nghe nói, trước đây thật lâu, Thiên Điệu tối tăm, vạn yêu vô chủ, Yêu quái khắp nơi đi, tùy ý vì đó. Có một trường sa đô vận, tự xưng là Long, lại có một liệt điểu, tự xưng là Phượng. Chống lại thiên hay, trấn áp vạn yêu, được gọi là Vạn yêu chi tổ. Bên trong, đáng nhắc tới chính là Long tộc sinh sôi năng lực, cùng tính mạng của nó lực như thế cường thịnh. Đủ loại khác nhau chủng tộc, hầu như đều cùng Long tộc từng có đời sau, mà nắm giữ huyết thống Long tộc chủ tộc, huyết thống càng dày đặc, năng lực càng mạnh. Phạm là có chút dã tâm, đều muốn tiến hóa thành chân long. Loại cá cũng là bên trong bộ tộc. Cá vượt long môn, bắt nguồn từ một lần long cùng ngư cá cược. Giang Lâm không xác định nói: Ở nhiều như vậy muốn tiến hóa thành chân long chủng tộc ở trong, ngư xem như là nhìn tầm thường nhất một loại. Đừng nói long tộc, liền ngay cả ngư tộc chính mình cũng không có ôm nửa điểm hy vọng. Mãi đến tận, một con cá xuất hiện, thay đổi tất cả những thứ này. Hóa không thể là khả năng. Giang Lâm biết đến những này, cũng chỉ là kết hợp điện tảng quán một ít ghi chép, cùng với mấy lời bản bên trong miêu tả, cho tới cụ thể là thế nào, e sợ cũng là có thời đại kia sinh vật mới biết. Dù sao, quá xa xưa. Toàn bộ địa phủ, hoạt lâu nhất. Ước thuộc Diêm Vương đại nhân chứ. Nhiệm vụ trung tâm công nhân viên là cũ, phương diện này, ta bản thân biết cùng ngươi gần như Có điều có thể xác định chính là cá vượt long môn là thật sự tồn tại. Chúng nó có chuyên môn biến rồng con đường, nhưng quá trình này sẽ rất gian nan. Cá vượt long môn, đại thể có thể chia làm ba bước: Gõ long môn, nhảy long môn, biến rồng. Có điều, cũng không phải ai đều có tư cách đi. Chúng nó cần phải hoàn thành rất nhiều cái khiêu chiến mới có thể nắm giữ gõ long môn tư cách. Mà muốn nhảy long môn, lại nên vị này làm rất nhiều chuẩn bị. Trơ sở hữu tiền kỳ khiêu chiến, tiền kỳ chuẩn bị đều sau khi hoàn thành, chúng nó mới gặp có cái kia 1 phần vạn cơ hội đi hoàn thành cái kia to lớn nhất khiêu chiến. Biến rồng. Giang Lâm nhíu mày, Vì lẽ đó vị kia không phải người thiếu nữ là muốn nhảy Long môn. Công nhân viên cục, căn cứ chúng ta được tin tức xem, là như vậy. Có điều, rất lâu đều không có cá thành công biến rồng lại rồi. Đối với loại này muốn nhảy Long môn trung tộc, địa phủ gặp có một bộ khác đối xử phương án. Bởi vì, từng cùng Long tộc đạt thành quá một loại hiệp nghị nào đó. Cho tới càng cụ thể, liền không ở nàng công tác trong phạm vi. Bi. Nàng biết được cũng không nhiều. Giang Lâm cụp mắt suy tư chốc lát, sau đó dương mắt nhìn về phía trước mặt công nhân viên, đã tạ. Từ nhiệm vụ trung tâm sau khi ra ngoài, Giang Lâm còn đang suy nghĩ cá vượt Long môn sự tình. Hắn quay đầu lại liếc nhìn phía sau nhiệm vụ trung tâm. Giang Lâm biết, hắn mặc dù có thể hỏi ra những tin tức này, không phải là bởi vì công nhân viên nhân được, cũng không phải là bởi vì những tin tức này có thể tùy ý báo cho. Chỉ là bởi vì, hắn năng lực trở nên mạnh mẽ, ở địa phủ địa vị tăng lên. Vì lẽ đó, có thể biết đồ vật mới biến hơn nhiều. Cá vượt long môn a." Giang Lâm lẩm bẩm. Nghe vào cùng lên trời như thế khó. Có điều, nhân loại không cũng thành công trời cao quá sao? Không có cái gì tuyệt đối không thể sự, chỉ có tạm thời còn không làm được. Chương 496, sống 200 tuổi, tuổi trẻ sao? chủ nhân, ngươi muốn đi đâu? Gần nhất, 18 đội đến phiên ba ngày kỳ nghỉ. Có thể về nhà thăm người thân, có thể đi sát thân, có thể kết hôn, có thể ra ngoài du ngoạn. Liên mỗi ngày ắt tới sàn thi đấu huấn luyện, Giang Lâm cũng cho tạm thời đóng kín, để bọn họ nghỉ ngơi thật tốt đi tới. Hơn 100 tên đội viên biết được sau, nhất thời nhạc điên rồi. Xa xa liền có thể nghe được thập bát điện bên trong truyền đến tiếng hoan hô. Rốt cục có thể nghỉ ngơi. Hẹn hò đi. Này đi. Tuy rằng trong ngày thường, thông thả thời điểm cũng rất nhà dỗi, nhưng nào có toàn thiên nghỉ ngơi đến thoải mái. Muốn nằm một ngày liền nằm một ngày. Muốn đuổi theo kịch một ngày liền truy một ngày, hoàn toàn không cần lo lắng lúc nào đột nhiên lại có công tác, lúc nào vong hồn lại muốn chuồn êm. Ngay ở đại gia hoàn hô lúc, một thanh âm vang lên. "Đội trưởng, ta cảm thấy đến sàn thi đấu." "A a a." Nhiếp Cự vừa định muốn nói cái gì, vừa mở miệng, liền bị bên cạnh tay mắt lanh lẹ đội viên kéo tay, che miệng lại. "A a a." "Nhiếp Cự." Tiểu hậu bối tần mục không rõ, vẫn muốn nghĩ đến giúp đỡ, các ngươi làm cái gì vậy? Mau buông ra Nhiếp Cự tiền bối. Bên cạnh các đội viên một bộ người từng chảy vẻ mặt, ngươi còn quá trẻ tuổi. Ngươi căn bản không biết nhà ngươi tiền bối muốn nói điều gì. Tăng ca cái gì, bọn họ không cần. Santi đầu vẫn luyện cái gì, cũng không cần. Bọn họ hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi, chỉ muốn đi ra ngoài chơi. Tần Mộc, hắn nhìn các đội viên, lại nhìn đồng dạng có chút ngộp nhếch cựu tiền bối, trên đầu trầm dãi hiện ra một cái. Cái gì a? Hắn, hắn sống 200 tuổi, tuổi trẻ sao? Bởi vì Tần Mộc ngàn sợi tơ thực sự là dùng tốt, chẳng những có thể thuận tiện tổ đội, còn có thể giúp nhiếp cựu chỉ đường. Hơn nữa hắn đối với nhiếp cựu thực lực xung mãn, vì lẽ đó co như tần mục đã có thể độc lập hoàn thành công tác, không cần tiền bối một vụ một, cũng vẫn là cùng Miếp Cửu lấy tổ đội phương thức tham gia công tác. Đối với này, Giang Lâm cũng không có ý kiến. Có ngàn sợi tơ ở, Miếp Cửu công tác hiệu suất cũng tăng lên không ít. Rất tốt. Nói đến đây, không thể không nói một chút đã bắt đầu độc lập công tác Sảo Linh Lung. Thân thể nhỏ nhỏ, mang theo hơi quần tông ngắn, còn có cái kia để người không thể lơn là to lớn lực bộc phát. Phòng trưng là trong ngày thường luyện tập đã hình thành thân thể bản năng, hơn nữa quỷ khí phụ trợ. Điều này làm cho Sảo Linh Lung coi như nhân sợ sệt mà nhắm mắt lại, cũng có thể chuẩn xác phát sinh một đòn chí mạng. Đánh một cái chuẩn Nhiều lần mang về vong hồn đều là ngất đi. Tuy rằng ai cũng không nói là nàng gõ, nhưng ngáy lòng đều biết là xảy ra chuyện gì. Nào đó, Trương Lâm nghe được Hồng Nhai một mặt cười hì hì hỏi Sảo Linh Lung, có muốn hay không đi trợ quỷ thêm căn đạm một chút. Nơi đó có không ít không phạm đại sự gì, cả ngày ước đến hoảng, cân nhắc quỷ tiết lúc làm sao hù dọa quỷ. Còn chuyên môn thành lập một cái bộ nghiên cứu. Sảo Linh Lung mở to hồ đồ mắt to, có chút tiểu chờ mong, lại có chút tiểu sợ sợ gật gù. Hay lắm. Sau đó, Trương Lâm liền bị thông báo, 18 đội thành viên Sảo Linh Lung ở trợ quỷ sẵn bị, gõ hôn mê một con đường trợ quỷ cư dân co như là quỷ sai, coi như muốn đánh quỷ. Vậy cũng muốn chỉ huy điểm, động tác điểm nhỏ không phải. Thông báo Giang Lâm tên kia quỷ sai quy bảo, nào có như thế trống trợn. Có phải là quỷ tiếc thời điểm không tận hứng? Đối với này, Giang Lâm chỉ có thể chỉ giữ chờ mặc. Chờ 18 đội đội viên đều sau khi rời đi, Giang Lâm cũng dọn dẹp một chút, chuẩn bị ra ngoài. Chủ nhân ngươi muốn đi đâu? Chững bảy màu mắt sắc theo tới. Phía sau còn theo cái cửa khí bóng. Giang Lâm liếc mắt nhìn, lạnh nhạt nói, không cần đi trường học. Lần trước dẫn chúng nó đi hào ảnh mợ mang hiểu biết, là hắn đi trường học xin nghỉ. Nhưng lần này, hắn cũng không có đi. Trứng bảy màu, Cố Tuần A, Cố Tuần A chủ nhân, hai ngày nay đều là Cố Tuần. Thật sao? Cái này Giang Lâm vẫn đúng là không làm sao chú ý. Dù sao cho hắn thời gian làm việc thường mà nói, Cố Tuần hay không đều giống nhau. Đúng đây đúng đấy, không tin ngươi hỏi cơ khí bóng." Trứng bảy màu nói, đẩy một cái bên cạnh cơ khí bóng. Cơ khí bóng nhìn trái nhìn phải, cũng không biết bọn họ đang nói cái gì. Ngược lại gật đầu là được rồi. Vậy hãy cùng lên đi. Thấy thế, Giang Lâm cũng không nhiều lời, trực tiếp hướng về đi ra ngoài điện. Trước lên cấp đến Quỷ Vương cảnh hậu kỳ thời điểm, nhớ lại Giang Lâm đời kia ký ức. Trong ký ức Giang Lâm Phi tháng trước ở Nhân Gian từng lưu lại một cái tiểu thế giới. Thừa dịp lần này kỳ nghỉ, hắn dự định đi xem một chút. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hồ cùng, en trong tháng, đến ngay. Chương 497, bằng hữu. Bởi vì quá xa xưa, nhân gian địa mạo đã sớm đã xảy ra vô số lần biến động. Nguyên bản có núi sông địa phương đã sớm san thành bình địa. Đã từng là hố sâu địa phương, bây giờ cũng thành từng cái từng cái sườn núi nhỏ. Rất nhiều nơi đều không giống số. Giang Lâm cũng chỉ có thể căn cứ Giang Lâm lúc đó lưu lại tin tức, xác định một cái phương vị đại khái. Sau đó từng cái đi tìm đi. Chứng bảy màu cùng cơ khí bóng thì lại yên lặng theo ở phía sau, cùng cái đuôi nhỏ tự. Ngay ở chứng bảy màu lấy là chủ nhân chính là đi ra mù đi bộ thời điểm, phía trước thân hành màu trắng ngừng lại. Chủ nhân ngừng lại. Chính là này. Chứng bảy màu khẩn cấp phanh lại, mới không có đụng vào. Ngắm nhìn bốn phía, không có nhà cao tầng, cũng không có núi cao dựng tây, chỉ còn dư lại vùng lớn ruộng đồng. Được mùa mùa đã qua, ruộng đồng một mảnh trống rỗng cảnh sắc. Khi thì có chim nhỏ ở trong ruộng dừng lại, nhìn xung quanh, xem có thể hay không kiếm lậu. Chủ nhân, nơi này là chỗ nào? Chứng bảy màu hỏi. Giang Lâm không nói, quanh người quỷ khí vần quanh ở bốn phía bày xuống ngăn cách cái giới. Hồi tưởng Giang Lâm ký ức, đi rồi mấy cái vị trí, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau đó khẽ quát một tiếng, mở. Ầm ầm ầm. Phía trước bên phải 10 mét nơi, nguyên bản không hề có thứ gì địa phương, xuất hiện một cái có thể dung hai người đồng thời thông qua cửa động. Mơ hồ có thể thấy được bên trong từng tia từng sợi linh khí di động, giống như tiên cảnh. Trứng bảy màu cùng cơ khí bóng cả kinh, theo bản năng mà hướng về chủ nhân phía sau bay đi. Đây rốt cuộc cái gì đông đông? Giang Lâm không có vội vã đi vào, mà là thông thạo từ tay áo bên trong lấy ra một cái to bằng lòng bàn tay đâm người giấy, ném tới bên trong đồng bộ tầm mắt. Tuy rằng phía trên tiểu thế giới khí tức không sai, nhưng lâu như vậy trôi qua, khó tránh khỏi sẽ không có cái gì biến động. Để Lâm người giấy ở bên trong đại thể quay một vòng sau, Giang Lâm nhíu nhíu mày, "Các ngươi trước tiên chờ ở bên ngoài." Bàn giao một câu sau, hắn liền trực tiếp hướng về bên trong tiểu thế giới bay đi. Phía sau, chứng bảy màu cùng cơ khí bóng ngoan ngoãn canh giữ ở cửa động, đi vào trong nhìn xung quanh. Bên trong tiểu thế giới địa phương, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Có điều một phương sơn thủy, vài mẫu ruộng tốt, mấy gian phòng nhỏ. Mới nhìn, chính là phổ thông nông thôn cảnh sắc, như không nên nói có cái gì không giống. Đại khái là nơi này linh khí đặc biệt đầy đủ. Dưới lòng đất chôn chính là cả một con linh mạch, ẩn chứa các loại linh thạch cực phẩm vô số. Dũng đồng, vùng núi, dòng sông bên trong, tất cả đều là các tròng linh thực cùng linh vật. Theo lý thuyết, qua nhiều năm như thế, nơi này linh thực cùng linh vật từ lâu có giá trị không nhỏ, thành tinh cũng không phải số ít. Nhưng, Giang Lâm một bên hướng về bên trong tiểu thế giới đi, một bên cảnh giác có thể sẽ xuất hiện đột phát tình huống. Hắn dự đoán quá, nơi này linh thực đều bị ăn, dũng đồng trong vùng núi loạn tung lên. Cũng dự đoán quá, con nào đó tinh quái xương vương xứng bá. Thông lĩnh nơi này tiểu tình quái môn làm yêu làm phúc, hay hoặc là biết bắt nhất tình huống. Trong này linh khí khô cạn, những người động thực vật hoặc là tử vong, hoặc là chạy ra ngoài. Nhưng trên thực tế, mới vừa đâm người giấy sau khi đi vào đồng bộ tầm mắt là, sơn vẫn là ngọn núi kia, điền vẫn là cái kia vài mẫu ruộng, hà cũng vẫn là con sông kia. Chỉ là nguyên bản 3 gian phòng, biến thành mười mấy. Tất cả đều bị tu sửa quá, nhìn dáng dấp vẫn là gần nhất mới sửa chữa lại. Mà cái kia đất ruộng núi rừng cũng như là bị người quản lý quá dáng vẻ. Trong sông đã từng những người động vật, cũng trên căn bản cũng ở, tất cả đều là một ít non nớt tề tề. Điều này giải thích, nơi này là có ở lại người. Nhưng Giang Lâm nhô tới, Giang Lâm trước khi rời đi, cũng chỉ cho hai cái đồ đệ báo cho quán nơi này, cùng với ra vào phương pháp. Thế sự vô thượng. Nơi này là hắn để cho hai cái đồ đệ cuối cùng đừng lui. Bên trong linh khí đầy đủ, cũng không thiếu động thực vật. Tất cả đều là hắn tự mình đi tìm kiếm, lại tự mình sắp xếp. Liền ngay cả cái kia mấy gian nhà gỗ nhỏ, cũng là hắn tự mình tìm tốt nhất vật liệu, tự tay chế tạo ra đến. Dưới nền đất cái kia tiểu linh mạch, nhưng là hắn dùng gần nửa tháng thời gian đi đào trở về. Đồ đệ chống đỡ này, một thế giới nhỏ bên trong linh khí vật chuyển. Bất kể là người là yêu, là ma là quỷ, cũng có thể ở đây trải qua không bị quấy rầy cuộc sống yên lặng. Ở cái kia trong luật thế, nói là thế ngoại đảo nguyên cũng không quá đáng. Thế nhưng, Tô Cáo Đoan vì bảo vệ bí mật, chết rồi trực tiếp do nhất đẳng quỷ sai tiếp dẫn, chuyển đến luân hồi nói, không có để lại bất kỳ có thể tiết lộ tin tức cơ hội, bởi vì nàng cũng không cách nào bảo đảm, nhập ma sau chính mình gặp làm ra chuyện gì. Vì lẽ đó, có thể xác định chính là Tô Cáo Đoan đã chuyển thế đầu thai. Như vậy, cũng chỉ còn sót lại một cái khả năng. Nghị đồ đệ tức phân tích, có thể vấn đề liền ở ngay đây. Giang Lâm không có ở đây cảm nhận được tức bốn thích khí tức, từ vào miệng, lối vào đi tới ở giữa tiểu thế giới nơi, Giang Lâm liền cảm nhận được mấy đạo tùy tùng tầm mắt của hắn, tựa hồ đang quan sát hắn người mới tới này. Giang Lâm đứng tại chỗ, nhìn về phía tầm mắt đầu nguồn nơi. Lạnh nhạt nói, đi ra đi. Dứt lời, bên kia tựa hồ lên một chút gây rối. Một lát sau, một cái đầu trên chắc tới cỏ, dáng dấp thanh tú đầu từ một khối đá lớn mặt sau dò xét đi ra. Nhìn hai mười mấy dáng vẻ, một thân quỷ khí tựa hồ bởi vì quanh năm ở nơi này, mà nhiễm phải không ít linh khí. Ngươi, ngươi là ai? Từ lâu đến làm cái gì? Thanh niên núp ở tảng đá mặt sau, nỗ lực căng ra cổ họng, khiến chính mình câu hỏi có vẻ không như vậy mà thế. Có thể một giây sau, chưa kịp hắn phản ứng lại, cảnh sát trước mắt liền do xa xa đã ruộng, người mới tới biến thành một mảnh gần cảnh màu trắng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, liên nhìn thấy người mới tới kia đứng ở trước chân, lấy nhìn xuống tư thái đánh giá chính mình. Á a a. Thanh niên sợ đến vậy mặt đã biến, một cái mông ngồi xổm dưới đất. Sau đó dùng cả tay chân, cùng Chu Vi tinh quấy môn đồng loạt lui về sau một bước hai bước. 1,2 m. Lui tới 10 m có hơn, mới lòng vẫn còn sợ hãi dừng lại. Ngươi ngươi ngươi ngươi không đến tối. Chúng ta nhiều người." Thanh niên vươn ngón tay chỉ vào rừng lâm, suy nghĩ một chút lại cảm thấy không an toàn, đem ngón tay thu lại rồi. Lại đến sau cây, nhặt lên một cành cây tiếp tục chỉ vào. "Ta ta chúng ta cũng không sợ ngươi." Lúc này, chỉ nghe đối diện người mới tới từ từ nói, "Ta là chủ nhân của nơi này bằng hữu. Ngươi là ai?" "Tự do." Sao có thể rựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Chương 498, không ở nhân thế. "Ta là chủ nhân của nơi này bằng hữu." Giang Lâm từ từ đạo, ngươi là ai? Nếu không là lấy thân phận bằng hữu, hắn rất khó giải thích hắn tại sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong. Chủ nhân của nơi này bằng hữu. Trên đầu chắp tới cổ, khuôn mặt tuấn tú thanh niên sau khi nghe xong, ngở vực nhìn Giang Lâm. Chủ nhân của nơi này đã sớm không ở nhân thế, ngươi chứng minh như thế nào ngươi chính là bằng hữu của hắn, mà không là cái gì kỳ kỳ quái quái kẻ xâm lấn. Giang Lâm sử sở, đã sớm không ở nhân thế. Này nói chính là Giang Lâm, vẫn là tức tứ hỉ. Suy nghĩ một chút, Giang Lâm từ từ nói, này dưới đây có một cái tiểu linh mạch. Ngọn núi đó một bên khác có một cái bí ẩn hồ sen. Tuy rằng không biết hiện tại còn có ở hay không. Nơi đó nguyên bản chỉ có 3 gian phòng nhỏ, bên trong đồ nội thất rất đầy đủ mọi thứ. Bên trong, một gian phòng bên trong trên bàn sách có khắc bốn thích hai chữ, một gian phòng trên bàn trang điểm có khắc cá đoan hai chữ. Giang Lâm thuận miệng nói ra bên trong thế giới nhỏ này nguyên bản bố cục, cùng với một ít chi tiết nhỏ. Sau đó nhìn về phía thanh niên, ta nói có đúng không? Thanh niên nghe được một sự sững sờ một chút, gãi gãi đầu, cẩn thận hồi tưởng. Được, thật giống nói không sai. Ngươi cũng thật là chủ nhân của nơi này bằng hữu a. Giang Lâm mới vừa đang khi nói chuyện, liền có lưu tâm quan sát đối phương biểu hiện. Thấy đối phương ở chính mình nhắc lên bốn thích hai chữ lúc có phản ứng, liền chủ động hỏi, "Nhưng là bốn thích mang người tiến vào?" Thanh niên còn có chút sửng sợ, gật gù, "Đúng đúng đúng." Một cái quỷ ở lại đây lâu như vậy, vẫn là lần thứ nhất tỉnh cơ gặp có người khác đi vào. Hắn đều nhanh đã quên nên làm gì cùng người ở chung. Giang Lâm lại hỏi, "Ngươi nhìn thấy bốn thích lúc, hắn khỏe không? Cá vàng nhỏ khỏe không?" Nghe đến nơi này, thanh niên trừng mắt lên. Người này liền cá vàng nhỏ đều biết, xem ra là thật sự. Hắn nhưng là biết, bốn thích đem cá vàng nhỏ giấu đi có bao nhiêu hẹp. Liên hắn, đều là nào đó thứ trong lúc vô tình mới phát hiện. Có người quen thuộc làm người trung gian, thanh niên đối với vị này, người mới tới độ thiện cảm lập tức liền tăng lên. Nguyên lai like đều là bằng hữu. Hắn một bên bò lên, một bên chào hỏi, đi trong nhà gỗ nhỏ ngồi từ từ nói đi. Lại chúng bên người tinh quái muôn ngoắc ngoắc tay, không có chuyện gì không có chuyện gì, đều là nhận thức bằng hữu, để mọi người đem vũ khí cạm bẫy cái gì đều nhận lấy đi. Lại chuẩn bị điểm ăn ngon. Sau đó quay đầu lại, chúng Giang Lâm thân thiện nở nụ cười, ta tên Lâu Dương Tử, là Tước Tứ Hỉ bằng hữu. Giang Lâm. Giang Lâm nhìn ra được, đối phương lúc này mới xem như là chân chính tin chính mình. Chào ngươi, chào ngươi. Thanh niên Lâu Dương Tử gật gù, một bên mang theo Giang Lâm hướng về nhà gỗ nhỏ đi đến, một bên Nhật Tỉnh vui vẻ nói: "Ta cũng rất lâu chưa thấy Bốn Tích, lần trước thấy hắn lúc, hắn trạng thái rất tốt, trong nhà tiểu cá vàng nhỏ cũng sinh ra. Ta còn ăn hắn cho bánh kẹo cứ đây." "Đúng rồi." Lâu Dương Tử nghĩ tới điều gì, hỏi: "Ngươi từ bên ngoài đến, có hay không Bốn Tích tin tức? Ta đã lâu chưa thấy hắn." Giang Lâm không đáp lời, hắn còn đang suy nghĩ Lâu Dương Tử mới vừa nói câu nói kia. "Tiểu cá vàng nhỏ." Tứ Tứ hỉ hãi tự: "Biến thành quỷ trước mang thai sao? Cái tên này" chẳng phải là liền hôn lễ đều vẫn không có cho người ta cá vàng nhỏ khỏe mạnh lắm trên một hồi. Giang Lâm lập tức liên tưởng đến rất nhiều. Có điều lại vừa nghĩ, hai người kia vốn là không tính là người trong thế tục. Chỉ cần hai người bọn họ trải qua được thế tục những người tập tục, tuần hoàn hay không, cũng là không trọng yếu như vậy. Người từ bên ngoài đến, có bốn thích tin tức sao? Thấy Giang Lâm không trả lời, Lâu Dương tử cho rằng hắn không nghe, kiên trì lại lặp lại một lần. Bốn thích tin tức. Giang Lâm thu hồi tâm tư, nói, ta cũng rất lâu chưa thấy hắn, không biết lại chạy đi đâu quá cuộc sống gia đình tạm ổn. Ngẫm lại bốn thích cái kia thích căn tính tình. Không chừng chạy đến cái gì mỹ thực quê hương đi tới. Đúng rồi, ngươi mới vừa nhắc tới tiểu cá vàng nhỏ, là con của hắn đúng không? Ta đều còn không biết hắn có hài tử. Tướng mạo làm sao, tên gọi là gì? Ta cũng chưa từng thấy hắn hài tử, hắn giấu đi có thể cuốn rồi." Lâu Dương từ nói, dừng một chút, biểu hiện có trong nháy mắt cô đơn, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hắn kéo kéo khóe miệng, ta lúc đó chưa kịp hỏi tiểu tên cá vàng nhỏ. Trên thực tế, tức tứ tứ hi nói rồi, chỉ là hắn lúc đó không lưu tâm nghe. Cũng được. Giang Lâm thấy thế, cũng không nhắc lại, nếu đều vẫn còn, luôn có gặp mặt một ngày. Chỗ này là Giang Lâm người sư phụ này để cho hai cái đồ đệ cuối cùng được lui. Tiểu tử kia vẫn không có tới, nói vậy sinh hoạt đến cũng không tệ lắm. Hết thảy đều còn chưa tới bước đi kia. Chính là không biết trước mắt vị này, là vì sao sẽ bị mang tới nơi này. Giang Lâm trầm mắt, không được giấu vết tại đây vị bốn thích bằng lưu trên người nhanh chóng đảo qua. Đương nhiên, hắn ánh mắt dừng lại, rơi vào lâu dương tử dưới chân. Có thể cần cần giúp đỡ. Lâu dương tử dưới chân có một cái bóng, dập quân từng bước theo hắn. Nhưng là, quỷ quái là không có cái bóng. Lâu dương tử bước chân dừng lại, nhìn mình dưới chân. Cười lắc đầu một cái, nói: "Đa tạ, không cần." Tuy rằng ta cũng đã quên vật này là làm sao đến, nhưng luôn cảm thấy đối với ta rất trọc yếu. Đến tiểu thế giới này trước, hắn thất lạc một chút ký ức. Hắn luôn cảm thấy, này cái bóng nên cùng chính mình thất lạc ký ức có quan hệ. Chờ thời điểm đến, phòng trứng liền có thể nghĩ tới chứ. Hai nhân vừa nói, đã đi đến những người nhà gỗ nhỏ trước. Nhà gỗ có mười mấy, bên trong ba dàn thoáng cách đến có chút xa. Hơn nữa xây dựng nhìn qua cũng khá là tinh xảo. Lâu Dương từ một bên mang theo hắn hướng về chính mình nhà gỗ nhỏ đi, một bên giải thích Bên kia cái kia ba gian là bốn thích bọn họ, bọn họ không ở chúng ta không tiện đi vào. Tuy rằng bốn thích dẫn hắn đến thời điểm, để hắn tùy tiện điểm, tự tại điểm, nhưng ở phát hiện cái kia ba gian phòng bên trong đồ vật đều có khắc chữ viết sau, hắn liền không lại đi vào ở qua, chỉ có thỉnh thoảng đi vào quét dọn một chút vệ sinh, hoặc là bởi vì thời gian dài, gian nhà xuất hiện tổn hại thời điểm, đi tu bổ một phen. Nguyên bản chỉ có ta đơn độc nắp một căn phòng, nhưng là những người tiểu tình quái môn thấy ta nắp, cũng theo nắp một chút nhà. Lâu Dương Tử Cộc Lốc cười nói, ngược lại cũng náo nhiệt, nhìn như là cái làng. Giang Lâm đánh ra bốn phía, lạnh nhạt nói: rất tốt. Trong phòng, trên bàn đã xếp đầy tinh quái môn thu thập đến, dựa sạch sẽ trang bàn các loại trái cây, còn có một chút như là mực, đồ hộp một loại đồ vật. Hẳn là Lâu Dương Tử mình làm. Giang Lâm Dương mắt nhìn ra cửa, một đám lặng lẽ hướng về bên này, nhìn xung quanh tinh quái cùng nhau thu về đầu trống đi. Trên nóc nhà tinh quái môn, còn coi chính mình không bị phát hiện, lén lút cười nhạo cửa đám kia bị phát hiện muộn xuân. Ha ha ha. Lâu Dương Tử gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói: "Chúng nó chính là tương đối yêu khí, dù sao ngươi là tự mình sau khi cái thứ nhất từ bên ngoài đến nhân. Ngươi nếu là không ngại lời nói, Giang Lâm lạnh nhạt nói, không có chuyện gì, các ngươi bình thường là thế nào liền thế nào. Nói đến đây, Giang Lâm mới nhớ tới còn chờ ở ngoài cửa động chứng bảy màu cùng cơ khí bóng. Cùng Lâu Dương Tử nói ra một hồi. Lâu Dương Tử liên tục xoa tay, đều là bốn thích bằng hữu, ngươi để chúng nó đi vào chính là không cần phải để ý đến ta. Giang Lâm gật gù, bởi vì khoảng cách không xa, hắn trực tiếp dùng quỷ khí truyền âm, để chứng bảy màu cùng cơ khí bóng đi vào. Cửa động nơi, nhìn xung quanh nửa ngày chứng bảy màu vui vẻ, mang theo cơ khí bóng liền đi vào trong phòng đi. Đi mau, chủ nhân gọi chúng ta đây. Thự do Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình náo không nhốn mùi máu tanh. Chương 499, lấy tay làm bút, lấy quỷ khí làm mực. Lâu Dương Tử chính mình dựng trong phòng lập tức trở nên chen chúc lên. Đủ loại khác nhau tinh quái tất cả đều đi vào, hoặc nằm nhồi bản bên cạnh trên, hoặc đổi chiều ở sà nhà trên, hoặc đứng ở xung quanh bàn, trên lễ. Toàn đều nhìn Giang Lâm, cùng với bên cạnh hắn cái kia hai cái bóng. Trong thần sắc tràn ngập tò mò. Bên này, chứng bảy màu cùng cơ khí bóng cũng hiếu kỳ đánh giá chu vi. Tinh quái cái gì, chúng nó đều từng trải qua chính là không biết tiểu thế giới này có cái gì mới mẹ địa phương. Chủ nhân, có thể đi ra ngoài đi dạo sao? Trứng 7 màu hỏi. Giang Lâm Liếc nhìn Lâu Dương Tử, đối phương vội vã ngoắc ngoắc tay, "Tiểu Lục, các ngươi dẫn chúng nó đi đi dạo." Ngược lại không là giáng thị, chủ yếu là trong ngày thường đại gia vui đùa thời điểm, thiết trí một chút cơ có nhỏ. "Tốt nha, ta đến ta đến." Vài con như là cành cây, trên người rải ra vài miếng lá cây tiểu tinh quái nhảy nhót đi ra. Cao Hứng Hứng trứng 7 màu chúng nó ngoắc ngoắc tay, "Bên này." Sau đó, lại có vài con tinh quái nhìn một chút Lâu Dương Tử bọn họ, lại nhìn một chút ngoài cửa bay đi trứng 7 màu. Sau đó lén lút chạy ra ngoài, theo xem trò vui đi tới. Trong phòng, Lâu Dương Tử ở cùng Giang Lâm một vừa giới thiệu Chu Vi tinh quái môn tên sau, nhắc lên hắn đối với vùng thế giới nhỏ này quản lý. Chúng ta đem đã thành tựu cũng có thể thu gặt linh thực đều thu lấy, đặt ở bên kia lòng đất trong kho hàng. Ngoài trừ linh thực, còn có một chút linh vật trên người có thể thu lấy vật, cũng đều ở nơi đó cố gắng bảo tồn. Như là một ít tinh quái trên người cởi ra đến ra, đổi lại góc, cũng đều là thứ tốt. Những năm qua này, nhà kho đều chất đầy vài cái. Giang huynh ngươi nếu là cần, tự có thể đi trong kho hàng lấy. Ở linh thực linh vật phương diện này, Lâu Dương Tử vẫn là hiểu rất rõ. Trước đây nhà hắn chính là cái gia tộc lớn, khắp mọi mặt sản nghiệp đều có liên quan đến. Nói đến đây, Lâu Dương Tử cười cợt, "Ta cùng Bốn Tích Sở Dĩ gặp nhận thức, cũng là bởi vì hắn thường thường tới nhà của ta mỗi cái thực lâu ăn cơm. Mỗi lần đều còn đóng gói vài cái hộp cơm lớn, thực tại gọi người ký ức sâu sắc. Giang Lâm, có phong cách của hắn, trên người hắn ăn chính là chắc chắn sẽ không thiếu." "Đúng rồi, Giang huynh, ngươi cùng Bốn Tích là tại sao biết?" "Ta là trước tiên nhận thức hắn sư phụ, thông qua sư phụ hắn nhận thức Bốn Tích, khi đó hắn còn nhỏ, nhìn năm, 6 tuổi." Giang Lâm nói lời này lúc, không hề dừng lại ở vào nhà trước, hắn đã nghĩ đến đối phương gặp nhắc lên cái này. Thông qua một phen đối thoại, hắn đối với Lâu Dương tử tính cách cũng coi như có hiểu biết, cũng đại khái biết được, Nhi đồ đệ tức tứ hỉ vì sao lại cùng đối phương trở thành bằng hữu. Người này có tài, có năng lực. Tuy tính cách có chút nhu nhú, nhưng ở chính sự trên sẽ không hằng hổ. Đối xử bằng hữu, cũng sẽ không khiến cái gì tâm nhãn, thủ đoạn, thậm chí còn có chút thật thà. Dễ dàng bị người xem thành là kẻ ngu si. Này không, cái kia mấy cái nhà kho đồ vật, nếu như người khác, không nói Lãng Ví, ít nhất cũng phải dùng một ít đến tăng lên chính mình, hoặc là cho mình mỗi bộ cái gì có thể giang lâm trước mắt Lâu Dương Tử, thực lực cũng không mạnh, hiển nhiên hắn không giống như thế nào. Hơn nữa, còn đem này trong tiểu thế giới xử lý ngay ngắn rõ ràng. Sư phụ hắn. Lâu Dương Tử nghe nói như thế, thở dài, đáng tiếc hắn đi quá sớm, ta chưa từng gặp. Giang Lâm cũng không biết Tức Tứ Hỉ là nói thế nào, rõ ràng là phi thăng đi tới, đến Lâu Dương Tử nơi này, nhưng biến thành tráng niên mất sớm. Giang Lâm trầm mặc, lại bị Lâu Dương Tử xem thành bởi vì cố nhân qua đời mà khổ sở. Nhìn ta này miệng. Lâu Dương Tử vỗ một cái trán, nói sang chuyện khác. Giang huynh, ngươi có thể cho chúng ta nói một chút thế giới bên ngoài sao? Ta đã rất lâu không đi ra ngoài, cũng không biết bên ngoài trôi qua bao lâu. Tuy rằng bên ngoài cũng có rất nhiều việc không tốt, nhưng này cũng không có nghĩa là thế giới đều là như vậy, cũng không có nghĩa là thế đạo đều là như vậy. Nghe được hắn lời này, trong phòng tinh quái muôn cùng nhau trợn to mắt, thân thể không tự chủ được hướng về nghiêng về phía trước liếc nửa phần. Muốn nghe được càng rõ ràng một ít. Chúng nó với bên ngoài hiểu rõ, giới hạn với lâu dương tử chọn lựa kiếm nói một ít. Cái gì dế hấp, chương lục 2, bắt bảo chúc, bắt bảo viện, còn có thư tịch, thoại bản, tường thành, kết hôn, vân vân. Cho dù tốt nghe cố sự, lại chuyện mới lạ. Tới tới lui lui nghe mấy trăm lần, cũng đã sớm nghe chán. Tuy rằng không biết chúng nó ở đây sinh hoạt bao lâu, nhưng nên cũng có một chút thời gian chứ. Thế giới bên ngoài có hay không càng nhiều mối mẻ, thật đồ chơi xuất hiện, có hay không càng nhiều thú vị thoại bạn. Nhìn mắt trước từng cái từng cái chờ mong khuôn mặt, Giang Lâm thoáng suy tư một hồi. Từ từ nói, khắp nơi nhà cao tầng, người người đều có thể dùng xe cộ thay thế đi bộ, có thể đi máy bay ngàn qua sơn hà. Nói, thấy Lâu Dương Tử cùng chúng tinh quái một bộ hiếu kỳ lại thần sắc và miệng. Giang Lâm dừng một chút, giơ tay lên, lấy tay làm mút, lấy quỷ khí làm mực. Một vài bức giản bút họa trên không trung nổi lên. Có nhà cao tầng, có xe cộ ở công trên đường lái, có người ngồi ở trên máy bay từ một chỗ bay đi một nơi khác. Còn có vương vực, có thể nhìn thấy hí kịch máy truyền hình. Có thể thiên lý truyền âm điện thoại, có thể phát điện máy phát điện. Theo Giang Lâm giảng giải, rất nhanh, toàn bộ trong phòng hầu như đều bị từng cái từng cái giản bút họa cho chiếm đầy. Tinh Bái Muôn không không kinh ngạc, nhẹ nhàng đâm cái kia từng cái từng cái giản bút họa. Những này có thể so với lâu dương tử nói thú vị quá nhiều rồi. Ngồi ở Giang Lâm đối diện, lâu dương tử cũng là một mặt hiếu có, yêu thích, người người đều có thể đến trường, ăn cơm no, rất tốt. Rất tốt. Cái kia công viên trò chơi, máy bay, máy chơi game cũng thật là thú vị. Mặc dù không cách nào tận mắt nhìn một lần, nhưng dựa vào Giang Lâm giảng giải cùng những này dặn bức họa, trong lòng hắn đối với hiện nay thế đạo, bao nhiêu có cái đại thể nhận thức. Chỉ ít, so với hắn năm đó cái kia thế đạo, thực sự tốt hơn nhiều. Giang Lâm không nói lời gì nữa. Hắn lặng lặng mà ngồi ở cái kia, chờ chúng nó tiêu hóa những tin tức này. Một lát sau, Lâu Dương Tử cân nhắc một chút, hỏi: "Giang huynh bây giờ, nhưng là ở địa phủ nhập chức. Bây giờ địa phủ, có thể vẫn mạnh khỏe? Vận chuyển làm sao?" nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Độc ngay tại, chương 500, có chuyện lớn rồi. Giang Minh bây giờ, nhưng là ở địa phủ nhập trước. Bây giờ địa phủ, có thể vẫn mạnh khỏe. Vẫn truyền làm sao? Lâu Dương tự do dự rất lâu, mới quyết định hỏi lên. Từ Giang Lâm lúc tiến vào, hắn cũng cảm giác được trên người đối phương cái kia quen thuộc lại xa lạ khí tức, la lấy cẩm thêm cảnh giác. Nhưng ở xác nhận đối phương là bốn thích người quân sau, hắn liền thả xuống cảnh giác, lấy bạn bè chờ. Nghĩ đối phương đến vùng thế giới nhỏ này, khả năng là cần muốn cái gì linh thực. Hắn liền đem linh thực chân bảo gửi khu vực, tất cả báo cho Bây giờ, nghe Giang Lâm nói tới thế giới bên ngoài biến hóa, hắn không khỏi nghĩ đến địa phủ. Không biết bây giờ địa phủ có hay không cũng có biến hóa mới. Địa phủ? Giang Lâm nhìn Lâu Dương Tử một ánh mắt, bình thường quỷ cũng sẽ không hỏi cái này. Ta xác thực ở địa phủ nhậm chức. Nói đơn giản một hồi, coi ức mọi người đều biết một ít tin tức sau. Giang Lâm thuận tiện hỏi hai câu, không biết trước ngươi vị trí thế đạo là thế nào. Khi đó địa phủ, cùng lúc này lẫn nhau so sánh, biến hóa đại sao? Lâu Dương Tử suy nghĩ một chút, nói, biến hóa vẫn còn có chút đại, tỉ như chức vị biến hóa, nhân viên sắp xếp và ngôn pháp cũng so với trước đây càng thêm hoàn thiện. Bây giờ địa phủ nghe vào muốn ngay ngắn rõ ràng đến hơn nhiều. Về phần hắn vị trí cái kia thế đạo, Lâu Dương Tử cười khổ một cái, cũng không ẩn dấu. Khi đó, quỷ quái, địa phủ tồn tại mọi người đều biết. Rất nhiều người từ nhỏ liền bị mở ra thiên nhãn, có thể có ma, có thể học phòng thủ quỷ thuật. Đại gia tộc trong lúc đó, càng là có chi quỷ, ngự quỷ thuật. Đó là một cái quỷ quái chế tạo, người người đều có thể thành quỷ, đều có thể ngự quỷ thế đạo. Trong đại gia tộc, thậm chí còn gặp chuyên môn vì là yếu tố con cháu tìm kiếm thích hợp khế ước quỷ. Giang Lâm con ngươi hơi co dù lại, trong đầu có liên quan ký ức nhất thời nổi lên. Ở điện tàng quán ghi chép ở trong, người người có thể ngự quỷ thời kỳ bên trong, từng xuất hiện một cái chuyện trọng đại. Loài người xuất hiện không ít ngự quỷ gia tộc lớn, nghịch thiên cải mệnh, công vào địa phủ, Niu Toan thống trị có âm. Lần kia sự kiện, để địa phủ thất lạc không ít tư liệu, cũng coi như là ăn một lần giáo huấn. Từ cái kia sau khi, địa phủ mới bắt đầu có ý thức khống chế biết cái này loại pháp thuật nhân loại số lượng. Mãi đến tận hiện tại, biết cái này loại pháp thuật gia tộc truyền thừa đã đánh rơi đến gần đủ rồi. Có thể nói thời kỳ đó, lai nhân loại ngự quỷ thuật đỉnh cao thời khắc, cũng là loài người ngự quỷ thuật vắng lặng thời gian chính là không biết, trước mắt vị này, ở bên trong đóng vai sao dạng một vai, gia tộc thiên tài, bị ngự quỷ, hay hoặc là chỉ là một cái bị thế đạo liên lụy. Các loại tâm tư ở Giang Lâm trong đầu nhanh chóng sẽ qua. Thời khắc này, hắn phản phất bị Lâu Dương Tử lời nói, mang đến cái kia ngự quỷ thời đại. Làm một tên người tương lai, đi ôn lại cái kia đoạn lịch sử. Trong lúc nhất thời, trong phòng rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Lâu Dương Tử cũng không có lại mở miệng. Hắn nhìn phương xa dũng động, dòng sông, tâm tư phiêu đến rất xa. Vật cực tất phản a, là tốt nhất thế đạo, cũng có thể là xấu nhất thế đạo. Hắn thất lạc những ký ức ấy, đến cùng phát sinh cái gì đây? Trong bóng dáng của hắn cắt dấu, rốt cuộc là thứ gì? Nếu như những thứ đó tìm trở về sau, sẽ quấy rối đến hắn cuộc sống bây giờ lời nói. Vậy còn tất yếu đi tìm trở về sao? Nếu như những ký ức ấy rất trọng yếu, hắn thì tại sao lại quên? Ngay ở hai nhân rơi vào chư mạc, Chu Vi tinh quái môn hiếu kỳ thưởng thức những người nổi giữa không trung giản bút họa lúc. Bên ngoài ruộng đồng bên trong, hai con lá xanh tinh quái vội vã chạy qua bên này đến. Một bên chạy, một bên hô lớn. Dương Tử Ca, Dương Tử Ca, không tốt. Việc lớn không tốt. Thanh âm này, lập tức đánh vỡ trong phòng chư mạc. Lâu Dương Tử cùng Giang Lâm cùng nhau đứng dậy. Xảy ra chuyện gì? Không đợi cái kia hai con tinh quái chạy đến trong phòng, Lâu Dương Tử liền chủ động tiến lên lên tiếng. Hai con tinh quái chạy thở không ra hơi, cái kia viên trứng, cái kia viên trứng. Nghe nói như thế, Giang Lâm cũng vèo bay ra, quanh thân quỷ khí hiện lên. Sức cảm ứng trong nháy mắt lôi hắn làm trung tâm khuếch tán ra đi, ở đây cách đến gần tinh quái cùng nhau run run một cái, phía sau lưng lạnh cả người. Tìm tới. Chỉ chốc lát sau, Giang Lâm liền phát hiện trứng bảy màu cùng cơ khí bóng vị trí, núi rừng mặt sau, cái kia mạnh bí ẩn hồ sen bên trong. Trứng bảy màu lặng lặng mà đứng lặng ở một đóa hoa sen trên. Không lúc đích, bên cạnh là vây quanh nó xoay quanh cơ khí bóng. Giang Lâm một tay xách lên hai con lá xanh tinh quái, hướng về bên kia bay đi, vừa đi vừa nói. Phía sau, Lâu Dương Tử cũng mau mau đi theo. Chỉ là rất nhanh, hắn liền phát hiện mình không nhìn thấy Giang Lâm bóng người, tốc độ cũng quá nhanh. Núi rừng sau hồ sen, Giang Lâm cùng Lâu Dương Tử đều đến, sở hữu tinh quái cũng dồn dập theo lại đây. Thông qua cái kia vài con cho trứng bảy màu dẫn đường tinh quái miêu tả, cùng với cơ khí bóng không quá rõ ràng a a a. Giang Lâm bọn họ đại thể biết rồi là sẽ ra chuyện gì. Vài con tinh quái mang trứng bảy màu chúng nó đi chơi thời điểm, rất nhiệt tình cho chúng nó giới thiệu phía thế giới này các loại chơi vui, ăn ngon. Còn có tinh quái môn chính mình trong ngày thường thiết trí các loại tiểu cạm bẫy, tiểu bản đu dây. Hai viên bóng cùng vài con tinh quái ở trong rừng chơi đến mức rất này. Chơi chơi, trứng bảy màu bị một cái tiểu cạm bẫy cho đạn đến bên này hồ sen bên trong. Làm một viên trứng, làm sao sẽ chết chìm. Trứng bảy màu đương nhiên rất nhanh sẽ bay ra ngoài. Chỉ là từ trong nước sau khi ra ngoài, nó đột nhiên liền cảm thấy có chút mệt. Các ngươi tiếp tục chơi, ta ở chỗ này nghỉ ngơi một lúc. Sau đó, nó liền tìm một đóa hoa sen nghỉ chân. Với bắt đầu, tinh quái môn cũng không để ý vẫn cùng cơ khí bóng cùng nhau chơi đùa các loại trò chơi nhỏ, cơ khí bóng cũng cho tinh quái môn biểu diễn trên người mình các loại tiểu cải tạo. Thời gian từng điểm từng điểm trôi qua. Trơ tinh quái môn muốn chuyển sang nơi khác chơi, đi gọi tỉnh chứng bảy màu lúc, mới phát giác không đúng. Mà bọn họ làm sao gọi, làm sao kêu, chứng bảy màu đều không nhúc nhích sự ở hoa sen bên trong. Phản Phật một viên giả chứng bị dính ở bên trên. Liền ngay cả cơ khí bóng dùng chỉ có hai bọn họ biết đến đặc thủ phương pháp liên lạc, cũng gọi là bất động nó. Lúc này, vài con tinh quái cùng cơ khí bóng mới bắt đầu hỗn rồi. Xảy ra chuyện. Đi mau, tìm Dương Tử Ca đi. Nghe xong đầu đuôi sau Lâu Dương Tử cùng ở một bên ăn đuổi. Giang huynh ngươi đừng đợi, này hồ sen sinh trưởng đến được, những năm gần đây chưa bao giờ có hại người cử chỉ. Bằng không, bọn họ nhiều như vậy tinh quái, cũng không dám mỗi ngày ở chỗ này lấp lử. Giang Lâm lắc cừ, tiến lên kiểm tra một hồi toàn bộ hồ sen, cùng với chứng bảy màu tình hình. Sau đó, ánh mắt rơi vào chứng bảy màu dưới thân cái kia đóa mơ hồ tỏa ra kim quang hoa sen trên. Này hoa sen, này hoa sen nói vậy là muốn lên cấp thành kim liền. Lâu Dương Tử cũng chú ý tới. Thứ ta tới nơi này lúc, nó đã có ở đó rồi, cũng nên là thời điểm lên cấp. Lời tuy như vậy, Muốn từ Hồng Liên lên cấp thành Kim Liên cũng không phải một cái chuyện dễ. Thôi bất cần một chút, liền có khả năng gia trạng xe cát. Nhưng một khi thành công, chính là có thể sánh ngang tiên liên tồn tại. Nam dự hóa vũ thành phong trảo, hóa đá thành vàng loại hình tiên tiên pháp thuật. Bất kể là dùng tới làm pháp khí hay là dùng đến lựa đan, đều là tuyệt hảo đồ vật. Liền ngay cả ăn sống cũng là đại bổ. Nếu là giữ lại để nó tiếp tục tu luyện, còn có khả năng xem trong thoại bản như vậy, phi thăng làm hoa tiên. Có điều, ở thành công lên cấp trước, tất cả những thứ này đều còn chỉ là vô hạn độ khả thi. Không phải. Giang Lâm nhưng là lắc đầu một cái. Hắn không phải nếu hỏi điều này. Hắn tiếp theo mới vừa lời nói, hỏi, "Nãi hoa sen nếu là không còn, ngươi đau lòng không?" Tiện tại tranh bá, thế lực tranh phong, chuyện sắp hoàn thành, mời trừ vị đồng tử. Chương 501, tốt nhất thời đại, cũng khả năng là xấu nhất thời đại. "Nãi hoa sen nếu là không còn, ngươi đau lòng không?" Giang Lâm nói. "A." Lâu Dương Tử ngẩn người, có chút không phản ứng lại. Lập tức nghĩ đến cái gì, hắn vội vã vã bài chính sắc mặt, nghiêm túc nói, "Giang huynh ngươi đều có thể động thủ cứu bảy màu trứng trứng quan trọng, ta cũng có thể hỗ trợ." Hắn nói liền tuốt nổi lên tay áo. Mặc kệ có phải là hoa sen động thủ trước, nếu là chứng bảy màu một tới chỗ này liền sẽ ra chuyện. Hắn cũng không biết nên làm sao đối mặt Giang Lâm, làm sao đối mặt tức Tứ Tử Hỉ. Dù sao, ở Giang Lâm đến trước, vùng thế giới nhỏ này vẫn là hắn đang xử lý. Giang Lâm dừng một chút. Không cần. Ta mới vừa kiểm tra một phen, chứng bảy màu không có chuyện gì. Lâu Dương Tử, cái kia tình huống bây giờ là? Giang Lâm, nó hẳn là đang hấp thu, luyện hóa này kim liên. Vì lẽ đó, hắn mới vừa hỏi Lâu Dương Tử, kim liên không còn, gặp sẽ không đau lòng bị. Dù sao trước vẫn là Lâu Dương Tử đang xử lý tới. Trứng không có chuyện gì là tốt rồi, trứng không có chuyện gì là tốt rồi. Lâu Dương Tử thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười, hoa sen có điều lạ vật ngoại thân, giang huynh ngươi vừa là bốn thích bằng hữu, những thứ kia tự nhiên là có thể dùng. Sau đó, hắn lại cùng bên người Tinh Quái môn dặn dò. Đoạn thời gian gần đây, các ngươi đều đừng đến hồ sen bên này quấy rối đến trứng bảy màu tu luyện, biết không? Tinh Quái môn tỉnh tỉnh mê mê gật gù, tốt Dương Tử ca. Vì lẽ đó trứng trứng không có chuyện gì sao? Trứng cũng có thể tu luyện sao? Nó đem hoa sen cho dùng sao? Hoa sen sau đó còn có thể giải ra lại được sao? Lâu Dương Tử gật gù, "Đúng, hoa sen còn có thể giải ra lại, nhưng nếu là trứng bảy màu không còn, liền cũng không còn ấn cái thứ hai trứng bảy màu. Một đời người lui tới, gặp phải người và vật đại thể đều có điều là khách qua đường. Chỉ có số ít mới có thể trở thành là sinh mệnh trọng yếu. Không cần bởi vì những người khách qua đường cùng mọi vật, hỏng rồi giữa Vinh Đệ cảm tính đây. Yêu hai yêu cả đường đi, quý trọng đối phương quý trọng, bảo vệ đối phương bảo vệ. Đó mới là lâu dài chi đạo." Một bên, Giang Lâm Yên lặng nhìn tình cảnh này, trong lòng âm thầm gật đầu. Buốn thích bằng hữu này, giao không sai. Chỉ là Ánh mắt của hắn rơi vào lâu Dương Tử dưới chân đạo kia cái bóng trên, lại cấp tốc thu tầm mắt lại. Quên đi, mỗi người đều có bí mật của chính mình. Ngự quỷ thời đại đã trở thành quá khứ. Bốn thích nếu dẫn hắn trở về, tất nhiên sẽ không là cái gì đại gian đại ác người. Ba ngày kỳ nghỉ rất nhanh sẽ trôi qua. Thế nhưng chứng bảy màu như cũng còn đang ngủ say ở trong. Giang Lâm chỉ có thể trước tiên mang theo cơ khí bóng trở về địa phủ, đem chứng bảy màu giao cho lâu Dương Tử bọn họ coi chừng một hồi. Chỉ là, xuất hiện ở tiểu thế giới trước. Giang Lâm đột nhiên hỏi lâu Dương Tử một câu, muốn ra ngoài xem xem sao. Muốn ra ngoài xem xem thế giới bên ngoài sao? Các thứ có nhà cao tầng, xe cộ, máy bay, điện thoại di động thế giới. Lâu Dương từ ngớ ngẩn, biểu hiện có trong nháy mắt hoàn hốt. Một lát, hắn cười lắc lắc đầu, trong này sinh hoạt rất tốt, là đủ. Nghe rằng Lâm chức ý tứ, bây giờ nhân gian cũng không giống như là quỷ quái có thể tùy ý đi lại địa phương. Tuy là phồn hoa, cùng mình lại có gì làm? Bên trong thế giới nhỏ này, có ruộng tốt vài mẫu, nhà ở mấy gian, còn có tinh quái môn làm bạn. Rất tốt. Có điều, Lâu Dương tử liếc nhìn cách đó không xa trốn đi nghe trộm, một mặt nôn nóng còn tự cho là không bị phát hiện tiểu tinh quái môn, cười nói: Có điều ngươi nếu có thì giờ rảnh thời điểm, có thể cho bọn tiểu tử kia mang chút thú vị món đồ chơi hoặc là thoại bản, nghĩ đến chúng nó gặp rất vui vẻ. Được. Giang Lâm khẽ gật đầu, cũng không nói thêm nữa. Xoay người cùng cơ khí bóng đồng thời, bay ra này mới khác nào thế ngoại đảo nguyên tiểu thế giới. Phía sau, có thể dùng hai người đồng thời thông qua cửa động chậm rãi hợp lại, cho đến biến mất ở không trung, không nhìn ra nửa điểm dấu vết. Tốt nhất thời đại, cũng khả năng là xấu nhất thời đại. La lịch sử đưa ra nhắc nhở. Đối với mấy người thời nói, tiến tính sinh hoạt là đủ. Khi đó, Giang Lâm không nghĩ đến. Trứng bảy màu này một ngủ chính là 2 năm. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Độc ngay tại. Chương 502, lão đại trở về rồi sao? Khoi âm. Theo hơn 100 tên đội viên xuất phát, thật bất điện một lần nữa trở nên yên tĩnh lại. Hứa Đa Bảo cùng Nưu Tiểu Quả cầm trong tay vũ khí canh giữ ở cửa điện, ngẩng đầu dấn ngực, mắt nhìn thẳng. Được kêu là một cái tự hào. Từ 18 đội công trạng trà sắt tăng lên sau, bọn họ ra ngoài đi bộ thời điểm, đều lần có mặt. Lần trước về nhà thăm người thân thời điểm, Hứa Đa Bảo còn phấn đơn. Đối phương là cái mới vừa đầy 50 âm linh ma nữ, trong nhà không lão nhân cần phụ dưỡng tự mình ở trợ quỷ có công tác, tướng mạo cũng không tệ lắm, nói chuyện cũng rất lưu lo. Chính là khí lực lớn điểm, nhưng này đều không là vấn đề. Chỉ cần người đáng tin, là cái có thể sinh sống là được. Hứa Đa bảo trong lòng đắc ý, đang muốn cùng bên cạnh Nưu Tiểu Quả chia sẻ một hồi. Dư Quang liền thấy một đám tiểu tử đi về phía bên này. Cầm đầu, là một đầu trắng đen màu hoa tiểu bò sữa. Lông mi thật dài, một đôi ngăm đen đại con mắt. Môi bóng mập, hai cái lỗ thai trên các mang một con hình vòng đông thai vàng. Nhìn rất là tuấn tú. Phía sau theo, phân biệt là một con màu đỏ rực hồ ly, một con có hai mảnh răng trắng mặt một ta Một con sinh sán con nhím, đều là từng cùng chứng bảy màu cùng đi ra ngoài phấn khởi chiến đấu quá những người bạn nhỏ. Sau đó còn cùng nhau gia nhập coi âm thực chiến bàn. So sánh với đã từng nhuyễn manh mẹt, bây giờ chúng nó như cũ nhuyễn manh đáng yêu, chỉ là trong ánh mắt có thêm vẻ kinh nghiệm, tất bước trong lúc đó cũng có thêm một phần tự tin. Đã từng nhắc gan, tựa hồ từ lâu cách chúng nó đi xa. Thấy tới cửa hứa đa bảo cùng Nưu Tiểu Quả, cầm đầu hoa nhỏ gật gù, "Xin chào, chúng ta là tìm đến Giang đại nhân." Đối với này, Hứa Đa Bảo cùng Nưu Tiểu Quả đã không cảm thấy kinh ngạc. "Vào đi thôi." Hai năm Những tiểu tử này mỗi một quãng thời gian liền muốn đồng thời đến thập bát điện. Nhìn chứng bảy màu trở về không? Giang đội cũng nói rồi, nếu là những tiểu tử này đến, có thể trực tiếp để chúng nó đi vào. Ồ, nơi này cành cây nở hoa rồi. Mới vừa vào đi, Hỏa Hồ Ly liền vui vẻ nói. Thập bát điện bên trong, có thể nhìn thấy bên trong sân bị chia làm hai bộ phận. Một bên bày đặt sàn thi đấu, một bên là nhàn nhã khu. Nhàn nhã khu bên trong là xanh mượt mà cỏ, bên cạnh còn loại một cây đại thụ. Một cái cánh tay thô trên cành cây, còn bị trói lại hai sợi dây thừng, dây thừng một đầu khác, là hai khối tấm ván gỗ hình thành một cái nho nhỏ giản dị bàn đu dây, chu vi còn có một cái cầu bắc bên, cùng một cái nho nhỏ thang trượt, thậm chí còn có trong đó chỉ thả cá bột cùng đá của ao nước nhỏ. Những này đều là chứng bảy màu cùng cơ khí bóng trước đây lúc không có chuyện gì làm làm. Mà lúc trước cái kia từ Tây Điện mang về đặc sản một trong, màu nâu cây nhỏ cảnh. Liên loại ở cây đại thụ kia cách đó không xa. Nho nhỏ một cái, rất không đáng chú ý. Trước đây chứng bảy màu dẫn chúng nó tới chơi thời điểm, suýt chút nữa bị mặt mổ tạ dùng để mài răng. Con bị chứng bảy màu rất khoa phổng một hồi, này không phải là cái gì cỏ dại, đây là nhà ta chủ nhân loại, vật rất trọng yếu. Các người có thể phải cẩn thận một chút, không phải vậy hậu quả rất nghiêm trọng, phi thường vô cùng nghiêm trọng loại kia. Cái tiếng nghiêm túc lư khí, nghe được một bên những người bạn nhỏ cùng nhau gật đầu, cũng không dám nữa tới gần cái kia viên cây nhỏ cảnh. Tuy rằng không biết đó là con mẹ gì, nhưng lão đại đều nói như vậy, vậy khẳng định là rất trọng yếu. 2 năm, Dĩ Vãng chúng nó đến xem thời điểm, đều chỉ có vài miếng lục diệp tử, nhìn trong lốc, không nghĩ đến hôm nay Dĩ Nhiên nở hoa rồi. Phần phần hai, ba đóa, so với to bằng ngón tay một ít. Rất đẹp. Rất thơm nha. Hỏa Hồ Ly vừa nói như thế, Hoa nhỏ cũng không nhịn được hướng về bên kia chăm chú nhìn thêm. Sắc tử hương, nhưng không phải rất nồng nặc loại kia, mà là nhàn nhạt, nhạt, quanh quẩn ở chóp núi. "Đừng xem, mau vào đi tôi." Hoa nhỏ thu tầm mắt lại, nhắc nhở. "Lão đại không ở, chúng nó ở chỗ này hết nhìn đông tới nhìn tây, gặp có vẻ hơi không lễ phép." Rất nhanh, vài con gẹt tiến vào điện bên trong. "Điện bên trong." Nhìn thấy chúng nó đi vào, Giang Lâm chậm rãi để sách trong tay xuống. "Ngồi đi." Đả tạ Giang đại nhân. Hoa nhỏ lắc đầu một cái, ngồi liền không cần, "Chúng ta chỉ là muốn tới hỏi hỏi xem, Trứng bảy màu lão đại lúc nào mới gặp trở về." 2 năm, chúng nó thực chiến ban chương trình học đều sắp muốn đi vào cái kế tiếp giai đoạn. Lao đại không về nữa, nên theo không kịp tiến độ chứ. Nếu không là cơ khí bóng nói chứng 7 màu không có chuyện gì, chúng nó đều sắp cho rằng chứng 7 màu bị vị này Giang đại nhân cho cái này. Dù sao, vẹt vận mệnh, đơn giản liền cái kia vài loại. Giang Lâm về suy nghĩ một chút lần trước đi bên trong tiểu thế giới nhìn thấy, nói, cũng sắp rồi. Chương trình học trên các ngươi đừng lo lắng, tin tưởng các ngươi lao đại đi. Bởi vì chứng 7 màu quan hệ, Giang Lâm cùng nó mấy vị vẹt chủ nhân cũng biến thành quen thuộc lên. Năm trước thời điểm Hắn liền từ vị kia tiểu con nhím nhà chủ nhân trong miệng biết được, những tiểu tử này dĩ nhiên thành lập liên minh, dĩ nhiên là đột kích ngược liên minh. Lúc đó, mấy vị khách chủ nhân tụ tập cùng một chỗ, thật một phen giao lưu, cười ha ha. Có thật không? Lão đại phải quay về. Mấy vị khách kinh hỉ một hồi, lập tức rất nhanh ý thức đến cái gì, rụt rè thu lại tâm tình, làm ra một bộ không quan tâm hơn thua dáng dấp. Hoa nhỏ, đa tạ Giang đại nhân, vậy chúng ta trước hết không quấy rầy ngài. Chờ Giang Lâm sau khi gật đầu, mấy vị khách mới rất có lễ phép, không nhanh không chậm đi ra điện bên trong. Chờ ra thập bát điện. Còn chưa đi xa, từng cái từng cái liền không nhịn được ngậy lên. Lão đại thật sự muốn trở về rồi sao? Thật sự phải quay về? Gào gào gào ta mới vừa còn coi chính mình ngây lầm. Ô ô ô lão đại rốt cục muốn trở về rồi sao? Tới nơi này hỏi nhiều lần như vậy, ngay vẫn là Giang đại nhân lần thứ nhất sáng tỏ nói với chúng lão đại sắp trở về rồi. Chờ thoáng tỉnh táo lại sau, Hoa nhỏ lên tiếng nói. Giang đại nhân không cần tiếc gạt chúng ta, vì lẽ đó lão đại là thật sự phải quay về. Vì lẽ đó, chúng ta cũng không thể lại bu giải. Thừa dịp hiện tại nên phải nỗ lực chờ lão đại sau khi trở lại, cố gắng biểu hiện một chút Nghe nói như thế, mà các vài con tiểu bét cũng dồn dập nắm chặt quả đấm nhỏ, có chút hơi kích động. Không sai, Thừa dịp hiện tại lại nỗ lực một hồi, đến thời điểm cho lão đại nhìn quyền pháp của ta. Kha kha kha. Nói không chắc ta đến thời điểm gặp so với lão đại còn nhiều. Đúng nha, lão đại tiến độ hạ xuống quá nhiều rồi, chúng ta khả năng còn muốn giúp lão đại học bù đây. Vì lẽ đó bất luận như vậy, chúng nó đều muốn thêm ít sức mạnh. Nghĩ đến này, vài tên bét nắm chặt móng vuốt, ánh mắt kiên nghị nhìn phương xa. Chỉ cảm thấy trên người quỷ khí cũng bắt đầu sôi trào lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Lão đại, mau trở lại đi. Tiên tài tranh bá, thế lực tranh phong, chuyện sắp hoàn thành, mời trừ vị đồng tử. Chương 503, ta liền nhìn điện bên trong. Nghe bên ngoài những người tiểu tử phát sinh động tĩnh, Giang Lâm buồn cười lắc đầu một cái. Nhìn xuống thời gian, cơ khí bóng vào lúc này nên đến Quỷ khí phường thành viên A tứ nơi đó. Tự chứng bảy màu không sau khi trở lại, cơ khí bóng phòng trừng là kẻ nhạn, hay hoặc là phát hiện chính mình nên đi con đường. Nó bắt đầu hướng về Quỷ khí phương chạy. Nơi đó có A tứ, còn có Tây điện đến luyện khí sư môn. Một bên học lực khí, vừa hướng chính mình thân thể làm ra cải tạo. Có lúc, còn có thể luyện ra không ít đồ chơi nhỏ mang về. Giang Lâm ở phía sau trong thư phòng, còn chuẩn bị cho nó cái giá sách. Chuyên môn thả nó những người đồ chơi nhỏ. Ngoại trừ cơ khí bóng, trong 2 năm này, con phát sinh không ý chuyện. Tỷ Như Nhiếp cựu cùng Trần Mục Hình thành tốt nhất tổ hợp, công trạng từ từ tăng lên trên, thậm chí có xông lên trong đội công trạng 10 vị trí đầu xu thế. Tỷ Như Giang Lâm bên người mang theo bản mệnh chỉ, đã có người hình dạng, cùng người giấy gần như. Giang Lâm còn thử đi vào trong đưa vào rất nhiều chỉ lệnh, nhưng đều không có thể làm cho bản mệnh chỉ người giấy độc lên. Lại nói thí dụ như, trước phát học rốt quỷ vực thù lao lúc, có vị dân mạng dùng thù lao, đổi lấy một lần giải quyết trong nhà truyện ma quái cơ hội. Lúc đó Giang Lâm để chứng bảy màu mang theo đâm người giấy đến xem. Kết quả phát hiện, cái gọi là chuyện ma quái, thực là cái kia dân mạng nhà một cái khác sinh đôi hài tử, Hứa Nam. Bởi vì Hứa Nam thể chất đặc thù, lúc trước Giang Lâm đem nó đưa đi phán quan đại nhân lúc, cùng nó đã nói, tự thân sự tình giải quyết xong sau, nếu là muốn lưu lại, có thể tới thập bát điện hắn. Mà trước đây không lâu, Hứa Nam vẫn đúng là đi tìm đến rồi. Ngày đó Giang Lâm ở phân phối xong các đội viên nhiệm vụ sau, liền nghe gác cổng Hứa Đa báo cáo, có một tên quỷ đồng tìm đến. Thân trí đã khôi phục đến gần đủ rồi Hứa Nam, nhìn không công mệt mài, tóc cũng lông xù. Mặc một bộ thổ trang phục màu vàng, nhìn hay cùng phổ thông đứa nhỏ gần như. Hơn nữa, còn có thể mở miệng nói chuyện. Vừa thấy được Giang Lâm, nó liền nói thẳng, "Ta muốn cùng ngươi." Còn có, có thể hay không để cho ta nhìn một lần hứa niên? Ta liền nhìn, không phải dây cổ sống của bọn họ. Có thể. Đây đối với Giang Lâm mà nói, căn bản không tính là vấn đề gì. Thiện tay liền có thể làm sự tình. Cùng ngay buổi sáng, hắn sẽ làm thật có liên quan thủ tục, mang Hứa Nam tìm tới nó nhà. Bọn họ đến lúc đó, Hứa Ba đã ra ngoài đi làm, Hứa mẹ ở nhà chuẩn bị bữa trưa. Trong phòng, cùng Hứa Nam lúc rời đi dáng dấp gần như chỉ có điều, có thêm một cái tên là Hứa Nam Giang Phỏng. Trong phòng bếp cũng có thêm một bộ có khắc Hứa Nam hai chữ bát ăn cơm. Hứa Nam, Hứa Nhiên, này hai bộ bát ăn cơm hẹp nằm cùng nhau. Trên tủ giày cũng có thêm hai đôi thuộc về Hứa Nam giày. Nhìn những này, Hứa Nam không nói gì, cũng không yêu cầu cùng Hứa mẹ nói hai câu. Nó chỉ là im lặng, yên lặng nhìn tất cả những thứ này, lại như lúc trước, còn ở Hứa Nhiên trong cơ thể thời điểm. Sau đó, từ hàng xóm láng giềng tán gẫu bên trong biết được, ở lần kia sau khi khỏi bệnh, Hứa Nhiên tính dưỡng một quãng thời gian, liền lại đi thi đại học. Đại học báo không phải học viện đâu nhạ cũng không phải ý học, tựa hồ làm nghiên cứu đi tới, thần công khoa học. Lại nghe một lúc sau, Hứa Nam liền thu hồi ánh mắt, có thể đi rồi, Giang đại nhân. Mang Hứa Nam về coi âm trên đường, Giang Lâm từ nó cái kia thu hoạch một giọt huyết lệ, toán lần trước nữa bị dùng để đổi chân châu giọt kia, có hai giọt đi. Trở lại thập bát điện sau, Giang Lâm không để Hứa Nam đi theo bên cạnh mình ngủ chuyện, cũng không giống chứng bảy mẫu như vậy, sắp xếp nó đi làm nhiệm vụ, mà là cho nó báo cái coi âm bàn, trước tiên học coi âm từng thức. Học tập xong khi, Giang Lâm còn căn cứ thể chất của nó, cho nó sắp xếp thích hợp tu luyện công pháp. Đạp thú linh thể trời sinh tuệ căn, hơn nữa trưởng thành sớm, Hứa Nam học tập cùng tu luyện căn bản không dùng người giám sát, rất nhanh sẽ học ra đi. Đến hiện tại, coi âm thưởng thức loại chương trình học, nó đã học gần đủ rồi. Coi âm pháp cũng cóng hơn một nửa. Không thể không nói, là thật làm cho người bất lo. Nó bé đội trưởng biết được sau, đều hỏi đi đâu mới có thể nhặt được như thế một cái bảo. Nha đúng rồi. Trong 2 năm này, Giang Lâm càng làm cảnh giới hướng về trên nhấp nhấp, lên cấp đến quỷ vương cảnh đỉnh cao, nửa bước minh thiên cảnh. Nhưng kỳ quái chính là, lần này thực lực tăng lên, cũng không có mang đến bất kỳ trí nhớ kiếp trước. Điều này làm cho Giang Lâm không thể không suy đoán, là cần muốn cảnh giới càng cao hơn, vẫn là nói còn lại bị canh mạnh bả ngăn cản. Lần trước, Giang Lâm đợi kia ký ức liền chưa hoàn chỉnh nhớ lại đến. Hắn lúc đó liền đang nghĩ, là không phải là bởi vì mẫu ký ức quá dài, mà thực lực của hắn không đủ để duy trì tiếp tục hồi ức xuống. Có điều, tất cả những thứ này đều chỉ là Giang Lâm suy đoán mà thôi. Dù sao quỷ vương cảnh đỉnh cao, thực lực này đã không tính thấp. Lên trên nữa, chính là minh thiên cảnh, hữu hoàng cảnh. Đó là Giang Lâm trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Nên đi công tác. Thập Bát Điện bên trong. Trở chứng bảy màu cái kia vài con pet bằng hữu đi xa xa, Giang Lâm cũng dọn dẹp một chút tâm tư, đứng dậy hướng về đi ra ngoài điện. Hai năm, hắn đặc cấp nhiệm vụ bên trong, cũng có thêm mấy cái cần thời gian giải tra xét nhiệm vụ. Mà vì để cho bản mệnh chỉ có biến hóa, hắn cũng thường thường đi nhận chức vụ trung tâm nhận nhiệm vụ tới làm. Đang đi ra cõi âm đường đối đồng thời, Giang Lâm thông thạo mở ra phòng trực tiếp. Hàng ngày trực tiếp điểm, có thể được liền không cần bôn tha. Gợi ý của hệ thống, trở thành một tên ưu tú nhất đẳng quỷ sai, hiện nay nhiệm vụ tiến độ 78%. Ken, ngươi quan tâm cõi âm chữa trị hàng ngày phòng trực tiếp phát sóng, mau đến xem xem đi. Trung năm 504, ăn ngon kẹo khổ lâu ai. Ken, ngươi quan tâm cõi âm chữa trị hàng ngày phòng trực tiếp phát sóng, mau đến xem xem đi. Tin tức từ trên điện thoại di động mới đặn lúc đi ra, một hồi trò chơi mới vừa kết thúc. Mấy năm qua, đã từng fan mới đều biến thành lão phấn, sau đó nhìn những người mới tới fan sao sao vô cùng. Phảng phất trở lại từ trước. Nhớ lúc đầu bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy cõi âm phòng trực tiếp thời điểm, còn tưởng rằng là cái gì quột vở lậy. Càng có thậm chí, còn tưởng rằng tai nạn xe cộ tử vong sự kiện là người dẫn chương trình bày ra. Lại sau đó, bọn họ nhìn phòng trực tiếp cười cười khóc khóc, cũng nhìn thấy chính mình chết rồi sinh hoạt. Có đối với cuộc sống càng thêm quý trọng, cũng có dần dần thả xuống đối với sợ hãi tử vong. Còn có người mỗi ngày một phong nhật ký, chỉ sợ ngày nào đó chính mình treo. Đến thời điểm trong máy vi tính các loại học tập tư liệu nhất định phải cắt bỏ, còn có nhất định phải làm cho người trong nhà cho mình tiêu chút thứ tốt hạ xuống. Cái gì nhà, xe, tiền a, mỹ nữ a. Không nhìn phía dưới hiện tại liền máy chơi game, sách màn gạ cái gì đều có sao. Oa oh, ah, oa ah, oa ah. oa. Dương trẻ em trên vang lên to rõ khóc lóc thành. Mới vừa mở ra cõi âm chứa trị hàng ngày phòng trực tiếp nam nhân mau mau chạy vào đi, đem hài tử ôm lấy đến hống một hống. Trở lại nhìn phòng trực tiếp lúc, bên trong đã có một đoàn dân mạng, ở màn đạn trên hàng ngày nói chưa thiếu. Nam nhân ngẩng đầu lên, liếc nhìn bên cạnh người giường trẻ em, khóe miệng mang theo thỏa mãn cười. Dương trẻ em mày đến phi thường nghiêm dịu, bốn góc còn có khắc mấy cái béo ị trị bị hoạt hình nhân vật. Anh đào tiểu viết quốc, xỉ lai a mộng, slam. Những này đều là hắn tự mình tự mình điêu khắc. Điêu khắc mã quá trình, đặt ở video ngắn hấp trên, thu được không ít lưu lượng cùng quan tâm. Đăng ký tài khoản, cũng có gần trăm vạn fan. Tuy rằng hắn tựa một kỹ xảo vẫn không có đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ, nhưng dùng lão tổ tông lời nói tới nói, cũng coi như học nghiệm môn. Từ khi tu được lão tổ tông truyền thừa sau đó, cuộc đời của hắn liền phát sinh biến hóa to lớn. Phản phất bị người từ một bãi bùn nhão bên trong lôi ra đến, từng hực cỏ rữa, rốt cục có cái nhân hình dáng. Trước đây hắn tổng nghĩ, làm một con cá muối không cái gì không được, nằm phẳng thật thơm a. Có thể sau đó mới phát hiện, những người đều chỉ là hắn lựa gạt mình cớ. Cá cơm muối, ít nhất còn có giấc mơ, mà hắn hoạt thành một bãi bùn nhão, không có thứ gì. Cảm tạ người dẫn chương trình, cảm tạ lão tổ tông a. Nam nhân Sở Hạo Minh sở sở trẻ con hải tử trên giường, trong lòng cảm khái. Đang lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận náo động thanh. Ngay lập tức là có người cầm kèn đồng hô to âm thanh. Bằng Hữu, ngươi nghĩ thông điểm, đừng làm chuyện điên rồ. Hai tử là vô tội, hắn còn chưa tốt thật nhìn thấy thế giới này. Tỉnh táo một chút. Ngẫm lại ngươi cha mẹ, ngẫm lại thế giới này còn có nhiều như vậy chuyện tốt đẹp, ngươi vẫn không có đi đạn nếm thử. Nghe bên ngoài liên tiếp truyền đến âm thanh, Sở Hạo Minh tâm cảm cũng ổn. Quả nhiên, sau một khắc, mới vừa ngủ thiếp đi trẻ mới sinh lại lần nữa mở mắt ra, trong đôi mắt thật to, trong nháy mắt chứa đầy nước mắt. Oa o o, oa o o. To do khóc nỉ non thanh, lại lần nữa đầy dây toàn bộ căn nhà. Sở Hạo Minh nhất thời lại đau lòng, lại đầu lớn. Chỗ cửa lớn truyền đến tiếng cửa mở. Hai tử nàng mẹ thả xuống trong tay món ăn, vội vội vàng vàng chạy vào trong nhà, tiếp nhận hai tử. Một bên nhẹ nhàng lung lay, một bên ăn nủi, không khóc không khóc, mủ mụ, mụ ở, mủ mụ, mụ ở. Chính độc viên, bên ngoài lại lần nữa truyền đến một đạo than vỡ tiếng khóc. Ta không muốn sống, hai tử lưu lại cũng là theo chịu khổ, còn không bằng theo ta cùng đi. Nhất thời, trong lồng ngực trẻ mới sinh khóc đến càng lớn tiếng. Sở Hạo Minh một trận đầu lớn, nghe thanh âm cách đến không xa. Hắn vài bước chạy đi ra bên ngoài sân thượng, ra bên ngoài vừa nhìn. Khá lắm. Bên ngoài náo nhậy lầu đây, một cái nữ ôm trong tã lót hài tử, đứng ở cách bọn họ một tòa nhà trên sân thượng. Phía dưới vây quanh một đám không biết là ăn dưa vẫn là quen người của chúng. Có người cầm kèn đồng, không ngừng hô bình tĩnh, bình tĩnh, đừng kích động loại hình lời nói, nhưng mà căn bản không có hiệu quả gì. Cái kia nữ càng khóc càng thương tâm, cảm thấy biết dùng người không đáng, liền ngay cả trong lòng nàng trẻ mới sinh đều đi theo khóc lên đến. Sở Hạo Minh nghe một lúc, biết đại khái là xảy ra chuyện gì. Đơn giản tới nói, chính là cái kia nữ lao công không thành thực, mỗi ngày ăn uống chơi gái đánh cược, uống say trả về nhà đánh người. Liền ngay cả nàng mang thai thời điểm cũng không buông tha. Sinh con ngày ấy, đều vẫn là hàng xóm phát hiện nàng ở cầu thang không lên nổi, cho hỗ trợ đưa đi bệnh viện. Cuộc sống như thế, còn muốn nó làm cái gì? Lưu Hải Tử ở cái đời này, không phải khổ thân à. Ô ô ô. Trên sân thượng nữ nhân tâm tình càng ngày càng kích động lên, nhìn ra đám người phía dưới rất gấp gáp. Sở Hạo Minh liếc nhìn điện thoại di động trong đám, đều đang nói chuyện chuyện này. Trong lúc nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc hỗn nang, cảm giác rất khó chịu. Lúc này, một con mềm mại tay rối tới, nắm chặt Sở Hạo Minh bàn tay lớn. Thê tử dựa vào hắn, thở dài, đã triệt để tỉnh lại bà bảo, đang nằm ở thê tử trong lòng ngực, hiếu kỳ nhìn hắn. "Ê a." Nghe thanh âm bên ngoài, nhìn lại một chút trước mặt tiểu Lãnh Hoa, Sở Hạo Minh trong lòng bỗng nhiên dâng lên một luồng không tên kích động. Hắn chạy về trong phòng, tư tạp vật bên trong tìm tới một cái kèn đồng. "Vỗ vỗ, màu trắng kèn đồng phát sinh một trận tiếng long long. Ngươi mang theo hài tử đi vào nhà, đừng tổn thương lốt hay." Nói xong, Sở Hạo Minh trực tiếp đi đến trên ban công, đem âm lượng mở tối đa. Quay về bên kia cách không gọi hàng, "Ở bị cái gì thế, hài tử không cần đi ngủ sao? Ta xem ngươi không phải muốn chạy trốn khổ hải, vốn là tự tìm tội được." ở coi âm, mẹ lầu tự sát là pháp pháp. Chết rồi không chỉ không thể đi đầu thai, còn muốn chịu đựng trăm năm lửa cháy bừng bừng thiêu đốt. Ngươi Hải Tử thật vất vả mới chuyển thế đầu thai đến trên đời, còn chưa kịp nhìn thế giới này, liền muốn bị ngươi lại kéo về đi chịu tội. Nói xong, kèn đồng lại là một trận tiếng long long. Cách một tòa nhà trên ban công, Ôm Hải Tử khóc đến chính khổ sở nữ nhân, sững sờ nhìn lại. Phía dưới đám người vây xem, cùng với cái tiếc cầm kèn đồng khuyên người sạc hoa quả đại thúc, cũng hơi nhếch miệng, có chút không phản ứng lại. Này, đây là ở quên người, vẫn là đang ngắm người. Nếu là ở quên người, nói tới cũng quá thanh thân pháp tục. Trên ban công Sở Hạo Minh vô vô ong ong kèn đồng, đang muốn mở miệng. Thật ngọt kẹo hồ lô hay, ăn ngon kẹo hồ lô hay. Thật ngọt kẹo hồ lô hay, ăn ngon kẹo hồ lô hay, hai khối một cái, mua không được chịu thiệt, mua không được bị lừa, đại nhân đứa nhỏ đều thèm. Một trận ròn ròn hai đồng tiếng dao hàng vang lên. Nay nảy lâu đây, có thể hay không đứng đắn một chút, chú ý dưới người trong cuộc tâm tình. Khắc khắc. Sở Hạo Minh vội vàng đem kèn đồng đóng lại lần nữa lái qua, sau đó tiếp theo hô. Trời không tuyệt đường người, sinh hoạt một bãi bùn nhão thì thế nào? Chỉ cần tiếp tục đi, dù cho là bực sâu, cũng có thể có vạn giảm đường. Hô lên lời này thời điểm, Trong lòng hắn bỗng nhiên có trống nháy mắt cảm khái. Chính mình dĩ nhiên cũng có thể nói ra như thế cao sang, quyền quý, đẳng cấp lời nói, quả nhiên là video ngắn soạt hơn nhiều. Đều sẽ có ống. Nam nhân không rựa dẫm được, vậy thì rựa vào chính mình. Cái thời đại này tùy tiện đánh công cũng không đến nỗi chết đói. Đều nói nữ tử làm mẹ thì kiên cường, ngươi xem một chút ngươi trong lòng lực hài tử, hắn muốn chết phải không? Hắn chẳng lẽ không muốn ăn ngon ăn, chơi thật chơi phải không? Thế giới này là có không mặt tốt, nhưng cũng có làm người ngóng trông một mặt. Nhìn những người lòng đất quỷ, cái nào không nghĩ ra đến nhiều nhạy nhót hai ngày. Quỷ tiết thời điểm Hai lòng đến cùng cái 2 tuổi Phong Hải tự tử. Tự. tự sát muốn đi địa phủ chịu tội trăm năm, mà sống nhưng còn có càng nhiều độ khả thi. Thật ngọt kẹo hồ lô ai, ăn ngon kẹo hồ lô ai. Thật ngọt kẹo hồ lô ai, ăn ngon kẹo hồ lô ai, hai khối một cái, mua không được chịu thiệt, mua không được trên quăng. Đây. Này cái gì phá kèn đồng? Bắc Đại Minh, năm mình Nam Bình chiêm, Tây nhập Hai Lao, chân lạ. Là... Thịnh thế Đại Việt. Chương 505, có tiền làm thêm giờ sao? Đây. Này cái gì phá kèn đồng? Sở Hạo Minh dùng sức mà vỗ tay một cái bên trong kèn đồng, trong miệng còn lại một bụng nói kẹt ở trong cổ họng. Ngươi đúng là câm miệng a. Hắn trùng kèn đồng hô một tiếng, "Thật ngọt kẹo hồ lô ai, ăn ngon kẹo hồ lô ai." Hai khối một cái, mua không được chịu thiệt, mua không được bị lừa, đại nhân đứa nhỏ đều thèm. Chi rồi. Sở Hạ Minh không có biện pháp, chỉ có thể trước tiên đóng lại kèn đồng. Ngược lại nên nói, cũng nói gần đủ rồi. Toàn bộ không gian lập tức hồi phục yên tĩnh. Liền ngay cả sắt vách cái kia tòa nhà cũng yên tĩnh. Sở Hạ Minh gãi gãi đầu, hồi tưởng lại mới vừa cử động, đột nhiên cảm giác thấy chính mình có chút kích động rồi. Tuy rằng chính hắn, lúc trước cũng là từ bồn nhào bên trong bò ra ngoài, nhưng mỗi người tình huống đều không giống nhau. Hắn làm sao có thể muốn cầu người khác kiên cùng đây? Hơn nữa, nếu không có Giang Vô Thường cùng lão tổ tông xuất hiện kẹo hắn một cái, hắn đại khái cũng vẫn là buồn nháo bên trong một đoàn đi. Hay là ngày nào đó nghĩ không ra, nhắm mắt lại, hay cùng cái kia ôm Hải Tử nhảy lầu nữ nhân như thế, cũng lại tỉnh không đến. Trở lại trong phòng ngủ, thế tử chính cầm một cái lệ mụ con rối cùng Hải Tử chơi. Thấy hắn đi vào, chê gẹo nói, đến hai chuỗi kẹo hồ lô. Sở Hạo Minh trợn mắt kinh bỉ, kèn đồng nội hắn. Sao có như ngươi vậy quên người? Ông nói ông nữ, cũng không phải ai đều là dân mạng được không? Cái kia không phải vậy nhé, nói thế nào? Sở Hạo Minh đi lên trước, cúi đầu hôn một cái trên giường trắng trẻo non nớt tiểu Lại Hoa. Khênh khách khênh khách, tiểu Lại Hoa còn tưởng rằng ba ba là đang cùng mình chơi, khênh khách mà cười. Một bên, điện thoại di động màn hình sáng, dừng lại đang trực tiếp màn giấy. Từng cái từng cái quần tin tức từ phía trên đụng tới, xoà xoạt bay qua. Người hạ xuống, không chết. Mới vừa là ai can động, nghe được ta lô hai ong ong. Keo hồ lô ở đâu? Đừng nói, ta ngày mai sẽ đi mua. Nghe nói mới vừa có người muốn nhảy lầu, xảy ra chuyện gì a? Thời gian 2 năm, đối với còi âm tới nói, có điều chỉ trước mắt nhưng đối với nhân dân tôi nói, nhưng là trong cuộc sống không thể thiếu một phần. Nó khả năng là thiếu niên các thiếu nữ một đoạn thanh xuân, khả năng là chống ung thư người cuối cùng thời gian, khả năng là nào đó hạng trọng đại nghiên cứu đột phá. 2 năm, đủ để phát sinh rất khó lượng hóa. Liên nói thí dụ như Khương Tử Duy, năm nay đã đại bà, nên cần nhắc thực tập. Còi âm phòng trực tiếp phát sóng tiếng nhắc nhở vang lên thời điểm, hắn chính đang trong tốc xá hưởng thụ chính mình đại học thời gian. Một bên chuyển điện thoại di động, một bên nhàn nhã nghe các bạn cùng phòng thảo luận thực tại tập sự tình. Ta hôm qua đi phỏng vấn ba cái công ty, cũng không quá hành. Ta cũng vẫn được, phỏng vấn thành công chính là cương vị không quá lý tưởng, phúc lợi cũng không ra sao. Ai, đều như vậy, hoặc là là ngươi không lọt mắt cương vị, hoặc là là cương vị không lọt mắt ngươi. Vài tên bạn cùng phòng tán gẫu lên chuyện này, ít nhiều gì hơi xúc động. Coi như là danh giáo đi ra, vào nghề áp lực cũng sẽ không thiếu. Dù sao, phóng tầm mắt toàn giáo, cái nào không phải học sinh rồi? So với ngươi ưu tú, chỉ có thể nhiều sẽ không thiếu. Liên Tỷ Như, trước mặt bọn họ cái này. Nam ở trên giường, thành thơi chuyển điện thoại di động, cùng người không liên quan như thế nghe bọn họ các loại lo lắng khương tử duy. Ngày hôm qua không giáo sư có phải là mời Khương đại thần đi hắn phòng thí nghiệm? Này tính là gì, tuần trước Hàn chủ nhiệm không cũng đề cử cho hắn cái thực tập cư vị. Quan trọng nhất chính là, vị này lại thần còn đều không đồng ý, nói cái gì suy nghĩ một chút. Người này so với người khác, có lúc đúng là tức chết người. Trong lúc nhất thời, mấy cái bạn cùng phòng nhìn Khương Tử Duy, đầy mắt đượm đầy địch ngông. Chua xót. Hả? Khương Tử Duy không biết để tài làm sao liền lạc ở trên người hắn, xoay chuyển ra tay trên điện thoại di động. Làm gì theo ta so với? Khá là vật này, rất nhiều lúc, là thật không có cần thiết. Này không phải tự tìm tội được sao? Vài tên bạn cùng phòng che ngực, đau lòng lao thiết, đang muốn lại ấp vũ dưới tâm tình. Cửa phòng ngủ đột nhiên vang lên. Tung tung, tung tung. Ngũ đại tam thô vị kia bạn cùng phòng tiến lên. Mở cửa ra, liền nhìn thấy một tên thân hình cao lớn, mang kính râm thanh niên nam tử đứng ở bên ngoài. Trên tay nhấc theo hai đại gói kĩ ăn, cười đến vô cùng sáng lạn thân thiện. "Hello, xin hỏi Khương Tử Duy bạn học ở tại nơi này sao? Ta tên Đường Thiên Trạch, tìm hắn có chút việc." Đường Thiên Trạch. Các bạn cùng phòng một mặt ng ngậm, trên giường Khương Tử Duy nhưng lại đột nhiên ngồi dậy, nhìn về phía cửa. Một mặt mẹ nó, sẽ không lại muốn kéo ta đi làm việc chứ. Đường Thiên Trạch thâm dò đầu, chúng hắn chào hỏi, "Này đã lâu không gặp." Khương Tử Duy Không, không muốn đáp. Cửa Đường Thiên Trạch nhưng là nhấc lên trên tay hai đại túi đồ ăn, đối với các bạn cùng phòng nói, "Lần thứ nhất thấy, xin mọi người ăn một chút gì." "Đúng rồi, ta có thể đơn độc cùng Khương Tử Duy bạn học tâm sự sao?" Các bạn cùng phòng quay đầu lại liếc nhìn Khương Tử Duy, thấy đại thần sau khi gật đầu, mới cười ha ha tiếp nhận hai đại túi đồ ăn. "Khách khí, khách khí. Phòng ngủ để cho các ngươi, tán gẫu xong xuôi đến sắt vách nói một tiếng." Chờ các bạn cùng phòng đều sau khi rời đi, Đường Thiên Trạch đi đến trong phòng ngủ trên bàn nhỏ, cùng Khương Tử Duy mặt đối mặt ngồi. Khương Tử Duy vẻ mặt không tốt lắm, lần này vậy là chuyện gì? "Muốn quỷ" vẫn là lại muốn vẫy bùa. Yên tâm, lần này không phải nhiệm vụ trên sự tình. Đường tiên chạch lấy ra một tờ sự vụ sở danh thiếp đẩy qua. Ngươi đại ba đi, diệp tử để cho ta tới hỏi một chút ngươi, có muốn hay không cân nhắc đến chúng ta sự vụ sở thực tập. Khương Tử Duy nhíu mày, liền này, không đi, ta lại không thiếu thực tập địa phương. Trong thời gian học, tìm một cái tốt đơn vị thực tập, có thể tăng cường kinh nghiệm làm việc, phong phú sơ yếu lý lịch. Nhưng chuyện này cũng không hề là Khương Tử Duy gặp buồn phiền vấn đề. Ngươi nếu như liền vì nói cái này, vậy ngươi có thể đi rồi. Hắn nếu như nhanh lên một chút, còn có thể chạy tới sắt vách gan uống chữa. Không ăn trắng cũng ăn. Đường Thiên trách nhưng phảng phất từ lâu ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, ở Khương Tử Duy chuẩn bị đứng dậy thời điểm, không nhanh không chậm ném ra một cái bom. Chúng ta nghiên cứu ra quỷ quái máy dò sét, còn có một chút đồ vật khác, không nghĩ đến nhìn sao." Ngay vừa nói, Khương Tử Duy mới vừa rời chỗ ngồi cái mông lại lần nữa ngồi xuống lại. Làm sao làm đi ra? Đạo thuật, vẫn là những người âm vật. Nhưng mà, Đường Thiên trách chỉ là cười nhìn hắn, cũng không trả lời. Khương Tử Duy lòng hiếu kỳ nhưng là bị làm nổi lên, Diệp Hựu thì gặp nghiên cứu, hắn biết, nhưng hắn không nghĩ tới nhanh như vậy. Đến cùng là làm thế nào? Trừa dịp bọn họ không ở thời điểm, tìm cơ hội đi xem xem. Không, tên điên nếu chủ động nói cho hắn tin tức này, phòng trường sẽ không để cho hắn dễ dàng nhìn thấy. Suốt suất một lúc, Thương thử Duy Dương mắt nhìn về phía Đường Thiên Trạch, các ngươi đơn vị phúc lợi thế nào? Nếu là trường học các giáo sư đề cử, hắn sẽ không hỏi, tin được. Nhưng này thần quái sự vụ sợ liền không giống nhau, ai biết có thể hay không coi hắn là làm công cụ người cho hám hại. Đường Thiên Trạch giơ tay lên, năm ngón tay mở ra, thực tập trong lúc, số này lương tạm thêm trích phần trăm. Tham dự nhiệm vụ càng nhiều, tiền lương càng cao. Khương Tử Duy hồi tưởng lại các bạn cùng phòng thảo luận những người tìm việc làm cần thiết phải chú ý vấn đề, tiếp tục hỏi: "Thang ca có tiền làm thêm giờ sao?" "Có, gấp 3 tiền làm thêm giờ." "Ngày Tết ngày lễ phát phúc lợi sao?" "Có năm bảo hiểm xã hội và một quỹ nhà ở sao?" "Có." Khương Tử Duy dừng một chút, "Còn có cái gì tới?" "Công tác là đúng giờ định điểm sao?" "Nếu như sớm hoàn thành rồi công tác, có thể rời đi trước sao?" "Đường tiên trách, có thể." "Thời gian làm việc linh hoạt, không nhiệm vụ thời điểm, không đến cũng có thể." Khương Tử Duy chuyển động trong tay bút, "Được thôi, khi nào thì bắt đầu?" "Ngươi lúc nào thuận tiện, liền khi nào thì bắt đầu." độ tự do như thế cao. Khương Tử Duy bắt đầu đối với các bạn cùng phòng thảo luận sản sinh mỹ hoặc, tìm đi làm. Có vẻ như cũng không tốt. Phúc lợi, tiền làm thêm giờ cái gì, cũng không như vậy khó cầu thông. Chờ Đường Tiên trạch vừa đi, Khương Tử Duy liền nhằm phía sắt vách ký tốc xá. Còn có ăn sao? Chữa chút cho ta. Có, cho ngươi giữ lại đây. Ngũ Đại Tam thôn bạn cùng phòng một bên đem một hộp món kho đưa tới, vừa nói, Khương đại thần, mới vừa vậy ai a? Khương Tử Duy gặm chân gà, "Hả? Tìm đến ta đi làm?" Chính đang ăn mỹ thực các bạn cùng phòng cả kinh, mẹ nó, công ty chính mình tới cửa để cử chính mình. Phúc lợi đây, phúc lợi đãi ngộ thế nào? Các ngươi nên hỏi Khương đại thần từ chối không có. Khương Tử Duy, phúc lợi đãi ngộ vẫn được đi, ta ngày mai bắt đầu đi làm. Chờ Khương Tử Duy nói đơn giản lại đãi ngộ sau, liền phát hiện toàn bộ ký túc xá đều yên tĩnh. Làm sao? Các bạn cùng phòng? Khương đại thần, người không thể như thế làm. Bên này, Đường Thiên chạch truyện trên tay chìa khóa vòng, vội đi ra nhà ký túc xá. Một bên mở cửa xe, một bên cho sự vụ sở gọi điện thoại. Bên hai bờ Bluetooth 2 nghe sáng lên đèn xanh. Này, diệp tử, ra hiểm, thành công. Ngày mai sẽ bắt đầu vào trước. Toàn bộ quá trình nói với các ngươi gần như, ta đã đến trên đường trở về. Bắc Đại Minh, năm mình chiêm, Tây nhập Hai Lao, chân lạ. Là... Thịnh thế Đại Việt. Chương 506, thanh âm kỳ quái, nhân gian biến hóa, Giang Lâm cũng có nhận biết. Càng là tự sát người biến thiếu chuyện này. Địa phủ cuối năm phát tiền lương thời điểm, hắn còn vì thế tăng một phần tiền lương. Tuy rằng hắn hiện tại cũng không thiếu minh tệ, nhưng tóm lại là việc tốt. Hơn nữa, đối với hắn trở thành một chờ quỷ sai cũng là có lợi. Ngày này, Giang Lâm theo thường lệ đi kiểm tra bên trong một vị thần linh chuyển thế người tình huống. Còn không tới gần, liền xa xa nghe được một trận liệt truyện, tràn ngập cảm giác xa xưa tiếng ca. Đêm Thượng Hải đêm Thượng Hải. Ngươi là cái thành phố không ngủ đen rực rỡ lên tiếng nhạc hưởng. Vị này thần linh chuyển thế người vị trí tiểu khu, ở sát bên một tòa đại học. Bên trong ở lại, nhiều là các loại giáo công chức, cùng với một ít ở chỗ này đến trường học sinh. Trong tiểu khu hoàn cảnh không tính là nhiều tinh mỹ, nhưng cũng đầy đủ hài hòa. Về hưu giáo công chức môn lúc không có chuyện gì làm, dưới tảng cây dưới chơi cờ, nuôi chó, nói chuyện phiếm. Tan học trở về bọn nhỏ làm xong hoạt động, lái xe đạp cùng đi ra tới chơi. Có sinh viên đại học một bên chơi điện thoại di động, một bên đi về phía trước. Đi tới đi tới ngẩng đầu nhìn lên, mẹ nó, cái đứa đâm đầu đi tới, không phải trường học của bọn họ giáo sư sao? Hắn hiện tại trốn đi sang một bên vẫn tới kịp sao? Chính xoăn suýt, liền nghe đến một trận kỳ quái tiếng ca. Đêm Thượng Hải, đêm Thượng Hải ngươi là cái thành phố không ngủ. Theo bay nhẹ cánh thanh, một con mẩu lông sáng rõ anh Vũ từ bên cạnh trên cây bay xuống. Vây quanh thầy giáo giả xoay chuyển hai vòng, sau đó ở thầy giáo giả trên bả vai đặt chân. Liền như thế mất một lúc, vị tia sinh viên đại học liền bỏ qua trốn đi thời cơ tốt nhất không thể không nhắm mắt đi lên phía trước, tiết giáo sư tốt. Tuy nói vị này thầy giáo già đã sắp đến về hưu tuổi tác, nhưng ở trong trường học như cũng có không nhỏ ảnh hưởng. Trước tiên không đề cập tới giới học thuật, liền nói thầy giáo già mang ra đến các học sinh, có không ít đều trở về bản giáo nhậm chức. Hả? Gần 60 tuổi tiết lão giáo sư tóc hoa râm, sờ đến cẩn thận tỉ mỉ. Trên người y vật cũng rất chú ý, làm cho người ta một loại rất nghiêm túc cảm giác. Nghe được âm thanh, tiết lão nhìn sang, nhìn thấy là một cái gương mặt trẻ tuổi, gật gù, đáp một tiếng. Sau đó, hai người gặp tháng qua Cái tia sinh viên đại học đi xa sau, mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục cầm điện thoại di động lên chơi lên. Tiết lão nhưng là một bên chậm rãi đi về nhà, một bên dựa với trên vai màu vàng đầu anh Vũ. Anh Vũ sờ sượt, sượt ngón tay của hắn, nghiêng đầu, tiếp tục say sưa hát vang lên. Thật một đóa mỹ lệ hoa lại thật một đóa mỹ lệ hoa lại. Thương ngát mỹ lệ mãn trạc cây lại hương lại người da trắng người thổi phồng. Tiết lão miệng hơi cười, cũng nhỏ giọng lên lên, để cho ta tới đưa người lấy xuống, đưa cho người khác nhà. Tại đây một người một anh Vũ hợp sướng thời điểm, Giang Lâm Liên chỉ đứng ở một bên không trung, lặng lặng mà nghe. Trong lòng cũng không khỏi nhớ lại bài hát này nửa phần sau. Những này lão ca, Giang Lâm trước đây tiếp dẫn vong hồn thời điểm thường thường có thể nghe được, cũng liền những thứ này năm suất hiếm hiếu. Giang Lâm còn nhớ, có lần tiếp dẫn vong hồn thời điểm, người kia chính đang hoa lệ trên sàn nhảy một bên vũ đạo, một bên thâm tình sướng một bài hát cũ, vẫn chống được ca khúc kết thúc, mới thẳng tắp hướng phía sau nga xuống. Lúc đó, toàn trường náo động. Ánh đèn đều trở nên chói mắt lên. Nàng chết ở nàng yêu nhất cái kia sân khấu. Mãi đến tận sinh mệnh thời khắc cuối cùng, đều ở lên tiếng hát vang. Hoa lại nha hoa lại, một người một anh vũ, một bên sướng, một bên về đến nhà bên trong. Trợ tiết lao đi tắm rửa y vật thời điểm, Giang Lâm mới phi vào phòng. Cùng hắn tiếp xúc qua trước mấy vị chuyển thế người không giống, này một vị chuyển thế người là một con có chút thông minh ánh vũ. Nhìn thấy thu lại khí tức sau hiện thân Giang Lâm, hoàng đầu anh vũ méo xệch đầu, anh nói anh vừa nói, lại là ngươi, ầm ũ gia hỏa. Giang Lâm giơ tay, chỉ điểm một chút ở đối phương màu vàng trên trán, bắt đầu cho đối phương kiểm tra thân thể. Vừa nói, gần nhất cảm giác thế nào? A anh lại không đáp, trợn to hai con mắt, không nhúc nhích nhìn chằm chằm cái kia gần trong gang tấc ngón tay. Lạnh lạnh. Tổng cảm giác một giây liền muốn đâm tiến vào chính mình trong đầu. Chỉ chốc lát sau, Giang Lâm thu ngón tay lại, A anh mới mau mau ngửa ra sau ngẩng đầu, hai cái móng đuốt hướng về bên cạnh gì gì. Cùng Giang Lâm dịch ra thân đến, bất chính đối mặt. Sau đó trả lời, còn có thể thế nào, liền như vậy chứ, ăn mà mà hương. Giang Lâm lắc cụ, ngươi tình huống trong cơ thể khôi phục rất tốt, hi vọng ngươi có thể tiếp tục duy trì tâm tình tốt như vậy. A anh dùng miệng cho cánh gãy gãy ngựa, đó là đương nhiên. Nó là một con vui sướng đẹp trai anh Vũ ca. Đột nhiên, nó nghiêng đầu lắng nghe, trùng Giang Lâm phẩy phẩy cánh. Lão gia tử muốn đi ra, ngươi đi nhanh đi, ấm úa giá hỏa. Đừng nha cho lão già tử nhiễm phải cái gì cõi âm khí tức. Giang Lâm Có chuyện gì, nhớ tới liên hệ ta. Biết rồi biết rồi, đi nhanh đi. Ca. Giang Lâm bên này mới vừa đi, Tiết lão liền từ trong phòng tắm đi ra. Trên người đã thay đổi một bộ nhàn nhã rộng rãi y vật. Một bên lắc cây quạt, một bên đi đến trên ghế sofa ngồi xuống, theo tay cầm lên bên cạnh báo chí xem ra. Bên cửa sổ. A anh cơ cơ đầu, không hòa hợp xuống lên. Ta có một đầu con lửa nhỏ ta xưa nay đều không cấy có một ngày ta cưới nó nha đi nha đi dạo phố. Giang Lâm tử trong tiểu khu sau khi ra ngoài, cũng không có lập tức về cõi âm. Hắn hồn qua ở nhậm chức vụ trung tâm nhận cái nhiệm vụ, ngày hôm nay chuẩn bị trước tiên qua bên kia giẫm kiểm tra địa hình. Tiền rối, Giang Tiền rối. Bay qua một chỗ khu biệt thự thời điểm, phía dưới đột nhiên truyền đến một thanh âm. Giang Lâm theo tiếng nhìn lại, liền thấy Tề Giao Giao đang đứng ở một cái cá chép bên cạnh ao trên, phất tay trùng hắn chào hỏi. Ma Nan Miêu thì lại nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm trong bể nước cá chép đỏ. Phản phất bất cứ lúc nào muốn đập xuống đi. Chờ Giang Lâm bay xuống đi thời điểm, Miêu lại lại cả người mau trong nháy mắt nổ tung. Nay mới phản ứng được, ai tới? Véo lén đến Tề Giao Giao phía sau đi nhìn chằm chằm mặt đất, giả trang chính mình không tồn tại. Tiền Bối, đã lâu không gặp. Tề Dao Dao nói, còn dùng chân đâm đâm phía sau Miêu lại lại, "Tàng cái gì tàng? Đều lâu như vậy rồi." Nhìn thấy Tiền Bối vẫn là như thế túng, Miêu lại lại không để ý tới nàng, nhìn chằm chằm mặt đất, phảng phất một vị phó thượng. Giang Lâm ngật ngủ, ở chỗ này công tác. "Ừ." Tề Dao Dao chỉ chỉ trong bể nước một con cá chết đỏ, gần nhất điều đến mang cá đội hỗ trợ. Mang cá đội là quản lý trong nước động vật địa phương. Thực tập quỷ sai chính là nơi nào gần, hướng về nơi nào chuyện. 2 năm qua, bởi vì tu luyện Tiền Bối cho cương pháp, Tề Giao Giao Tu Vi tăng lên không ít. Trước đây không lâu lập cái tiểu công sau, công tác nội dung liền phát sinh một chút tiểu biến hóa. Có lúc sẽ bị gọi đến giúp đỡ tiếp dẫn một ít động vật nhỏ và hồn. Liên tỷ như hiện tại, Giang Lâm ánh mắt quét qua, liền nhìn ra Tề Giao Giao Tu Vi, không sai. Lời còn chưa dứt, hắn ánh mắt đột nhiên ngừng lại, biểu hiện xuất hiện chốc lát hoảng hốt. Trong đầu hiện ra một cái mơ hồ hình ảnh, bên tai cũng xuất hiện tiếng long long. Trong hình, một bóng người màu đen đứng lặng trên không trung, trước mặt là từng con từng con quái vật khổng lồ. Một đạo tràn ngập uy nghiêm, phản phất đến từ viễn cổ âm thanh vang vọng ở trong tiên địa. Cho phép Nảy ra tam giới ở ngoài, có độc lập chuyển thế, truyền thừa con đường. Sau lần đó, thanh âm kia bên trong mang theo kỳ dị nào đó sức mạnh, thậm chí gây nên trong thiên địa cộng hưởng. Trước mặt quái vật khổng lồ, hoàn toàn túi đầu xương thần. Tiên bối, tiên bối. Thế giao giao âm thanh đem Giang Lâm kéo trở lại. Toàn bộ hình ảnh có điều mấy giây, nhưng phản phất quá một cái thế kỳ dị dạng như thế. Tiên bối, ngươi nếu là có việc thì đi giải quyết trước đi. Ứng. Tiếp tục cố gắng, làm việc cho giỏi. Giang Lâm thuận miệng nói một câu, liền vội vã rời đi. Cũng không đi nhận chức vụ điệp điệp kiểm tra địa hình, trực tiếp trở về cõi âm mới vừa cái kia đột nhiên xuất hiện hình ảnh, là cái gì? Đến chế ký ức hình ảnh, vẫn là phụ cận có nhân vật gì xuất hiện ảnh hưởng hắn. Ngay ở Giang Lâm về cõi âm điều tra thời điểm, bên trong biển sâu, giọng lớn mà lại không thấy được một tia sáng địa phương, một cự quái vật khổng lồ từ từ thức tỉnh. Một đôi to lớn mắt vàng, phản phát hai ngọn đèn, xuất hiện ở trong bóng tối. Nó há miệng, một đạo kỳ dị thanh âm theo dòng nước truyền ra ngoài. Chương 507, phà xác. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Ra tới sao? Ra tới sao? Còn không đây. Bên trong tiểu thế giới Một đám tiểu tinh quái vây quanh ở hồ sen bên cạnh, hiền có, yêu thích nhìn hồ sen trung ương, cái kia đóa mơ hồ tỏa ra kim quang hoa sen. Hoa sen bên trên, một viên tràn đầy bảy màu ánh sáng trứng trứng, chính không lúc nhích sự ở nơi đó. Ca. Nhỏ bé tiếng vang, tại đây yên tĩnh trong không gian, có vẻ đặc biệt đột ngột. Chỉ thấy cái kia tràn đầy bảy màu ánh sáng trứng trên người, lại xuất hiện một vết nứt. Kèn kẹt. Lại là liên tiếp hai vết nứt. Nhìn ra chu vi vây xem tiểu tinh quái môn đều không tự chủ được nín thở. Hai năm. Đây rốt cuộc là cái cái gì chứ a? Nghe Lâu Dương Tử nói, chờ hấp sau Bên trong sẽ xuất hiện một cái tân sinh mệnh. Lại như trong rừng những người trứng chim, trứng gà như thế. Trứng chim bên trong đi ra chính là điểu, trứng gà bên trong đi ra là gà, trứng bảy màu bên trong đi ra sẽ là gì chứ? Nó cũng sẽ có hai con móng trước sao? Hay hoặc là, mọc đầy lá cây đầu. Mọc ra sắc bén hàm răng. Thật dài, có bảy loại màu sắc góc. Ở tinh quái môn trong lúc miên man suy nghĩ, trứng bảy màu đã thành một cái siêu cấp quái lạ sinh vật. Hết cách rồi, ở vùng thế giới nhỏ này bên trong, mới mẹ đồ vật thực sự là có hạn. Thư Ngô tự nhạc đã thành chúng nó thái độ bình thường. Có điều ở Giang Lâm cùng quả cầu cơ khí thỉnh thoảng mang một đống bên ngoài mới mẹ trò chơi sau khi đi vào, chúng nó việc vui liền lại ra tăng rồi rất nhiều. Còn có thể lẫn nhau chơi một chút mạn gà bên trong những người trò chơi nhỏ, cùng các loại kỳ kỳ quái quánh này. Mao nhìn mao nhìn. Trứng mầu muốn đi ra. Đột nhiên, một con trên đầu mọc đầy lá cây tinh quái bắt đầu kích động lên. Trứng mầu, là nó tự sách mạn gà cuối cùng học được từ ngữ. Ở tiểu thế giới những này, 5 tháng bên trong, Lâu Dương từ ngoại trừ cho chúng nó nói thế giới bên ngoài. Có lúc cũng sẽ giáo một dạy chúng nó nhân gian một ít văn tự. Dùng để phái này tháng năm dài đằng đẵng. Nghe vậy, Tình Quế Môn cùng nhau hướng về phía tham giò đầu, chỉ thấy cái kia tràn đầy bảy màu ánh sáng trứng trên người đã rơi xuống một khối nhỏ sắc ngoài. Tình Quế Môn đưa cổ dài xem a xem, xem a xem. Sau đó, lại là hai ngày trôi qua. Nó tại sao vẫn chưa ra? Có thể hay không kẹt ở bên trong? Cần cần giúp một tay không? Ngay ở Tình Quế sao cần nhắc có cần giúp một tay hay không phụ một tay thời điểm, liền nghe phía trước truyền đến thẻ quạt kẻ tâm thanh. Ngay lập tức, từng sợi từng sợi kim quang từ trứng bảy màu trong vết nứt bắn ra đến. Theo phịch một tiếng, trước mặt kim quang hiện ra. Tình Quế Môn không thể không nheo lại mắt. Một lát sau, Kim vàng biến mất. Trơ chúng nó lại lần nữa mở mắt ra lúc, chỉ thấy một cái chơi trủi đồ vật ở hồ sen bên trong bơi hai vòng. Sau đó lại nhảy đến không trung, rất sung sướng. Trứng màu đi ra, trứng màu đi ra. Tinh quái môn kinh hỉ nhìn không trung tên tiểu tử kia. Quả nhiên dung mạo rất kỳ quái. Tiểu thế giới một bên khác, vùng lớn ruộng rượm đồng bên trong. Chính đang trồng trọt tân linh thực lâu dương tử phản phất cảm ứng được cái gì, từ trong ruộng ngẩng đầu lên. Nhìn về phía hồ sen vị trí. Trong thanh âm mang theo kinh ngạc, ấp. Hồ sen phía trên. Lệ nhót sống sau, trứng bảy màu nhìn mặt trước Tinh quái môn, kỳ quái nói: Các ngươi là ai? Vì sao lại ở đây? Ai? Ai là hẹn hò? Tinh quái môn cùng nhau chôn váng. Sau một khắc, từng con từng con tinh quái xoay người liền hướng đất ruộng phương hướng chạy đi. Dương Tử Ca, Dương Tử Ca, không tốt rồi. Dương Tử Ca có thể không nói với chúng quái, trứng ấp sau khi ra ngoài, gặp trở mặt không quen biết ta. Coi âm. Tự lần trước nhìn thấy cái kia kỳ quái quái hình ảnh sau, Giang Lâm liền vẫn lưu ý phương diện này tin tức. Nhưng mà đi tới một chuyến tình báo sự sau, nhưng không có được tin tức hữu dụng gì. Ngày đó phụ cận không có cái gì không thể coi thường tồn tại xuất hiện, cũng không có ai đột nhiên nhìn thấy một chút kỳ quái quái hình ảnh. Bởi vì tự thân trên cũng không xuất hiện biến hóa gì đó, Giang Lâm chỉ có thể trước tiên đem chuyện này nhớ kỹ, chờ sau này lại nhìn. Ngày này, lại đến đi tiểu thế giới tháng này. Quả cầu cơ khí sau khi tan học cũng không ra bên ngoài chạy, Ma Lưu trở lại thập bát điện, mang theo bao lớn bao nhỏ máy chơi game, tiểu thuyết, sách manga, cùng với một ít ngành học thư tịch, cùng Giang Lâm đồng thời chạy tới tiểu thế giới. Tham viếng chứng bảy mẫu tình huống. 2 năm, ngoại trừ những người tiểu demon, quả cầu cơ khí cũng rất nghĩ tới. Đi đến tiểu thế giới lối vào nơi, Giang Lâm thông thạo triển khai kết giới tráo, ngăn cách ngoại giới. Lại dựa theo trong ký ức phương pháp Mở ra đi về tiểu thế giới cửa động. Đi thôi. Giang Lâm cùng quả cầu cơ khí một chiếc một sau bay vào bên trong đi. Chỉ là mới vừa vào đi, Giang Lâm cùng quả cầu cơ khí cũng cảm giác được không đúng. Dị vãng bọn họ đến thời điểm, cửa động nơi đều vây không ít tinh quái. Mỗi một người đều muốn ngay lập tức nhìn thấy những người mới mẻ máy chơi game cùng tư tịch. Náo nhiệt cực kỳ. Mà hiện tại, hang động này nơi dĩ nhiên một con tinh quái đều không có. Đồng thời, Giang Lâm còn cảm nhận được một luồng kỳ quái, trước đây chưa bao giờ có khí tức. Xảy ra chuyện gì? Giang Lâm bất động vẻ mặt điệu triển khai năng lực nhận biết, vừa mới chuẩn bị hướng về hồ sen bên kia bay đi, Lâu Dương Tử liền xuất hiện. Ngay lập tức, từng con, từng con tinh quái cũng từ trong phòng bay ra. Nhìn thấy Giang Lâm, Lâu Dương Tử có chút câu nệ cười cợt, "Đến rồi a." Quả cầu cơ khí thì lại bay về phía tinh quái môn, đem mang đến đồ vật đều lấy ra. "Chơi vui, còn có học tập." 2 năm, nó nói chuyện cũng biến thành chơi chạy rất nhiều. "Cảm tạ a." Tinh quái môn thái độ khác thường khách khí lên, cũng không có tranh nhau chen lấn đến xem những người mới mẹ trò chơi. Này nhưng làm quả cầu cơ khí cùng Giang Lâm cho làm mệ hoặc. Đột nhiên Giang Lâm trong tầm mắt xuất hiện một cái màu xanh tiểu tử. Hắn cùng ở tinh quái môn phía sau, chậm chậm từ trong phòng bay ra ngoài. Cũng trong lúc đó, hắn mới vừa khoe tán ra đi năng lực nhật biết, cũng phát hiện hồ sen bên kia biến hóa. Trứng, không gặp. Cái kia đóa hoa sen cũng không còn. Ông trùng trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỳ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem, chương 508, ta nên nhận thức các ngươi sao? Bên trong tiểu thế giới, tình cảnh có chút tiến tĩnh. Giang Lâm nhìn đạo kia thân ảnh màu xanh, mà tinh quái môn thì lại căng thẳng nhìn Giang Lâm. Song xuôi song xuôi, chứng bảy màu đã mất trí nhớ, phải làm sao? Thật được lắm chứng pet, liền chủ nhân cũng không nhận ra. Lúc trước Giang Lâm lúc đi, chúng nó có thể đều đáp ứng khỏe mạnh, phải cố gắng coi chừng chứng bảy màu. Có thể hiện tại, tuy rằng ấp, nhưng cũng mắc lỗi. Vẫn là ở bên trong tiểu thế giới ra. Tinh quái môn chớp trước mắt, chúng nó sau đó có phải là không có tân máy chơi game cũng sẽ mới. Ngay ở tinh quái môn trong lòng bất an, Lâu Dương Tử chuẩn bị giải thích thời điểm. Phi ở phía sau chứng bảy màu vèo lẹn đến phía trước, "Chủ nhân." Đầu tiên là ở Giang Lâm trên người sờ sượt, sau đó hài lòng vây quanh Giang Lâm xoay vòng tròn. Lạ như dĩ vãng như vậy. Giang Lâm quan sát tỉ mỉ trước mặt màu xanh tiểu tử, có thể cảm nhận được một luồng không tên liên hệ. Dài một thước, thân như trường sả, kỳ lân tay, cá chiếc vĩ, mặt có râu dài, cơ sừng như mai, có ngũ trảo. Toàn thân xanh biếc, phi động, râu dài múa, mắt vàng lấp loé, làm cho người ta một loại uy vũ và khí cảm giác rồng. Giang Lâm không xác thực tin nói, Trăn Long, hắn cũng chỉ ở trong sách nhìn thấy. Đúng rồi đúng rồi, chủ nhân ta là Long ai. Trứng bảy màu vui sướng gật đầu, ba khí hình tượng lập tức phá diện, thậm chí còn có chút tốc độ. Giang Lâm khẽ nhíu mày, chần chừ nói, "Ngươi chân thân ra sao?" Căn cứ vào loại kia không tên liên hệ, hắn có thể nhận ra ấp sau chứng bảy màu. Cũng cảm giác ra, này có vẻ như không phải chứng bảy màu chân thân. "Chủ nhân ngươi nhìn ra rồi?" Chứng bảy màu cơ cơ đôi lắc mình biến hóa, liền trở về chính mình nguyên bản dáng dấp, xuất hiện ở Giang Lâm trước mặt, là một cái trơ trụi. "Côn Long." Từng cây từng cây bạch cốt bên trong, thỉnh thoảng có nhợt nhạt bảy màu lưu quang xẹt qua. Chứng bảy màu có chút ngượng ngùng nói, "Ta là cảm thấy đến Thanh Long dáng dấp đẹp đẽ một ít, không nghĩ đến chủ nhân liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi." Giang Lâm đánh ra chứng bảy màu không xương, ngoại trừ không có thân thể ở ngoài, nhìn cùng mới vừa không có cái gì khác nhau. Vì lẽ đó, cũng thật là rổng. Cái này ngược lại cũng đúng có chút hiếm có, yêu thích. Một bên, nhìn Giang Lâm cùng chứng bảy màu như thường cho chuyện, Lâu Dương Tử cùng Tình Quái môn đều bối rối. Cái, cái gì tình huống? Không phải mất trí nhớ sao? Nghĩ như thế, bên trong một cái tinh quái cũng như thế hỏi lên. Chứng bảy màu ngẩng đầu lên, một mặt không thể giải thích được, chủ nhân của mình đương nhiên gặp nhớ tới a. Ai nói ta mất trí nhớ? Trên đầu mọc đầy lá xanh tinh quái càng bối rối. Vậy ngươi phá sát sau, làm sao không quen biết chúng ta, còn hỏi nơi này là chỗ nào? Trứng 7 màu, ta nên nhận thức các ngươi sao? Kì kì quải quái. Lần này, Giang Lâm cũng xem ra vấn đề chỗ ở. Chờ lâu Dương Tử giải thích sự tình đầu đuôi sau, Giang Lâm còn chưa nói cái gì. Bên cạnh hắn quả cầu cơ khí liền vội vội vàng vàng thoăn đến trứng 7 màu trước mặt. Học trưởng, ta đây, còn nhớ ta sao? Lúc trước, là trứng 7 màu nói phải gọi nó học trưởng. Tuy rằng quả cầu cơ khí cũng không biết, trứng 7 màu rõ ràng vẫn là một quả trứng, làm sao có thể biết mình là học trưởng, vẫn là học tỷ. Ngược lại theo gọi là được rồi. Người, Côn Long giáng dấp trứng bảy màu nghiêng đi đầu, nhìn về phía quả cầu cơ khí. Tuy rằng không có thân thể, nhưng trên người nó tất cả công năng nhưng đều bình thường. Trứng bảy màu ngưng thần suy nghĩ một chút, không xác định nói: "Thật giống, ở đâu nhìn thấy? Quả cầu cơ khí." Song xuôi song xuôi, học trưởng đầu thật sự mất lỗi. Ai không đúng vậy, học trưởng nguyên bản là viên trứng, bạn sẽ không có đầu óc. Vì lẽ đó hiện tại có đầu óc, ký ức cũng bố trí lại. Có thể nó rõ ràng còn nhớ chủ nhân a. Thời khắc này, quả cầu cơ khí cùng Lâu Dương Tử, cùng với chúng tinh quái như thế, có chút bối rối. Giang Lâm lạnh nhạt nói: "Không nội ta cùng chứng bảy màu đơn độc tâm sự xem, các ngươi trước tiên bận bịu chứng minh đi thôi. Mấy phút sau, Giang Lâm cùng chứng bảy màu ở lâu dương tử chùa ra trong nhà gỗ nhỏ, mặt đối mặt ngồi. Một đạo kết giới ở tại bọn hắn quanh người trên hai. Nhìn mắt trước tiểu Cốt Long, Giang Lâm không nhanh không chậm nói, nói một chút ngươi tiến vào hồ sen sau đó, còn nhớ sự tình đi. Được rồi chủ nhân. Chứng bảy màu ngoan ngoãn mà gật gù, một thân sương, nhìn có như vậy mấy phần coi âm mùi vị. Ngày đấy, ngày đấy. Chứng bảy màu dùng ngũ trảo gãi gãi đầu, nhưng thần suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng không thể không từ bỏ. Chủ nhân ta không nhớ ra được tại sao tiến vào hồ sen. Liên cảm giác thật giống làm một hồi cực kỳ lâu động, vạn vật thức tỉnh, lại vắng lặng, lại phục hồi. Sau đó trong động có một cái màu xanh cự long ở trên bầu trời tự do bay lượn. Ta thật giống như đi theo nó bên người, sau đó đi tới rất nhiều rất nhiều nơi. Kiến thức rất nhiều, cũng học được không ít bản lĩnh. Liên tỷ như nó mới vừa biến ảo thuật, liền ngay cả lâu dương tử cũng không thể dễ dàng phân biệt ra được thật giả. Mà nó sở dĩ gặp biến ảo thành thanh long, cũng là chịu trong động thanh long ảnh hưởng. Trứng bảy màu nói, vẻ mặt còn có chút mơ hồ. Nay thật giống chính là thuộc về chúng ta bộ tộc này truyền thừa, mỗi đến một cái giai đoạn mới, đều sẽ thu được tân truyền thừa. Này trong truyền thừa không chỉ có tri thức, càng có chân thử sức mạnh. Nếu như dựa theo trong thoại bạn phương thức tới nói, Giang Lâm lên tiếng nói, huyết thống thức tỉnh. A đúng đúng đúng, chứng bảy màu gật đầu liên tục, liền là huyết mạch sức mạnh, thu được truyền thừa càng nhiều, huyết thống thức tỉnh độ liền sẽ càng mạnh. Ở chúng nó bộ tộc này bên trong, phán đoán mạnh yếu trực tiếp nhất phương thức, chính là xem truyền thừa, xem huyết thống thức tỉnh trình độ. Vì lẽ đó chủ nhân, ta sau đó gặp càng ngày càng mạnh, cũng có thể tiếp càng nhiều việc tới làm. Nói đến đây, chứng bảy màu trong thanh niên còn mơ hồ mang theo hứng vấn. Từ trong động nhìn thấy những người đến xem, chúng nó bộ tộc này là thật sự rất cường hãn a. Trờ nói nhiều thứ tỉnh mấy lần, sau đó chẳng lẽ có thể cùng chủ người kể vai chiến đấu. Trứng bảy màu càng nghĩ càng, hẳn không thể hiện tại liền mau mau cùng chủ nhân cùng đi chấp hành một cái siêu châu bò nhiệm vụ. Dù sao nó như thế châu bò. "Dê. Đúng rồi chủ nhân." Trứng bảy màu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, "Long tộc thật giống không đi địa phủ luân hồi được ai." Nghe vậy, Giang Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu đến, "Con ngươi thu nhỏ lại." Hắn đột nhiên nhớ tới ngày ấy, trong đầu đột nhiên hiện lên kỳ dị hình ảnh và thanh âm. Lúc đó nghe được mơ mơ hồ hồ không rõ cảm thấy lệ, mà hiện tại liên lạc với chứng bảy màu lại nói, hết thảy đều đối được. Nếu là hắn đoán không sai, câu nói kia hẳn là như vậy. Long tộc nhảy ra tam giới ở ngoài, có chính mình chuyển thế, truyền thừa con đường. Vì lẽ đó, ngày đó hình ảnh, thực là chịu đến chứng bảy màu xuất thế ảnh hưởng. Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Chương 509, hải tử kia là ai? Vì lẽ đó, ngày đó hình ảnh, thực là chịu đến chứng bảy màu xuất thế ảnh hưởng. Nhân vì chính mình là chứng bảy màu chủ nhân, vì lẽ đó nó tiếp thu truyền thừa thời điểm, phía bên mình không thể phòng ngừa nhìn thấy một chút. Thời khắc này Giang Lâm cảm giác hết thảy đều có thể liên hệ tới. "Chủ nhân, chủ nhân." Thấy Giang Lâm không nói lời nào, liền như thế thẳng tắp nhìn mình chằm chằm. Trứng bảy màu còn coi chính mình mới vừa nói sai nói cái gì. "Chủ nhân, sao rồi?" Giang Lâm phục hồi tinh thần lại, không có chuyện gì. Hắn suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi, "Cõi âm pháp, tiểu hoa, đâm người giấy, ngươi còn nhớ sao?" Trứng bảy màu suy nghĩ một chút, cõi âm pháp cùng đâm người giấy còn có chút ấn tượng. "Tiểu hoa, chủ nhân ngươi là nói cái gì hoa sao? Chúng ta điện bên trong thật giống không có hoa gì a." Giang Lâm không đáp, lại hỏi, "Tây điện, nam điện, bắc điện, hướng nam" anh còn nhớ sao? Này ba điện ta nhớ rằng a, chúng ta không phải còn đi ở đã lâu sao? Thật giống lạ bởi vì, bởi vì, nhưng tại sao tới? Trứng bảy màu trên trán theo bản năng hiện ra một cái đám mây dấu chấm hỏi. Ta đặt ở thập bát điện cái kia mấy bạn, từ điện tảng quán mang về thư, ngươi còn nhớ sao? Nhấc lên cái này, trứng bảy màu tâm tình nhất thời liền lên, toàn thân nổi lên hồn quang. Viên mắt nơi, hai đám minh hỏa tự tự chúng sáng, cũng càng sáng hơn. Nhớ tới, chủ nhân đang xem thế nào nấu nướng trứng ăn ngon. Nó đã từng, suýt chút nữa liền không rồi. Khắc sâu ấn tượng. Nghĩ tới đây, Nó đột nhiên cảm giác thấy toàn thân mình là sương, cũng không tính là chuyện xấu. Cái này đúng là nhỡ nhỡ. Sau khi, Giang Lâm lại hỏi một chút chứng bảy màu cùng của sống mình bên trong sự tình. Cuối cùng phát hiện, có quan hệ tới mình một cái chuyện, chứng bảy màu trên căn bản đều có thể nhớ kỹ. Nhưng một ít chi tiết nhỏ cùng nguyên nhân, nhưng là nhớ không rõ. Hắn suy đoán, lẽ nào là bởi vì trong động truyền thừa thừa hài gian quá dài, vì lẽ đó trước rất nhiều người sự vật, bị ký ức phán đoán vì là không trọng yếu, cho làm nhạn. Sở dĩ còn có thể nhớ được chính mình, là nhân vì chính mình cùng nó liên hệ sâu nhất, tiếp xúc cũng lâu nhất. Hơn nữa hắn là chứng bảy màu chủ nhân. Vì lẽ đó bị trí nhớ của nó phán đoán vì là hữu dụng, mà quả cầu cơ khí, Tiểu Hoa, Thửa Nam, bởi vì tiếp xúc thời gian không lâu, vừa không có cái gì khế ước loại hình thành tự liên hệ, liền bị làm nhạt. Một lát, Giang Lâm đứng dậy, giải trừ chu vi cái giới. "Đi, về coi âm đi tiếp xúc người quen thuộc sự vật nhìn." "Được rồi chủ nhân." Chứng bảy màu đung đưa có vĩ, đi theo. Hai năm không trở lại, không biết thập bát điện có phải là vẫn cùng nguyên lai like như thế. Tiểu thế giới ra vào nơi. Giang Lâm cùng Lâu Dương Tử, cùng với những người căng thẳng tiểu tinh quái môn đơn giản giải thích một hồi. Chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi, là nó vấn đề của chính mình. Hai năm qua đa tạ các ngươi coi chừng, hiện tại ta trước tiên dẫn nó trở lại quen thuộc ký cảnh trước đây hoàn cảnh. Không phải là bởi vì chúng ta nơi này vấn đề sao? Tiểu Tinh Quái Môn ph่อ đầu ra, xác nhận. Vậy chúng ta sau đó có phải là còn có tân máy chơi game cùng thư tịch có thể xem. Các ngươi còn có thể thường thường tới tìm chúng ta chơi đúng không? Chúng ngẫu sẽ một lần nữa nhớ tới chúng ta sao? Nhớ không nổi lời nói, chúng ta cũng có thể trùng mới vấn đấy. Giang Lâm khẽ gật đầu, "Gặp, chúng ta gặp thường trở về." Được Giang Lâm xác nhận, Tiểu Tinh Quái Môn nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt một lần nữa tràn ra khuôn mặt tươi cười, mồm năm miệng mười nói: "Ta đã nói rồi, chứng mẫu sẽ không sao. Quá tốt rồi, vậy các ngươi mau trở về đi thôi, lần sau nhiều mang điểm trời vui trở về." "Ừ, các ngươi bật đi, trước hết đi thôi, gặp lại a." Một bên, Lâu Dương Tử nghe được khẽ miệng mỉm cười. Những này tiểu tinh quá quá trực tiếp, này không được đuổi người sao? Có điều, ở chung lâu như vậy, Lâu Dương Tử biết, chúng nó cũng không có ác ý, chỉ là khá là tuân thú. Theo chúng, nếu xác định ngươi còn có thể trở về, vậy ngươi hiện tại có việc phải đi, cái kia mau đi đi, đừng tiếp tục làm phiền. Ngươi chớ để ý Lâu Dương Tử cười nói, chúng nó vẫn là rất muốn nhiều thấy thấy các ngươi. Đúng rồi, các ngươi lần trước mang đến ngành học sách giáo khoa, ta nhìn rất thú vị, nếu là lần sau đến, có thể cho ta mang chút tới sao? Giang Lâm gật gù, có thể, ta nhớ kỹ. Sau đó, ở một đám tinh quái môn nhìn theo dưới, Giang Lâm mang theo quả cầu cơ khí cùng ấp trứng bảy màu, giả tiểu thế giới. 2 năm. Vùng thế giới nhỏ này, Giang Lâm đến thời điểm là cái gì dạng, hiện tại cũng còn là cái gì dạng. Ngoại trừ trứng bảy màu ấp dùng cái kia đóa kim liên, hắn không có từ trong này lấy đi bất luận là đồ vật gì. Tuy rằng bên trong có không ít niên đại xa xưa linh thực linh vật, rất nhiều đối với hiện tại thời đại tới nói, cũng coi như là hi hữu. Đối với bây giờ Giang Lâm, quỷ vương cảnh cũng có thể tạo được tác dụng nhất định. Nhưng Giang Lâm cảm thấy thôi, không cần thiết. Một là, hắn hiện tại có chính mình tu luyện tài nguyên. Hai là bởi vì, nơi này là Đường lui. Là cái kia Giang Lâm để cho hai cái đồ đệ Đường lui. Là lâu dương tử Đường lui. Có lẽ có một ngày, cũng sẽ trở thành hắn Đường lui. Chuyện tương lai, ai cũng nói không chuẩn. Còi âm. Đội trưởng tốt. Đội trưởng được. Nhìn thấy Giang Lâm trở về, Cửa Hứa Đa Bạo cùng Nưu Tiểu Quả mau mau kéo thẳng thân thể. Ánh mắt ở đảo qua cái kia toàn thân xương, nghi ngờ long chứng bảy màu lúc, còn đang suy nghĩ đây là người nào. Có điều, thành tựu bảo vệ, bọn họ chỉ cần cất miệng, xem thật kỹ môn là được. Ta đã về rồi. Mới vừa vào thập bát điện, chứng bảy màu liền không nhịn được thật nhanh ở trong sân, trong phòng nhảy nhót lung tung. Nơi này, nơi này, khắp nơi đều có thể nhìn thấy quen thuộc dấu vết. Chính là ở cái kia bàn trước, nó cùng chủ nhân lần thứ nhất gặp mặt. Còn có cái kia giá sách, nó chính là ở cái kia phát hiện chủ nhân mượn tới thư. Còn có còn có. Chứng bảy màu càng xem càng hưng phấn. 2 năm, nơi này vẫn là. Chờ chút. Bay qua thập bát điện mặt sau Ngao Hoa Sen lúc, chứng bảy màu đống niên lùi về sau hai bước, lui về sau nữa hai bước. Viên mắt bên trong cái kia hai đám minh hỏa tự trùng sáng, nhìn về phía Ngao Hoa Sen trên tòa kia đỉnh. Bên trong, một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ, chính đang trên bàn đá thật lòng học tập. Vậy là ai? Từ khi áp sau, chứng bảy màu thị lực cùng năng lực nhận biết cũng biến thành tốt hơn rồi. Từ nơi này nhìn lại, có thể nhìn thấy tiểu quỷ kia lông xù tóc, trắng trẻo non nớt ra vẻ. Đen bóng đen bóng con mắt, chăm chú nhìn chằm chằm quyển sách. Ngo nhỏ, nhỏ một con, như là loại kia rất có thể thảo thích hài tử. Thế nhưng, không có chủ nhân phi tức, vì lẽ đó, cái tên này từ đâu tới, lại có thể tới đây thập bát điện mà sau? Nó có điều ngủ 2 năm, chủ nhân liền có cái khác tân hoan hả? Không không không, nhất định là cái tên này thừa dịp nó không ở, thừa lúc vắng mà vào. Chương 510, nhưng là chúng ta chứng bảy màu lão đại. Nó, nó là một quả trứng a. Cái tên này đến cùng là ai? Chứng bảy màu nhìn cái kia tiểu nộn em bé, lại nhìn chủ nhân vị trí. Suy nghĩ một chút, đem một bên theo đuôi tự quả cầu cơ khí cho Veveret lại đây. Chỉ vào cái kia hồng trong đỉnh tiểu quỷ nói, ngươi cùng ta nói, đây là người nào? trừ lâu tới, lúc nào đến? Chủ nhân đối với nó làm sao? Quả cầu cơ khí chính mình làm ra đến tứ chi tụng kéo trên không trung, không biết làm sao theo chứng bảy màu chỉ phương hướng nhìn lại. Vừa bắt đầu, nó còn muốn hẳn là có ai chuẩn em đi vào. Kết quả nó vừa nhìn, này không phải hứa năm sao. Nó mê ngông nhưng mà nhìn về phía chứng bảy màu, nó là trước đây không lâu mới tới nơi này, trước vẫn là học trưởng ngươi đem nó mang về à? Điều này cũng đã quên. Ta đem nó mang về. Chứng bảy màu trong mắt cái kia hai đám ánh sáng nhất thời biến lớn. Nó làm gì mang một tên tiểu quỷ trở về cùng chính mình tranh sủng? Cái kia nói đến nhưng là nói dài ra. Vậy ngươi nói tóm tắt. Ta ngẫm lại a. Quả cầu cơ khí chớp trước mắt. Chủ nhân đối với nhân gian dân mạng fan cuồng phúc lợi, sau đó có vị dân mạng dùng phúc lợi thay một lần giải quyết trong nhà truyện ma quái cơ hội. Nhưng mà cái kia quỷ thực là nhà hắn chết yếu sinh đôi hài tử. Còn có tụy căn, thể chất đặc thủ. Ngay ở quả cầu cơ khí suy nghĩ, muốn làm sao đem này một đống sự tình nói tóm tắt thời điểm. Thập Bát Điện nơi cửa, liền xuất hiện một đám nho nhỏ pets. Cầm đầu tiểu hoa quay về Hứa Đa Bảo cùng Nưu Tiểu Quả nói: "Xin chào, chúng ta tìm đến Giang đội trưởng cùng chứng bảy màu. Vào đi thôi." Hứa Đa Bảo cùng Nưu Tiểu Quả đúng là cho đi. Có điều trong lòng nhưng đang kỳ quái, tìm Giang đội có thể lý giải, nhưng chứng bảy màu cũng không trở về a. Đồng thời, điện bên trong Giang Lâm đối với chứng bảy màu truyền âm nói: "Ra tới xem một chút." Đang quyết định mang chứng bảy màu trở về quen thuộc khí tăng lúc, Giang Lâm hay dùng đâm người giấy truyền lời cho cái đám này ép đột kích ngược liên minh. Chứng bảy màu trở về. Hiện tại đến, liền có thể thấy. "Được rồi chủ nhân, chúng ta này liền đến." Chứng bảy màu nhìn quả cầu cơ khí một ánh mắt, sau đó song song bay trở về điện bên trong. Nhìn đâm đầu đi tới một đám tiểu bét mồn, chứng bảy màu viền mắt bên trong cái kia hai đám ánh sáng càng lớn. Quân vĩ phảng phất lơ đãng giống như quét đến quả cầu cơ khí. Nhỏ giọng nói, "Này, những này là ai?" Từ đầu tới, chẳng lẽ lại là nó kiếm về? Quả cầu cơ khí, đây là ngươi thu tiểu đệ a. Thấy chứng bảy màu liền tiểu hoa chúng nó đều không nhớ rõ, quả cầu cơ khí đột nhiên cảm giác ra thấy, học trưởng ký không được chính mình tựa hồ cũng không có gì. Rất bình thường. Ta thu tiểu đệ. Chứng bảy màu nhìn cái kia từng con từng con suần nhanh suần nhanh tiểu pet, trong đầu bên trong phảng phất vào ở 1 triệu cái tại sao? Lúc nào có thêm một đám tiểu đệ? Lúc này, lấy tiểu hoa cầm đầu pet môn đã đi đến điện trung ương. Ở tiếp thu được Giang Lâm tin tức truyền đến sau, chúng nó liền lập tức triệu tập những người bạn nhỏ, không ngừng không nghỉ địa chạy tới đây. Chỉ là, từ mới vừa đi vào bắt đầu, chúng nó thì có không được dấu vết nhìn xuống bốn phía. Lão đại đây, tại sao không có thấy lão đại bóng người? Những người bạn nhỏ lặng lẽ đâm đâm tiểu hoa, mau hỏi một chút. Giang đội trưởng được, chúng ta tìm đến chứng bảy màu lão đại.